chương ba trăm mười ba tăng lên lượng tử máy tính kỹ thuật thuộc về tin tức kỹ thuật thật muốn làm được cái kia thế nhưng là một bộ hoàn chỉnh kỹ thuật c h ỉ n h tự làm việc d ì n trụ dị cụ ẹ n hoàn toàn chính xác có được phương diện này bộ phận tri thức nhưng là không đại biểu nàng nắm giữ một bộ này hoàn chỉnh c h ỉ n h tự làm việc thật muốn chậm rãi r ử a vào hiện hữu tri thức khai phá đi ra còn không biết phải dùng bên trên bao nhiêu thời gian mà dùng lượng tử máy tính đến làm không vận máy vi tính đối với cơ giáp bản thân tăng cường là có thể nghĩ đây đối với tinh hỏa hạm đội đến nói rất hữu dụng tần vân cũng cần cái này đến khống chế cùng mã hóa cơ giáp phụ du vũ khí nguyên bản là tại tần vân trong kế hoạch đồ vật cái thứ hai kỹ thuật là tương chuyển rời bọc thép một loại đặc thù tái hợp bọc thép hệ thống phòng ngự cùng nhau một loại nạ nộ mẹt cấp đơn vị thông qua một ít thủ đoạn khiến cho cái đồ chơi này có thể chuyển biến làm cùng loại với kim loại vật chất loại này bọc thép chính là dùng vô số loại này cùng nhau đến tạo thành thông qua tự thân biến động đến giảm sốc năng lượng cơ giới lượng động năng mà đặt thành phòng ngự hiệu quả tại lấy phương thức đặc thù triệt tiêu mất bị hấp thu năng lượng nhưng cần năng lượng cực lớn trèo trống đơn giản đ ế nói đây chính là một loại thông qua năng lượng tài liệu cộng đồng tác dụng để đạt tới đối với vật lý công kích vô hiệu hóa đồng thời có cao giải nhiệt năng lực cũng đối chùm ánh sáng vũ khí có nhất định năng lực chống cự phòng ngự bọc thép chẳng qua nếu như phòng ngự đạt tới hạn mức cao nhất đồng dạng sẽ xuất hiện phá phòng tình trạng mật độ cao công kích cao chất lượng cao động năng công kích nhiệt độ cao lượng công kích đều có thể đánh tan loại này bọc thép mà tại thực chiến vận dụng bên trong đúng là rất c h â u b ò đồ vật d ì n c h ụ gì cụ ẻn đối với vật này kỳ thật hiểu rất rõ nhưng là tài liệu kỹ thuật phương diện kia nàng là yếu hạn cơ sở đồ vật làm không được tự nhiên là không giải quyết được t ầ n vẫn muốn làm một bộ kỹ thuật trong này cũng còn bao gồm một chút nạ nổ m ẹ phương diện kỹ thuật lại về sau là niệm động lực tăng phúc lắp đặt kỹ thuật vật này tần vân đơn thuần là vì bản thân muốn đây chính là đơn nhất một bộ kỹ thuật chủ yếu là nhằm vào phi công biết phi ưng về sau sẽ cho tự mình tiến hành niệm động lực đáp bài tần vân đương nhiên cảm thấy kỹ thuật này sẽ rất có dùng tài liệu tương quan bộ phận này liên quan đến đồ vật coi như nhiều đi bất quá phi ưng cũng không có n ỗ t lợi chỉ là tại kỹ thuật đẳng cấp bên trên cho hạn chế nếu như đem tất cả kỹ thuật cũng chia làm s đến cấp d Cái kêu phi ưng căn bản là đem trong tay mình cấp C cùng cấp D tài liệu kỹ thuật đưa cho Tần Vân, thậm chí còn lấy ra mấy phần có thể tính là cấp cộng cùng phi tài liệu tài liệu đi lại nhiều. kêu kỹ kỹ thuật thuật phần mình thậm thể tính thế nhưng ưng đưa bản trong Tần Vân, B là lấy là là đem mấy tay ra ra, vô cùng nhiều. sau cùng học tập loại hình máy tính hệ thống điều khiển kỹ thuật phương diện này lại thuộc về kỹ thuật điện tử nhưng muốn vận dụng lời nói còn cần dùng đến tỷ như kỹ thuật nạ n ổ loại hình đồ vật cái này mình có thể dùng phổ cập sau khi đi ra toàn bộ tinh h ỏ a hạm đội cũng đều có thể được đến chỗ tốt tương đối trực tiếp điểm công dụng nhà đó chính là đối với phủ du vũ khí tăng cường đối với ba lô tăng cường đối với khung máy chiến đấu phương diện năng lực tăng cường tác dụng rất nhiều ý nghĩa rất lớn liên giống với là tại khung máy bên trong lắp đặt một cái học tập loại hình chiến đấu dùng trí tuệ nhân tạo bất quá chỉ có thể chờ đợi cấp cùng phi ưng hoàn toàn vô pháp so sánh chỉ có thể làm chiến đấu hiệp trợ đến lính dùng t h như không không cao tới bên trong hẻo lộ những thứ này kỹ thuật đều là tần vân cảm thấy trước mắt tương đối có cần kỹ thuật bọc thép có thể trình độ nhất định phổ cập lựa tử máy tính cùng học tập loại hình máy tính hệ thống điều khiển có thể phạm vi lớn phổ cập tài liệu kỹ thuật phương diện cái kia thuộc về cơ sở nhất định phải đều là rất hữu dụng đồ vật nếu không phải chỉ có thể tuyển năm cái tần vân cảm thấy mình có thể đem phi ưng trước nóc sạch những thứ này kỹ thuật từ phi ưng nơi đó cầm tới tiếp xuống liền công ty đều không cần tần vân liền toàn bộ vứt cho d ì n chủ dị cụ ẹn d ì n chủ dị cụ ẹn hiện tại mặc dù đang phụ trách màn sáng bình chướng khai phá nhưng mấu chốt kỹ thuật có thể đột phá cũng liền có thể rút ra nhiều thời gian hơn đi ra tần vân cho d ì n chủ dị cụ ẹn nhiệm vụ chính là nắm chặt thời gian khai phá những thứ này kỹ thuật đem những n à y đồ chơi toàn bộ dùng đến bộ kia từ liên hợp bên kia cầm về cơ giáp bên trên đương nhiên cái này cũng phải đợi cơ giáp triệt để kiểm tra sau khi hoàn thành mới được mà lại hai cái bộ môn kỹ thuật cũng nhất định phải gánh chịu rất nhiều công việc toàn bộ giải quyết cái kia b ư ớ c kế tiếp chính là đối với hiện tại tất cả phẹn tồn vẹn tiến hành thăng cấp dù sao sự t ì n h đến từng bước một đến nhưng bất kể như thế nào hai mươi ngày thời gian liền xem như tăng giờ làm việc trông mẹo vẽ hổ cũng phải đem bộ kia máy mới giáp cải tiến công việc giải quyết bất quá việc này khả năng thật làm không được việc này phải đặt ở mặt trăng căn cứ bên kia còn có chút khả năng bất quá tần vân không nóng nảy không có chút nào gấp ban thưởng sự tình giải quyết tại có tràn đầy cảm giác về sau tần vân liền lập tức cảm thấy trống rỗng chọn thời điểm thật vui vẻ cảm giác cầm tới thật nhiều thế nhưng là thật cầm tới những thứ này đến cuối cùng trong ngắn hạn lại nhìn không thấy thành quả. phản phất lại cái gì cũng không có được đồng dạng cảm giác này có chút để người làm sao đều cảm thấy chăn t r ư ờ n g vì làm dịu loại này c h ố n g rỗng cũng vì mau chóng từ phi ưng cầm trên tay đến lần tiếp theo ban thường càng thêm triệt để thoát ly tân thủ khu tấn cấp làm chân chính cấp b phi công thần vân trong thời gian kế tiếp mỗi ngày tỉnh ngủ về sau có một nửa thời gian cơ bản đều trong phòng huấn luyện ở lại độc lập phòng huấn luyện không người quay g i à y mà lại có người hầu h ạ mỗi ngày chỉ cần làm từng bước hiểu rõ hạm đội tình huống xử lý một chút công việc ký ký tên cái gì mỗi ngày đều duy trì hạ khắc huấn luyện s á o lộ cái gì đều đã hoàn toàn từ bỏ một lần nữa trở về đến bản chất nhất vùng kiếm bên trong nhưng loại huấn luyện này là nội liễm thuộc về nội công tu luyện yên lặng tu luyện lắng động cung ấp ủ đối với hiện tại tần vân đến nói tạm thời cũng liền đủ rồi cũng không cần bên ngoài m à i rua cần mài rua thời điểm đoán chừng cũng đã cùng mị dạ do tụ hợp đến cùng một chỗ lúc kia lại đến mài rua cũng không mượn một bên khác bị lưu lại lệ thắng giắc bạch phái ba người lệ thắng được an bài cho tới bây giờ đã xây dựng tốt giàn khung phi công học viện nhiều như vậy phi công học viên mang tới trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là giáo viên thiếu nghiêm trọng c ũ những g may n thứ này bản ị điểm tới bồi phi dưỡng công cũng không p h i i là đặc v ệ bên thân r o n n g ữ Những n viên cùng kinh nghiệm chiến công. này bản g học thực thao thậm chí phi thứ h có tác kia, mà là là tế t đấu liền có tốt đẹp tính kỷ luật mà trong ngắn hạn đối với học viện bên kia ăn bài tần vân cũng là để học viện đối với tất cả mọi người tiến hành k hảo hạch đem tất cả học viên tổng cộng chia làm bốn lớp tinh anh lớp tu nghiệp cao trung lớp mười cái phân tổ tinh anh lớp tu nghiệp cùng cao cấp ban tần vân bản thân đến mang hai cái này ban người hẳn là ít nhất mà còn lại trung cấp cùng sơ cấp thì toàn bộ giao cho cái khác huấn luyện viên đến mang mà đây cũng chỉ là trong ngắn hạn giáo viên không đủ thích đáng ăn bài bất quá lớp này sau này hay là sẽ một mực tiếp tục kéo dài đến nỗi lệ thắng nha chính là một khối quan nơi nào cần thì tới nơi đó nhưng lệ thắng cũng còn có mặt khác nhiệm vụ đó chính là tìm ra bồi dưỡng trong học viện cái đinh bạch phái cùng dắt hai người nguyên bản cũng hẳn là l à an bài đến học viện đi bất quá bây giờ hai người này thì là phân biệt bị xếp vào đến hai cái bộ phận kỹ thuật giống như lệ thắng mục tiêu cũng là đào ra hai cái bộ phận kỹ thuật bên trong cái đinh vì thế hai cái bộ phận kỹ thuật cũng tại hai người sau khi tiến vào tiến hành trong lòng ngoài chặt đặc thù quản lý không làm như vậy tần vân thật đúng là không dám để cho dỉn trụ dị cụ h n đem những cái kia lấy được kỹ thuật cho mà đ ợ i đến đối với bộ phận kỹ thuật quét sạch hoàn thành công tác về sau bạch phái cùng r i ắ c cũng sẽ bị điều đi học viện đến lúc đó chính là trong ba người một người tới quản lý cao cấp ban còn lại hai người phân biệt dẫn đội cái khác hai cái ban đến nội tần vân đầu tiên vẫn là muốn đem lớp tinh anh người cho mang ra mới được bất quá giáo viên vấn đề thật vô cùng nghiêm trọng cho nên đến cuối cùng trước đó bị mỹ dạ dọn soát xuống tới không mang đi tinh anh phi công cũng tất cả đều trước được can bài đến trong học viện đến không quan tâm thế nào khóa hay là trước tiên cần phải bên trên hơn bốn ngàn vị học viên sau cùng khảo hạch kết quả xuống tới có thể tiến vào lớp tinh anh người vẫn chưa tới năm mươi cái bất quá tần vân cũng không có hạ thấp yêu cầu năm mươi cái nói thật lên cái k i a c ũ n g không tính ít, cao cấp ban nhân viên cũng không phải đặc biệt nhiều cũng chính là lớp tinh anh t h m l ầ n bốn trăm người tới trung cấp ban hơn một n g h n bảy trăm người còn lại liền tất cả đều là lớp sơ cấp mà đợi đến đẳng cấp phân phối đi ra tiếp xuống chính là tiếp tục chia nhỏ lớp tinh anh người không cần đến không đến năm mươi người có thể đi học chung chỉ huy trực ban huấn luyện viên là lệ thắng cao cấp ban bị chia làm bốn cái ban người phụ trách chủ yếu hay là lệ thắng nhưng tần vân mỗi ngày cũng đều sẽ đi xem một chút không sai biệt lắm mỗi ngày đều muốn tại học viện bên này n g â y ngốc hai đến ba giờ thời gian sau đó xử lý xử lý công việc thời gian còn lại toàn bộ dùng để tăng lên bản thân hai mươi bốn giờ mỗi ngày cũng liền nghỉ ngơi chừng bảy giờ nhưng cũng may có phi ưng có thể g i ú p một tay tại đối với lớp tinh anh cùng cao cấp ban học viên tiến hành tăng lên lúc huấn luyện phi ưng có thể đưa đến tác dụng rất lớn dù là tần vân không cần tự mình đi qua tuy tiện tìm một người phát thoáng cái cùng ngày ăn bài v ề sau phi ưng liền hoàn toàn có thể viễn trình giải quyết thậm chí có thể đối với toàn bộ học viện mỗi một cái học viên cùng ngày huấn luyện tiến hành nhằm vào thức đề điểm nhưng trung cấp cùng sơ cấp cơ bản cũng chính là hai ngày một lần tần suất phi ưng cho tần vân thời gian mười ngày thăng cấp lúc này phi ưng cũng không hy vọng có việc vặt v a n h đến phân tán tần vân lực chú ý tần vân chỉ là sách một câu phi ưng liền đem chuyện này cho đ ó lấy thời gian mười ngày hơn phân nửa tần vân đã có thể làm được trong vòng một phút ngưng tụ xong ý chí thôi động khí thế đến phát ra một lần cách không t r ạ n kích mà tới ngày thứ sáu thời gian này bị giảm mất đến bốn mươi giây ngày thứ bảy liền đột nhiên tăng lên tới năm giây liền có thể làm được ngưng tụ ý chí thôi động khí thế b ấ t quá phát ra cách không chạm kích thủ đoạn tấn công như thế này khoảng cách nhưng vẫn là chỉ có thể duy trì tại ba mươi giây dáng vẻ ngày thứ chín đối với khí thế cùng ý chí tần vấn đã là vô cùng quen thuộc một cái tư thế liền có thể tập trung tinh thần đem khí thế cùng ý chí ngưng tụ thôi động đến tối cao nhưng có lẽ là bởi vì phương thức quan hệ cái này tư thế đối với tần vấn ảnh hưởng vẫn còn có chút lớn đổi một cái tư thế liền làm không được giống nhau mức độ đến cuối cùng một ngày cũng là phi ưng cho ra kỳ hạn chót tần vân vô pháp k i ể m chế đột phá tấn cấp dục vọng cùng xúc động duy trì loại kia tư thế đem bản thân tất cả ý chí khi thế tinh thần toàn bộ bay vụt đến tối cao sau đó bộc phát bộc phát dùng hết toàn lực bộc phát đây là thuộc về tâm linh cùng trên tinh thần song trọng bộc phát mà không phải năng lượng bên trên cho nên không có thiêu đốt năng lượng hỏa diễm loại tình huống này xuất hiện làm tần vân trong đầu chỉ còn lại ta cần cần càng nhiều ta có thể có thể tăng lên cao hơn dục vọng cùng xúc động bộc phát q u ấ y phá giờ khác này tần vân rốt cuộc minh mạch phi ứng lúc trước biểu đạt ý tứ có thể làm được còn có thể tăng lên còn có thể tiếp tục tăng lên m à tới cuối cùng làm tần vân đột nhiên trận mắt nhẹ nhàng vung ra ở trong tay hai tay nắm cầm đao gỗ về sau tần kia trở ngại lấy hắn tăng lên bình t h ư ớ n g cũng nương theo lấy một đao kia được thành công chạm phá chương ba trăm mười bốn chuẩn bị đẳng cấp lv sáu mươi x ạ kích một trăm chín mươi cất đấu một trăm chín mươi lăm phòng giữ một trăm chín mươi lăm phản ứng hai trăm ba mươi thức tỉnh hai trăm hai mươi lăm tinh thần hai trăm linh năm khí lực năm mươi kỹ năng cao cấp cơ giáp điều khiển lv một không một trăm tập trung né tránh xuất tỷ lệ chính xác tăng lên ba mươi phần trăm tiếp tục thời gian mười giây tiêu hao tinh thần mười tấn công thao tác tốc độ gia tăng phản ứng gia tăng không nhìn thân thể thương tích tiêu hao tiếp tục năm giây tiêu hao tinh thần hai mươi thiên phú không gian nhận thức năng lực l và bốn thức tỉnh chỉ số bốn mươi đôi không gian năng lực nhận biết gia tăng có thể thăng cấp sơ cấp tình báo quan sát năng lực phản ứng chỉ số hai mươi đối với tình báo quan sát năng lực gia tăng có thể thăng cấp sơ cấp nhạy cảm phân biệt năng lực tinh thần chỉ số hai mươi đối với uy hiếp năng lực nhận biết gia tăng có thể thăng cấp tinh thần tri t r ù n g phản ứng tốc độ tay tỷ lệ chính xác tốc độ tính toán năng lực học tập nhận biết năng lực được tăng lên nhiều mở ra trạng thái mỗi phút đồng hồ giảm bớt tinh thần năm thăng o à n t u ộ c tính t p h ú cấp 30%, mỗi lần sử dụng về sau, thuộc tính sẽ cứ chiến lần dụng tính tăng sử sau, sẽ về thuộc cứ đ u Huyết mức mạch, ứng được c độ lấy được tương ứng tăng lên. ấ tương tăng thăng cấp loại hình điều chỉnh nhân loại này huyết mạch có thể miễn dịch tuyệt đại đa số tập bệnh năng lực khôi phục lấy được lên cao năng lực học tập lấy được tăng lên vận động năng lực tăng lên lực khống chế tăng lên quản lý vi mô năng lực tăng lên tố chất thân thể lấy được toàn diện tăng lên độ thuần thục thu hoạch tốc độ tăng lên 30%, tốc độ tay khả năng tính toán lấy được tăng lên ẩn tính thuộc tính tăng lên thu hoạch được trên cao ở giữa phân biệt nhận biết năng lực bất kỳ cái gì không gian phân biệt tương quan năng lực đẳng cấp một t bằng thái vô, vô dụng hoặc là nói bảng không thể chính xác đem tần vân tất cả năng lực cho hoàn chỉnh thể hiện đi ra tác dụng chính là tại tần vân trưởng thành giai đoạn bên trong có thể cho hắn một cái tương đối sáng tỏ nhắc nhở mà tác dụng lớn nhất thì là giao phó cho tần vân trưởng thành tính đối với hắn thân thể cùng năng lực cường hóa giảm bất thăng cấp t a o nộ bình cành cường độ đây mới là chỗ đặc biệt nhất mà bảng không đủ chuẩn xác điểm ấy cũng rất rõ ràng tần vân học được kiếm thuật cũng chưa từng xuất hiện tại bảng bên trong bây giờ tần vân kiếm thuật tại mấy ngày nay thời gian bên trong đã hoàn toàn tiến vào tiểu thành giai đoạn đại thành cái gì cái kia còn nói không lên nhưng là tiện tay vung ra kiếm khí nhưng cũng là đã có thể làm được không phải dựa vào cái gì nội công pháp lực mà là khí thế thuần túy cùng tinh thần lực tu tập kiếm thuật mang tới những cái kia đã bị hoàn toàn trường không năng lực đồng dạng không có tại bảng bên trong thể hiện đi ra cho nên cái này bảng hay là chỉ có thể làm tham khảo bản thân nắm giữ đến đây mới thực sự là thứ thuộc về tần vân bất quá lần này đột phá tấn cấp cũng khiến cho bảng bên trên xuất hiện một chút biến hóa t h như kỹ thuật điều khiển biến thành cao cấp kỹ thuật điều khiển sau đó biến thành một cấp thuộc tính tăng trưởng không phải đ ỗ n g nhiên có mà là khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn tồn tại tình trạng đẳng cấp trước mắt cũng đạt tới 60. cuối cùng chính là một cái khí lực thêm ra một cái khí lực thuộc tính bất quá cùng cái khác thuộc tính là hoàn toàn khác biệt cái này khí lực thuộc tính không thể chủ động gia tăng cơ sở giá trị 50, cùng loại với cùng chiến sĩ nộ khí bên trong khí lực đầu theo chiến đấu cùng bộc phát cái này khí lực giá trị sẽ kéo dài tăng trưởng điểm này tần vân cũng là tại bỗng nhiên liền minh bạch chỉ là đối với khí lực tác dụng tần vân đại khái cũng rõ ràng một chút cái gì khí lực đạt tới trình độ nhất định về sau liền biến thành cường khí lại sau đó là siêu cường khí lại sau đó là siêu bộc phát nhưng cụ thể làm sao đi dùng tần vân tạm thời còn không biết rõ bất quá có cái này khí lực giá trị vậy thì đồng nghĩa với là chính thức từ chân thực hệ vượt qua đến hệ siêu cấp có thể cái này không đại biểu tần vân sau này liền không thể điều khiển chân thực hệ khung máy về điểm này cũng không có cái gì ảnh hưởng mà cường khí siêu cường khí loại hình hiệu quả cho dù là điều khiển chân thực hệ khung máy đồng dạng tồn tại đúng vậy tần vân nhìn xem bản thân cái này có thể tính là cảnh hoàng tán khắp nơi khắp nơi là vết nứt cùng vết kiếm tu tập phòng cũng là nhịn không được nhịn lông mày lập tức chuyển thân rời khỏi nơi này đi ra tần vân đã nhìn thấy chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi khu vực ghệ phễ lụy ạ nhẹ nhàng khục một tiếng nhắc nhở hệ phễ lụy ạ về sau tại đối phương đứng lên đồng thời cũng mở miệng nói ra cầm lên súng của ngươi cùng ta tiến đến hệ phễ lụy ạ nghiêng đầu nháy n h á y mắt nhìn xem tần vân chậm rãi lui về phía sau một bước cảnh giác mà hỏi ngươi muốn làm gì ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ tuyệt đối không nên nghị quần a đầu góc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì tính một cái ngươi đi để hậu cần chữa trị tốt huấn luyện của ta phòng nha đầu này trong đầu suy nghĩ cái gì a tần vân lắc đầu trực tiếp rời khỏi nơi này mà hệ phệ l ì hạ thì là đang nhìn đưa tần vân rời đi về sau hé miệng cười một tiếng lại đi vào tần vân trước đó huấn luyện địa phương có thể đợi đến đẩy cửa đi vào trông thấy bên trong tình trạng về sau cũng là cả người đều ngốc trệ khắp nơi là vết kiếm mặt đất vách tường khắp nơi đều là vết kiếm từng đầu từng đạo qua lại giao thoa dài ngăn không đồng nhất phản phất là dùng cái gì vô cùng sắc bén vũ khí chém vào đi ra đồng dạng có thể hệ phệ l ụ hạ tại cùng cái khác ba người thay phiên lấy canh dự ở bên ngoài chờ tần vân huấn luyện thời gian dài như vậy tự nhiên rõ ràng tần vân mang vào vẹn vẹn chỉ có một cái đao gỗ mà thôi mà khoa trương hơn chính là trên vách tường xuất hiện tối thiểu dài đến hai ba mét khe không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi hắn là thế nào làm được tần vân nhưng không có công phu đi bận tâm hệ phệ l ụ hạ hiện tại một đầu góc dấu chấm hỏi cùng chân kinh tâm tình cũng là tương đương vui vẻ tại cấp C phi công giai đoạn tạp thời gian dài như vậy hiện tại rốt cục nhất cổ tác khí đột phá đạt tới cấp b phi công mà lại liền kiếm thuật phương diện cũng tiến rất xa càng nắm giữ khí lực thành công vượt qua qua chân thực hệ phi công giới hạn mừng k h ắ p khởi vui tươi hớn hở mà lại tiếp xuống phi ưng bên kia cũng còn có liên tiếp ban thưởng có thể lấy được huyết mạch có thể lần nữa thăng cấp mà sẽ thu hoạch được thứ hai huyết mạch n i ệ m động lực người đến lúc đó kiếm thuật phối hợp n i ệ m động lực cái kia lợi hại hơn phất phất tay làm không tốt là có thể đem địch nhân cho biến thành mạch vỡ trở về tắm rửa một cái thay quần áo khác sau đó liền tiến về bộ phận kỹ thuật bên kia lần này đi qua bộ phận kỹ thuật cũng có như vậy một chút sự tỉnh cần xử lý bộ kia từ liên hợp cầm trong tay đến khung máy đã tới tay thời gian mười ngày nên làm kiểm tra cũng đều đã toàn bộ làm xong tạm thời nhận được báo cáo là không có từ bộ kia khung máy bên trên kiểm chắc đến bất kỳ vấn đề liên hợp cùng người gạ lạ bên kia hoặc là chính là thật không có ở khung máy này bên trên động tay chân gì hoặc là chính là động tay chân ẩn tàng quá sâu nhìn không ra bất quá không quan hệ đối với khung máy này đã tiến hành hệ thống tính triệt để kiểm tra tiếp xuống lại để cho phi ứng cũng đối khung máy kiểm tra một lần liền tốt dù sao khung máy hệ thống cái gì khẳng định cần toàn bộ thay đổi dạng này dùng mới có thể an tâm cấp b phi công điều khiển cấp b k h u n g máy chật c h ậ t cái này tâm tình liền khỏi phải sách thoải mái trừ đối với khung máy tiến hành kiểm tra bên ngoài tần vân đến bộ phận kỹ thuật cũng còn có một cái khác sự tình so với xác nhận khung máy tình huống đến nói chuyện này tần vân ngược lại càng thêm để ý liền giờ khắp này k i a là đặc biệt để ý hắn cần để cho người cho hắn dùng đ n g cấp cao tài liệu chế tạo một thanh trường đao khoảng một m năm mươi đao thật dùng đao gỗ luyện lâu như vậy đến bây giờ cũng coi là có thể dùng đao thật thời điểm mặt khác hắn còn cần một bộ trang phục phòng hộ cao cấp một điểm khinh bạc một điểm loại kia có thể đỡ súng ngắn đạn liền có thể lệ thắng bọn hắn cái chùm loại kia màu đen trang phục phòng hộ liền rất tốt kế tiếp tần vân liền chuẩn bị làm một cái t a o thao tác đơn đao bổ đạn t ấ n cấp trở thành cấp bê phi công tố chất thân thể một mực tại tăng cường mà lại kiếm thuật c ũ n g tiến rất xa đã có thể làm được dùng đao gỗ bổ ra tấm thép mức độ cắt đá cái gì đó cũng là chuyện nhỏ như vậy không có đạo lý bổ không ra đạn đi tần vân tâm thiếu thiếu rất có nếm thử một cái ý nghĩ vừa rồi để hệ phệ lụy cầm súng ngắn cũng là bởi vì cái này bất qua hệ phệ lụy cái kia phản ứng cũng làm vàng không tân h thương vậy thì có điểm lúng túng. Đi vào thứ nhất bộ phận kỹ thuật thời h ì bị bộ bên túng. trong lúng n vậy vào có điểm Đi điểm kỹ vân i ê n cũng là tương đương bận rộn, kỹ thuật t là v nhẹ đến cũng k ô n đánh vỡ rơi kiểu bận rộn này, bất quá cung thượng ta lại là tại trước tiên liền ra đón. Thướng quân, Tân Vân n g có trước quá h vỡ rơi ra kiểu lại tại bất là ta gật đầu tiếp tục đi vào bên trong ra đón cung thượng tá cũng là vội vàng đi theo bên cạnh tướng h quân khung máy đã kiểm tra qua không có từ bộ kia khung máy bên trên tìm ra cái gì từng giờ cho địa phương những ngày này ta cũng cùng thứ hai bộ phận kỹ thuật bên kia an bài rất nhiều người đối với bộ kia khung máy kiểm tra phân tích bộ kia k h u n g máy vận dụng rất nhiều chúng ta không có nắm giữ kỹ thuật bước đầu kiểm tra xuống tới bộ kia k h u n g m á y đúng là có được viễn siêu tại phẹn t ư n g phẹn cơ giáp tính năng cũng bởi vì như thế chúng ta đều cảm thấy bộ kia k h u n g máy không có sản xuất hàng loạt khả năng đối với các loại bộ kiện cùng tài liệu lựa chọn bên trên chi phí cao đến quá không hợp t h o i thưởng đến nôi cái khác đặc biệt là cụ thể hơn tham số tính năng tốt nhất vẫn là muốn kiểm tra một chút mới có thể chuẩn sắc hơn thu thập tân vân còn không có hỏi cung thượng tá trước hết đem trước mắt đối với bộ kia không máy nắm giữ tình huống nói ra tân vân gật gật đầu được các ngươi an bài trước thoảng tân a kia gian thay ra chưa cũng cùng có được cường đại cỡ Cung cái, còn cái không đến nào tính năng, khoảng thời gian này người bên này nào. thượng trên thoáng dọng nói ra, tạm thời còn chưa phát hiện cái gì nghi tại đáng tín nhiệm n gì rất thấp tò thời thế tá mặt tạm thời phát tại mò máy bộ biểu lộ khả đại hơi đổi h vân i ê trên thêm n danh sách, cũng tăng thêm không ít danh ít tự. t sách, v â nói n tóm lại nhất định muốn chú ý cùng cẩn thận trong chúng ta còn ẩn giấu đi rất nhiều liên hợp người đây là khẳng định không có người lộ ra chân ngựa cũng không quan hệ chỉ cần có năng lực vậy liền có thể dùng còn lại liền giao cho chế độ cùng giám thị tới làm cung thượng tá liên tục gật đầu được rồi tương quân tân vân nói ra lần này tới là có mấy cái sự tình ngươi để người đánh cho ta tạo một thanh trường đ a o một em m năm mươi dáng vẻ liền tốt tận lực chế tạo tốt một chút chế tạo đồ vật phương diện này các ngươi là chuyên nghiệp còn có ta muốn một bộ nhẹ nhàng trang phục phòng hộ có thể ngăn lại súng ngắn đạn mức độ liền tốt cung thượng tá nói ta ghi lại ta mau chóng đi làm t ầ n vân lại nói không may bên kia cũng cho ta chế tạo một cái chẳng hàm đ a o lấy sắc bén rắn chắc làm chủ tích hợp cũng có thể cung thượng tá gật đầu ghi lại về sau cung thượng tá mang theo tần vân tại bộ phận kỹ thuật đi vào trong đi nhìn một chút sau đó tần vân lại cùng d h ì n chủ dị cụ ẻ n gặp mặt một lần hiểu rõ một chút những cái k i u kỹ thuật mới thực dụng hóa độ khó biết được bây giờ cứ điểm bên trong hiện hữu thiết bị không đủ một chút thiết bị có thể tự mình chế tạo nhưng còn có chút đồ vật cần liên bang bên kia cung cấp đến cuối cùng tần vân lại cầm một phần danh sách rời khỏi bộ phận kỹ thuật về sau tại học viện bên kia lại ngốc hai giờ lúc này mới trở về chỗ ở của mình trở về thời điểm tần vân đã nhìn thấy tại thu thập phòng messi tần vân phòng thay giặt quần áo loại hình sự tỉnh cho tới nay đều là bốn nữ hai tại làm cho nên nhìn thấy một màn này tần vân cũng không cảm thấy kỳ quái cũng chỉ là hỏi hôm nay không phải hệ phê li ạ trực ban a messi hôm một tiếng trưởng quan về sau hồi đáp hệ phê li ạ tại t r ố n g coi hậu cần chữa trị phòng huấn luyện phòng huấn luyện biến thành cái dạng kia cần triệt để chữa trị mới được hệ phê li ạ nói bên hướng kia tốt nhất vẫn là cải tạo thoáng cái ta không có việc gì liền đến thu thập một chút nhìn xem trưởng quan hướng có cần hay không ta đi làm sự tình tân vân gật gật đầu vòng qua cái bản ngồi xuống ghế đem cái kia phần từ dịn trụ dị cụ ẹ n nơi đó lấy được danh sách để lên bản phần này danh sách phát cho mặt trăng căn cứ để bọn hắn mau chóng chuẩn bị sau đó đem đồ vật cho ta đưa tới mặt khác hỏi t h a m thoáng cái tinh môn bên trong thăm dò kế hoạch xác nhận lôi tổng đến cùng là cái gì ý kiến còn có ngày mai sẽ có một trận khảo thí diễn tập để cứ điểm cùng hạm đội làm tốt phối hợp công việc ngươi đi làm những sự tình này liền có thể ta bên này về sau cũng không có việc gì các ngươi đều không cần tới ta có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt thằng cái nói đến đây t â n vẫn hỏi mấy người các ngươi dứt khoát cũng thay phiên nghỉ ngơi một chút đến lúc đó đến tinh môn vậy liền không có có thể bông lỏng thời gian ta nhớ được dịch tùy chỗ chiến h ạ lần này cũng bởi vì mở rộng điều động đến tinh họa h ạ đội dưới cờ ta cho ngươi vài ngày nghỉ messi mật người lại từ từ lắc đầu hiện tại trưởng quan ngươi muốn xử lý công việc còn rất nhiều trên tay của ta cũng còn có rất nhiều sự tình không làm xong nghỉ ngơi ta liền không cần tại đến tinh môn trước đó nhất định phải đem toàn bộ hạm đội sự vụ sắp xếp như ý bằng không thì những vấn đề này tính gộp lại ảnh hưởng sẽ rất lớn ê、e、phễ l u -e、hạ các nàng ta có thể đi hỏi một chút nhưng cần phải các nàng cũng sẽ không muốn nghỉ ngơi t â n vân khẽ gật đầu một cái tốt ta chính các ngươi an bài làm như thế đúng vừa rồi ta đi qua bộ phận kỹ thuật bên kia quên đi một sự kiện ngươi để bên kia cho ta làm một chút lớn nhỏ không đều trọng lượng không đồng nhất nhỏ bị thép tới được rồi vậy ta trước hết đi làm việc messi gật gật đầu cầm danh sách liền xoay người rời khỏi tại messi rời đi về sau tần vân cũng liền triệt để khóa kín ra vào phòng mình cửa lớn đem mặt nạ lấy xuống đem phi ưng từ trong túi móc ra lúc này hắn rốt cục có chút kìm nén không được vui sướng trong lòng ta đã đột phá đạt tới cấp b phi công lần này ngươi chuẩn bị cho ta ban t h ư ở n g gì tính tình phi ưng có chút ít khinh bị nói ra không phải liền là đột phá nhà bao lớn c h ú t chuyện đáp ứng ngươi đồ vật nhất định sẽ cho ngươi bất quá lần này ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt tiếp xuống muốn lại từ ta chỗ này cầm tới ban thưởng coi như không trở về đơn giản như vậy rồi chương ba trăm mười lăm tần vân bây giờ đã thành công đột phá vậy liền đã thoát ly phi ưng không định ra tân thủ khu trước đó phi ưng đối với tần vân cũng kém không nhiều là hữu cầu tất ứng cảm giác vì tần vân cung cấp vô cùng vô cùng nhiều chân quý đồ vật nhưng từ giờ trở đi muốn từ trong tay hắn cầm tới những cái kia không thuộc về thế giới này đồ vật vậy thì nhất định phải để tần vân hoàn thành càng nghiêm khắc yêu cầu mới được bất quá rốt cuộc muốn làm sao tới làm phi ưng kỳ thật cũng không có một cái cụ thể ý nghĩ mà lại lấy phi ưng kỳ hoa tùy tính tính tình càng lớn có thể là lâm thời nghĩ đến cái gì liền để tần vân đi làm cái gì đi bất quá cơ bản mấy điểm phi ưng hay là trong lòng hiểu rõ tại cho ngươi lần này tấn cấp ban thưởng trước đó ta còn cần lại một lần nữa nhắc nhở ngươi một sự kiện phi ương bay lên hình chiếu ra một bộ lập thể hình chiếu hình chiếu bên trong xuất hiện mấy tổ tách ra hình ảnh một chiếc hàng mỹ nghệ đồng dạng thuyền một cái có chiến hạm cùng cơ giáp hai loại tư thái to lớn người máy hay là hàng mỹ nghệ đồng dạng s ó i loại hình bài trí sau đó là s ó i loại hình cùng cơ giáp hai loại tư thái người máy còn lại hai tổ theo thứ tự là sư tử c h i ế n xa theo thứ tự là hàng mỹ nghệ cùng hai loại tư thái cuối cùng một tổ thì là một cái tháp cao bộ dáng hình chiếu tân、Vân、cẩn thận đem những hình ảnh này cho toàn bộ ghi tạc trong lòng phía trước tổ bốn hình chiếu là cái gì tần vân đã đoán được chính là cùng phi ưng cùng một chỗ lưu lạc ở cái thế giới này đồng bạn hàng mỹ nghệ bộ dáng bài trí phẩm chỉ là nhìn qua giống trên thực chất những vật kia đều là cùng phi ưng giống nhau đồ vật có thể cái này cũng lại một lần nữa xác định phi ưng dạng này một cái cục gạch đẳng cấp thăng cái liền bị phân chia ra đến được chứ hoặc là chế tạo hắn người đầu ó c rút hoặc là chính hắn đầu ó c rút nhưng cái kia tháp cao tần vân lại là lần thứ nhất trông thấy đã từng cũng chưa từng đã nghe qua phi ưng có nói qua liên quan tới những thứ này tháp cao sự tình đối với cái này tần vân cũng dâng lên nhất định h ế u kỳ đồng thời trong lòng cũng có ngộ đoán được cái này tháp cao chỉ sợ sẽ là phi ưng muốn tìm đồ vật phi ưng nói phía trước tổ bốn hình ảnh là ta bốn đồng bọn ngươi ghi nhớ bộ dáng của bọn hắn mà cái cuối cùng tháp cao hình ảnh thì là chúng ta tới đến thế giới này mục đích tương lai ngươi cũng nhất định muốn giúp ta tìm tới loại này tháp cao thân vân chậm rãi nhẹ gật đầu cái này tháp cao là cái gì một loại mốc bờ nhiệm vụ trung tâm hoặc là vượt thế giới truyền thống môn loại hình đồ chơi cho dù là ngươi truy cứu một đời ngươi đều cần giúp ta tìm tới bọn hắn còn có cái này tháp cao đây là nhiệm vụ của ta từ giờ trở đi cũng sẽ là ngươi cả đời nhiệm vụ mà chỉ cần ngươi có thể hoàn thành cái này cuối cùng nhiệm vụ vậy ngươi có thể lấy được ngươi muốn tất cả thế giới vĩnh sinh quyền lợi lực lượng thậm chí là cái khác hết thệ tất cả có lẽ tại trong quá trình này ngươi sẽ trông thấy rất nhiều rất nhiều tồn tại ở trong vũ trụ văn minh cũng sẽ gặp phải vô số địch nhân cường đại cùng đối thủ thậm chí là có khả năng đánh đổi mạng sống tần vẫn ngây ngốc một chút nhưng lập tức nhẹ gật đầu t ố t từ hôm nay trở đi đây chính là ta sau này một đ ờ i muốn hoàn thành nhiệm vụ không chăn trở không do dự chỉ là bởi vì phi ưng làm cho hắn có chúc mộng k i ể cái gì hết thệ tất cả cái này cũng xác thực quá khoa trương một chút đây không phải giao dịch cũng có thể nói là một cái giao dịch đi mà từ rất sớm trước kia bắt đầu tần vân tại tiếp nhận phi ưng nhiều như vậy viện trợ về sau từ vừa mới bắt đầu tần vân trong nội tâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng phi ưng cần hắn đi làm chuyện nào đó chuẩn bị mà bây giờ hắn cũng rốt cuộc biết phi ưng bồi dưỡng hắn cần hắn đi tìm đồ vật đến cùng là cái bộ dáng chính là như vậy tháp cao t ầ n vân hỏi vậy ngươi có đầu mối gì manh mối cái gì đều không có phi ưng lên tiếng nói ta không biết các huynh đệ của ta ở đâu cũng không biết ta muốn tìm tháp cao ở đâu nhưng ta biết tại bọn hắn cùng tháp cao nhất định ngay tại trong vũ trụ này thân vội vàng đưa tay chờ một chút Cái vũ trụ này. Ý của ngươi là cái cái ngươi Ngươi biết vũ vũ vũ trụ toàn trụ. một trụ này. này là Ý bộ đối ế hết n cùng lớn bao nhiêu. tinh cùng không Cho cái cực chỉ dù là bao ta một đời chỉ sợ đều thăm dò không hết ta. hệ thăm đời đều dò một một đ sợ với ngươi mà nói đây là đương nhiên phi ưng rất đồng ý tân vân nói ra bất quá hẳn không phải là cả một cái vũ trụ phụ cận mấy cái hệ ngân hà lớn nhỏ tinh hệ trong vòng nhất định tồn tại loại này t h ấ p cao mà lại hẳn là ngũ mang tinh hệ chỗ cực lớn tinh hệ đến gần cái khác cỡ lớn tinh hệ các huynh đệ của ta cũng nhất định ngay tại mấy cái này cực lớn tinh hệ bên trong dựa vào ngươi một người đương nhiên làm không được bất quá ngươi nếu là có thể chỉnh hợp hiện tại toàn bộ liên bang chỉnh hợp cái này hệ mặt trời tất cả lực lượng sau đó tại ta viện trợ dưới nhanh chóng phát triển nhiều nhất thời gian hai mươi năm nhân loại sẽ thu hoạch được vượt ngang tinh hệ thủ đoạn cho nên cái này liên bang ngươi nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình mà lại chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong ta liền có thể liên hệ đến các h i n h đệ của ta cái phạm vi này là phi thường lớn vô cùng tóm lại ta hiện tại nói cho ngươi là hy vọng ngươi có thể có một cái chính xác mục tiêu đương nhiên hiện tại cho ngươi đi tìm kiếm những thứ này khẳng định là không thể nào tân vân nói ta biết dù sao tương lai của ta chính là cùng tìm kiếm khóa lại lại với nhau tương lai cũng nhất định muốn trở thành liên bang chân chính kẻ thống trị triệt triệt để để đem liên bang nắm giữ ở trong tay mình phát triển liên bang trở nên càng cường đại dạng này cũng mới có thể tốt hơn tìm kiếm những này là không phải phi ưng nói không sai cụ thể muốn làm thế nào chúng ta đi một bước nhìn một bước tóm lại ngươi tiếp xuống một đời sẽ vô cùng vô cùng dài dằng dặc thần vân yên lặng gật đầu tốt hiện tại chúng ta nói một chút người tấn cấp cấp bê phi công ta muốn cho phần thưởng của ngươi ta sẽ lần nữa đối với trước ngươi cường hóa lần nữa thăng cấp đồng thời cho ngươi một cái mới cường hóa để ngươi thu hoạch được niệm động lực nguyên bản niệm động lực tăng phúc lắp đặt cũng tại ban thưởng phạm vi bên trong bất quá trước ngươi sớm lựa chọn cái này kỹ thuật cho nên ta có thể để ngươi lựa chọn lần nữa cái khác một cái khác kỹ thuật trừ cường hóa bên ngoài ngươi sẽ bắt đầu một cái khác thể hệ tu tập cái này hệ thống hội hợp ngươi bây giờ kiếm thuật hỗ trợ lẫn nhau thu hoạch được trưởng thành cũng có thể tăng lên cực lớn ngươi niệm động lực cường độ đồng thời tại thu hoạch được niệm động lực về sau tương quan huấn luyện cũng nhất định phải tiến hành từ hôm nay trở đi về sau trừ phi tao nộ khẩn cấp hoặc là tình huống n g o à i ý m ớ n tỉ như xuất hiện chiến đấu có việc cực kỳ trọng yếu cần ngươi đi dẫn đầu xử lý chờ một chút cái này giống như sự tình ngươi nhất định phải mỗi ngày bảo trì trí ít năm tiếng tu tập một phút đồng hồ cũng không thể thiếu liên tục kiên trì mười ngày cái thứ nhất ban thưởng liên tục kiên trì một tháng cái thứ hai ban thưởng liên tục kiên trì ba tháng cái thứ ba ban thưởng liên tục kiên trì một năm cái thứ tư ban thưởng về sau trở định tóm lại thời gian một năm ta cần ngươi đem toàn bộ tu tập tiến vào quỹ đạo trừ kiếm thuật bên ngoài mới truyền thừa cung niệm động lực nắm giữ tăng lên ta cũng đồng dạng sẽ dành cho ngươi ban thưởng tựa như là thăng cấp trò chơi c h u y ể n thừa chia làm nhập môn quen thuộc nắm giữ khai phá bốn cái giai đoạn mỗi một cái giai đoạn đều đại biểu một cái ban thưởng n i ệ m động lực dựa vào đẳng cấp phán định từ một cấp đến cấp mười hai cường độ mỗi cấp ba có thể cho ngươi một cái ban thưởng bộ phận này ban thưởng nội dung có thể là kỹ thuật h ạ c h tâm ngươi cũng có thể căn cứ tình huống tự do lựa chọn vật gì khác ta đến quyết định có đồng ý hay không mỗi lần có thể chọn lựa một loại hoặc là cũng có thể để ta tới quyết định cho ngươi thích hợp nhất sử dụng đồ vật chứ những vật này bên ngoài một đài cấp b không máy một cái cấp b dạng đơn giản thép ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ mình muốn ra sao không máy đến nỗi dạng đơn giản bọc thép ta chỉ có chế thức tân vân một bên nghe một bên lật đầu sau đó phi ưng đống nhiên liền không có thanh â m điều này cũng làm cho tần vân ngẩng đầu lên hơi nghi hoặc một chút không có rồi không có hạch tâm phi ưng hỏi lại coi như cho ngươi hạch tâm ngươi chẳng lẽ muốn trắng trận tại cứ điểm bên trong biến ra mấy người thế thì cũng không phải tân vân lắc đầu hiện tại cứ điểm cùng trong hạm đội s á t thực không thể biến ra mấy người đến coi như cầm tới hạch tâm cũng không thể như vậy trắng trận đến dùng có thể hắn thật rất thiếu nhân thù a thiếu khuyết nhân viên kỹ thuật thiếu khuyết cường đại phi công thiếu khuyết thích hợp huấn luyện viên tân vân nói ra dạng đơn giản bọc thép ngược lại là tốt thế nhưng là không may ta lấy ra không có bao nhiêu dùng à. vậy ngươi có thể lựa chọn thay thế thành vật gì khác ngươi cũng có thể ngẫm lại ngươi đến cùng muốn cái gì còn có cùng hiện tại đồng dạng sau này ngươi lần nữa tấn cấp đột phá ta cũng vẫn là sẽ cho ngươi tương ứng đẳng cấp ba thưởng lại hoặc là ta sẽ cho ngươi lâm thời nhiệm vụ trừ cái đó ra ta sẽ không ở thông qua bất luận cái gì phương thức cho ngươi đồ vật muốn dựa dẫm vào ta được cái gì vậy ngươi nhất định phải để ta hài lòng mới được t â n vân suy nghĩ một chút nói ra vậy liền trước giữ đi ta suy nghĩ thật kỹ lại nói được phi ưng nói ra nhưng là giới hạn tại vật phẩm ở giữa trao đổi hiện tại ngươi đi chuẩn bị một chút nắm chặt thời gian tiến hành cường hóa lần này có thể sẽ tốn thời gian lâu một chút không may tạm thời vô dụng vậy liền không cần hiện tại lấy ra mặc dù chỉ có thể lại vật phẩm bên trong tiến hành trao đổi vạn nhất thật có cái gì cần thiết đồ vật vừa vặn cũng có thể dùng cái này ban thưởng đem đổi lấy tạm thời lời nói cũng liền không nóng nảy tân v â n đứng dậy trở lại phòng ngủ kỳ thật cũng không có gì muốn chuẩn bị tám m ư i tầy qua cũng chính là thông báo một tiếng để người tiếp xuống không nên quay d à y hắn cái này một cường hóa còn không biết được bao lâu tìm lý do nói mình phải thật tốt nghỉ ngơi một ngày cái gì cũng liền hồ lập、qua. mà đợi đến phi ưng đem cabin cường hóa lại một lần lấy ra về sau tần vân cũng quen thuộc thoát đến sạch sẽ nằm tại một mặt cùng trước đó đồng dạng cánh cửa khoang khép lại không bao lâu tần vân liền mơ mơ màng màng đã mất đi ý thức đợi đến lần nữa tỉnh lại thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu mà tại mỗi một lần thành tỉnh trong quá trình tần vân cũng đều sẽ xa vào đến ngắn ngủi vô ý thức trạng thái mở to mắt vô ý thức sau đó mới có thể chậm rãi lấy lại tinh thần nhưng lần này tần vân chỉ dùng thời gian rất ngắn liền khôi phục lại cùng trước đó loại kia mở mịt hoàn toàn khác biệt mà tại từ cabin cường hóa bên trong ngồi xuống tần vân chuyện thứ bắt đầu từ bảng bên trong đến dò xét bản thân lần này cường hóa lấy được cải biến không thể không nói mỗi một lần cường hóa mang tới cải biến cũng đều là to lớn lần này cũng là như thế chương ba trăm mười sáu cường hóa tăng lên vì ngốc d ổ khen thưởng tăng thêm tháng tám năm một không xa kích hai trăm hai mươi cách đấu hai trăm hai mươi lăm phòng giữ hai trăm hai mươi lăm phản ứng ba trăm hai mươi thức tỉnh ba trăm ba mươi lăm tinh thần ba trăm mười lăm khí lực năm mươi huyết mạch n i ệ m động lực người l và một thông qua ý niệm đối với vật chất can thiệp hiện năng lực giả tự chủ loại hình đẳng cấp tiến hóa tinh thần hai mươi phản ứng hai mươi thức tỉnh hai mươi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 b ấ cấp. trung cấp tình báo quan sát năng lực phản ứng chỉ số bốn mươi đối với tình báo quan sát năng lực gia tăng có thể thăng cấp trung cấp nhạy cảm phân biệt năng lực tinh thần chỉ số bốn mươi đối với uy hiếp năng lực nhận biết gia tăng có thể thăng cấp Bảng bên tại r ê n biến hóa không lớn, nhưng chỉnh nói có thể nói là số liệu tăng gọn, hiện tại số liệu hiện hóa thể thể có là t mà số số so sánh liệu là với tấn cấp cường hóa trước đó cấp c phi thái, giản tấn cường công trạng thái, vậy đơn hóa vậy trước cấp cấp C đó đ e một cấp C công con mức mấy phi phố tần vân vung ra đ mà lại số liệu càng lại liệu số cao r ự c tiếp thể hiện đối i đại. Tại ra chính cường là đ một đối một cường độ cao t ắ c trên phía dưới đừng nói là nhanh một giây cho dù là nhanh không h c ấ một m giây kia cũng là một cái cực lớn ưu thế mà bây giờ so sánh với trước đó mức độ làm sao dừng mạnh hơn một chút Cái khác chính là 3 cái kỹ năng thiên kỹ phú năng toàn là bộ sau cùng chính là nhiều một cái niệm động lực người huyết mạch năng lực mặc dù chỉ là l ờ và một mà lại tần vân đối với cái này một mặt mộng bức không biết nên như thế nào sử dụng nhưng nhiều chính là tốt có chính là dây hiện tại sẽ không dùng về sau khẳng định sẽ dùng xem như một cái có thể chủ động rèn luyện thu hoạch được trưởng thành năng lực cái k h á c l i ề n không có biến hóa gì c h ị số thiên phú huyết mạch như vậy ba địa ẩm lần này tần vân vừa hận không được lập tức tới một lần đao kiếm bổ đạn không biết vì cái gì dù sao tần vân chính là có xúc động như vậy cái này siêu soái còn phát cái gì n ố c nhanh mặc quần áo vào bên hai bỗng nhiên vang lên phi ưng ghét bỏ thanh âm tần vân q u a y đầu nhìn về phía phi ưng phương hướng sưng sờ một hai giây sau vội vàng từ cabin cường hóa bên trong nhảy ra ngoài một bên mặc quần áo vừa mở miệng hỏi đã qua bao lâu rồi phi ưng đem cabin cường hóa một lần nữa c ấ t kỹ cũng liền mười mấy tiếng tần vân nói đều lâu như vậy khoảng thời gian này không có việc gì không có không có một cái tìm ngươi người đều không có ngươi trước cùng ta nói một chút ngươi bây giờ thuộc tính kéo dài động tác trên tay tần vân liền đem vừa rồi từ bảng trông được gặp thuộc tính cải biến toàn bộ nói ra nói cho phi ưng mà phi ưng tại ngay xong tần vân về sau cũng là trầm mặt một hồi cũng không biết là đang tính toán lấy cái gì hay là như thế nào chờ thêm một hồi mới mở miệng nói ra ta biết tình huống cũng không t ệ lắm bất quá về sau ngươi lần thứ nhất tiến hành điều chỉnh nhân loại cường hóa tiếp xuống tại ta chỗ này là không có cách nào tiếp tục thăng cấp chỉ có thể từ chính ngươi tiến hành tiềm năng khai phá nếu như khai phá thật tốt không cần đến chờ ngươi đến cấp a phi công liền có thể lấy được tăng lên nếu là khai phá không tốt dù là ngươi đến cấp f phi công cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ta sau đó phải để ngươi tu hành truyền thừa chính là tăng lên sinh mệnh mình cấp độ đồ vật trọng điểm hay là sở trường thân vân có chút hiếu kỳ cái này truyền thừa đến cùng là cái gì c h n g ta học tập kiếm thuật cũng giống như vậy không kiếm thuật dễ học khó tinh thích hợp dùng để gợi mở cuối cùng có thể nghiên cứu tới trình độ nào nhìn chính là mình nói tóm lại hay là một loại bên ngoài thủ đoạn đối nội tăng lên không có lớn như vậy xem thiên phú xem thiên phú nhưng mới cái này chuyển t h ừ a n h a l i ê n thật là dựa vào sửa mà không phải dựa vào luyện là trong ngoài cùng tu nếu là ngươi có thể nghiên cứu đến đại thành giai đoạn rút kiếm chặt cơ giáp tuyệt đối không phải vấn đề gì tần vân nhãn tỉnh sáng lên tay không tháo máy cái này có thể có a đây mới là hệ siêu cấp phi công cần phải có phong phạt a tựa như là dê g ầ n đạm bên trong mạc sơ tờ a s i a chạy so cơ giáp còn nhanh hơn nhảy so bay còn cao một cái vải đai l ư n g chơi ra hòa đến như là linh xà đồng dạng nhẹ n h ó m liền có thể đánh nổ một bộ người máy cái này trượt cái này tốt muốn học muốn học thân vân lại hỏi cái này truyền thừa kêu cái gì thứ ba bộ tập thể dục theo đài a phi ưng nào có cái gì danh tự không danh tự ngươi muốn gọi cái gì cũng tốt thân vân tân h vân mới không tin truyền thừa không có một cái chính thức danh tự kiếm thuật là vô danh kiếm thuật cái thứ hai truyền thừa là thứ ba bộ tập thể dục theo đài nói rõ chính là không muốn nói cho hắn nha danh tự là không có cái gì tốt xoắn suýt tần vân đem mặt nạ một lần nữa mang trên mặt thông qua phi ứ n g đối với tin tức truyền đem chọn bộ mới truyền thừa toàn bộ phục chế đến mặt nạ chứa đựng không gian sau đó liền mở ra trực tiếp nhìn lại ngay tại sử dụng mặt nạ không bao lâu về sau tần vân cũng phát hiện bản thân đối diện c ố khống chế tựa hồ trở nên càng nhẹ nhõm rất nhiều nguyên bản là ý thức khống chế mặt nạ tuy nói là thuần thục xinh xảo nhưng bây giờ cảm giác tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản như vậy mà dạng này cải biến cũng là bởi vì tinh thần lực tăng lên càng bởi vì hắn bây giờ cũng là một tên chân chính tinh thần năng lực người từ tư liệu tờ thứ nhất bắt đầu nhìn lên liên tiếp nhìn hơn một giờ tần vân cũng chưa xem xong bao nhiêu trang phần này cái gọi là c h u y ể n thừa trong tư liệu nội dung có quá nhiều đồ vật tần vân cảm giác chính mình cũng có chút không biết rõ cái gì tâm linh tăng lên cái gì đồng khí muốn nhờ đồng loại tương ứng cái gì thiên địa vận mà nghĩ thông suốt vạn vật tổng mà duy nhất những thứ này từng tia từng tia mà không phải cũng không trực tiếp miêu tả thấy hắn là một mặt một b ư ớ c còn có cái gì thiên nhân hợp nhất bên trong tiểu vũ trụ bên ngoài đại vũ trụ cái gì quả thực là làm không biết rõ bất quá truyền thừa tư liệu có thể nói là một phần tiểu n g c giáo trình chính văn nếu như chỉ có một tờ cái kia tương quan giải thích tối thiểu liền chiếm cứ mười trang kiểu ngốc dạy học tư liệu liền chiếm cứ ba mươi trang loại tình huống này ngay từ đầu xem không hiểu không quan hệ đi theo giáo trình đi luôn có thể xem hiểu thấy rõ tu thân dưỡng thần m à i rúa thể phách dù sao đi theo luyện thành đi nhìn nhiều như vậy về sau tần vân cũng coi là minh bạch vì cái gì phi ưng sẽ muốn cầu hắn mỗi ngày nhất định phải luyện năm tiếng đây là bởi vì cái này chuyển thừa so với kiếm thuật đến nói đó là thật khó tối thiểu muốn đầu nhập tu luyện kiếm thuật lúc mấy lần trở lên chuyên chú tinh lực cùng thể lực mới được vẹn vẹn chỉ là lượng vận động bộ phận liền đã đại xuất thật nhiều thật nhiều thân thể phương diện cảm giác chính là chỉ cần luyện bất tử liền hướng chết bên trong luyện bên trong phương diện đó chính là tu tâm tuy có tài liệu giảng dạy nhưng không có lao sư chỉ đạo hay là cảm giác có chút khó khăn tốn thời gian rất lâu đem trong tư liệu đồ vật trước toàn bộ tham một lần tần vân mới có hơi tỉnh tỉnh t h á o mặt nạ xuống nhìn về phía phi ứng thứ này là thứ ba bộ tập thể dục theo đài còn có phía trước bộ thứ nhất cùng thứ hai bộ các người cái kia người đều luyện cái này thật sẽ không đem bản thân luyện chết phi ứng cảm thấy tần vân có chút ngạc nhiên nào có cái gì bộ thứ nhất thứ hai bộ cũng chỉ có cái này thứ ba bộ khảo thí bản người an tâm luyện không có vấn đề Ta người bên kia cần phải có luyện cái này bất quá hay là luyện cái khác có thiên phú nhân tài sẽ luyện loại này thứ ba bộ không có bộ thứ nhất không có thứ hai bộ tân vân tại một mặt dấu chấm hỏi về sau lại biến thành một mặt hoài nghi trực tiếp liền thứ ba bộ còn khảo thí bản cái này sẽ không phải là lung ta lung tung kết hợp lại đồ vật hai loại khác biệt truyền thừa kết hợp sản phẩm phi ư nói n tại ta văn minh bên trong có chuyên môn dạy bảo viện phụ trách biên soạn cùng khảo thí những thứ này tài liệu rằng dạy dạy bảo viện nắm giữ truyền thừa nhiều không kể siết thỉnh thoảng cũng sẽ tổ hợp ra một chút hàng cao cấp đây chính là hàng cao cấp người an tâm luyện thành là luyện bất tử Luyện bất tử làm ộ t chuyện, luyện tàn c á i kia lại làm ộ t chuyện khác. Phi ưng không quan trọng mà nói, không có việc gì, thân thể tàn tật không phải tàn tật, c ư ờ n g hóa trị liệu khoan g t h u y ề n tùy thời l ọ ạ i x n dù sao lấy thân thể tố chất của người còn có hồi phục tốc độ, cũng t h ỏ a m ã n tu hành c á i này chuyển thừa đ i ề u kiện. Tân v â n t r ọ n t r ắ n g mắt, lắc đầu thay đổi quần áo luyện công, mang lên mặt nạ đem phi ưng nhét vào trong túi liền r ờ i đi trụ sở của mình, thuận tiện còn thông chi một tiếng messi bản thân m u ố n đi huấn luyện, để messi đi bộ phận kỹ thuật bên kia đi một chuyện đem h ẳ n định chế độ vật đưa đến phòng huấn luyện đi. đi qua mười m nguyên bản khắp nơi bị phá hư đến lung ta lung tung phòng huấn luyện đã bị triệt để chữa trị h o à n tất cũng không biết sự tình đầu nhập vào bao nhiêu người tới giữ gìn tần vân phòng huấn luyện chữa trị hoàn thành phòng huấn luyện nha cùng trước kia không có quá nhiều khác biệt chính là làm giám chắc mức độ phương diện cải tiến bất quá tiếp xuống tần vân sẽ còn tại cái này phòng huấn luyện tiếp tục tu tập thời gian rất dài cũng cần một chút huấn luyện hiệu quả rất mạnh huấn luyện thiết bị mới được đối với tiếp xuống phương pháp huấn luyện tần vân trong lòng đã có một chút ý nghĩ chính là manh tuất sát tuất đến thân thể không động đậy mức độ sau đó khi tiến vào cường hóa trị liệu khoang thuyền dựa vào trị liệu khoang thuyền cùng tự thân chữa năng lực hồi phục cuối cùng thì là tu tâm để hoàn thành một cái tại tần vân lo lắng lấy sau đó phải làm chút gì tuốt sắc thiết bị thời điểm messi cũng mang theo đồ vật từ bộ phận kỹ thuật đi vào phòng huấn luyện trước từ messi trên tay tiếp nhận cái kia thanh trường đao sau đó rút ra vung lên hai lần tổng cộng một m sáu mươi triệu dài so sánh với tần vân cái đầu đến nói đã không tính n ắ n trọng tâm phân bố để người dùng cảm giác thật thoải mái kém duy nhất điểm cũng chính là thân đao hơi nhẹ b ấ t quá so với đao gỗ đến nói cái kia cũng hay là nặng rất nhiều quen thuộc thoáng cái thanh này trường đao về sau tần vân liền ngẩng đầu nhìn về phía còn ôm trang phục phòng hộ đứng ở một bên messi messi thuật bắn súng của ngươi thế nào hả m e sau s sừng sốt s i một chút, sau đó nửa ó có khó i phải ngươi. ra, truyền ta thừa. Sau khoảng không cách chuyện nhờ Chương gần cần cũng muốn n Được, tệ lắm. Được, 317, làm giờ messi một mặt quái dị cầm không có đạn súng ngắn từ tần vân trong phòng huấn luyện chậm rãi đi ra mà đợi đến phía sau cửa lớn đóng lại messi còn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng liên mười mấy phút trước kia messi cảm giác quan niệm của mình đã bị hoàn toàn cho phá vỡ rơi mà lại nàng tại tần vân ép buộc dưới làm một kiện hậu quả vô cùng nghiêm trọng sự tỉnh vô cùng vô cùng nghiêm trọng một kiện tuyệt đối không thể để cho những người khác biết đến sự tỉnh cái này khiến nàng hiện tại nội tâm cảm thấy cực kỳ áy náy cùng khó chịu tay run chân rung động ngay cả đứng đều đứng không vững mơ hồ cảm giác liền khí lực đều không có đầu đầy mồ hôi phảng phất kinh lịch cái gì kịch liệt vận động đồng dạng nàng vốn là không muốn nhưng là nàng không có cách nào cự tuyệt nàng vừa rồi đã làm gì nàng vậy mà móc súng lục ra liên tục hướng phía trưởng quan của mình hướng phía tần vân nổ súng xa kích một phát hai phát một phát hai phát cái k i a ma quỷ bộ p h á t ngay từ đầu là một viên đạn messi tận lực hướng phía tần vân phía bên phải bắc cỏ tại có súng bóc một khắp này lòng của nàng là run dậy là thấp thỏm cùng hoảng nhưng là một giây sau vừa đến tia sáng xuất hiện sau đó chính là một tiếng văng nhỏ tần vân trường đao trong tay xuất hiện tại đạn tiến lên lộ tuyến bên trên tinh chuẩn ngăn lại viên đạn k i a cũng vừa đạn k i a từ giữa đó một phân thành hai giờ này khắc này messi trong tay còn nắm bắt một cái bị cắt chia hai nửa đầu đạn mà dạng này đầu đạn lúc này ở tần vân gian phòng bên trong còn có cái khác mười một mai lúc ấy tần vân không chỉ là đem đầu đạn cho cắt thành hai nửa hơn nữa còn khoa trương hơn kéo ra một cái đao hoa đem tách ra đầu đạn cũng đồng thời chặn đường xuống dưới một màn này rơi vào đến messi trong mắt vậy đơn giản là rung động đến cực hạn không biết từ lúc nào bắt đầu đối với messi đến nói tần vân họa phong tựa hồ cũng sớm đã phát sinh biến hóa những người khác có lẽ không biết tần vân là thế nào đem phòng huấn luyện biến thành cái dạng kia thế nhưng là messi biết vẹn vẹn chỉ dùng đao gỗ chống g ô n g vung chém ra kiếm khí vô hình có thể tùy tiện sẽ liệt địa thảm có thể tại sắt thép bên trên lưu lại vết tích những thứ này nàng đều là tận mắt nhìn thấy càng cảm giác từng tới tần vân chế tạo ra cái t r ù n g loại kia khiến người ta cảm thấy kiềm chế áp suất thấp Đây nhân là loại làm thể có Messi ở trong lòng đối với phòng huấn này đ k h g có đáp án luyện n xác, h tần vân ngồi xếp bằng trên mặt đất trường đao hợp vỏ bẩy ở trước người mình dễ thấy miệng cao cao vệt lên cao hứng chính là cao hứng. là vừa rồi hắn để messi hướng bản thân nổ súng hắn lại có thể tinh chuẩn nắm giữ đến tốc độ của viên đạn cùng vị trí cái loại cảm giác này nói không nên l ờ i nhưng đối với tần vân đến nói lại vô cùng mới lạ tại tập trung lực chú ý thời điểm cái loại cảm giác này thì càng thêm rõ ràng phảng phất có cái tay thứ ba nắm bắt bay về phía bản thân đạn đồng dạng lần thứ nhất một phát hắn rất nhẹ nhàng liền chém ra chặn lại sau đó phát thứ hai đạn thì là để messi chính đối bản thân phát x ả tới cũng tương tự toàn bộ chặn lại vô cùng nhẹ nhõm tần vân thậm chí có loại cho dù không vung đau đều giống như có thể đỡ được ảo giác đến nôi né tránh vậy thì càng là dễ dàng sau đó tần vân liền để messi đừng có ngừng ngừng lại hướng bản thân liên tục xa kích sau đó đem đao trong tay vung vẩy nhanh chóng phản phất ý b ù n phụ thể đồng dạng đem còn lại đạn toàn bộ bắn ra áp lực mặc dù tăng gấp bội nhưng tần vân cảm giác quả thực là sảng khoái hắn phát hiện bản thân tại tập trung lực chú ý thời điểm thật sự có một loại tinh thần lực ngoại phóng cảm giác bất quá không phải chống giống p h o n g thích thuần túy tinh thần lực cái này hắn thật làm không được cho dù hắn có thể đem tinh thần kèm theo tại trường đao trong tay phía trên nhưng lần này không phải cũng không có cách nào làm được rất khoa chương lần này là thông qua niềm động lực phương thức tại sử dụng một loại lực thậm chí chính là bằng vào niệm động lực đến trở ngại đạn đây chính là niệm động lực một loại cơ hồ là không gì làm không được đặc thù lực lượng có thể can thiệp cải biến vật lý quy tắc lực lượng cường đại hắn hiện tại đã n ê m đến ngon ngọt nhưng là chỉ có lờ vờ một niệm động lực cũng v ẻ n vẹn chỉ có thể làm được trình độ như vậy thực hiện một cái lực hơi trở ngại thoáng cái bắn cái gì phương diện lực lượng thể hiện đối với tăng phúc phương diện thể hiện hay là quá yếu muốn dựa vào thuần túy niệm động lực ngăn lại đạn liền xem như đạt tới lờ vờ ba mức độ cần phải đều rất khó làm được thế nhưng là đạt tự chín trở lên cái kia không sai biệt lắm lại chẳng khác gì là tiến vào một cái thế giới khác đặt tới lờ vờ mười hai coi như gọi thần cũng không phải không thể mà lại tinh thần lực người càng mạnh mẽ hơn n i ệ m động lực cường độ cũng sẽ trở nên lớn hơn đây vẫn chỉ là tại cá nhân sử dụng dưới tình huống còn nếu là tại chuyên dụng n i ệ m động lực k h u n g m á y bên trong sử dụng bộ kia quan cảnh cũng có thể nghĩ mà biết t â n vân bên này trong phòng huấn luyện n gốc một đoạn thời gian rất dài cái này hoàn toàn mới giai đoạn ngày đầu tiên huấn luyện không có dựa vào cái gì cái khác thiết bị chính là dựa theo phi ưng cho ra đến hoàn toàn mới tài liệu giảng dạy tiến hành khô khan huấn luyện một bên nhìn một bên, luyện, một bên luyện một bên luyện một bên học nhưng là những vật này đều là hắn đã từng chưa có tiếp xúc qua như thế học bắt đầu luyện hiệu xuất thật rất kém、khỏi. Tại k i ế m thật u đem phần này truyền thừa đặt ở loại kia đối với thân thể tu luyện có cơ sở người phía trước kia tuyệt đối chẳng khác nào là thần công bảo điện đồng dạng tồn tại nhưng bây giờ tần vân nói là tiếng trung trong truyền thừa rất nhiều lý niệm cùng chữ viết miêu tả dùng lại là cổ văn tần vân còn phải một chút xíu đi suy nghĩ trong truyền thừa văn tự thể hiện nội dung ý nghĩa mới có thể từng bước tiến triển xuống dưới ngay từ đầu chậm là đương nhiên chờ thêm một đoạn thời gian tần vân quen thuộc phần này mới truyền thừa hậu tiến mở ra hẳn là cũng sẽ nhanh lên rất nhiều phần này truyền thừa xác thực muốn so kiếm thuật truyền thừa càng khó đối với các phương diện yêu cầu gia tăng rất nhiều liên quan đến phương diện càng nhiều tóm lại liền chỉ có thể từ từ sẽ đến năm tiếng huấn luyện là cưỡng chế yêu cầu mỗi ngày đều đến tiến hành ngày đầu tiên cái này năm tiếng xuống tới không có nắm giữ bao nhiều thứ cũng không có từ phòng huấn luyện đi ra tắm rửa một cái về sau tần vân liền lập trường tiến về học viện bên kia tại hai giờ khóa trình hoàn thành cuối cùng mới tiến về bộ phận kỹ thuật một ngày trước an bài tốt sự tình tần vân cũng không có quên hiện tại cũng liền đến đối với bộ kia từ liên hợp lấy tới máy kiểu mới khảo nghiệm thời gian lần này khảo thí tần vân cũng có chỗ mục đích mà tinh hỏa hạm đội càng là rất chân thành tiến hành nối đãi không máy mặc dù là bên cạnh chi kia liên hợp hạm đội không máy thế nhưng là người điều khiển lại là tần vân tần vân muốn tú cơ bắp nhất định phải để liên hợp hạm đội phía bên kia cùng gạ là những cái kia che giấu đẳng cấp cao phi công nhìn xem năng lực của mình muốn thông qua chuyện này nói cho b liền xem như các ngươi hạnh khổ lấy ra cao cấp khung máy tại trên tay hắn cũng có thể tùy tiện sử dụng liền xem như giống nhau tính năng khung máy hạ tần vân lái cũng chính là muốn so với các ngươi người bên kia lợi hại hơn cái này túi bắp thịt hành vi là cần thiết dù sao tương lai bên kia đội cơ giáp tại lúc tác chiến sẽ nghe theo chỉ huy của hắn để bên kia cảm nhận được thực lực sai biệt l ệ c h trời là cần thiết gã la bộ dáng kia là đến đánh lên một bàn tay đừng đem mình nghĩ cao cấp như vậy nhân loại bên này đồng dạng có thể có người uy hiếp được bọn hắn hạm đội phương diện đối với tần vân muốn khảo thí đương nhiên là giơ hai tay tán thành mà lại sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem lần này khảo thí làm cho càng đẹp mắt cùng rung động một chút cũng tương tự muốn thông qua chuyện này tới nhắc nhở thoáng cái liên hợp hạm đội cường giả chân chính là bọn hắn liên bang một bên người là bọn hắn tinh h o a hạm đội là quan chỉ huy của bọn hắn tần vân đại lao ở đây các n g ư y i n g o a n một điểm chớ làm loạn chính là ý tứ như vậy tại bộ phận kỹ thuật bên trong tần vân đầu tiên là thay đổi y phục tác chiến sau đó trở về khung máy phía dưới lần này mới xem như tần vân chân chính lần thứ nhất thấy khung máy này toàn cảnh hai chân bọc thép phía trên cỡ lớn hộ giáp thức mũi sừng chân nhiều p h ư n ra phần eo hai bên váy giáp vậy mà là một loại r ấ trưởng suất k quan đây là khung máy này tư liệu cơ bản ta trước đơn giản đối với ngươi tiến hành nói rõ khung máy này danh hiệu vì ghex hai trăm linh năm đồng thời áp dụng hoàn toàn mới toàn chu thiên khoang điều khiển chủ yếu nguồn năng lượng vì hai tổ tổ thứ nhất tại điều khiển khoang thuyền phụ cận Sổ thứ hai là khung là lớn dụng máy sử dụng cơ ba lô vũ trang h cùng d i ệ sở hữu tám cái phủ du pháo là liên bang kỹ thuật đi qua gạ lạc kỹ thuật cải tạo sau sản phẩm hai cái cỡ lớn thoát ly thức phủ du pháo chính là khung máy ba lô hai bên cỡ lớn pháo trang vũ khí đồng thời có thể dùng cánh tay kết hợp chuyển biến làm cự nhận loại hình cỡ lớn đối với hạm đao sử dụng bản cỡ một cái hai mươi năm cái tên lửa đẩy Cái lần ẩn chương n l cái, ba trăm mười hình cái tám r r n g hành t a cơ giới sư chuyên dụng thiết bị nghe được gìn tru dị cụ n tần vân cũng có chút kinh ngạc nhanh như vậy liền lấy ra rồi dìn chu dị cụ en nhẹ gật đầu cùng nó nói là khảo thí b ả n không bằng nói là giản l ự c bản khoang điều k h i ể n bên trong chỉ là một cái tiếp thu cùng kích phát lắp đặt có thể đưa đến hiệu quả có thể sẽ không mạnh bao nhiêu duy chỉ có cũng chính là tăng cường đối với phụ du vũ khí không chế bạn đầy đủ cái kia còn cần đối với cả đại khung m á y tiến hành phá giải xử lý thời gian không kịp cũng cần chế tạo thiết bị nhưng loại này giản l ự c bản tại đối với phụ du vũ khí trên sự không chế cũng có thể đưa đến hiệu quả lấy đại nhân ngươi năng lực thao tác phụ du pháo sẽ trở nên càng dễ dàng cùng đơn giản đến nỗi vật gì khác tại danh sách bên trên thiết bị vật tư vận chuyển đến trước đó ta bên này cũng chỉ có thể là một m chút trước công tác chuẩn bị đợi đến đồ vật đến không sai biệt lắm cũng liền chỉ cần chừng một tuần lễ liền có thể đem khung máy cải tạo hoàn thành thân vân g ậ t gật đầu tạm thời cũng chỉ có k h ô n g chế hiệu quả là một tên nhân viên kỹ thuật cũng chỉ là một tên cao cấp theo thuyền nhân viên kỹ thuật mà thôi ta am hiểu hơn nhưng thật ra là giữ gìn mà không phải khai phá một chút cơ bản có cơ sở đồ vật ta có thể thông qua kỹ thuật cùng hiện hữu thiết bị chế tạo ra nhưng nếu là đại nhân ngươi có thể từ phi ương đại nhân nơi đó cầm tới chúng ta nhân viên kỹ thuật chuyên dụng phi công chuyên dụng thiết bị kỳ thật rất nhiều thứ rất dễ dàng liền có thể chế tạo ra liền xem như máy c chế tạo vũ khí cái gì cũng là dễ dàng nếu như t r ư ở n g quan ngươi biết in ba d â máy liền cùng loại với vật như vậy tần vân quay đầu nhìn về phía d ì n c h ụ dị cụ n phi ưng cái kia có vật như vậy có d ì n c h ụ dị cụ n nhẹ gật đầu nói ra là cơ giới sư chuyên dụng thiết bị ta vừa vặn sẽ sử dụng loại thiết bị này ngay lúc này tần vân bên thai bỗng nhiên xuất hiện phi ưng thanh âm nàng nói loại kia cơ giới sư thiết bị ta có chia làm sơ cấp cơ giới sư thiết bị cùng cao cấp cơ giới sư thiết bị hai loại sơ cấp phiên bản có thể làm được sự tình cũng rất nhiều một loại đặc thù in ấn thiết bị có thể căn cứ tương ấn số liệu nhanh t r o n g chế tạo ra vũ khí bộ kiện còn có thể thời gian thực thu thập cần thiết tư liệu số liệu sau đó tiến hành tính toán chế tạo ra thứ cần thiết mà cao cấp cơ giới sư thiết bị đồng thời có kỹ thuật bên trên cần thiết đại đa số công năng có thể tại trên thiết bị làm được trực tiếp đối với khung máy cải tạo sửa chữa đồng thời trực tiếp chữa trị cần thiết thiếu thốn bộ kiện thậm chí là chế tạo cỡ lớn dây chuyển sản xuất một loại đồ vật ta cũng không phải nhân viên kỹ thuật ta chỉ biết là thứ này có thể làm cái gì nhưng làm sao dùng nhất định phải có chuyên trách nhân viên kỹ thuật mới hiểu được đơn giản điểm tới sơ cấp cơ giới sư thiết bị cũng chỉ là một cái công xưởng mà cao cấp thì là một cái công năng đầy đủ hết cỡ lớn toàn tự động nhất thể hóa công nghiệp nặng nhà máy ngươi muốn có thể nhưng cho dù chỉ là sơ cấp cũng không phải một đài cấp b k h u n g máy giá trị có thể sánh ngang cho nên nếu như ngươi muốn lấy cấp b k h u n g máy đổi thiết bị ta bên này không thể lại đồng ý hữu nghị nhắc nhở một câu cho dù là sơ cấp cơ giới sư thiết bị đối với nhân viên kỹ thuật đến nói đều cùng thần khí không khác tân vân trầm ngâm một tiếng lại liếc mắt nhìn dìn chu di cụ h n mở miệng hỏi loại này cơ giới sư thiết bị rất hữu dụng dìn chu di cụ h n hối đáp rất hữu dụng tân vân nhẹ giọng nói ra phi ưng một đài cấp b không máy không đủ cái kia muốn làm sao mới có thể từ ngươi cái kia bên trong lấy được loại thiết bị này tối thiểu muốn năm đài cấp b không máy trình độ như vậy ta mới có thể cân nhắc đáp ứng cho ngươi sơ cấp cơ giới sư thiết bị nhưng nếu là ngươi nguyện ý tăng thêm ta thiếu ngươi có thể chọn yêu cầu đến đổi ta có thể miễn cưỡng đáp ứng ngươi kỳ thật nếu như ngươi không nắm n ả y nói không chừng sau này ta cũng có thể đem những này đồ vật coi như ban thưởng tuyển hạng tặng cho ngươi tần vân nghe được phi ưng nói như vậy cũng đổ là có chút tâm động bất quá mấu chốt thời điểm tần vân đầu góc cũng tương đối thanh tình vừa rồi phi ưng nói lên mã muốn năm đài cấp b k h u n g máy mức độ mới có thể trao đổi cái kia thiết bị mà hắn hiện tại đẳng cấp đi nói cách khác phải hoàn thành năm lần phi ưng quy định d ư ớ i nhiệm vụ mới có thể trao đổi đến cái này thiết bị năm lần nhiệm vụ dễ dàng à? vậy nhưng thật không dễ dàng cái này thiết bị tất nhiên có rất cao giá trị tần vân cũng hoàn toàn tin tưởng thứ này khẳng định đáng năm lần nhiệm vụ ban thưởng thế nhưng là năm lần nhiệm vụ ban thưởng tương đương với hắn muốn đem n i ệ m động lực tăng lên tới mát cấp lúc này mới cũng chỉ có bốn lần còn phải tân vân cảm thấy mình trước tiên có thể suy nghĩ một chút dù sao tạm thời cũng không được vài ngày như vậy thời gian coi như cái này thiết bị hiện tại nắm bắt tới tay bên trên kỳ thật cũng là rất lung túng dùng cũng không dám hào phóng dùng còn phải đi giải thích cái đồ chơi này là thế nào đến mà lại lưu lại yêu cầu kia tần vân vẫn cảm thấy muốn thích hợp hơn một điểm hiện tại dù sao cũng là thời gian chiến tranh khó mà nói bản thân liền có cần phi ưng ban g bận bịu địa phương luôn không khả năng thật lăn lộn trên mặt đất khóc lóc gom xòm yêu cầu phi ưng đi hỗ trợ đi phi ưng cũng không phải cha của hắn tạm thời không vội ta suy tính một chút lại nói tần vân cho phi ưng câu trả lời của mình sau đó lại đối diện chủ dị cụ ẻn nói ra hiện tại cái này thiết bị coi như nắm bắt tới tay lúc này cũng không tiện dùng ngươi cho ra danh sách nếu như có thể hoàn thành đối với khung máy cải tạo còn có tiếp xuống tự hành chế tạo khung máy đem những cái kia kỹ thuật thực dụng hóa đồng thời quy mô nhỏ sản xuất hàng loạt liền đủ dìn c h u dị cụ h n cũng rất không quan trọng đẩy trang trí tác dụng lớn hơn tác dụng thực tế kính mắt nói ra như thế không có vấn đề tân vân gật gật đầu phản phất làm lầm bầm lầu bầu nói ra cơ giới sư thiết bị về sau nhất định sẽ có nhưng nhất định phải chờ ta chân chính nắm giữ chi hạm đội này về sau mới được phi ưng lúc này lại mở miệng kỳ thật bộ kia cấp b khung máy ban thưởng ta cảm thấy ngươi có thể muốn. Có ý tứ gì? Phi ư nói ta có thể cho ngươi một bộ vẻ ngoài cùng hiện tại trước người ngươi khung máy này hoàn toàn tương tự khung máy liền kỹ thuật ta cũng đều có thể sử dụng hoàn toàn giống nhau kỹ thuật nhưng là ta sẽ đem đưa cho ngươi khung m á y tiến hành trình độ lớn nhất cường hóa tăng thêm cùng cải tạo bên trên ngươi có thể dùng đến tất cả công năng nói cách khác ta có thể cho ngươi một đài vẻ ngoài hoàn toàn giống nhau bên trong trừ cụ ẻn bên ngoài những người khác phân biệt không được khung máy. đến nỗi giữ gìn cùng kiểm tra hoàn toàn có thể từ cụ ẻ n đến chủ trì phụ trách đồng thời còn có thể nói rõ khung máy này đã tiếp t h ụ qua cải tạo cần giữ bí mật từng cái hệ thống tách đi ra giữ gìn đủ để bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề đến nỗi cái này một đài khung máy ta cũng có thể giúp ngươi đem vẻ ngoài cải tạo thoáng cái thuận tiện cũng có thể giúp ngươi hoàn thiện thoáng cái đợi đến thời điểm lấy ra ngươi giao cho mỹ dạ dọn sử dụng không là tốt rồi đến nỗi lý do ngươi có thể tự mình tìm một đài chân chính cấp bê đ ỉ n h phong k h u máy tăng thêm hoàn mỹ thích hợp ngươi sử dụng p h trí ta cảm thấy cái này ngược lại là cái có thể được cách làm mà lại trong ngắn hạn liền xem như cụ ẻn cũng vô pháp lợi dụng hiện tại điều kiện giúp ngươi chế tạo ra thứ hai đài cấp b k h u n g máy mỹ dạ dò dư cũng cần một đài thích hợp cấp b k h u n g máy tần vân nghe s o n g phi ưng lời nói cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu không thể không nói phi ưng không có động kinh thời điểm hay là rất đáng tin trước đó hắn cảm thấy cấp b k h u n g máy vô dụng cho tới nay hắn đều cảm thấy ban thường k h u n g m á y cái gì căn bản vô dụng tối thiểu là trước mắt không cần nhưng là hiện tại hắn cảm thấy không phải k h u n g máy vô dụng mà là hắn căn bản không biết đến cùng làm như thế nào đến sử dụng cái này ban thường trước kia có lẽ là không có cơ hội nhưng là hiện tại cơ hội này có trong đầu chỉ là qua một lần phi ứng tần vân liền trùng điệp nhẹ gật đầu ngươi nói không sai bộ kia cấp bê khung máy ta mớn nhưng là vừa mới đứng đắn xong phi ưng lại bắt đầu dội lên nước lạnh bất quá liền xem như cho ngươi một đái cấp bê đ ỉ n h phong k h u n g máy cũng chỉ nói niệm động lực cái này một khối bằng ngươi một cấp niệm động lực ngươi cũng cái gì đều làm không được tần vân trợn trắng mắt vừa mới còn cảm thấy phi ưng là cái đồng chí tốt quả nhiên hắn không rút bị điên thời điểm mới xem như ngay tại động kinh ta sẽ cố gắng vứt xuống một câu tần vân đối d i n trụ di cũ n nhẹ gật đầu tốt vậy thì bắt đầu khảo thì đi phi ưng thanh n â m mặc dù chỉ có tần vân có thể nghe thấy thế nhưng là dịn chủ dị cụ hẹn biểu hiện nhưng thật giống như là vừa rồi phi ưng lời nói toàn bộ đều vào lỗ thai của nàng đồng dạng tại tần vân quyết định khảo thí sau khi bắt đầu dịn chủ dị cụ hẹn liền đợt đầu ta biết đến lúc đó ta sẽ làm một số việc để người cho là ta tại cải tạo khung máy này dẫn t ạ i lên xuống dây thường ngồi vào khung máy khoang điều khiển dịn chủ dị cụ hẹn liền xoay người rời khỏi kho chứa phi cơ này lần thứ nhất tiến vào toàn chu thiên khoang điều khiển bên trong tần vân cũng cảm giác phi thường mới mẻ lúc này khung máy còn không có khởi động cho nên khoang điều khiển bên trong cũng vẫn là đ nhưng n g ư ợ n nhờ siêu cường thị lực tần vân cũng vẫn là có thể rõ ràng trông thấy rất nhiều thứ dẫm tại cánh cửa khoang phía trước liền có thể trông thấy bên trong so với cái k h á c khung máy không gian đại s u ấ t không ít khoang điều khiển cho người ta một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái rộng rãi nhìn t u y ệ t cũng không cần hắn đi vào hoặc là chui vào ghế điều khiển hẳn là có thể trước sau di động kiểu dáng trực tiếp liền xuất hiện tại điều khiển cửa khoang c h u y ể n thân ngồi trên ghế nhẹ nhàng dựa vào phía sau một chút dây an toàn liền rất cao cấp tự động bắn ra cột vào hắn trên thân sau đó cái ghế nhanh chóng hướng về sau di động khoang điều khiển nắp cũng tự động đóng mai cho đến cái ghế dừng lại vừa vặn liền bị kẹt tại thao tác chỗ ngồi từ trên ghế mới hạ xuống bị hai cây cây của tương liên bàn điều khiển nhưng nương theo lấy ánh đèn dần dần sáng lên bàn điều khiển cũng tại một loại nào đó hình chiếu kỹ thuật ảnh hưởng dưới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa liên bàn điều khiển cũng cảm giác trở nên trong suốt phản phất chỉ còn lại một cái hư ảnh đồng dạng sau đó tần v â n t r ư ớ c người xuất hiện một cái hình tròn lập thể hình chiếu đại khái cũng chỉ có bóng đá lớn nhỏ không lớn nhưng rất rõ ràng cái đồ chơi này chính là dạ đa biểu hiện không phải là hình bán cầu màn hình mà là một cái rõ ràng hình tròn trừ cái đó ra rất nhiều giao diện cùng khống chế cũng đều biến thành hình chiếu ba d mới mẻ nhẹ nhàng khoác khoái mà lại lưu loát chương ba trăm m ư ơ i chín có phải hay không cửa sau tân vân đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bàn điều khiển bên trên khẽ quét mà qua dùng tay đến quen thuộc lấy đài này hoàn toàn mới khung máy xác nhận lấy mỗi một cái nút bấm vị trí xác nhận lấy thao t á c cán chuyển động độ linh hoạt sau đó dùng tay tại khởi động nút bấm bên trên một điểm n g u ồ năng n lượng hệ thống chính thức khởi động có một cái màn hình giả lập nháy mắt bán ra trong màn hình bắt đầu bắn ra liên tiếp ký tự mà khi ký tự biểu hiện nhanh chóng lật giấy kết thúc về sau trong màn hình hình tượng liền biến thành hai bên trái phải chia cắt ra đến hai cái ô biểu tượng trong đó một cái là vũ trụ liên hợp tinh không làm tinh con dấu mà đổi thành một cái thì đại biểu cho gạ lạ vương quyền chi kiếm lợi dụng ba d kỹ thuật cùng toàn chu thiên hệ thống điều khiển lấy ra khoang điều khiển c ò n tính là có chút ý nghĩ như vậy nhưng làm chuyện dư thừa cái k h á c c ò n tốt bất quá đã đều đã làm được loại trình độ này vì cái gì không đem thao tác phương thức cũng cùng theo thăng cấp đâu hạ xuống thức b à n điều khiển kỳ thật hoàn toàn có thể tổng thể đến trên đế bất quá cái phương hướng này là đáng giá khích lệ thiết màn hình bình luận kém Thần Vân. Phi Kỳ chu ảo giác mà khoang điều khiển nơi này tinh vi đồ chơi càng nhiều đặc biệt là có quan hệ với thị giác thiết bị phương diện này tinh vi đồ chơi càng nhiều một khi nhận trọng kích xảy ra vấn đề khả năng cũng liền càng cao đến lúc đó bên trái đen một mảnh bên phải đen một mảnh phía trước lại đen một mảnh cái gì toàn chú tiên gọi toàn bộ màu đen trời thích hợp hơn mấu chốt tinh vi đồng thời cũng phải nhẫn nhịn mới được yên tâm ngươi khung máy mới ta sẽ chú ý phương diện này sau đó cho ngươi đổi tốt hình chiếu liền toàn hình chiếu nhất định phải thiết màn hình rõ ràng bọn hắn hình chiếu kỹ thuật đều đã tân tiến như vậy thần vân không rõ phi ưng đang nói cái gì nhưng tần vân biết phi ưng là tại ghét bỏ cái này chính mình coi trọng đi rất cao cấp khoang điều khiển cái này khoang điều khiển đối với phi ưng đến nói phương hướng phát triển là đối nhưng rất nhiều lý niệm cùng bố trí lại là sai bất quá khung máy này nếu như là mới tạo nên khung máy Cái cũng coi kia hẳn là cũng coi là m ộ trực loại lý khảo nghiệm, nhiều giải. máy kỳ chút thật thể vấn cũng ít t đề có có tiếp đem phi ưng cắm ở bàn điều khiển mối nối bên trên trước màn hình mới liền bỗng nhiên bắn ra một cái thông tin thỉnh cầu tiếp nhập nhắc nhở tiện tay kết nối thông tin khoang điều khiển bên trong liền vang lên dìn chủ dị cụ ẹ n thanh â m trường quan tại cái ghế đằng sau có chuyên dụng mũ giáp trước mắt cũng tạm thời chỉ có thể làm được loại trình độ này mà vô pháp đối với khoang điều khiển tiến hành toàn phương diện cải biến lợi dụng cái đầu kia nón trụ có thể tốt hơn sử dụng phụ du pháo tân vân trở tay từ phía sau móc móc quả nhiên móc ra một cái màu đen hình tròn mũ giáp nhìn qua liền tròn vo bất quá phía trước thị giác ngược lại là mở mang cùng bình thường ý phục tác chiến mũ giáp hoàn toàn khác biệt dìn chu gì cụ ẹ n không có nói rõ nhưng tần vân cũng minh bạch cái này mũ giáp chỉ sợ sẽ là niệm động lực máy nhận tín hiệu loại hình đồ chơi lâm thời chế tạo gấp gáp đi ra đồ v ậ t đại khái cũng liền chuyện như vậy phi ưng lúc này bỗng nhiên phát ra một tiếng trường âm sau đó phi ưng nói ra ta nhớ được ta giống như từng nói với n g ư ơ i mặt nạ của n g ư ơ i bản thân liền là một loại máy nhận tín hiệu cùng tăng phúc lắp đặt đến tần vân hai tay cứng đờ vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi tham t h á n cái có phải hay không, không cần dẫn đầu nón trụ cái、gì. phi ưng lại bỗng nhiên xuất hiện một câu bất quá giống như cùng khung máy này hiện tại trang những đồ chơi này khó chịu phối thần vân ngươi là n h ả m chắn đi ngươi nhất định là n h ả m chắn đi không thèm để ý phi ưng tần h vân mở miệng nói ra m ũ giáp đã tìm tới hiện tại bắt đầu đối với khung máy os tiến hành kiểm tra sửa chữa kỹ thuật thu được tần h vân tay trái ngón tay tại phi ưng v à ngoài gõ hai lần g i a hỏa này rất tự giác liền bắt đầu đối với toàn bộ khung máy hệ thống tiến hành kiểm tra trước đó bộ phận kỹ thuật người là kiểm tra khung máy bản thân mà phi ưng thì là từ bên trong bắt đầu đối với khung máy này tiến hành toàn phương vị triệt để kiểm tra ngắn ngủi vài phút thời gian phi ưng liền đối với khung máy kiểm tra hoàn thành sau đó tại trong màn hình ném ra một cái ok thủ thế lập tức đem mình làm ra cải biến cũng đặt ở trên màn hình tân vân hai mắt nhanh chóng lại trong màn hình bị cải biến địa phương vừa đi vừa về đó qua nhìn xem phi ưng cải biến những địa phương kia về sau lông mày cũng là có chút nhăn một chút không có vấn đề không có vấn đề vẫn là không có vấn đề tại đối với hệ thống kiểm tra bên trên phi ưng không có phát hiện vấn đề gì mà lấy phi ưng năng lực đến nói nếu như liên hợp cùng gạ lạ bên kia tại khung máy này bên trên mở cái gì cửa sau cũng là khẳng định không có cách nào giấu giếm được phi ưng nhưng k h n g có không có bất kỳ cái gì cửa sau đóng lại máy truyền tin tân vân hơi kinh ngạc liên hợp cùng gạ là bên kia thật cứ như vậy l i khí thật một điểm đều không có tại khung máy này bên trên làm tay chân bọn họ đích xác không có tại khung máy này bên trên làm tay chân đối ngoại kiểm tra là cụ ẻn đối nội kiểm tra là ta đã kiểm tra không ra vậy khẳng định liền không có vấn đề gì phi ưng nói đến đây cố ý dừng lại một chút sau đó mở miệng nói ra bất quá bọn hắn không tại khung máy này bên trên động tay chân mà khung máy này có được một cái căn bản là vô dụng chỗ công năng cái gì phi ưng nói ra chờ á n tay từ thống thép tấm thuẫn cái hệ thống này vậy điện điều đình khiển, ngươi lôi cái liền liền hệ hệ nếu như cần dụng dùng, nếu như không sử dụng vậy, liền không cần. h bọc có c sử sử một chút tân vân phản phất có chỉ ra trợn nhìn có chút ngạc nhiên nói ra ý của ngươi là điện từ hệ thống điều khiển rất có thể là qua lại bọn hắn là không đối khung máy này động tay chân gì thậm chí ta có thể đóng bế rơi không dùng điện từ hệ thống điều khiển thế nhưng là nếu có cái khác khung máy cũng có điện từ hệ thống điều khiển nói không chừng liền có thể thông qua những vật này ảnh hưởng đến khung máy này cánh tay phi ưng nói ra đặc biệt ngươi tại công kích hoặc là sử dụng vũ khí cận chiến tiến hành phòng ngự thời điểm thứ này không phải tương đương với là còn tay còn lại ngươi bất quá nha dù sao không máy này không có vấn đề đối phương có thể làm được hay không lợi dụng điện từ hệ thống điều khiển đến ảnh hưởng lẫn nhau ta cũng không rõ ràng đại khái s u ấ t có thể là không có thân vân hi mắt cái kia có thể hủy đi a phi ương đến cấm dùng xong chính là mà lại cường lực điện từ lập trường cũng tương tự có nhất định phòng ngự cùng b à i xích hiệu quả nói không chừng cái đồ chơi này cũng không nhất định chính là vì âm ngươi mà lại ta cũng đúng là hệ thống bên trong tìm được tương quan phòng ngự cùng bãi xích tham số miễn cưỡng có như vậy một chút xíu tác dụng bất kể như thế nào c h ỉ ít đối diện tại khung máy này bên trên làm đúng là đại khí muốn cấm dùng à? không tân vân đưa tay cự tuyệt nói tạm thời không cần tóm lại ngươi có thể ảnh hưởng đến cái đồ chơi này là được cần thời điểm lại làm phiền ngươi giúp ta đóng lại phi ương không lên tiếng tân vân trong lòng nghĩ chính là bất kể như thế nào tốt nhất đều muốn cẩn thận một chút tâm phòng bị người không thể không bất quá đối phương nếu là thật sự muốn thông qua cái này hố hắn một cái hắc hắc vậy cũng đừng trách hắn trái lại hố đối diện một cái tân vân lại sát theo đó nói ra bộ kia khung máy cũng muốn loại vật này càng lớn càng mạnh công suất cái chủng loại kia yên tâm một lần nữa đem thông tin mở ra tân vân mở miệng nói ra đã chuẩn bị hoàn tất không máy danh hiệu ánh dạng đông kiểm tra hoàn tất tùy thời có thể bắt đầu khảo thí khoang điều khiển bên trong tại tân vân tiếng nói rơi xuống sau cũng xuất hiện một thanh â m khác lần này là bộ chỉ huy bên kia thông tin khảo thí có thể bắt đầu mời trưởng quan làm tốt xuất kích chuẩn bị bộ chỉ huy đã liên lạc vũ trụ liên hợp hạm đội cáo chi khảo thí công việc nhưng đối phương đưa ra muốn phối hợp tiến hành khảo thí tân vân có chút hiếu kỳ bọn hắn muốn làm như thế bọn hắn hy vọng có thể bài trừ bọn hắn máy bay không người lái tham dự lần khảo nghiệm này mà không phải chỉ ở khảo thí bên trong sử dụng một chút không có uy hiếp b i ê m ngắm đồng thời còn hy vọng có thể lấy được lần này tất cả khảo thí tư liệu dùng máy bay không người lái khảo thí thiết cầu tân vân nhẹ gật đầu nếu như có thể dùng thiết cầu đến khảo nghiệm đương nhiên càng tốt hơn dù sao cũng tốt hơn những cái kia nhìn qua cùng loại với khí cầu đồng dạng b i ê m ngắm như vậy khảo nghiệm kết quả cũng có thể chuẩn xác hơn một chút mà lại không phải cũng càng có thể, thể hiện ra thực lực của hắn đến nơi kết quả khảo nghiệm cho đối phương kỳ thật cũng không quan hệ không máy bản thân li Coi như không cho sớm muộn bọn hắn cũng có thể thông qua video ghi chép đoán ra được dù sao một cái kết quả khảo nghiệm cũng không thể đại biểu đồ vật gì mà đổi thành bên ngoài đâu thật muốn cho khảo thí ghi chép tần vân không muốn cho những vật kia vậy bọn hắn cũng liền mãi mãi cũng không chiếm được tỉ như dịn chủ gì cụ ẻn đằng sau gia tăng những vật kia có thể đáp ứng bọn hắn minh bạch hiện tại đã cho vũ trụ liên hợp hạm đội hồi phục bọn hắn sẽ tại một phút đồng hồ sau tung ra tổng cộng một trăm đài thiết cầu máy bay không người lái trưởng quan ngươi cũng có thể xuất kích bắt đầu xuất kích chương trình bắt đầu xuất kích chương trình thông đạo phong bế bắt đầu phong bế hoàn thành. tầng cao nhất miệng cống bắt đầu mở ra tầng thứ nhất thông đạo đã mở ra tầng thứ hai thông đạo đã mở ra tầng thứ ba thông đạo mở ra toàn thông đạo mở ra hoàn tất tần vân đưa mũ giáp mang tại trên đầu đưa tay liên tục gợn sóng mấy cái nút đồng thời ngẩng đầu nhìn lên mắt như thế thật thuận tiện ngẩng đầu liền có thể trông thấy phía trên mở ra thông đạo đúng là có chút mới mẻ bất quá bình thường điều khiển thời điểm không cần thiết tốt nhất vẫn là đ ừ n g loạn chuyển đầu hai chân nhẹ nhàng khởi động thoáng cái bàn đạc tay trái nâng lên chậm dãi hướng phía phía trước đẩy ra một chút xíu tần vân cũng mở miệng lần nữa ụt dạ cơ giáp tần vân xuất kích nương theo lấy tần vân hai chân rất m ạ n h nhẹ nhàng đối với thao t á c cán kích thích thoáng cái đài này tạm mệnh danh là ánh dạng đồng cơ giáp hai chân có chút một khúc lòng bàn chân phía sau đồng thời sáng lên tên lửa đẩy tia sáng hai chân đ ạ p một cái bắn ra thẳng tắp liền hướng phía phía trên thông đạo liền xông ra ngoài toàn bộ quá trình ột dạ cơ giáp đều duy trì hai tay hướng phía dưới triển khai tư thái vẹn vẹn chỉ mới qua mười giây đồng hồ trái phải liền từ cửa thông đạo bên trong bay thân mà ra tại cao cao bay khỏi phía dưới tại dần dần đóng lại miệng cống về sau ộ dạ cơ giáp động tắc cũng đông nhiên dừng lại tên lửa tấ sau đó toàn công suất buộc phát hướng phía hai cái trong hạm đội ở giữa phương hướng v ọ tới t chương ba trăm hai mươi khảo thí màu đỏ k h u n g máy hai mươi sáu cái tên lửa đẩy toàn bộ đối ngoại phun ra màu trắng ánh sáng đem đài này màu đỏ k h u n g máy tô điểm đến như là một viên chân chính lưu tinh k h u n g máy hướng phía hạm đội chính giữa phóng đi tốc độ rất nhanh không sai biệt lắm có phẹn v n g vẹn tại không trang chuẩn bị chiến đấu thuật bọc thép mà chỉ là sử dụng phổ thông ba lô lúc tốc độ cao nhất tiêu chuẩn nhưng đối với khung máy này đến nói cái này xa xa còn không phải cực hạn tốc độ vẹn vẹn chỉ có toàn công suất chừng phân nửa Đơn giản m ộ tại cái phi hành bản đem cung máy phi liền hành này bản vọng, em t phương diện t ố cơ độ tính năng cho hiện ra đến nhìn một tính sót năng hiện nhìn không vẹn vẹn cho chỉ h gì, cái ra là p ư n giác d ệ n cũng nhanh ra bây giờ liên bang nhất tốc cơ độ giờ g ra bây kiểu mới i p phẹn tổng vẹn lần. một Tại ơ g i á phương p diện này giống như liên hợp bên kia vẫn luôn muốn so liên bang dẫn trước không ít dù sao liên bang chỉ có thể dựa vào bản thân mà liên hợp còn có một cái kỹ thuật tân tiến hơn gạ lạ có thể dựa vào đến bây giờ tần vân cũng có chút hiếu kỳ liên hợp đến cùng là thế nào cùng gạ lạ dính l i ễ u quan hệ mà lại còn có thể bảo trì lại loại cảm giác này rất thân mật hợp tác hiện tại không biết nhưng tương lai khẳng định sẽ biết tốc độ đã được đến thể hiện nhưng cùng tốc độ tương quan nhưng lại khác biệt tính cơ động tạm thời còn không có biện pháp khảo thí kỳ thật máy khảo nghiệm động tính tốt nhất trường hợp hẳn là chiến trường hoặc là dày đặc vành đai thiên thạch nhưng bây giờ tình huống này cũng chỉ có thể dùng liên hợp cùng gạ lạ bên kia hạm đội tung ra đi ra một trăm cái thiết cầu máy bay không người lái đến miễn cưỡng kiểm tra một chút một trăm cái mà thôi rất nhiều a đối với những người khác đến nói đương nhiên là rất nhiều nhưng đối với tần vân đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới tại tần vân lái bị bản thân gọi là ánh dạng đông cơ giáp bay ra ngoài thời điểm một bên khác trong hạm đội cũng bay ra một trăm cái thiết cầu nhanh trong hướng phía tần vân bên này bay tới thiết cầu chính là thiết cầu một cái đen như mực lớn thiết cầu linh hoạt cầu cầu mà lại không cần điều chỉnh trang bị cũng là có tính sát thương thật vũ khí nguyên bản đại sát khí đồng dạng đồ chơi hiện tại nha bởi vì liên bang cùng liên hợp chiến tranh dẫn đến hai bên thực lực nhanh chóng lấy được trưởng thành máy kiểu mới trang bị mới liên tiếp xuất hiện cuối cùng cái đồ chơi này tính uy hiếp thẳng tắp hạ xuống một cái có kinh nghiệm tham dự qua chân chính chiến đấu phi công cẩn thận một chút một đối một hiện tại cũng đều có thể chơi được cái đồ chơi này cho nên thứ này quả nhiên cũng chỉ là thích hợp làm trinh sát vũ trang đến dùng g ã l à rất sớm đã dùng vật này làm vũ trang máy bay trinh sát không người lái đúng là đem thứ này vận dụng tại địa phương thích hợp nhất một trăm đài thiết cầu c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề xếp hàng mà đến cuối cùng dừng ở giả cơ giáp phía trước khoảng cách mở một chút xíu khoảng cách đây chỉ là một trận khảo thí cho nên những cái kia thiết cầu cũng không có thoáng cái hướng phía tần vân bên này xông lại sau đó liền phát động công kích khảo thí nhất định phải có khảo nghiệm quá trình tại khảo nghiệm thời điểm thu thập được tư liệu cùng tại thực chiến lúc thu thập được tư liệu hay là có nhất định khác biệt khảo thí có thể đối với mỗi một cái cần khảo nghiệm số liệu tiến hành cực hạn kiểm tra nhưng ở thực chiến lúc rất nhiều số liệu căn bản không có khả năng chân chính đạt tới cực hạn vị trí. bình thường khảo thí quá trình hạng thứ nhất cơ bản đều là tốc độ bởi vì cái này đơn giản nhất sau đó là chướng ngại khảo thí kiểm tra khung máy tính cơ động cùng tính linh hoạt tại các loại hành động dưới còn phải xác nhận khung máy từng cái bộ kiện là không vận hành bình thường loại này mà đối với phi công đến nói từ cùng một cái khảo thí lên máy bay sư muốn từ khung máy này bên trên lấy được số liệu cũng là cùng nhân viên kỹ thuật có chỗ khác biệt phi công muốn là có thể làm được hay không có thể làm đến về sau lại có thể làm được trình độ gì có thể hay không đạt tới để cho mình hài lòng mức độ có thể hay không điều khiển được rồi nhân viên những kỹ thuật muôn số liệu chính xác số liệu tất cả số liệu phức tạp cao tốc hành động dưới chuyển hướng tính ổn định số liệu kém nhanh số liệu năng lượng vận hành số liệu máy móc ổn định số liệu chờ một chút rất nhiều rất nhiều đồ vật nếu như tần vân chỉ là một cái máy khảo nghiệm sư như vậy hắn cần dựa theo đằng sau nhân viên kỹ thuật chỉ thị để hoàn thành khảo thí nhưng là hiện tại không giống cho nên là những người khác đến phối hợp hắn tiến hành khảo thí bất quá cơ bản khảo thí hạng mục hay là phải đi một vòng ngay từ đầu khảo thí tựa như lúc trước tần vân tại bông hải chiếc thuyền kia bên trên khảo thí không sai bị lắm lợi dụng đặc thù kh Lại một chút trong màn hình giả lập lộ tuyến bên trên di động những kiểm tra này cho dù là thay đổi máy kiểu mới tần vân cũng cảm giác tương đương thuật tay cho dù là tại tốc độ cao nhất tình trạng dưới tần vân cũng đều dễ dàng hoàn thành cái này một khối toàn bộ khảo thí liên tiếp nửa giờ căn cứ cơ sở khảo thí hạng mục tần vân mỗi một cái đều đến hai lần dễ dàng liền hoàn thành những thứ này mà đến lúc đó hắn thậm chí đều không cần tại hướng bộ phận kỹ thuật cung cấp cái gì khảo thí báo cáo chỉ cần nói mình đối với khung máy này có chỗ nào không hài lòng vậy liền sẽ có rất nhiều người giúp hắn đem khung máy này đổi đến hài lòng mới thôi bất quá tần vân tạm thời cũng không cần làm như thế lần này khảo nghiệm là tú cơ bắp mục đích không phải khảo thí mà lại khung máy này rất nhanh liền sẽ bị phong tồn khảo thí báo cáo cái gì kỳ thật căn bản không trọng yếu đơn điệu khảo thí kết thúc tiếp xuống mới là lần khảo nghiệm này trọng điểm cùng một trăm cái thiết cầu tiến hành thực chiến làm những cái kia thiết cầu tên lửa đẩy sáng lên tứ tán lấy hướng ô dạ cơ giáp x ô n g lại thời điểm tần vân cũng đồng dạng thao túng khung máy phóng tới những cái kia thiết cầu những thứ này thiết cầu tần vân đã là rất quen thuộc tứ tán ra về sau từng đợt từng đợt bắt đầu hướng phía ô dạ cơ giáp liền khởi xướng công k mà tần vân cũng không có tại trước tiên liền thao tác khung máy khởi động vũ khí tiến hành đánh trả trông thấy những thứ này thiết cầu động tác cùng công kích tần vân cũng không có từ bên trong cảm giác được bất luận cái gì áp lực hắn còn có một cái khác cảm giác đó chính là mình có thể tùy tiện đem cái này một trăm đại thiết cầu toàn bộ đánh tan vừa rồi nói phi công muốn khảo thí cùng kỹ thuật viên muốn khảo nghiệm là khác biệt vừa rồi phi công là vì nhân viên kỹ thuật số liệu thu thập mà bây giờ mới là tần vân chân chính muốn cái chủng loại kia khảo thí tại địch nhân dày đặc công kích phía dưới nhìn xem khung máy này đến cùng có thể làm được trình độ gì cái chủng loại kia khung máy có phải hay không theo kịp bản thân thao tác hay là trái lại nhìn mình rốt cuộc có thể hay không điều khiển khung máy này cho nên tiếp xuống tần vẫn vẹn vẹn chỉ là nắm tay nắm thật chặt tại thao tác cán bên trên sau đó nhanh chóng lấy các loại tẩu vị di động phi hành tại những cái kia đến từ bốn phương tám hướng trong công kích vừa đi vừa về xuyên qua xuyên qua quay đầu trở về lại mặc một lần không ngừng xen kẽ tại thiết cầu công kích bên trong càng xen kẽ tại những cái kia không ngừng di động tới thiết cầu bên trong như là một cái những cái kia thiết cầu căn bản là không có cách đ u ổ i được du hồn mang theo màu trắng ánh sáng màu đỏ tàn ánh chợt trái chợt trợ phải chợt cao chợt thấp không máy này tốc độ vốn là mau ra thiết cầu mấy lần cùng so sánh màn này càng là có điểm giống theflat chạy như điên tại vô số chướng lại bên trong đồng dạng song phương giống như căn bản cũng không tại cùng một cái thời gian chiều không gian bên trên song phương giống như căn bản cũng không tại cùng một cái thời gian chiều không gian bên trên mà tần vân ngồi tại khung máy khoang điều khiển bên trong cũng vẫn luôn đang khống chế khung máy hành động hai tay v ẫ n thao tác cán động tác hơi nhẹ nhưng tốc độ thì nhanh vô cùng tại cái này toàn chu thiên khoang điều khiển bên trong loại này đặc biệt thao tác cảm giác cùng điều khiển cảm giác xác thực mang cho tần vân một loại mới mẻ xúc cảm cũng là giỏi phi thường lì tất cơ giáp nếu như là f vậy bây giờ liền cảm giác là tại điều khiển bảo mã đồng dạng thao tác khiến cho khung máy mang tới mỗi một cái phản hồi đều vô cùng rõ ràng cứ như vậy ngắn ngủi tiếp tục sau một khoảng thời tần vân khống chế ánh dạng đông lại một lần nữa từ thiết cầu nhiều nhất địa phương xuyên qua một cái cực tốc c h u y ề n thân tất cả tên lửa đẩy cũng đ ỗ n g nhiên dập tắt liền gặp được ổ t giả cơ giáp đem hai tay cùng lúc dơ lên ổ t giả cơ giáp cánh tay phải cầm chuyên dụng công suất lớn xuống trường nhưng tại tiêu chuẩn cùng năng lượng cao hai cái công suất dưới sử dụng tay trái thì là xiết quả đấm đem trên mu bàn tay hai phát liên tục cao tốc chùm ánh sáng máy phát xạ nhắm ngay những cái kia thiết cầu đồng thời ba lô hai cái cỡ lớn họng pháo cũng dơ lên chỉ là ngắn ngủi dừng lại về sau chạy hết t h o á n g hiện điểm sáng bay vụt tân vân cảm thụ được mỗi một vũ khí phát xạ lúc mang cho xúc cảm của mình cũng ghi lại những vũ khí này tại công kích về sau tần vân khống chế khung máy tay phải bung lòng tay ra cầm vũ khí hai tay đồng thời sờ đến phần eo hai bên s u n g làm phần eo bọc thép lượn vòng đao hai tay mở ra hai cái b ù mẹ dạng sáng lên màu hồng quang nhận hướng phía phía trước hất lên hai cái b ù mẹ dạng liền bay ra ngoài quang nhận tại cao tốc xoay tròn dưới biến thành vòng sáng mặc dù tần vân là lần đầu tiên sử dụng dạng này vũ khí nói quen thuộc là thật một chút cũng chưa nói tới nhưng là khống chế khung máy vung ra góc độ nắm chắc đến cũng coi như không tệ tối thiểu tiếp xuống bụ mẹ dạng đúng là vòng quanh đường vòng cùng bay ra đem rất nhiều cái thiết cầu cho trẻ thành hai nửa sau đó cái này cùng ạ nỉm trong trò chơi không giống á tần vân、oh. cái này bù mẹ giảng tựa hồ không có lắp đặt tự điều khiển m ô đùn cho nên muốn để cái kia hai đồ chơi trở lại phải dựa vào khung máy trên tay điện t ử khống chế bộ kiện chật chược không chỉ là liên bang khoa học kỹ thuật cây lệnh ra liền gạ lạ bên kia cũng là lệnh ra điểm ấy ta vậy mà không có phát hiện mà lại loại này điện t ử khống chế kỹ thuật kỳ thật có chút ý tứ hai cái này bù mẹ giảng cũng có chút ý tứ ngươi không có phát hiện cái đồ chơi này sẽ không ảnh hưởng đến không phải thẳng không bộ kiện nha vì ưng thanh âm tại tần vân bên trong trong lỗ thai xuất hiện hơn nữa còn cho tần vân một lời nhắc nhở sau đó càng có ý tứ sự tình xuất hiện cái thứ hai cái bụ mẹ dạng đang nhanh chóng kéo về về sau trên đường lần nữa vót ra mấy cái thiết cầu đi vào lì tật cơ giáp phía trước mà sát theo đó liền trực tiếp nằm ngang ở khung máy phía trước dừng lại liền xoay tròn cũng đi theo dừng lại Tần vân rõ ràng từ trong từ không thấy nguyên bản hai có á i loại bảy hình mở ẹ giảng v ậ miệng nói chuyện nhẹ nhàng gật đầu đồng ý phi ưng sau đó đem bù mẹ dạng tổ hợp sau cao tốc xoay tròn chế tạo ra phản phất tấm thuẫn đồng dạng đồ vật ngăn tại trước người chống được đến từ thiết cầu mấy phát công kích thật là có phòng ngự hiệu quả lợi dụng cao tốc xoay tròn trùm ánh sáng lơi đao đến tiến hành phòng ngự có chút ý tứ trình độ này tần vân cũng chỉ là cảm thấy có chút ý tứ mà thôi gạ là ở phương diện này kỹ thuật bên trên sắp thực làm được rất tốt bất quá thật muốn nói đến tần vân cũng không cảm thấy loại này dựa vào bộ kiện lắp ráp đi ra tấm thuẫn có thể tốt bao nhiêu dù sao bù mẹ dạng lưu trữ năng lượng là có hạn chế lấy ra khẩn cấp sử dụng có thể thời gian dài sử dụng không có khả năng này. thật muốn nói đến tần vân cảm thấy bây giờ d ì n trụ gì cụ h n đang nghiên cứu cái chủng loại kia màn sáng bình chướng ngược lại càng tốt hơn trực tiếp tổng thể tại khung máy trên cánh tay muốn dùng thời điểm tùy thời bắn ra căn bản không cần lo lắng nguồn năng lượng vấn đề đồng thời bình chướng biên giới thậm chí còn có thể dùng đến công kích không thể so cái này một tốt mà đi qua trước đó khảo thí đối với khung máy này tính năng tần vân cũng kém không nhiều nắm giữ bảy tam phần vũ khí phương diện mặc dù chỉ sử dụng một lần nhưng đối với khung máy mang theo vũ khí có thể có hiệu quả như thế nào cũng coi là thăm dò rõ ràng kế tiếp muốn khảo nghiệm đồ vật cũng chỉ còn lại một cái Phù du mà lại là trang bị thêm n i ệ m động lực sử dụng tương quan thiết bị p h ủ du pháo tám cái p h ủ du pháo tại tần vân không chế dưới nháy mắt từ trong hành trang bắn ra ba lô hai bên cỡ lớn thoát ly thức p h ủ du pháo cũng đi theo thoát ly n i ệ m động lực thiết bị tần vân là vô dụng qua cho nên tiếp x u ố n g hắn còn phải muốn nắm giữ làm sao tới sử dụng bản thân mới đồ chơi không tại công kích tiếp tục khống chế ột dạ cơ giáp sen kẻ tranh né đến từ thiết cầu công kích mở ra tự động hình thức sau đó lấy tay động phụ trợ đến khống chế p h ủ du pháo tản ra phóng tới những cái kia thiết cầu sau đó liền bắt đầu n i ệ m động lực ảnh hưởng cùng khống chế quen thuộc khảo、thí. lập tức một loại kỳ lạ cảm giác liền xuất hiện tại tần v â n trong đầu phản phất trong não thêm ra mấy cái đặc thù đồ vật tựa như là thân thể của mình thêm ra mấy cái linh kiện loại cảm giác này rất q u á i dị xoay quanh tại đại não cùng trong thân thể rất đ ộ t ngột rất không hiểu thậm chí để hắn cảm giác có như vậy một chút xỉu mê mội c ũ n g khó chịu n g ắ m lại bản thân đ ỗ n g nhiên thêm ra một cái đôi thêm ra một cái tay thêm ra một chân chính là cái k i a còn l u ô n cảm giác hơn nữa còn có tin tức không ngừng phản hồi đến đầu g ó c của hắn bên trong đây là cùng tiếp thu được siêu lượng tin tức cảm giác hoàn toàn khác biệt hắn dù sao không phải máy tính không có cách nào cắm vô là sài càng không thích nhưng là tần vân cắn răng nhịn xuống loại này đột ngột khó chịu cùng khó chịu cưỡng ép để cho mình dưới thói quen đến cũng thử nghiệm đi ảnh hưởng khống chế cùng thao tác những vật này sau đó mười phút đồng hồ thời gian dòng dã mười phút đồng hồ thời gian tần vân đều tại quen thuộc loại này hoàn toàn mới cảm giác lần này xem như hắn lần thứ hai chân chính đang lợi dụng niệm động lực lần thứ nhất thời điểm hắn cảm thấy rất dễ chịu rất thông thuận nhưng cái này lần thứ hai mang cho hắn cảm giác liền xác thực không có tươi đẹp như vậy là hoàn toàn khác biệt cảm giác đối với niệm động lực đặc biệt là mang tới loại cảm giác này phi ưng cũng không có cách nào cho tần vân chỉ đạo quá nhiều chỉ có thể nói để hắn nhất định phải quen thuộc mà đây quả thật là cũng chỉ là quen thuộc vấn đề làm dùng mười phút đồng hồ đến quen thuộc loại cảm giác này về sau tần vân phát hiện cái này toàn bộ thế giới bỗng nhiên ở giữa liền đều có chút khác biệt chương ba trăm hai mươi mốt không mấy thay đổi một cái ý thức một cái cảm giác một cái ý nghĩ tất cả phụ du pháo liền sẽ an chiếu lấy hắn ý nghĩ đi hành động không cần lại làm ra dư thừa thao tác vẹn vẹn chỉ dùng bằng vào ý thức liền vẫn có thể làm được đối với tất cả phụ du pháo hoàn mị không chế nhưng là tại thị giác cùng cảm giác bên trên nhưng lại có một loại kỳ quái địa phương nói không nên lời đó chính là hắn chỉ có thể từ mình ngồi ở khoang điều khiển bên trong thứ nhất thị giác đến khống chế tất cả phụ du pháo những thứ này phụ du pháo phảng phất biến thành thân thể của hắn sinh trường có một đầu hư vô cánh tay hoặc là nói điều khiển từ xa đang khống chế những thứ này phụ du pháo tựa như là đang chơi điều khiển máy bay bất quá điều khiển từ xa lại biến thành đầu của hắn là dùng hắn ngồi tại khung máy này bên trong tin tức phản hồi cùng cảm giác tại khống chế tân vân lúc này cũng đã cảm thấy vô cùng nơm không cần thao tác mà là bằng vào ý thức khống chế nhiều nhất nhiều nhất chính là tại thao tác bên trên tiến hành một chút xíu đã không có ý nghĩa liền ngủ thậm chí liền có súng đều không cần bản thân c h ụ p xuống trong đầu muốn công kích trong nháy mắt phù du pháo liền sẽ tự động khai h ỏ a đây chính là niệm động lực đang đóng thông tin khoang điều khiển bên trong tần vân nhịn không được khiếp sợ trong lòng sợ hãi than nói một câu thao tác như vậy một hồi tần vân cũng đã phát hiện cho dù có được niệm động lực cũng không phải một cái niệm động lực người đều có thể làm được dạng này khống chế phù du pháo đứng tại hiện tại tần vân tự thân góc độ đến xem đối với loại này hoàn toàn thoát ly bản thể vũ khí mà nói nếu là không có cực kỳ cao siêu khả năng tính toán cực kỳ ưu tú độ cao không gian cảm giác năng lực vậy coi như là niệm động lực người phụ du pháo tối đa cũng chỉ có thể coi là hữu dụng đồ chơi mà tuyệt đối không thể được xưng tụng là chân chính vũ khí mà hắn chính là có được loại này khả năng tính toán có được độ cao không gian cảm giác năng lực người hết ở giữa cảm giác khả năng tính toán chính là sử dụng phụ du pháo cơ sở nhất đồ vật niệm động lực thì coi như là tiến giai năng lực đây chính là niệm động lực cùng thuộc tinh thần hướng năng lực đặc thù một trong đối với phụ du pháo không chế chỉ cần thiết bị phù hợp vốn là làm ít công to mà phụ du pháo chính là một loại nhằm vào tinh thần hướng phi công khai phá đi ra vũ khí thẳng đến về sau mới dần dần diễn biến thành thông qua đặc thù hệ thống cũng có thể để cho một chút ưu tú phi công cũng có thể sử dụng mặc dù bây giờ ngươi cảm giác sẽ rất cường đại bất quá bây giờ ngươi đối với phụ du pháo không chế cùng sử dụng tối đa cũng liền chỉ có thể đạt tới sáu mươi điểm mức độ ngươi thao tác hay là căn cứ vào chính ngươi làm trung tâm đến tiến hành nhắm mắt lại không có tin tức phản hồi ngươi căn bản là không có cách thật tốt sử dụng phụ du pháo chờ ngươi chân chính có thể minh bạch t ư ở n khống hai chữ này chờ ngươi có thể nhắm mắt lại cũng đều có thể cảm nhận được tất cả thời điểm ngươi li biết phụ du pháo đến cùng là một loại gì vũ khí tân h vân nghĩ nghĩ phi ưng nói loại tình huống kia sau đó không nghĩ ra được là cái gì cảm giác tựa như là từ ép không đổi thành xe bị em đút điều khiển cảm giác liền đã mạnh phi thường mở liền đã phi thường dễ chịu hắn cũng không có khả năng tưởng tượng ra được thoải mái hơn lại sẽ là một cái dạng gì cảm giác chưa từng có dạng này kinh lịch chống g ô n g tưởng tượng ra đến s á t thực rất khó ta không biết nhưng ta cảm thấy dạng này liền đã rất lợi hại tân h vân lắc đầu cảm giác tương đương nhẹ nhõm cũng chính là đầu góc cùng con mắt đoán chừng muốn mệnh mọi một điểm đối với mấy cái phụ du pháo vị trí năm chắc hắn hay là rất rõ ràng dù sao có loại không hiểu liên hệ ở bên trong mà lại không phải loại kia đơn giản phía trước đằng sau loại này phương hướng cảm giác là loại kia cụ thể hơn tọa độ đồng dạng cảm giác kế tiếp tần vân liền không chế ô dạ cơ giáp hơi thối lui một chút tám gần hai lớn tổng cộng mười cái phủ dạ cơ giáp tất cả h ủ n ạ cơ giáp t c h ó c t i n h l i n h đ á n cơ g i á tất cả phủ dạ cơ giáp tất cả p dạ cơ giáp tất cả phủ d u p h á o nhìn qua chính là bằng phẳng hình dáng hiện tại nếu như cho những thứ này phủ d u pháo phối hợp thanh âm cái kia nương theo lấy hành động của bọn nó chính là như vậy siêu siêu siêu siêu siêu sáu dùng đến pháo hoa hỗn loạn động tác biến hướng sen kẽ một lần một lần phóng xuất ra công kích từ từng cái phương hướng góc độ công kích về phía những cái tia thiết cầu một hồi từ bên trái một hồi từ mặt phải một hồi xếp thành một cái s một hồi xếp thành một cái b so sánh với trước kia không chế đến nói càng thêm linh hoạt càng thêm để người vội vàng không kịp chuẩn bị thậm chí là khó mà tìm tới càng thêm cố định tần suất siêu siêu siêu chính là công kích siêu siêu siêu chính là di động một bên siêu siêu siêu, một bên siêu siêu đợi đến tất cả p h ù du pháo một cái chuyển hướng cực tốc bay trở về ô dạ cơ giáp đồng thời riêng phần mình điều chỉnh góc độ chậm rãi quy vị kết nối tại bổ sung năng lượng mối nối bên trên thời điểm cái kia một trăm cái thiết cầu tựa như là một trăm cái biếng ngắm đã toàn bộ biến thành rách rách dưới dưới m ả n h vỡ chứ ngay từ đầu mười phút đồng hồ thời gian tại tần vân cảm thấy mình đã quen thuộc đồng thời nắm giữ p h ù du pháo hoàn toàn mới cách dùng về sau giải quyết hết còn lại những cái kia tất cả thiết cầu toàn bộ quá trình bất quá chỉ có không đến mười lăm giây mà thôi giờ khác này tất cả chú ý tần vân khảo nghiệm người đều há to miệng tinh hòa hạm đội bên này còn có liên hợp gạ lạp pha trộn hạm đội bên kia chỉ cần là chân chính chú ý khung máy này tính năng khảo nghiệm người không sai biệt lắm đều không có ngoại lệ tồn tại khảo thí giai đoạn phía trước còn tốt đều thuộc về bình thường phạm góp bên trong số liệu thu thập khảo thí thế nhưng là đến đằng sau chính là cuối cùng này mười lăm giây thời gian tại tân vân khống chế giới phủ du vũ khí bày ra siêu cường vận động năng lực tinh chuẩn mà đáng sợ xạ kích năng lực không có quy luật chút nào di động ngắn ngủi mười lăm giây thời gian liền giải quyết hết hơn tám mươi cái thiết cầu hay là loại kia nhìn qua dễ dàng phụ du pháo di động mang theo bất quy tắc đường còn xuất hiện ở nơi nào yêu cái gì địa phương tuyệt đối liền sẽ là liên tiếp liên tiếp bạo tạc không có ngoại lệ tựa như là từ mấy cái phương hướng bắt đầu nhóm lửa lửa tin trực tiếp liền đem thiết cầu hủy diệt không còn một mảnh đây là thiết cầu nhưng nếu như là đ ổ i thành bộ đội cơ giáp đâu đồng dạng một trăm đài cơ giáp đặt ở tần vân trước mặt vẹn vẹn chỉ là dựa vào những thứ này phụ du pháo một phút đồng hồ ba mươi giây thật đáng sợ quả thực chính là hôi phi yên diệt cảm giác đây chính là tần vân hay là bởi vì bộ kia không máy liên hợp cùng gã là pha trộn trong hà nội có mấy người hiện tại cũng là không hiểu ra sao đến cùng là tần vân q u á cường đại vẫn là bọn hắn chế tạo ra khung máy quá cường đại là tần vân năng lực bị khung máy hạn chế đổi một đài c à n g cường đại khung máy về sau mới biểu hiện được như thế vẫn là bọn hắn khung máy cường đại đến để một cái mới có thể được tính là cường đại phi công đều có thể làm được dễ dàng trình độ như vậy tần vân cực hạn đến cùng ở đâu nếu để cho tần vân điều khiển tính năng cao hơn khung máy vậy hắn có phải hay không cũng sẽ trở nên càng đáng sợ bình thường mà nói mặc dù tính năng càng cường đại phát huy ra sức chiến đấu cũng liền càng mạnh thế nhưng là để một cái bình thường lái xe đi mờ ép một loại sự tình này cũng là căn bản không có khả năng tốt、ra. có thể m ở vậy đã nói rõ người tài xế này vốn là có điều kiện ép một năng lực đây chính là như thế cái tình huống khảo thí kết thúc lấy được số liệu tạm thời cũng đã đầy đủ mà muốn đang đào móc ra khung máy này nhiều thứ hơn liền đã không phải khảo thí đủ khả năng khai quật ra chỉ có thực chiến chỉ có thông qua thực chiến mới có thể chân chính nhìn ra tần vân cùng khung máy này kết hợp với nhau có khả năng phát huy ra lực lượng mà thực chiến khẳng định không thể nào là hiện tại hai cái hạm đội bây giờ cộng đồng hành động trước đó hay là địch nhân đến chỉ cần có như vậy điểm va chạm gây gỗ vậy kế tiếp cũng không cần đến đi chi viện cái gì tinh môn trực tiếp ở đây ngươi chết ta sống liền không sai bị lắm giải quyết xong những thứ này thiết cầu về sau tần vân khống chế khung máy quay đầu lại bay trở về cứ điểm đường cũ trở về lại đem khung máy dừng ở chỗ cũ đến nỗi cái kia một trăm cái thiết cầu mạnh vỡ liền đã hoàn toàn không ai để ý những vật này tinh h ỏ a hạm đội bên này ngược lại là có người muốn làm trở về nghiên cứu một chút đối diện ẩn hình kỹ thuật thế nhưng là tại người khác dưới mí mắt thu về đồ của người khác đây cũng không phải là cái gì tốt ý nghĩ mà lại thiết cầu cái đồ chơi này l i ề n b ằ n g trên tay cũng đã có không ít xác thực cũng không cần thiết ở nơi này đi làm loại chuyện này đợi đến khung máy một lần nữa bị cố định lại tần vân liền đóng lại hệ thống nhìn xem khoang điều khiển ánh sáng n g ầm hạ một lần nữa biến thành chỉ có y ê u ớt ánh đèn giá vẻ bàn điều khiển dâng lên khoang điều khiển nắp nương theo lấy cái ghế di chuyển về phía trước cũng từ từ mở ra lần này tần vân là trực tiếp từ khoang điều khiển vị trí nhảy xuống rơi trên mặt đất thời điểm cũng chỉ là nhẹ nhàng con con thân thể liền đứng yên đứng ở trên mặt đất mà trên mặt đất đã đợi lấy một đoàn mặc quần áo, lao động hoặc là màu trắng áo dài nhân viên kỹ thuật dịn trụ dị cụ ẹ n thình lình liền đứng tại phía trước nhất địa phương trông thấy nhiều người như vậy tựa hồ là chờ đợi đối với khung máy tiến hành kiểm tra tần vân đi đến dịn trụ dị cụ hẹn đem tất cả thu tập được số liệu toàn bộ đưa qua về sau khung máy này liền tạm thời phong tồn ngươi giúp ta cải tạo thoáng cái gìn trụ gì cụ en là chung quanh trong mọi người một cái duy nhất minh bạch tần vân ý tứ người tần vân đây là muốn đem khung máy cho đổi đi thay mận đổi đ ả o đổi thành một cái khác đại khả năng chỉ có bề ngoài đồng dạng khung máy cái này cần một cái tuyệt đối bí ẩn mà lại an toàn cự đại không gian mà lại không thể bị bất kỳ người nào khác biết sau khi nói xong tần vân gật gật đầu liền rời đi nơi này thuận tiện đem cái đầu kia nón chủ cũng đặt ở gìn trụ dị cụ n trên tay tại tần vân rời đi về sau dìn c h ụ gì cụ h n đưa mũ giáp để dưới đất phủ tay lớn tiếng nói ra mọi người ngừng một chút trưởng quan vừa rồi nói các ngươi đều đã biết khung máy này không cần kiểm tra tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt vừa rồi khảo nghiệm tất cả số liệu giao cho liên hợp khung máy này đưa đến ta cá nhân phòng thí nghiệm đi mọi người chung quanh đối với cái này tự nhiên là có nghi ngờ nhưng khung máy này kỳ thật cũng không cần cái gì kiểm tra địa phương kiểm tra là cần nhưng không phải tất yếu tần vân cái này đại lão đều nói như vậy ở đây nhân viên kỹ thuật tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì chỉ có thể dựa theo tần vân nói tới làm Trực tiếp trở trụ Tân Vân ngồi trên ghế hai tay nhẹ nhàng nhấn lấy bản thân huyệt Thái dương. Vừa rồi khảo thí cơ không có gì tiêu thể thế từ tới một rồi trống của cơ có có có cảm giác. ngồi hai hội nói, liền hiểu loại ghế sở về Vân vừa về sau hao mình, máy gì nhẹ nhàng nhấn bản Dương, không nhưng khung xuống không rông khảo lấy là đây cũng là bởi vì khung máy lắp đặt những thiết bị kia mặc dù chưa nói tới quá nhiều tăng phúc có thể nói thế nhưng là loại kia vận dụng nhiều ít vẫn là có chút tăng phúc hiệu quả rời khỏi khung máy chẳng khác nào một lần nữa biến thành cái kia chỉ có lở v ờ một yếu gà có chút chống rông rất bình thường phi ưng ta để dìn chủ dị cụ h n đem khung máy mang đi người cái kia bên cạnh lúc nào có thể đem khung máy cho ta chuẩn bị cho tốt phi ưng nói ra đã tốt Thần vân. phi ưng cảm thấy tần vân có chút ngạc nhiên một đài cấp b k h u n g máy mà thôi liền xem như từ sệ rổ đến có ngươi cho rằng sẽ tiêu bao n h i ê u thời gian cơ giới sư thiết bị năng lực ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi tần vân xác thực không tưởng tượng nổi hiện tại cũng không cần thiết đi tưởng tượng những thứ này mà tần vân còn có một vấn đề cái kia trước đó bộ kia k h u n g máy làm sao bây giờ một chiếc nhẫn đ ỗ n g nhiên từ phi ưng phía trước xuất hiện sau đó chậm dai phiêu rơi vào tần vân trên tay đây là không gian chứa đựng chiếc nhẫn bên trong liền chứa ta đưa cho ngươi bộ kia không máy đợi đến thời điểm ngươi lại đem nguyên lai、like、bộ kia không máy cho thu vào chiếc nhẫn này bên trong chính là t ầ n vân、oh. chữ vật giới chỉ n à y quái dị ngữ khí cùng biểu tình khiếp sợ phi ưng thoáng cái liền nhìn minh bạch khinh bị nói ra mặc kệ là ma pháp tiên thuật hay là khoa học cái gọi là không gian chữ vật đều là đối không gian kéo dài tới vận dụng n g ư ơ i rõ ràng đều đã nhìn qua nhiều lần như vậy còn ngạc nhiên như vậy không phải không phải tân vân nhìn xem trên tay chiếc nhẫn l ắ t đầu nói cũng không phải có chuyện như vậy chính là cảm giác có chút kỳ quái nếu là ngươi tại móc ra cái cục gạch cho ta nói đồ chơi kia có thể chữ vật ta cũng cảm thấy rất bình thường nhưng đây là chữ vật giới chỉ chữ vật giới chỉ là khác biệt ngươi nhìn nhiều rồi được rồi chúng ta đối với phương diện này kỹ thuật cũng không biết rõ mà lại nói với ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu dù sao thứ này cùng ngươi trong đầu đồ vật là không giống sử dụng thời điểm động tĩnh sẽ phi thường lớn cứ như vậy một ngày sau đó lại tiến hành năm tiếng huấn luyện t ắ m rửa tiến về học viện khu vực giảng b à i tần vân lại đi tới bộ phận kỹ thuật đồng thời đơn độc tiến vào d ì n chủ dị cụ hẻn cá nhân phòng thí nghiệm d ì n chủ dị phòng thí nghiệm rất lớn tại toàn bộ cứ điểm bên trong cũng duy trì có d ì n chủ dị một người có được lớn như vậy phòng thí nghiệm những người khác có tư cách s i n phòng thí nghiệm tối đa cũng chính là một gian nhìn qua tương đối lớn một điểm gian phòng thôi nhưng gìn trụ dị không giống không sai biệt lâm chính là một cái đơn độc gaza tại tần vân đi vào phòng thí nghiệm về sau d ì n c h ụ d ì cựu đem phòng thí nghiệm cửa cho triệt để đóng lại sau đó đóng lại tất cả nội bộ giám sát loại hình đồ chơi lúc này mới đứng ở tần vân bên cạnh cũng liếc thấy thấy tần vân trên tay cầm lấy chiếc nhẫn kia nhìn thấy chiếc nhẫn này d ì n c h ụ d ì cũng không có lộ ra kỳ quái biểu lộ mà làm ở miệng nói ra vị trí giữa ta đã toàn bộ t h a n h k h ô n g đại nhân có thể đem khung máy lấy ra tần vân nhẹ gật đầu thứ này làm như thế nào dùng ngoại phóng tinh thần lực kích hoạt liền có thể tinh thần lực tần vân gật gật đầu Đem c h vậy. vậy ngươi h ẫ n vừa rồi vì cái gì không nhắc nhở trước ta tân vân vội vàng lấy xuống chiếc nhẫn hương phía phía trước minh mông địa phương ném ra ngoài sau đó như vậy chiếc nhẫn nhẹ nhàng bay ra đồng thời càng bay càng cao trước mắt bộ này hình tượng liền rất không khoa học một viên chức nhận chế tạo ra rất lớn của sáng của sáng chung quanh còn có một cái một cái tựa hồ từ ánh sáng hình thành phủ văn vờn quanh xoay trọn từ từ liền mặt đất phảng phất cũng xuất hiện vừa đến phát trợ dạng nay một hình ảnh nhìn qua làm sao cũng đều không có khả năng cùng khoa học kéo tới liên quan hệ mới đúng là ma pháp chính là ma pháp nếu như là phi ưng như thế vừa đến cổ sáng bắn ra ba phủ tựa như là đỏ dạ ẹ、e、mần đèn tin thu nhỏ hay là túi không gian như thế tần vân sẽ cảm thấy là khoa học nhưng đây là khoa học vì cái gì không phải khoa học phi ưng hỏi lại chẳng lẽ phủ văn khoa học kỹ thuật cũng không phải là khoa học kỹ thuật ma pháp khoa học cũng không phải là khoa học chẳng lẽ ngươi cảm thấy tinh thần lực nghiệm động lực cái gì liền rất khoa học chỉ cần là có hệ thống có thể hệ hơn nữa có thể trở thành ngành học đồng thời tiến hành nghiên cứu phá giải đồng thời tăng lên là một cái xây dựng ở có thể kiểm nghiệm giải thích cùng đối với sự vật khách quan hình thức tổ chức chờ tiến hành dự đoán có thứ tự chi thức hệ thống là đã hệ thống hóa cùng công thức hóa chi thức những thứ này đều có thể xưng là khoa học sở dĩ ma pháp không tính làm khoa học đó là bởi vì ngươi không hiểu ma pháp bên trong vận hành cho nên mới tính tại thần bí học một loại thế nhưng là làm tất cả đều thuộc về có thể hiểu chi thức hơn nữa có thể giúp cho học tập nắm giữ về sau loại kỹ thuật này liền từ thần bí học một bên biến thành chính thức ngành học không có cái gì đồ vật không thể xưng là khoa học nhưng chúng ta thích dùng kỹ thuật để hình dung máy móc kỹ thuật kỹ thuật điện tử phù văn kỹ thuật ma pháp kỹ thuật những vật này đều là giống nhau hiểu rõ rồi sao đối với không gian kỹ thuật đến nói trên bản chất đều là đối không gian kéo dài mà lại phù văn khoa học kỹ thuật tại trong vũ trụ cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm có tồn tại rất nhiều văn minh đều là lấy phù văn khoa học kỹ thuật phát triển nguồn năng lượng cùng vật chất hai cái này đối với kỹ thuật đến nói mới là vĩnh hằng huống hồ ngươi một cái hệ siêu cấp ngươi đến cùng ta nói khoa học loại này bằng giống to liền có thể buộc phát hệ siêu cấp tồn tại chính là nhất không khoa học sự tỉnh ngươi còn hỏi khoa học đầu góc ngươi tú đậu rồi thân vân trận trắng mắt được thôi ta là dế n ú i phi ưng hắc cười một tiếng không nói chuyện một tiếng này trong lúc cười đã biểu thị tần vân tự mình hiểu lấy tán thưởng tần vân rất thông minh không nhìn phi ưng tiếng cười sau đó nhìn trước mắt trong cổ sáng một cái cực lớn thân ảnh từ hư vô chậm d ã i trở nên n g ư n g thực đột nhiên ở giữa để tần vân có một loại hệ siêu cấp cảm thấy quen quen tần vân đầu góc tốt giống xuất hiện một hình ảnh tay mình nắm trường đao đứng tại ngọn núi đỉnh trước mắt bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít các loại quái vật nương theo lấy hắn đem trường đao rút ra chỉ lên trời một mực sau đó hô to một tiếng long thần hoàn một đài khung máy nương theo lấy cổ sáng từ trên trời dàn xuống lại giống giận cơ so không máy còn đánh cử kiếm giống giận gầm thét vung vẩy ra một đạo kiếm mang sau đó q u á i vật trước mắt toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh chán tốt kích thích làm to lớn thân ảnh hoàn toàn n g ư n g thực thế thì tia s á n g cùng tất cả dị tượng cũng đều biến mất vô tung vô ảnh chiếc nhẫn tự động bay trở về đến tần vân trên tay mà tại cái này chừng lấy gà dạ lớn nhỏ trong phòng thí nghiệm một đài cùng phía sau cố định ổ dạ cơ giáp nhìn qua giống nhau như lúc k h u n g máy xuất hiện tại phòng thí nghiệm chính giữa tần vân cẩn thận nhìn một chút đài này mới xuất hiện không máy từ vẻ ngoài lên xong đều xem không ra cùng ô dạ cơ giáp có một chút xíu khác nhau b Tạo hình hoàn toàn hoàn hình nhau, giống đầu ộ độ rộng, một cao, chí cả mỗi một cái bố cục cùng chi khác cũng có. nhau, nhau hoàn toàn ngoài đều đ giống、nhau. muốn nói bề ngoài lên khác nhau cũng không phải không thậm tiết phải mỗi bố bề tiên là nhan sắc đài này mới xuất hiện ột giả cơ giáp nhan sắc nhìn qua bụi bẩn phản phất là tại màu sắc rực rỡ thế giới bên trong nhiều một cái đen trắng tồn tại dễ thấy bắt mắt thứ hai chính là phần eo hai bên bù mẹ dạng cùng một cái khác đài ột giả cơ giáp kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt chính là hơi có một điểm không giống nhau lắm địa phương hơi có vẻ đến nặng nề một chút xíu thế nhưng là không có trừ cái đó ra cả biến tối thiểu là từ vẻ ngoài bắt đầu nói thứ ba nha chính là vũ khí tại ba lô phía sau nhiều hơn một thanh đại kiếm một cái trái phải đối xứng cỡ lớn c h ạ n g h ạ m đao tất cả chỗ khác biệt liền cái này ba cái địa phương cái khác dù sao tần vân là không thể tìm ra chỉ có hai người ở tình huống phi ưng liền không cần tại ẩn giấu bản thân trực tiếp từ tần vân trong túi bay ra sau đó tại tần vân cùng d ì n chủ dị cụ ẹ n trước người hình chiếu ra một mặt màn hình trong màn hình hiện ra chính là đài này mới ô dạ cơ giáp tư liệu phi ưng s ắ c ngoài lóe lên lóe lên lại bắt đầu thường ngày động kinh hiện tại là phi ưng giảng giải thời gian loại này không cần trốn trốn tránh cảm giác thật tờ mờ thoải mái như các ngươi thấy đây là một đài cấp b không máy một đài áp đảo tất cả cấp b k h u n g máy đỉnh phong siêu cấp b máy lắp đặt hoàn chỉnh n i ệ m động lực tăng phúc lắp đặt k h u n g máy từng cái bộ phận nguồn năng lượng vũ khí tất cả ngươi bây giờ có thể thấy được địa phương đều có n i ệ m động lực tăng phúc lắp đặt đưa đến hiệu quả địa phương đồng thời tại điều khiển trong khoang thuyền còn có được hoàn chỉnh mở rộng loại hình sóng nao rút ra lắp đặt tại cái này trọn vẹn thiết bị hiệp trợ phía dưới có thể tốt hơn dựa vào sóng nao đến hiệp trợ k h u n g máy thao tắc cùng đối với viễn trình điều khiển vũ khí tiến hành không chế trái lại còn có thể đối với người sử dụng n i ệ m động lực cùng ý niệm tăng cường đồng thời rộng phạm vi triển khai người ưu tú thậm chí có thể làm được bắt giữ cùng dự đoán địch nhân hành động đồng thời còn có thể chế tạo ra niệm động lực trận dùng cho phòng ngự cùng công kích mà những thứ này chỉ là cơ sở hình thức căn cứ vào niệm động lực tăng phúc lắp đặt phía dưới còn có thể mở ra cuồng bạo hình thức tại cuồng bạo hình thức d ư ớ i c h ỉ n h máy tính năng sẽ đạt được mấy lần trở lên to lớn tăng phúc nhưng mời dùng cẩn thận lấy ngươi tình huống đại khái có thể mở ra cuồng bạo hình thức nhiều nhất hai phút đồng hồ vượt qua năm phút đồng hồ ngươi vững vàng biến thành đồ đần không có ngoài ý Bọc thép nguồn h chính là bẩn. Một khi a n bẩn, n sắc là bối một mở ra nguồn năng lượng về sau bọc t h é phương sẽ có t ể kích hoạt, t chuyển r diện bọc áp dụng lỗ đen động cơ khiến cho lô đen pháo sử dụng trở thành khả năng bất quá ta không cho ngươi chứa vật kia hiện tại lấy ra đối với người mà nói không phải chuyện gì tốt ngươi chỉ cần biết nguồn năng lượng chuyển vận công suất phi thường cao lên đúng nguồn năng lượng chuyển vận công suất tăng lên mang tới trực tiếp hiệu quả ngươi rất rõ ràng là toàn phương diện lượng từ máy tính khiến cho khung máy khống chế tính năng trở nên cao hơn đối với phủ du vũ khí khống chế cũng có tương đối lớn g i ú p ích, thăng cấp loại hình giá đa gã lã loại kia ẩn hình lắp đặt đối với nó không có chút ý nghĩa nào loại hình phụ trợ ai cho dù tại ngươi không có điều k h i ể n khung máy dưới tình huống loại hình phụ trợ ai đều có thể ở một mức độ nào đó tự chủ khống chế khung máy đến nỗi khung máy tài liệu trong truyền thuyết cao tới nằm hợp kim thương hay không? không sai ta cho ngươi dùng chính là cái này ngoài ra còn có kim điểm hệ thống phòng ngự cùng năng lượng bọc thép hệ cường hóa thống nhiều loại phòng ngự biện pháp khiến cho khung máy này tuyệt đối so với mai rùa còn cứng r ắ n hoàn toàn mới phiên bản toàn chu thiên khoang điều khiển có thể thoát ly thức tự chủ tác chiến ba lô bên trong túi đeo lưng cất giấu nhiều loại vũ khí lớn như vậy ba lô liền chỉ có thể dùng để bổ sung năng lượng cùng đẩy tới vậy đơn giản là kẻ ngu hành vi cho nên bên trong còn có một số n g ư ờ i nhất định thích đồ vật gia tăng một tổ đạn đạo học súng một tổ cắt chém loại hình phụ du vũ khí cao cấp hơn năng lượng đẩy tới lắp đặt các loại tóm lại đây là một đài hất lên ột g cơ giáp vẻ ngoài tính năng lại toàn diệt vượt qua ột g cơ giáp quái vật chớ đừng nói chi là cái tia thanh n i ệ m động lực đại kiếm tuy mà trừ cái đó ra ta trả lại cho ngươi một cái hệ siêu cấp cơ sở hệ thống ý niệm khu động lắp đặt có thể đem ngươi xúc động khao khát chuyển biến làm vật lý lực lượng đồ vật có vật này mới xem như chân chính hệ siêu cấp nhà hơn nữa còn có một tầng ngụy trang hệ thống chỉ cần không hủy đi khung máy b ọ c thép vậy liền tuyệt đối sẽ không có người sờ vớt đến rõ ràng khung máy này bên trong đến cùng là cái gì tình huống chỉ cần ngươi muốn ngươi liền có thể điều khiển khung máy này để những người ngoài hành tinh đó không nghĩ ra không biết rõ tình trạng đánh cái so sánh nếu như phổ thông bất nhập lưu khung máy năng lực tác chiến là m mươi trong vòng cấp d khung máy tác chiến tính năng ước chừng là ba nghìn năm mươi mà cấp c thì là đem số liệu này lôi ra hơn gấp mười lần cũng chính là năm trăm trong vòng từ hai trăm đến năm trăm giai đoạn này nhưng cấp b coi như chỉ có gấp mười cũng đạt tới năm nghìn không máy này năng lực tác chiến chính là năm nghìn bên kia bộ kia thật ô dạ d cơ giáp năng lực tác chiến toàn bộ phát huy tối đa cũng chính là hai nghìn năm trăm trái phải rõ chưa mặc dù trên số liệu cái cao hơn một lần nhưng là tác chiến tính năng lên tuyệt đối là không thể đặt ở cùng một cái tuyến bắt đầu so sánh phi ưng bô bô nói đến vừa lòng thỏa ý tần vân cũng là ở bên cạnh không ngừng gật đầu không ngừng gật đầu đợi đến phi ưng sau khi dừng lại liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía gìn chủ dị gì cục n vậy cái này đại khung máy về sau tạm thời liền chỉ có thể giao cho ngươi đến phụ trách dìn chú gì cụ ẹ n tự nhiên không có một chút ý kiến được rồi đại nhân tần vân đang muốn quay đầu hỏi một chút phi ưng cái kia một đại khung máy nên làm cái gì thời điểm phi ưng liền đã bởi vì quá thoải mái mà kích động chạy đến bộ kia ô dạ cơ giáp phía trước tia sáng vừa chiếu liền đem bộ kia khung máy thu vào quả thực là để tần vân đem nguyên bản muốn lời nói cho kẹt tại trong cổ họng luôn cảm giác giống như mình bây giờ phải làm vài việc gì đó đồng dạng mà phi ưng bởi vì quá lâu không có cùng trừ tần vân bên ngoài người thứ hai dạng này trắng trợn giao lưu tâm tình cũng là coi như không dựa theo ước định ta tặng kèm ngươi đài này ổ t dạ cơ giáp cải tiến sau đó giao phó cho mỹ dạ giọt sử dụng k h u n g máy này vậy ta liền trực tiếp lấy đi tân vân s ứ n g sở gật đầu nha chương ba trăm hai mươi ba đều là nhỏ cơ linh tân vân có chút nhìn không hiểu phi ưng đang làm cái gì nhưng là cải tạo bộ kia ánh dạng đông việc này lúc trước phi ưng đích thật là thuận miệng n h ấ t lên nói một lần nhưng phi ưng hôm nay giống như có chút quá mức hưng phấn một điểm làm không rõ ràng làm không rõ ràng tân vân nhảy lên khoang điều khiển sau đó khởi động khung máy kiểm tra một hồi từ phi công góc độ đến xem đúng là cùng trước đó bộ kia k h u n g máy toàn vẹn khác biệt lúc đầu cũng liền chỉ là v ẹ ngoài n đồng giả tôi h OS phương diện thì là phức tạp hơn một chút nhưng lượng t ử máy vi tính vận hành hiệu suất nhưng lại cao tới đáng sợ thế giới này kỹ thuật điện tử kỳ thật không kém lượng t ử máy tính có khẳng định là có bất quá không có triệt để thương dụng hóa dân dụng hóa liền xem như thương nghiệp hóa công dụng cũng rất đặc thù tỷ như giật d i c h s e r v e r hình thể tặc lớn không có cách nào đặt ở cơ giáp bên trên sử dụng mà lại cho dù có làm nhỏ xuống một chút lượng từ máy tính cái kia lao nhanh bốn cùng y chín có thể so tính tóm lại chi phí phi thường cao mà lại ý nghĩa không lớn phi ưng cho khung máy này vận chuyển lượng từ máy tính đúng là thành thục sản phẩm không chỉ có là thành thục vấn đề tóm lại là nhằm vào cơ g i á p chuyên dụng lượng từ máy tính cao cấp mức độ cũng không cần nhiều lời cùng thế giới này đồ vật hoàn toàn không thuộc về một thời đại sản phẩm không phải một loại khái niệm có lượng từ máy tính cùng v ụ trợ ai tại điều khiển lên mang tới viện trợ là rất lớn tựa như trong trò chơi tự ngắm có thể cực lớn làm dịu tần vân thao tác áp lực thậm chí có thể hoàn toàn giải phóng tần vân vũ khí tầm xa khống chế lại phối hợp phi ưng nói có thể thoát ly thức tự hạn chế ba lô cái này thực hiện ngay từ đầu tần vân đối với ba lô suy nghĩ khung máy này tần vân cũng rất ng rất muốn điều khiển ra ngoài làm một vòng bất quá cân nhắc đến nhất hiện tại tình huống này tốt nhất vẫn là để khung máy thật tốt lưu tại nơi này nán lại một đoạn thời gian có thể là mười ngày cũng có lẽ muốn lâu một chút tóm lại muốn để bên ngoài biết hắn tần vân khung máy đang bị thiên tài nghiên cứu viên d ì n chủ gì cụ hẹn tiến hành bí mật cải tạo liền đủ mà cái này cũng không chỉ là vì giấu giếm khung máy chân thực tình huống còn có một cái khác mục đích cận tàng trong đó đó chính là nội gian vấn đề tần vân cũng hy vọng có thể thông qua lần này tất cả mọi người biết đến cải tạo tới thăm dò thoáng cái xác nhận bộ phận kỹ thuật thậm chí cả trong cả trụ ép phải chăng có nội gian tồn tại tại t bây n Vân c giờ sẽ l á tiến n à về tinh môn lộ trình đã qua nửa tinh môn tình huống bên kia như thế nào mỗi ngày đều sẽ tiếp vào báo cáo trước đó liên tục xuất hiện hai đợt quái vật về sau lại tạm thời bình tĩnh một đoạn thời gian chỉ là hơi bình tĩnh bất quá tinh môn mấy ngày nay trong vòng cũng vẫn là bị mở ra bất quá chưa từng xuất hiện quái vật mà là xuất hiện một đống lung ta lung tung rắp rưởi cũng bao quát những quái vật kia thi thể mà lần này những thứ này rác rưởi không phải là bên trái bên phải bọn họ chúng ta loại này phương pháp phân loại nghe nói thứ sáu hạm đội thứ bảy bao quát gã là hạm đội cộng đồng thành lập một cái kỹ thuật đoàn hiện tại từ trong tinh môn xuất hiện những món kia toàn bộ đều là từ cái này kỹ thuật đoàn cộng đồng xử lý dù sao tần vân bây giờ là không biết liên bang bên kia có phải hay không lại phái càng nhiều nhân viên kỹ thuật tới dù sao nhân viên kỹ thuật là không cùng lấy hắn tinh hỏa hạm đội cùng lúc xuất phát dù sao hắn khi xuất phát cái này kỹ thuật đoàn còn không có dựng lên bất quá lần này tinh hỏa hạm đội đi qua kỹ thuật đoàn bên trong khẳng định cũng phải có vị trí của bọn hắn dù sao cái này chừng mười ngày thời gian bên trong trừ ra trước đó hai lần quái vật xâm lấn bên ngoài tinh môn là liên tiếp mở ra hai ba lần đã triệt để xáo trộn nguyên bản bình tĩnh dù sao đằng sau cái này hai ba lần không có quái vật xuất hiện chỉ có quái vật thi thể theo phỏng đoán rất có thể là quái vật bên k i a tinh môn bị t r ư n g khống hoặc là mất khống chế dẫn đến quái vật quy mô tiến vào truyền thống môn bị ném đến địa phương khác nhau trong đó một chỗ chính là bọn hắn nơi này mà những quái vật k i a thi thể mới mẹ không mới mẹ tần vần còn không rõ ràng lắm là bị đồ vật gì cho giết chết cũng không biết dù sao tình huống hiện tại xác thực không ổn mà thôi rất có thể còn có một phương khác, hoặc là hai ngay tại mặt khác tinh môn bên ngoài c h ố n g cự lại những quái vật này nếu không vô pháp giải thích vì cái gì quái vật hội hợp một chút rác rưởi cùng một chỗ chạy đến bên này tinh môn tới đến lúc này đừng nói là liên bang khẩn trương kỳ thật gạ lạ cũng khẩn trương một nhóm tinh môn một bên khác có một đám quái vật liền đủ rồi lại nhiều mấy cái có thể nhẹ nhóm giải quyết quái vật không biết thế lực hơn nữa còn không biết bọn hắn phải chăng đã triệt để khống chế tinh môn nếu như là cái sau gạ lạ bên này đều đã định đem liên hợp liên bang gạ lạ tam vương triệt để khoanh ở trên một sởi cái này như n g là chân chính chủng tộc chiến tranh gạ là cùng liên bang cái kia mặc dù cũng là khác biệt chủng tộc nhưng mẹ nó bọn hắn tối thiểu là hàng s o n g a giảm được càng thân cận một điểm kia là một cái mừng rỡ huynh đệ a mặc dù có mâu thuẫn a liên bang bên này tối thiểu còn có thể nói đối kháng lâu như vậy đức hạnh gì tất cả mọi người rõ ràng tối thiểu yên tâm hơn rất nhiều đối với bên ngoài đến chủng tộc khác ai biết là cái gì bộ dáng tân vân là biết những thứ này trừ gạ là hiện tại ý nghĩ bên ngoài cái khác hắn là biết đến tần vân kỳ thật lúc không có chuyện gì làm cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy bất quá có lúc phi ưng đều đang nói cái này hệ mặt trời nhân loại cùng người gạ l à quả thực nhát gan một nhóm tựa như là loại kia ổn định ổn định ổn định thăm dò thăm dò thăm dò ngoại địch xuất hiện về sau hợp tác hợp tác hợp tác vì cái gì dạng này tần vân không biết nhưng là tinh hỏa hạm đội mở rộng tần vân tấn thăng làm thượng tướng về sau một chút càng thêm tài liệu bí ẩn tần vân lại là nhìn không ít t ỉ như nói di tích vật này liền giống với hiện tại mặt trăng căn cứ chính là nhân loại tạo lên mặt trăng về sau phát hiện cái nào đó rách nát di tích cải tạo mà đến liên bang cái kia trung cực vũ khí h hiện tại liên hợp trong tay vũ trụ s ư ở n g công m i n h kỳ thật cũng là một cái di tích đến từ cái nào đó cỡ lớn thiên thạch bên trong m ó c r a sau đó mới cải tạo thành hiện tại s ư ở n g công m i n h trừ cái đó ra cũng còn có cái khác một chút di tích bao nhiêu đều vẫn là từ bên trong tìm ra một chút đồ vật đài thứ nhất cơ giáp kỳ thật cũng là từ di tích bên trong m ó c r a bất quá bộ kia di tích bên trong m ó c r a cơ giáp giữ bí mật đẳng cấp cao hơn bây giờ tại đâu đến cùng là cái bộ d á n g gì tần h vân đều không có cách nào tìm đọc đoán chừng toàn bộ vũ trụ căn cứ chỉ sợ cũng chỉ có dậy mận tổng xoáy có tư cách này thế giới này ẩn tàng bí mật hay là nhiều lắ bất quá tần vân cũng không sốt ruột đi phá giải tìm tòi nghiên cứu những bí mật này có thể ngay thẳng nói một câu nhưng thật ra là không có thời gian này à. sự từ ngón, tinh lầm lượt từng n ó n liền để tinh h ỏ a hạm đội ở tại một chỗ thật tốt chỉnh đốn phát triển thoáng cái thời gian đều tìm không ra đến sự tinh nhiều như vậy vẫn luôn tại tác chiến nghĩ làm chút sự tỉnh đều làm không được lần này đi tinh môn chí ít ở bên kia triệt để ổn định lại trước đó tần vân đoán chừng đều là không có trở về khả năng trừ phi phi ứng có biện pháp nào có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn nhất qua lại hai bên cái này còn tạm được thời gian n h o á lên liền đã qua năm ngày tinh môn lại một lần mở ra quái vật cũng lại một lần nữa xuất hiện căn cứ bên kia phản hồi tới tin tức quái vật xuất hiện số lượng vượt qua một trăm ngàn chủng loại không ít nhưng cùng trước kia đồng dạng đều không có thống nhất chỉ huy quái vật chính là quái vật từ tinh môn sau khi đi ra liền đến khắp nơi lung tung phá hư bị tinh môn bên kia phòng vệ hạm đội ăn ý tiêu diệt cho đến bây giờ những quái vật này không có một cái thống nhất chỉ huy không có chút nào lý trí tràn ngập thú tính phá hư hết t h ả trước mắt đồ vật lại vẫn cứ đối với tinh môn làm như không thấy mà không có chỉ huy cũng là thủ vệ hạm đội có thể tương đối nhẹ nhõm giải quyết bọn chúng nguyên nhân một trong thế nhưng là nếu như những quái vật này có thống nhất chỉ huy, tại cái này một đ i cái kia trong c năm ngày phức. Sớm xuất phát hai bên hạm đội hai phần ba hạm đội thoát ly cứ điểm cải biến lộ tuyến mà cứ điểm thì bắt đầu chậm chạp giảm tốc hạm đội một phân thành hai tại chừng một giờ thời gian bên trong triệt để đã mất đi qua lại thân ảnh Thoát lần y hạm đội dọc theo khác đội đ một cái dọc u u lộ t y ế đi đầu i t này về tinh môn chỗ tụ tại môn bọn hắn n chỗ hợp, sẽ g tần h tinh thì hiện khi hoàn thành chỉnh không hạm nhiều thời gian 10 ngày mới có thể ứ cứ về vị điều sau sau sai so gia gian tuyến muốn tiêu. đến điểm độ đội đến tiếp tiến môn lên, ngày trí, tục tại tại tốc tốc, biệt giảm mới mà lắm mục góc có lộ l này Tần vân hay là lưu tại trong cứ điểm không cùng lấy hạm đội cùng một chỗ hành động còn lại không sai biệt lắm mười lăm ngày thời gian bên trong tần vân còn đem sẽ tiếp tục tăng cường huấn luyện tranh thủ tại đến tinh môn thời điểm có thể đem n i ệ m động lực tăng lên tới lờ vào ba mức độ vì thế tại tần vân còn kéo dài huấn luyện của mình thời gian đem đối với huấn luyện thân thể cùng đối với niệm động lực huấn luyện đồng bộ bảo trì lợi dụng viên bi đến làm kéo dài tăng lên bản t h â n n g h i ệ m động lực phía sau thời gian bên trong tần vân cũng mở ra bộ kia không phải ổ t giả cơ giáp ổ t giả cơ giáp ra ngoài dạo qua một vòng hơi biểu hiện thoáng cái cải tạo sau không máy tung xuống m ư i câu có thể thẳng đến cuối cùng đều không có đồ đần mắc lửa điều này cũng làm cho tần vân cảm giác có hơi thất vọng không có đồ đần mắc lửa ngược lại thiết hạ kế hoạch hắn không phải liền là thẳng nấm kia những thứ này nhỏ cơ linh thật là để người khó chịu chương ba trăm hai mươi bốn làm không được tần vân thừa nhận bản thân đem những cái kia giấu ở liên bang bên trong tiểu cơ linh quỷ nhóm nghĩ đến quá đơn giản dù sao coi như hắn hơi biểu hiện ra thoáng cái mới ột dạ cơ giáp cũng không có bất kỳ người nào làm ra khả nghi hành vi đi ra cái này khiến nguyên bản cho rằng còn có thể cầm ra mấy con cá nhỏ tần vân có hơi thất vọng nói cách khác đồ đần cũng không thể bên trên cái bấy hắn cái này tự khoe là thiên tài người lại thiết hạ dạng này c ầ b ấy cái này nói rõ hắn không thể đem những người khác biến thành đồ đần ngược lại làm nổi bật lên hắn giống như là một cái kẻ ngu tinh hỏa hạm đội có hay không tiểu quỷ tần vân cũng không biết dù sao chính là một lần dò xét mà thôi nhưng liên bang có ti tại dạng này một loại dưới tình huống đặc biệt là liên hợp cùng gạ là đủ để đối với hắn nhắc lên cảnh giác dưới tình huống tinh hỏa hạm đội bên trong lẫn vào một chút tiểu q u ỷ cũng là hoàn toàn có khả năng một lần không ai mắc l ử a tần vân cũng không định đến lần thứ hai để khung máy lộ diện về sau liền thả lại dìn chủ gì cụ h n phòng thí nghiệm trừ bảo trì đối với toàn bộ hạm đội quản lý đối với tinh môn tình huống bảo trì cùng mặt trăng căn cứ liên lạc bên ngoài tần vân đem tất cả thời gian dùng tại học viện cùng huấn luyện bên trên học viện bên kia mưa gió bất động mỗi ngày là hai canh giờ sau đó chính là huấn luyện huấn luyện một mực huấn luyện tại đối với thân thể tiến hành cường độ cao tôi luyện đồng thời đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối với niệm động lực tăng lên bên trên tại thân thể huấn luyện bên trên tần vân nhưng thật ra là rất có ưu thế dựa theo bảng số liệu đến nói hiện tại tần vân cơ bản đã có siêu nhân thể chất mặc dù những cái kia bảng bên trên số liệu cũng không phải là rất trực tiếp đang nói rõ lực lượng tốc độ của hắn loại hình có thể đạt tới trình độ gì thế nhưng là những cái kia số liệu đối với hắn thân thể vẫn luôn tồn tại ẩn hình tăng thêm cho tới nay tần vân đối với huấn luyện thân thể chỉ là bảo trì tại một cái cơ bản mức độ bên trên tương đối lớn trình độ là dựa vào những cái kia ẩn hình tăng thêm mà bắt đầu huấn luyện về sau chẳng khác nào là đem thân thể tại tăng thêm về sau không có khai phá đi ra tiềm lực cho nghiền ép đi ra mỗi một ngày mỗi một ngày đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể trở nên càng ngày càng cường đại đặc biệt là lực lượng cùng tố chất thân thể phương diện hai cái này phương diện tăng lên quả thực là đạt tới trình độ khủng bố liền nói tuốt sắt ngày đầu tiên tựa như chỉ có thể thôi động một trăm kg đến ngày thứ hai chỉ số này liền biến thành một trăm hai mươi ngày thứ ba liền không sai biệt lắm đạt tới một trăm năm mươi thông qua tiếp cận hai mươi ngày bỏ mạng huấn luyện đầu nhập vào ban đầu ở đặc viện bên trong học tập cái chủng loại kia thái độ thật là loại kia không muốn sống thao luyện lấy bản thân sau đó được sự giúp đỡ của phi ưng lợi dụng cường hóa trị liệu khoang thuyền chữa trị thân thể tại tăng thêm thân thể bản thân chữa trị năng lực mỗi ngày đều là một cái mới tinh tần vân loại này không muốn sống huấn luyện dưới lấy được thành quả cũng là phi thường khả quan tối thiểu dựa theo phi ưng thuyết pháp đó chính là tần vân thông qua cái này hai mươi ngày huấn luyện chân chính đạt tới bọn hắn cái kia văn minh bên trong cấp bê phi công tiêu chuẩn tố chất thân thể yêu cầu liên đối lấy liền kiếm thuật cũng đi theo tiếp tục tinh tiến k ô n g ít nhưng đối cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đúng vậy chỉ là bắt đầu mà hợp cách là trình độ gì hợp cách mức độ đời chỉ tần vân tại tấn thăng cấp tha phi công về sau đồng thời có được cấp tha phi công tiêu chuẩn tố chất thân thể dưới tình huống liền có thể tay không t h á o máy e m cỏi nhất cũng là cấp dê không máy mức độ cái k i a mới xem như hợp cách r ộ n g sợ r ộ n g sợ thật là r ộ n g sợ quả thực liền cùng quái vật r ộ n g sợ yêu cầu này tần vân cảm thấy mình ngẫm lại đều sợ hãi thế nhưng là phi ư n g đối với tần vân yêu cầu lại không phải d ằ n g này tại tần vân huấn luyện trong quá trình phi ư n g rất đột nhiên liền cho tần vân một cái yêu cầu hoặc là nói là nhiệm vụ nếu như tần vân có thể tại tấn cấp cấp ba phi công trước đó dựa vào niệm động lực cùng thân thể của mình tố chất tại tăng thêm hắn nắm giữ kiếm thuật có thể chém đứt một đài cấp dê không máy cái k i u phi ưng liền đáp ứng cho tần vân một cái tương đương với cấp ba ban thưởng hiện tại tần vân là làm không được nhưng hắn lại đem chuyện này đi xuống niệm động lực đẳng cấp nếu như đầy đủ cao kỳ thật căn bản không cần làm cái gì vỗ vỗ tay liền có thể để một đài cấp dê không m á y chống giống giải thể cái này khảo nghiệm nhiệm vụ chủ yếu khảo nghiệm kỳ thật vẫn là tần vân niệm động lực dù sao chỉ cần hắn có thể làm đến phi ưng liền nguyện ý lấy ra đồ vật ớ i thân thể phương diện không sai biệt lắm đã đem ẩn tính tăng cường tăng thêm cho đào móc đến không sai biệt lắm chân chính đạt tới thân thể và số liệu cùng nhau xứng đôi mức độ tại khung máy điều khiển phương diện tự nhiên cũng sẽ có mắt trần có thể thấy biến hóa n i ệ m động lực phương diện cho đến cứ điểm điều chỉnh góc độ gia tốc sau đó lại một lần giảm tốc đồng thời chỉ cần không đến bốn mươi tám giờ liền có thể đến dự định vị trí thời điểm tần vân n i ệ m động lực bất quá mới khó khăn lắm đạt tới lv hai khoảng cách lv ba cũng còn rất dài một khoảng cách lv hai cùng lv một n i ệ m động lực kỳ thật chênh l ệ thật không nhiều nếu như muốn xuất ra một cái cụ thể chỉ số lv một đại khái là mười n i ệ m động giá trị m chế chế là là chết đi sống lại huấn luyện rõ ràng là đem tinh lực lực chú ý chủ yếu đặt ở niệm động lực bên trên niệm động lực bên này không thể có cái gì thay đổi quá lớn trước đó tần vân còn vẫn nghĩ thời gian lâu như vậy kém nhất cũng có thể đạt tới l và ba thế nhưng là niệm động lực tăng lên thật là rất khó khăn tần vân thậm chí cảm thấy phải tiếp tục loại này đ ầ n độn chơi đạn sắt tử đối với niệm động lực tiếp tục tăng lên đều căn bản không dùng được thật sự là ao ước những cái kia trời sinh liền có niệm động lực ra hỏa giống như tùy tiện là có thể đem niệm động lực cho tăng lên hắn ngược lại là cũng muốn hỏi hỏi phi ưng đến cùng như thế nào mới có thể càng khoa học càng hữu hiệu tăng lên bản thân niệm động lực phi ưng thằng n ố c kia hỏi gì cũng không biết chính là để tần vân bản thân suy nghĩ phi ưng câu nói kia là nói như vậy ta một cái không có tình cảm cùng linh hồn người máy. một cái không có tinh thần l ự c s u ố t tơ h a i ngươi hỏi ta ngươi sợ không phải đầu góc có bao ta đều muốn dùng mũi khoan a ba thật sự là đầu góc có bao tần v â n ngấm lại cũng cảm thấy bản thân là đầu góc có bao rõ ràng phi ưng đã sớm nói hắn không phải hệ siêu cấp là đ i ệ n hình chân thực hệ đối với hệ siêu cấp khối này là thất khiếu thông lục khiếu còn có có thể như vậy nhất khiếu bất thông chỉ biết nó như thế không biết giá trị phi ưng cũng có thể nói đi ra ngoài là cái bởi vì t r ò nên n tự nhiên đạo lý nhưng là vì sao lại là như thế này dưới tình huống nào như thế nào mới có thể làm được trình độ nào đó những thứ này phi ưng là thật không biết chính là câu nói kia hắn chỉ là một cái người máy Xuất tờ ai, còn c mờ hãng phi ương ả nhỏ t â n cũng i trong kho hàng xác thực có rất nhiều đồ vật nhưng hắn là chân thực hệ cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ bồi dưỡng được một cái hướng phía hệ siêu cấp đi phi công đi ra có chút hệ siêu cấp đồ chơi hắn thật không có cách nào thông qua cơ giới sư thiết bị đơn giản chế tạo ra k ỹ thật u cơ giới sư thiết bị có một cái rất đặc biệt khuyết điểm đó chính là cơ giới sư thiết bị đồng dạng là ra ngoài chân thực hệ kỹ thuật tốt làm tài liệu có thể hợp thành nhưng có liên quan tới hệ siêu cấp một chút đồ vật đặc biệt tỉ như đặc thù nguồn năng lượng ma pháp p h ù văn dù sao chính là cái k i a một đống căn bản không g i ả n g đạo lý cộng lông đồ chơi phi ưng là thật không làm được một chút đặc thù đồ vật cần điều kiện đặc thù mới có thể chế tạo dựa vào cơ giới sư thiết bị coi như có thể làm ra đến cũng không dễ dàng bằng không thì còn muốn nhân viên kỹ thuật đến làm lông mà lại hắn chính là một cái điều tra súp tơ ai mặc dù là có cấp ét á c chiến lực lượng 000, không nói những thứ này hắn phi ưng chính là một cái tự do tự tại súp tơ ai muốn làm gì liền khô nha cái chủng loại kia độc thân chủ nghĩa và thuế dù sao liền một câu hắn nhỏ trong kho hàng những món kia không phải vì bồi dưỡng hệ siêu cấp phi công chuẩn bị đều là cá nhân hắn cái súp tơ ai cảm thấy vật hữu dụng đồ vô dụng tỷ như hệ siêu cấp phương diện rất nhiều đồ vật đồng dạng không có tiếp xuống để hắn tiếp tục đối với tần vân dạy bảo quả thật có chút làm có hắn giờ khác này phi ưng có chút hoài niệm minh đệ của mình hoài niệm cái tên là cự kình loại cực lớn súp tơ ai người máy chiến đấu hoài niệm hắn rộng lớn phía sau lưng không đúng không đúng, là hoài niệm hắn nhỏ nhà kho. cự k i n h nhỏ nhà kho là bọn hắn năm cái huynh đệ bên trong lớn nhất nhỏ trong kho hàng trừ có mỗi cái huynh đệ đều có tiêu chuẩn vật tư bên ngoài đi vào thế giới này lúc chuẩn bị đại đa số đồ chơi đều tại cự k i n h nhỏ trong kho hàng hoàn chỉnh cấp s hệ siêu cấp người m á y cái gì giống như đều có giống như tốt à cự k i n h cũng là chân thực hệ nhưng là cự k i n h là năm cái huynh đệ bên trong hoàn toàn xứng đáng hoạch tâm suốt tơ a y chầm một nặng nghề bức lời nói lại thiếu tiếng chầm một ngạt mặt khác ba cái t r u n g phong là hôn hợp hệ bất quá đầu góc không dùng được còn lại hai con mẹo con chó con chính là hệ siêu cấp ba tên này ở đây dạy bảo tần vân đương nhiên là không có v Vì、ưng có đôi khi cũng có chút kỳ quái rõ ràng đều là một lựa ư chế tạo ra huynh đ ệ bọn hắn văn minh bên trong nhóm đầu tiên chiến đấu s u ố tơ h a i vật thí nghiệm đều là thật sự hệ chế tạo ra sản phẩm làm sao đổi lấy đổi lấy cái này ba cái liền biến thành hệ siêu cấp hắn cái này ý nghĩa thực tế bên trên lão đại ca làm sao liền một điểm hệ siêu cấp bên cạnh bên cạnh đều sở không được rõ ràng hắn mới là cái thứ nhất bị chế tạo ra a mọi người biến hình tổ hợp thời điểm dựa vào cái gì hắn chính là cái kia vô dụng nhất cánh vật phẩm trang sức hắn không phải là đầu mới đúng không vì sao lại là xung phong cái kia khờ hàng chẳng lẽ trong này còn có cái gì huy lần sau ta phi ưng đại nhân nhất định phải tại đầu địa phương x ử để xung phong cái kia k h ở hàng đi làm ra tốc ba lô chán chủ đề có chút kéo xa tại không bao lâu liền sẽ đến tinh môn lúc này thứ sáu hạm đội thứ bảy cũng trực tiếp liên hệ với tinh hỏa hạm đội bên này cùng tinh hỏa hạm đội bên này kỹ cẳng cầu thông xác nhận thoáng cái tinh môn hiện tại phức tạp tình huống xác nhận thoáng cái tinh môn bên này uy hiếp hoàn cảnh tiện thể còn dẫn tới hai cái hạm đội đối với tinh hỏa hạm đội c ả m tạng đặc biệt là đối với phái gia tàu lở sở chỉ ớ đi đầu tiếp viện sự tỉnh lúc này tinh hỏa hạm đội đại bộ đội kỳ thật đã đến tinh môn phụ cận lần này c â u thông cũng là một lần đối với ba cái hạm đội nhiệm vụ phân phối cuối cùng xuống tới kết quả là tinh hỏa hạm đội tại toàn viên sau khi đến tạm thời vẫn là s u n g làm bên ngoài tác chiến lực lượng nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách nhìn chằm chằm gạ lạ cùng liên hợp hạm đội tại có cần dưới tình huống thì là hy vọng tần v â n có thể dẫn đầu tinh hỏa hạm đội tinh nhuệ phi công gia nhập vào thiền tuyên chiến đấu phụ trách chỉnh thể k h ô n g tràn công việc tần vấn năng lực tác chiến là đã được đến bao quát liên hợp gạ lạ ở bên trong đều tương đối tán thành mức độ mà lại đi đầu đến mỹ dạ do biểu hiện ra ngoài năng lực tác chiến hơn nữa là lấy cơ giáp lái xưng t â n vân tại mọi người trong lòng đ ư ơ n g nhiên phải lợi hại hơn mà sau cùng những thời giờ này t â n vân thì là cho cứ điểm cùng chúng quanh hạm đội hộ tống đem thả một cái giả thay phiên trực b à n những người khác nghỉ ngơi thật tốt để tránh đến tinh môn về sau lại đột nhiên gặp phải tình huống khẩn cấp còn không có có thể hào h ả o b ô n g lòng một chút liền phải đối mặt chiến đấu dù sao lần này tinh hỏa hạm đội tuyệt đại đa số người đến nói đều là chưa hề tưởng tượng qua tình huống đối kháng không phải phản đảng không phải người ngoài hành tinh mà là đến từ sâu trong vũ trụ kẻ địch càng đáng sợ áp lực lớn tư tưởng phức tạp tại k đến tinh môn g trước đó sau cùng một lần năm tiếng thời gian huấn luyện đi qua tần vân trở lại gian phòng của mình thành tẩy khôi phục hoàn tất về sau liền nằm tại trên giường nhắm mắt tiếp đi lập tức liền muốn đến tinh môn tại đến tinh môn về sau hẳn cái này tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy còn sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm cho nên cần bảo trì sung túc tinh lực cùng thể lực cùng thứ sáu thứ bảy quan chỉ huy chạm mặt cũng phải cùng khả năng rất không muốn hợp tác nhưng lại không thể không hợp tác phản đ ả g người gạ là quan chỉ huy gặp mặt đây đều là một chút rất phiền phức công việc mà tần vân giấc ngủ này liền muốn đem khoảng thời gian này đến nay cho nên mọi mệnh toàn bộ rửa sạch rơi đồng dạng chủ động chìm vào giấc ngủ không sai biệt lắm là tại nhắm mắt không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong liền tiến vào m ộ n g đẹp lần nữa khôi phục ý thức thời điểm thì l à bị đầu giường máy truyền tin cho đánh thức cũng không biết mình rốt cuộc là ngủ thời gian bao lâu cảm giác tựa hồ là không có nghỉ ngơi tốt đồng dạng ngự có chút nảy hoảng cho đến hít sâu nhiều lần mới chậm rãi điều chỉnh xong. tần vân tay trái xoa đầu nặng nề mở miệng chuyện gì t r ư ờ n g quan ngươi cần mau chóng đi bộ chỉ huy một chuyến trong ống nghe xuất hiện là messi có chút thanh âm lo lắng tần vân lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại xảy ra chuyện gì rồi tinh môn bên kia lại đã xuất hiện vấn đề lần nữa bị mở ra mà lại xuất hiện càng đa số hơn lượng v á i vật tần vân nghe xong vội và ngồi dậy chúng ta bây giờ khoảng cách tinh môn còn bao lâu có thể đến dựa theo tốc độ bây giờ cứ điểm cùng hạm đội không sai biệt lắm muốn chừng ba giờ mới có thể đến ta biết thông chi bộ phận kỹ thuật d ì chú di để nàng lập tức chuẩn bị kỹ càng ta không máy minh Bạch. sinh vật binh khí vội vàng đứng lên thay xong quần áo tần vân liền vội vàng đi vào cứ điểm bộ chỉ huy một cái phó quan ba cái thư ký liền đứng chờ ở cửa trông thấy tần vân về sau liền theo hắn cùng đi vào cứ điểm bên trong tổng k h ô n g trung tâm chỉ huy kỳ thật vẫn là rất lớn theo đạo lý đến nói chỉnh biên hạm đội ngồi tại mà lại là có cứ điểm ở đây dưới tình huống l à m quan chỉ huy đồng dạng đều sẽ ở chỗ này cái trong phòng chỉ huy chỉ huy chiến đấu b ấ t quá d ư ớ i đại đa số tình huống đương nhiên không có khả năng mang theo cứ điểm tham dự chiến đấu cho nên mới sẽ có kỳ hạm như thế một cái phố trí Phòng chỉ huy tựa như là một cái phi thường to lớn điều hành trung tâm mà bên trong đặc biệt nhất địa phương cũng chính là cực lớn chính diện màn hình cùng đông đảo bàn làm việc phía sau tấm kia to lớn cái bàn cùng bên bàn cái ghế quan chỉ huy cùng tham mưu cái gì liền sẽ ngồi ở c h ỗ đó thời gian thực h i ể u rõ tình huống sau đó ra lệnh lại từ bàn làm việc bên trên người đem mệnh lệnh chứng thực xuống dưới t â n vân có thể là tới m u ộ n một chút tại hắn ngồi tại cái bàn chủ vị trên ghế thời điểm cái khác và cái ghế dựa bên trên đều đã ngồi đ ầ y người chỉ huy phó bạch lệ an vị tại tay trái của hắn những người khác đều là hạm đội sĩ quan cao cấp có tần vân quen thuộc nhưng cũng có chẳng phải quen thuộc ngồi xuống về sau tần vân liền nhìn một chút mọi người ở đây mở miệng hỏi hiện tại là tình huống như thế nào bạch lễ ở bên cạnh bắt đầu giải đáp liền vừa rồi không bao lâu tinh môn lần nữa mở ra từ trong tinh môn xuất hiện số lượng rất nhiều quái vật bạch lễ quan chỉ huy nói chuyện đồng thời cũng nâng lên tay trái làm ra một cái gia hiệu động tác bộ chỉ huy trên màn hình lớn liền cho thấy hai bức tranh một bộ là to lớn tinh môn chính giữa bỗng nhiên sáng lên xuất hiện một loại rất kỳ lạ nhan sắc ánh sáng tia sáng như là gợn nước đồng dạng từ giữa đó bắt đầu khuếch tán sắt theo đó cái thứ nhất quái vật từ tinh môn bên trong xuất hiện sau đó liền vô số quái vật từ tinh môn bên trong hiện ra、tới. Mà b ư ớ chiến t ứ h a thì h c i đấu hình tượng bên trong cơ giáp tại cùng những quái vật kia tiếp cận tắt chiến thời điểm cũng không cảm giác được đặc biệt lớn ưu thế thỉnh thoảng sẽ có bạo tạc xuất hiện một cái bạo tạc liền đại biểu cho một bộ người máy biến mất hai bên lui tới đều là tiếp điểm những quái vật kia cũng không chỉ là nương tựa theo móng nuốt tại chiến đấu rõ ràng nhìn qua giống như là sinh vật thể nhưng loại sinh vật này thể có có thể so với sắt thép cứng cỏi b ọ c thép rác hút hoặc là cái đôi thậm chí là có một ít kỳ quái khí quan còn có thể phun ra thô điện tương cầu điện tương t i ê u bìm loại hình đồ chơi đây là tinh môn bị mở ra lúc quái vật xuất hiện lúc hình tượng cùng hiện tại tường thuật trực tiếp bạch lễ không có lãng phí càng nhiều nước b ọ n cùng ngôn ngữ đến nói với tần v â n minh tình huống chỉ là đơn giản hai cái hình tượng liền để tần v â n h i ể u rõ hiện tại tình trạng những quái vật k i a số lượng rất nhiều mà lại là lít nha lít nhít tựa như là một đám ong mật đồng dạng muốn đột phá phe nhân loại phòng t u ế n muốn hủy diện bọn chúng hết thệ trước mắt tân vân nhìn màn ảnh bên trong bức thứ hai chiến đấu hình tượng lông mày cũng giữa lúc bất chi bất giác hơi nhữ lại tiêu bìm vũ khí đối với mấy cái này quái gì ở không có đặc biệt lớn hiệu quả tiêu chuẩn công suất dưới bìm sơ phân chúng đích vậy mà chỉ có thể đánh ra một cái hố b ạ c h lễ nhẹ gật đầu không sai những quái vật này năng lực phòng ngự rất cưỡng hãn tiêu chuẩn công suất bìm sơ phân cũng chỉ là bị thương đến bọn chúng nhưng chúng nó không phải đối quang b u c vũ khí có khẳng tính chính là vật lý cấp bậc công kích tại không có đạt tới cường độ nhất định trước đó cũng không có quá nhiều hiệu quả tân vân gật gật đầu loại quái vật này tư liệu hắn là nhìn qua không tại trong đầu của hắn bắt đầu nhớ lại tất cả liên quan tới những quái vật này tư liệu từ từ t â n vân động tác chậm lại t â n vân nói điều này tựa hồ có chút không đúng ta nhớ được ta tại trong kho tài liệu trông thấy những quái vật này tư liệu rất sớm trước đó tiêu chuẩn công suất bìm g i phân là có thể đối với mấy cái này quái vật làm được hữu hiệu sát thương những quái vật này tại tiến hóa hiện tại tất cả cường độ công kích tại vượt qua nhất định giới hạn về sau còn có thể giết chết bọn chúng tỷ như bìm sapper bìm ca đồng d â y đặc bạo tạc cao xạ nhanh x u n g gạt lình hay là một kích chúng vào chỗ yếu cũng đồng dạng có thể giết chết những quái vật này mạch lễ nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra từ mọi phương diện đến xem những quái vật này đúng là tại tiến hóa mặc dù cái này tốc độ tiến hóa rất chậm nhưng quả thật là có chuyện như vậy nhưng chúng ta vũ khí phát triển tốc độ vẫn luôn tại bọn hắn tốc độ tiến hóa phía trên cho nên điểm ấy thể hiện liền không như vậy dễ thấy bất quá gần nhất khoảng thời gian này những quái vật này tốc độ tiến hóa có chút vượt mức bình thường cho nên mới sẽ xuất hiện tiêu chuẩn công suất bìm g i ữ p chúng đích chỉ có thể đánh ra một cái chỗ thủng đi ra loại tình huống này ta rất lo lắng nếu như những quái vật này bảo trì dạng này tốc độ tiến hóa khả năng không bao lâu về sau chúng ta tiêu chuẩn vũ khí rất có thể đem vô pháp đối bọn chúng tạo thành bất cứ thương nói ra cho nên lần này cái gọi là tình huống khẩn cấp cũng là bởi vì những quái vật này xuất hiện lần nữa tiến hóa dấu hiệu đồng thời chúng ta vũ khí bình thường đã không thể đối bọn chúng tạo thành trực tiếp hữu hiệu sát thương hiệu quả mà lại quái vật số lượng quá nhiều là như thế này a bạch lễ nhẹ gật đầu hắn gia nhập quân đội thời gian nhưng so sánh tần vân sớm rất nhiều rất nhiều hơn nữa còn đảm nhiệm quá trình biên hạm đội quan chỉ huy tối cao đối với rất nhiều thứ hiểu rõ cũng là muốn so tần vân càng nhiều hắn là vận khí không tốt liên tục để hai cái h ạ đội biên chế không có nhưng năng lực là có nếu không thì cũng sẽ không bị tận lực an bài tới làm tần vân bổ sung đây quả thật là không phải một tin tức tốt tân vân trầm ngâm một tiếng nói những quái vật này đã có năng lực tiến hóa lại lúc trước cũng không có biểu hiện ra qua nhanh như vậy tốc độ tiến hóa vậy cái này có thể nói rõ cái gì là có một thứ gì đó ảnh hưởng đến bọn chúng tốc độ tiến hóa mà vật này cùng nguyên nhân sẽ là cái gì cùng chúng ta ở giữa chiến tranh hay là phía sau cửa thuộc về quái vật thế giới xuất hiện biến cố gì mà lại loại này có thể có chủ động năng lực tiến hóa sinh vật đồng thời có được loại tiến hóa này tốc độ dạng này sinh vật cũng hoàn toàn vượt qua chúng ta có thể hiểu phạm trù hiện tại nhọc lòng những thứ này cũng không có tác dụng gì tóm lại chỉ cần chúng ta có thể một mực dẫn trước quái vật tốc độ tiến hóa liền nhất định có thể có ưu thế cái khác hẳn là ngành tình báo bộ môn kỹ thuật còn có đối với mấy cái này quái vật nhằm vào bộ môn cái kia nhọc lòng sự tình tân vân nói xong có ngẩng đầu lên cái kia tinh hỏa hạm đội hiện tại là tình huống như thế nào tinh môn hạm đội phòng ngự có thể thành công hay không tiêu diệt lần này xâm lấn tinh hỏa hạm đội trước mắt ở vào cánh bên phòng tuyến lấy tàu lở sờ trị ợt -E、cùng đội cơ giáp mỹ dạ do làm chủ toàn lực tại chặn đường lấy quái vật đ mỹ dạ do chiến trường biểu hiện phi thường tốt có thể tại bảo đảm cánh bên an toàn dưới tình huống còn chiếu cố đến cái khác phòng tuyến tình huống trước mắt tất cả mạnh khỏe nhưng lần này xuất hiện quái vật số lượng là trước kia nhiều nhất một lần kia chỉ ít hai lần trở lên toàn bộ đối với tinh môn hạm đội phòng ngự toàn bộ đều gánh chịu áp lực lớn vô cùng mà lại những quái vật này bên trong một cái cận chiến chủng loại cũng đối phòng tuyến bên trong bộ đội cơ g i á p mang đến uy hiếp rất lớn cho nên áp lực phi thường lớn bên kia hy vọng chúng ta có thể mau chóng chạy tới tiếp viện đặc biệt là quan chỉ huy ngươi tinh hỏa hạm đội đại bộ đội lúc này ngay tại chiến trường bên trong chỉ có cứ điểm bên này mang theo một năm chiến hạm còn tại nhanh chóng chạy về tinh môn tần vân k h o á t k h o á tay ta đã để người chuẩn bị kỹ càng khung máy xuất kích chuẩn bị tùy thời đều có thể xuất kích chạy tới nói xong tần vân cũng trên bàn theo ghi lại đem tinh môn bố p h ò n g đồ thông qua hình chiếu phương thức biểu hiện tại trước mặt mình Đối với thứ sáu hạm đội thứ bảy hiện tại tinh hỏa hạm đội gạ lạ hạm đội sau đó là liên hợp gạ lạ pha trộn hạm đội tổng cộng năm cái hạm đội phong tỏa đơn hướng đi ra tất cả lộ tuyến giữa như là một tấm lưới hoặc là một cái nắp n ồ i đắp lên tinh môn phía trên sau đó tại công kích những quái vật kia thời điểm lại nhất định phải phòng ngừa công kích ảnh hưởng đến tinh môn cuối cùng mang đến càng đáng sợ hậu quả không thể làm loạn lại nhất định phải trông coi tình huống lại h ỏ n g bét nhưng là vẫn nhất định phải trông coi chiến hạm nhìn qua giống như là chủ yếu lực lượng phòng ngự nhưng là chính diện phòng ngự hạm đội căn bản không có khả năng sử dụng quá khổng lồ công kích chiến hạm chỉ có thể tại cái k h á c bốn phương tám hướng mới có chỗ dùng lớn nhất nhưng là chân chính tại trận này phòng ngự chiến đấu bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng kỳ thật vẫn là chế tạo ra hình người cơ giáp tân h h â n lắc n đầu dự tính thời gian ba giờ hiện tại cũng đi qua không ít thời gian thông chi cứ điểm tất cả cơ giáp lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời gian trước mắt là qua sớm chuẩn bị tốt tùy thời xuất kích những quái vật này xuất hiện số lượng đúng là nhiều lắm một điểm tiếp sóng bên trong một mực có xuất hiện cơ giác bạo tạc xuất hiện tia sáng mặc dù ta không có cẩn thận số nhưng liền ta tới đây như thế một hồi cơ giác bạo tạc sinh ra tia sáng tối thiểu là hai ba trăm lần tại trận địa sẵn sàng mà lại phe mình phối hợp đến ăn ý như vậy mức độ d ư ớ i hay là xuất hiện loại trình độ này tốt t h ấ t đủ để chứng minh hiện tại phòng thủ hạm đội gặp phải áp lực tuyệt đối phải so với chúng ta ở đây nhìn thấy lớn hơn ta hiện tại sẽ lập tức điều khiển khung máy xuất kích cái t i a cứ điểm bên này liền giao cho bạch lễ quan chỉ huy người đến phụ trách bạch lễ gật gật đầu cùng những người khác cùng một chỗ đứng lên hướng phía tần vân kính một cái cốt lễ vì liên bang vì chủng tộc vì sinh tồn tần vân cũng đứng dậy nhấc tay c ú i c h à o vinh quang thả tay xuống về sau tần vân đối sau lưng messi nói ra ngươi lưu lại cùng sư thúc thật tốt học ít đồ phải tần vân đối bạch lễ gật gật đầu sau nhanh chân rời khỏi bộ chỉ huy trực tiếp tiến về hiện tại mới ổn g dạ cơ giáp đặt địa phương rời đi bộ chỉ huy về sau tần vân liền nghe được toàn bộ cứ điểm bên trong đều nhớ tới thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái thông tri lập tức cứ điểm bên trong người lui tới nhìn qua liền trở nên bận rộn liền xem như đi ngang qua tần vân bên người cũng không có ngừng chân túi trào mà là duy trì trào động tác vội vã nhanh trong lướt qua Phi ưng thanh âm tại tần vân mà trong lỗ thai trực tiếp vang lên loại quái vật này có chút đặc biệt nha tần vân nhẹ giọng trả lời ta cảm thấy giống như là sinh vật binh khí đừng đem đồ vật gì đều hướng sinh vật binh khí bên trên dựa vào sinh vật binh khí nhất định là minh chỉ bị chế tạo ra sinh vật vũ khí chiến tranh thứ này đến cùng là bị chế tạo ra hay là thiên địa mà thành hiện tại các ngươi căn bản không có cách nào xác định đương nhiên nếu như nhất định phải đem những này tiểu khả ái nói là thành sinh vật binh khí kỳ thật cũng được sinh vật binh khí có đặc điểm ngược lại là tất cả đều có thể tại những thứ này tiểu khả ái trên thân tìm ra mà lại là cực kỳ ưu tú cái chủng loại kia sinh vật binh khí bản thân năng lực tiến hóa cực cao tốc độ tiến hóa sinh vật hùng mạnh bọc thép cùng vũ khí bất kể thế nào nhìn đều là vì chiến tranh mã xuất hiện phải biết tư liệu của ta bên trong liền có rất nhiều loại cường đại sinh vật binh khí cũng có trời sinh nhìn qua như là sinh vật binh khí nhưng lại cũng không phải là bị chế tạo ra kỳ lạ sinh vật t r ù n g tộc loại này kỳ lạ sinh vật t r ù n g tộc nhìn qua như là côn trùng đồng dạng đại đa số còn có đơn thể siêu không gian đi thuyền năng lực tốc độ tiến hóa tăng nhanh hôm nay gặp ngươi còn có thể dùng hết một vũ khí xử lý nhưng đợi đến ngày mai ngươi liền sẽ phát hiện hôm qua còn hữu hiệu vũ khí thế nhưng không dùng. sinh vật binh khí ta cũng biết thật nhiều loại chỉ cần tung ra mấy q u ả hạt giống những thứ này hạt giống liền sẽ hấp thu một cái tinh cầu tất cả tài nguyên nhanh trong trưởng thành sau đó sinh sản chế tạo ra vô số chiến đấu thú đủ loại am hiểu các loại hoàn cảnh khác nhau chiến đấu những thứ này sinh vật binh khí vĩnh viễn chỉ biết hấp thu giống như là ký sinh trùng đồng dạng rất nhanh ký sinh đến toàn bộ tinh cầu tiếp xuống lại sẽ chiếm lĩnh càng nhiều tinh cầu tiếp tục ký sinh không được bao lâu toàn bộ vũ trụ cũng sẽ là dạng này đồ chơi cả một tộc bầy toàn bộ có thể bảo trì cao tốc tiến hóa cùng t r ở thành tiêu hao lấy toàn bộ vũ trụ tất cả mọi thứ đến mở rộng cái này tập tính liền cùng trời sinh trùng t Loại này tân h u ộ c về ký sinh vân miễu môi vậy ngươi cảm thấy loại quái vật này thuộc về loại nào dù sao thấy thế nào cũng không thể là cải tạo loại hình cải tạo loại hình trưởng thành là cá thể nhưng cái này rõ ràng là cả một tộc bẩy t r ì n h thể tiến hóa cho nên sẽ chỉ là nhanh chóng sinh sôi thay đổi c h i ề u đại ký sinh trùng hoặc là trời sinh đặc thù chủng tộc nhưng đặc thù chủng tộc bình thường mà nói đều sẽ có cao vị tồn tại có phi thường cao cấp trí tuệ mà lại là có giai đoạn không thể lại như thế không có chút nào chỉ huy lung tung giết chóc cùng chiến đấu ngược lại là bị chế tạo ra sinh vật binh khí ở phương diện này đúng là có rất lớn chỗ sơ xuất trí thông minh cắt đứt quan hệ chỉ có phá hư cái này một mục tiêu đối phó loại vật này chỉ cần không đem bọn nó dây chuyển sản xuất giải quyết đó chính là mãi mãi cũng vô pháp ngăn cản vừa rồi phi ưng nói thứ gì thiên sinh địa dưỡng chiến đấu sinh vật chủng tộc cải tạo sinh vật binh khí cuối cùng là ký sinh sinh vật binh khí dứt bỏ loại thứ nhất thiên sinh địa dưỡng không thể tính tại sinh vật binh khí phạm trù bên trong còn lại hai loại đều thuộc về sinh vật binh khí phạm vi mà trừ hai loại bên ngoài phải chăng còn có cái khác loại hình sinh vật binh khí cất ở đây điểm hẳn là có thể xác nhận tóm lại chính là có nhưng bây giờ phi ưng nói như vậy một đồng lớn kết quả trực tiếp liền từ ba loại khả năng bên trong bài trừ h a i loại loại thứ nhất thiên sinh địa dưỡng loại thứ hai cá thể cải tạo cuối cùng một loại đây còn không phải là sinh vật binh khí vừa rồi tần vân nói cái gì đến thứ này giống như là sinh vật binh khí sau đó phi ưng một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn nói cho hắn đừng đổ vật gì đều hướng sinh vật binh khí phía trên dựa vào cuối cùng lại cho ra những quái vật này các loại phù hợp sinh vật binh khí đặc thù kết luận nói nhiều như vậy chẳng lẽ chính là cho hắn phổ cập thoáng cái sinh vật binh khí thưởng thức lại khẳng định thoáng cái hắn ý nghĩ phi ưng n g ư ơ i có bị bệnh không phi ưng có bệnh động kinh bệnh thỉnh thoảng động kinh bình thường động kinh không bình thường cũng động kinh mãi mãi cũng nghĩ không ra ra hỏa này lúc nào sẽ động kinh lấy ra sao hình thức động kinh căn cứ vào lý do gì động kinh đều là hoàn toàn để người không làm rõ ràng được sự tỉnh tần vân không định nói tiếp dù sao đây chính là sinh vật binh khí đúng hay không nhưng phi ương muốn nói cho tần vân cũng không phải ý tứ này chính là thuận miệng nói cho tần vân nói một chút đồ vật như thế nào mới xem như sinh vật binh khí loại này chiến tranh loại hình sinh vật binh khí là cực kỳ đáng sợ đặt ở bất kỳ một cái nào trong vũ trụ đều tuyệt đối coi là thiên thai đáng giá khiến người sợ hãi cùng sợ hãi nhưng nếu như những quái vật này thật là sinh vật binh khí cái kia đáng sợ đem không chỉ là những quái vật này bản thân còn có chế tạo ra những quái vật này kẻ sau màn có thể chế tạo ra loại này sinh vật binh khí kẻ sau màn bọn hắn nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật năng lực tác chiến tuyệt đối không phải hiện tại tần vân có thể đối mặt bình thường đến nói sinh vật binh khí người chế tạo đối với mình tạo vật cơ bản đều có quyền k h ô n g chế tuyệt đối là cơ bản không sai dù sao cũng có ngoài ý mớn nếu là sinh vật binh khí trái lại tiêu diệt người sáng tạo chật chật chật vậy cái này loại sinh vật binh khí sự đáng sợ liền sẽ nâng cao một bước ngay cả mình ba ba đều có thể nuốt mất quái vật đây không phải sói nhưng là thật sói thế nhưng là sẽ chế tạo loại này sinh vật binh khí văn minh vấn đề này bản thân đã nói lên dạng này một cái văn minh là có vấn đề tuyệt đối là có khuynh hướng xâm lược cùng chiến tranh văn minh cần vô số tiêu hao phẩm đến xung làm tác chiến lực lượng cái chủng loại kia thật ở hiện tại gặp phải dạng này một cái văn minh đối với tần vân đến nói cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt phi ư ơ n g tự giác nếu như vô tình gặp hắn dạng này văn minh bằng hắn một cái s u ố tơ t ai đoán chừng khả năng đều là chơi không lại bởi vì nói không chừng đối phương liền có cấp ép tác chiến lực lượng tồn tại trừ phi hắn có thể tìm tới bản thân cái k h á c bốn cái huynh đệ dạng này làm không tốt còn có lực đánh một trận lại hoặc là tìm tới thế giới này tọa độ sử dụng đại triệu hóa thuật triệu hồi g a chế tạo hắn văn minh đi vào thế giới này đều có thể nghiền ép đi bất quá những vật này phi ưng không có công khai nói cho tần vân hắn vừa rồi nói những lời kia kỳ thật đã nhắc nhở rất minh bạch sinh vật binh khí đều là bị chế tạo ra đồ vật tần vân là minh bạch sinh vật binh khí là bị chế tạo ra điểm ấy nhưng tần vân lúc này đúng là không nghĩ tới bị chế tạo ra điểm này đến cùng đại biểu cho cái gì tần vân lúc này có chút ghét ngồi lấy giếng hoặc là nói kinh nghiệm của hắn không đủ càng nhiều hay là đem l ự c chú ý đặt ở trước mắt sự vụ bên trên càng không rõ ràng có thể chế tạo ra loại này sinh vật binh khí văn minh đến cùng đại biểu cái gì tần vân nghĩ không ra phi ưng cũng liền không đề cập tới dù sao đến lúc đó gặp phải lại nói. t hai t muốn m quá đánh hắn vẫn có năng bất có lực n Tần Vân chạy mất. đừng n g theo mất, chạy ó chỉ là m ộ tên cái chạy cũng là có năng lực như thế. Dù sao gặp nguy hiểm cũng liền tinh đội hiểm rơi Tần toàn trốn thật thế, t Vân, như năng như nguy không đến trên đầu của hắn. Tần vân coi là xem hạm hộ hỏa bảo bộ sao r kỳ gặp dù đầu Tần của coi hắn. Phi Vân n là ư gia t ạ Động Kinh, là cái kẻ ngu. ưng Tần Vân nhìn không thấu, là cái kẻ ngu. kẻ kẻ cái Phi cái thấy thấu, h là là cảm i giá tên hỏa đều qua lại cho rằng đối phương là kẻ ngu cho nên lúc này đều không muốn tại tiếp tục tiếp đồ đần sau đó một đường trầm mặc yên tĩnh lấy cho đến tần vân thay xong quần áo ngồi vào mới ánh dạng đông cái k i a so với ổ t dạ cơ giáp tân tiến hơn khoang điều khiển nương theo lấy cơ giáp xuất kích cứ điểm tung ra ra hỏa lực bạo tạc chiến thuật trang giáp khung máy cùng chiến thuật trang giáp vừa kết hợp lưu cái cỡ lớn tên lửa đẩy cùng cái khác từng cái phản lực loại nhỏ đồng thời sáng lên mạnh mẽ động lực từ không r a tốc đến một trăm chỉ cần không p h ả i mấy giây lôi ra vừa đến thật dài ánh sáng màu trắng rất nhanh liền biến mất tại tinh h ỏ a hạm đội trong mắt mọi người tại khung máy đưa vào tọa độ lộ tuyến về sau tần vân liền đem cái ghế chỗ tựa l ư n g điều chỉnh t h o n cái ôm hai tay nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi chiến đấu trước đó cần t ĩ n h khí ngưng thần đặc biệt là hiện tại tần vần càng là cần mượn dùng những thời giờ này đến ngưng tụ thoáng c á i ý niệm của mình tựa như là cổ đại tướng sĩ xuất trình trước đó tắm rửa đốt hương đồng dạng không phải vì cầu nguyện mà là một loại tu hành cùng t i n h tâm là đem bản thân tất cả ý niệm ngưng tụ lại cùng nhau không ngừng tăng lên bản thân khí thế đem thân thể của mình cùng tâm linh tất cả đều điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái nghi thức cứ điểm cần hơn hai giờ mới có thể đến nhưng đối với nổi lên đến tốc độ so tàu lở sở chỉ ớt nhanh hơn độ dạ cơ giáp chiến thuật trang giáp hình thức đến nói tại tốc độ tăng lên tới nhất cực hạn dưới tình huống chỉ cần không đến thời gian một tiế mà cuối cùng chính xác thời gian kỳ thật chỉ có bốn mươi phút không đến tại điều khiển trong khoang thuyền bỗng nhiên vang lên liên tiếp dồn dập tiếng tít tít về sau tần vân ngay tại bỗng nhiên ở giữa mở hai mắt ra ngồi thẳng người tay phải từ cái ghế bên cạnh xe qua chỗ t ự a l ư n g bắn lên n g á y mắt quý vị hai con mắt nhanh chóng từ toàn chu thiên trong màn hình ngay phía trước náo nhiệt nhất cảnh tượng bên trong kẽ h quét mà qua cũng không biết là khung máy quá cao cấp quan hệ hay là bởi vì khung máy cùng mặt nạ độ cao thích phối màn hình biểu hiện giao diện mặt nạ biểu hiện giao diện cả hai điệp ra ở trong mắt tần vân bảy biện ra một bộ thoải mái hơn rõ ràng hơn càng liếc qua thấy ngay hình ả ánh mắt rừng ở địa phương thậm chí còn có thể tự động phóng đại là muốn xác nhận đồ vật gì thời điểm trong mắt liền có thể trực tiếp xuất hiện liên quan tới vật kia hình tượng tựa như là những cái kia đang cùng nhân loại cùng người gạ lạ hạm đội tác chiến quái vật từng loại chỉ cần bị trinh sát đi ra mỗi một cái quái vật chủng loại đều sẽ có đơn độc đại biểu xuất hiện tại tần vân trong tầm mắt phi thường rõ ràng liếc qua t h ấ y ngay trong tấm hình nhân loại cùng người gạ lạ liên hợp công kích từ từng cái phương hướng bao trùn hướng cái kia vô số quái vật mà bởi vì muốn bận tâm đến tinh môn an toàn cũng tương tự bởi vì quái vật số lượng quá nhiều mấy cái hạm đội phòng ngự trận tuyến kỳ thật cùng tinh môn cũng đều kéo ra tương đương một khoảng cách có thể nói là rất xa bộ đội cơ giáp thì là trở thành trận chiến đấu này chân chính tuyệt đối chủ lực chiến hạm ở phía sau chỉ có thể làm hiệp trợ hỏa lực bao trùn cùng nhiệm g hộ, nhưng chân chính ở tiền tuyến tác chiến bộ đội cơ giáp mới là kéo chặt lấy những cái kia như là h ư n g thủy đồng dạng nhào tuân ra mà đến quái vật tử vong phòng tuyến phòng thủ một phương hợp tác ăn ý lợi dụng thống nhất chỉ huy cân đối phối hợp tại hạn chế quái vật thế công mà quái vật tựa như là toàn ứng cơ bắc không ngừng phát động công kích nhưng cũng còn cơ bản duy trì binh chủng phong cách tác chiến am hiểu viễn trình tiến công ở phía sau am hiểu cận chỉnh tiến công ở phía trước nhưng không phải hướng phía một cái điểm đang đánh mà là bốn phương tám hướng tốt không chỉ huy hoàn toàn nương tựa theo bản năng đang đánh chỉ cần là xuất hiện ở bọn chúng chung quanh đồ vật đều là định nhân lo liệu lấy ai gần đánh ai ai đánh ta ta đánh ai bưu hạn phong cách tác chiến dù sao chính là một chữ mãng nhưng bởi vì những quái vật này bản thân liền đủ mạnh mẽ bản thân cũng đầy đủ g i á n chắc tại loại này không có chút nào chiến thuật mãng trên phía dưới cũng mang cho phòng thủ một phương rất lớn tổn thất mà thường thường tại phòng tuyến bên trên mỗi một cái trăm mét thật chỉ là trăm mét ngắn như vậy khoảng cách phòng tuyến trăm mét tiến thối tranh đoạt bên trên đều sẽ trả giá rất lớn tổn thất tần vân cũng phát hiện m ị dạ dò dự chỗ điều khiển phèn tổn bẹn đài này phèn tổn bẹn mặc dù không đủ để chân chính thể hiện m ị dạ d dự toàn bộ thực lực thế nhưng là tại m ị dạ dò dự trong tay đài này phèn tổn bẹn cũng tương tự biến thành quái vật sát thần không tới một chỗ đều sẽ thanh không rơi một mảnh quái vật sau đó lại nhanh chóng tiến về kế tiếp tiếp tục tiếp t tích i ế p t nơi gần cũng Tân Vân cũng quan sát một h này là hạm đội thứ sáu thứ bảy thống nhất chỉ huy bộ người tới xin báo cho thân phận khoang điều khiển bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh ấm xát lạ sau đó bắt đầu hỏi thăm thân phận của tần vân đài này ột giả cơ giác cũng không thuộc về liên bang danh sách cũng không thuộc về liên hợp bình thường danh sách theo ly đến nói chỉ là một đài đặc thù máy khảo nghiệm không có bao nhiêu người biết là đương nhiên bất quá khung máy này hiện tại làm tần vân t ỏ a giá mà lại đã được thu vào tinh h ỏ a hạm đội thời gian lâu như vậy hai cái này hạm đội còn không biết đài cơ giáp này người điều khiển là ai hoặc là câu thông vấn đề hoặc là chính là đầu góc vấn đề tần vân cảm thấy tinh h ỏ a hạm đội không có khả năng không có tiến hành câu thông đem khung máy này phân biệt dấu hiệu lọc gìn cho nên đầu góc có vấn đề khả năng tựa hồ phải lớn một điểm hồ bạch l ễ không có khả năng không thông chi thứ sáu hạm đội thứ bảy bên này hắn đã điều khiển khung máy này đi đầu tới tiếp viện hơn nữa còn là bên này chủ động tiến hành cầu viện hiện tại lúc này còn có thể hỏi ra vấn đề như vậy đây không phải là đầu góc có vấn đề cái kia lại là cái gì tần vân kết nối thông tin mở miệng nói ra nơi này là tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy thượng tướng tần vân hiện tại sắp gia nhập tác chiến bắt đầu tiếp viện bên kia trầm mặc một hồi sau đó đổi một cái lộ ra nặng nghề giọng nam người tốt tần vân tướng quân ta là thống nhất chỉ huy bộ thường ninh thượng tướng chuyện vừa rồi rất xin lỗi chúng ta có tiếp vào tinh hòa hạm đội truyền đến tin tức cùng mới thức biệt mã lần nữa xác nhận chỉ là để bảo đảm an toàn còn hy vọng tần vân thượng tướng có thể lý giải ta đại biểu thứ sáu thứ bảy cùng tất cả tinh môn phòng vệ bộ đội hướng ngươi biểu thị chân thành tàm tạng không cần khách khí thường ninh tướng quân cần thiết đề phòng là cần phải dù sao khung máy này lai lịch có chút đặc thù tân vân kịp phản ứng cái kia dư thừa hỏi thăm chỉ sợ là vì phòng bị liên hợp bên kia mặc dù mọi người là cùng một chỗ tác chiến p h â n đấu đối ngoại một đường đối nội hay là phân hai bên cạnh tần vân lại tiếp lấy nói ra thường ninh tướng quân tình huống hiện tại tựa hồ không tốt lắm có gì cần ta làm còn mời cứ việc nói cho ta tân vân tướng quân vậy ta liền không khách khí như ngươi thấy hiện tại chiến c u ộ c phi thường nghiêm trọng từ tác chiến bắt đầu đến bây giờ trên thực tế phòng tuyến của chúng ta đã hướng ra phía ngoài bị đẩy ra rất nhiều tiếp tục tại rời khỏi phòng tuyến của chúng ta đem vô pháp tại làm đến đối với mấy cái này bọn quái vật hạn chế mà triệt để sụp đổ hiện tại cần gấp nhất chính là vững chắc tốt phòng tuyến đồng thời một lần nữa đem phòng tuyến đẩy trở lại vốn có vị trí dạng này mới có thể đem ưu thế của chúng ta tối đại hóa lớn nhất hỏa lực dày đặc nhất phòng ngự t â n vân tướng quân có thể gia nhập vào chiến đấu hiệp trợ trọng trình phòng tuyến tần vân nhẹ nhàng gật đầu như vậy dẫn đến phòng tuyến bị đẩy ra vấn đề lớn nhất là Quái v ậ tân tiền q u thế liệt, từ tương thể quyết trong đó bất kỳ một mánh phía kích hiếp, như nếu công mức công cũng có có đương giải quá sau uy xa kỳ đó vân ấ n chúng phòng tuyến đẩy ngược đề đem đẩy về. gì có thể ta trở t là v nhìn n thoáng qua màn hình cái kia d à i đến l í t nha l í t nhít khắp nơi d ũ n g động các loại khác biệt ra hình quái vật phía trước nhất cận chiến quái vật đằng sau một chút hình thể càng lớn lại có công kích từ xa năng lực quái vật ta biết tiếp xuống ta sẽ gia nhập chiến đấu không cần p h ả i người viện trợ chỉ cần cẩn thận điểm đừng để người một nhà công kích hướng phía ta đến liền tốt phi thường c à n t ạ tân vân cúc máy thông tin duy trì hiện hữu tốc độ tiếp tục hướng phía phòng tuyến phương hướng vào tới n g h e xong vị kia thường l i n h tướng quân trong lòng của hắn cũng đã có kết nối xuống tới tác chiến dự định cùng kế hoạch chỉ là hiệp trợ phòng ngự coi như đội viên cứu hỏa đây không phải là tần vân hy vọng mà đã thường l i n h tướng quân đã đem đối với phòng tuyến nguy hiểm nhất hai bộ phận sách ra vậy kế tiếp tần vân hành động cũng liền sẽ vây quanh hai điểm này đến tiến hành thứ nhất đương nhiên là trực tiếp đột phá vào đi tận khả năng giải quyết hết những cái kia viễn trình h ỏ lực mạnh mẽ quái vật sau đó vòng quanh dần dần mở rộng đến thanh lý thứ cấp uy hiếp thuận hiện còn có thể đem trên đường đi tất cả quái vật cho đưa hướng địa ng đây chính là hắn kế hoạch tác chiến đơn giản trực tiếp dựa vào thực lực cường đại đến cải biến chiến trường thế cục phi ưng không phải nói qua a cấp b phi công chính là loại kia có thể một người cải biến bình thường thế cục chiến đấu người mà cấp a phi công thì là có thể quyết định một trận chiến tranh thắng bại người hắn hiện tại làm không được cấp a phi công mức độ nhưng thân là một tên cấp b phi công vậy liền nhất định muốn đem cải biến thế cục chiến đấu cho làm được tân v â n ánh mắt chậm rãi trở nên lăng lệ một chút tại dần dần tới gần sau phòng tuyến trong màn hình nương theo lấy mệnh lệnh của hắn chủ đạo hình tượng bên trong vô số quái vật bắt đầu từng cái bị khung vào đến màu đỏ khóa chặt cột khung bên trong không phải tự động khóa chặt cũng không phải dùng tay khóa chặt mà là dựa vào niệm động lực làm chủ tự động dùng tay song trọng phụ trợ hoàn toàn mới khóa chặt hình thức khóa chặt tốc độ càng nhanh cũng càng thêm nhanh gọn chuẩn xác thế nhưng là loại này khóa chặt hình thức có thể làm đến cũng chính là tiết kiệm như vậy một chút thời gian trừ đối với phủ du vũ khí có thể đưa đến tốt hơn khóa chặt hiệu quả bên ngoài đối với chiến thuật trang giáp tên lựa trụ bên trong những cái kia đạn đạo tại bản chất cùng trên tác dụng cũng không có bất kỳ cái gì cả biến trừ phi những cái kia đạn đạo cũng toàn bộ biến thành niệm động lực đạn đạo. t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy tham chiến n i ệ m động lực đạn đạo đây là một loại phi thường đặc thù tiêu hao vũ khí đã dùng đạn đạo hai chữ cũng liền minh bạch thứ này chính là cùng bình thường đạn đạo đồng dạng thế nhưng là tăng thêm n i ệ m động lực hai chữ về sau liền biến thành càng thêm đồ vật đặc biệt n i ệ m động lực bản chất tác dụng kỳ thật vẫn là can thiệp tính chất vật lý cho nên tại cái tiền đề này dưới dựa vào n i ệ m động lực đến tăng cường đạo đạn uy lực cũng liền biến thành chuyện đương nhiên chỉ cần n i ệ m động lực đủ cường đại cho dù là bom bi mỗi một viên đạn đều có thể nổ ra cao bạo đạo đạn uy lực đi ra nhưng là n i ệ m động lực đạn đạo là đặc biệt nhất địa phương thì là khóa chặt phương thức không dựa vào bất luận cái gì h không dựa vào bất luận cái gì dùng tay thao tác hoàn toàn lợi dụng n i ệ m động lực đến khống chế mỗi một cái đạn đạo tinh tế mức độ có thể đồng thời bắn ra ngàn vạn khỏa đạn đạo còn đồng thời t r ú n g đích khác biệt đ ị ợ h nhân cho dù tốt chơi một điểm đó chính là đem đạn đạo hướng phía đằng sau phát xạ lại có thể thông qua n i ệ m động lực khống chế quấn cái vòng t r ú n g đích người khác cái mông chơi rất hay cũng không phải là đạn đạo vậy thì phải gọi n i ệ m động lực tung ra bom cái gì n i ệ m động lực đạn đạo tinh thần lực đạn đạo cái gì đều không sai biệt nhiều thuộc về song song trang bị nhằm vào khác biệt người sử dụng khác biệt tính c ả i biến mà hơi kém hơn một bậc còn có một loại gọi là phần n ổ mỹ sai đồ chơi mà những vật này đều là không sai biệt l ắ m chỉ là sử dụng phương thức khác biệt phần n ổ mỹ sai cũng không chiếm được ngoài định mức đặc dị lực lượng t ă n g phúc mà thôi tân vân đối với những vật này là cũng không hiểu rõ cho dù có hiểu biết cũng không phải hiện tại tinh hỏa hạm đội có thể chế tạo ra đồ vật bởi vì tinh hỏa hạm đội mở rộng đến phi thường sông bận đ i ệ mà lại tại mở rộng về sau tại trước tiên liền đến, đến tinh môn nơi này quan hệ tinh hỏa hạm đội nội tỉnh còn là chưa đủ thuộc về tinh hỏa hạm đội tài sản ước trừng tương đương không chính là cái gì đều không có ý tứ trừ phi dựa vào liên bang đến chế tạo loại này đạn đạo bằng không thì tinh hỏa hạm đội tự thân tạm thời thật đúng là không có chế tạo loại này đạo đạn năng lực đầu tiên là kỹ thuật thứ hai là hao phí tại hai cái tình huống đều không thể thỏa mãn dưới tình huống coi như miễn cưỡng có thể chế tạo ra một chút dạng này đạn đạo đến một ngày lại có thể chế tạo đạt được bao nhiêu chỉ sợ liền một trận tác chiến đều không thể thỏa mãn mà niệm động lực đạn đạo đây mới là niệm động lực người thích hợp nhất sử dụng đạn đạo loại hình vũ trang bất quá đối với hắn đến nói hiện tại chiến thuật trang giáp bên trong t r ở đạn đạo chính là bình thường nhất p h i ê n bản cũng là hắn sử dụng đến quen thuộc nhất p h i ê n bản nhưng nếu là tần vân niệm động lực cao hơn đầy đủ cao tần vân cũng có thể cưỡng ép sử dụng niệm động lực đến làm phổ thông đạo đạn chỉ dẫn miễn cưỡng làm niệm động lực đạn đạo sử dụng dạng này chỉ là có chút được không đủ mất thôi hiện tại loại tình huống này tần vân chỉ là dùng niệm động lực tiến hành khóa chặt sau đó thông qua khung máy đặc thù hệ thống để hoàn thành sau cùng xác nhận tại bót cỏ về sau chiến thuật trang giáp mở ra tên lựa trụ liền liên tục bắn ra một sóng lớn đầu đạn mang theo màu trắng xương m mà còn lại liền không cần đến tần vân tại tốn nhiều công phu gì đánh đi ra đạn có thể hay không chúng đích nhìn chính là đạn đạo bản thân tính năng đương nhiên tần vân cũng có thể lựa chọn chủ động dẫn bảo cái kia một chút dùng n i ệ m động lực chuyển để thay thế một chút phức tạp nhưng cần thiết thao tác đơn giản hóa rơi động tác trên tay bất quá n i ệ m động lực đối với đạn đạo không có quá đa dụng chỗ thế nhưng là đối với phủ du vũ khí đến nói lại không phải như thế chiến thuật trang giáp đạn cỡ lớn phủ du pháo không có lắp đặt n i ệ m động lực tương quan thiết bị nhất định phải giống như trước đây đến sử dụng mới được nhưng tại khung máy k h a n g điều khiển lắp đặt n i ệ m động lực tương quan thiết bị hiệp trợ phía dưới theo tác độ khó có thể nói là thật to mà k h u n g m á y bản thân mang theo hai đại tám tiểu thập cái phụ du pháo liền hoàn toàn có thể dùng niệm động lực đến ăn bài trừ cái đó ra còn phải tăng thêm hai thanh bìm bù mẹ dạng cái này hai thanh bìm bù mẹ dạng là trước kia bộ kia ột dạ cơ giáp liền có đồ vật nhưng ở đài này mới ột dạ cơ giáp bên trên liền biến thành chỉ có vẻ ngoài cùng sử dụng hình thức tương tự vũ khí năng lượng càng sung túc uy lực càng lớn lại càng linh hoạt không cần tổ hợp liền có thể tự quay hình thành hậu thuẫn hiện tại cần phải không thể để cho làm bù mẹ dạng biến hình về sau trực tiếp liền trở thành hình tròn vòng lăn chứa vũ khí có lẽ gọi là lượn vòng lưới đ a o thích hợp hơn một chút một đợ phía trước phe mình cơ giáp hẳn là lấy được nhắc nhở sau đó cấp tốc tảng ra đồng thời buộc phát ra toàn bộ hỏa lực đến cưỡng chế những cái kia muốn xông lên quái vật một trận ánh sáng buộc bao trùm về sau tần vân bắn ra đi đạn đạo cũng dùng đến tốc độ cực nhanh bao trùm hướng cái kia một mảnh nhỏ quái vật từ cái thứ nhất đạn đạo trúng đích quái vật cũng tại đầu kia quái vật trên thân nổ ra một cái cực lớn lỗ hổng về sau bạo tạc lóe ra đến ánh sáng liên tiếp liền xuất hiện tại bản này khu vực từ giữa đó bắt đầu nhanh trong hướng phía bốn phương tám hướng khuyết t ắ n đi nhìn một cái tràn đầy nổ tung q u a n cầu h ỉ n h tượng cảm giác vô cùng r u n động nương theo lấy đạn đạo đằng sau theo vào thì là chiến thuật trang giáp cùng khung máy chỗ mang theo tất cả phù du pháo tất cả hai loại khác biệt phù du pháo tuần tự vượt qua trận tuyến loại thứ nhất dừng gấp đi đánh thoáng cái đội chỗ khác rất có tiết tấu tại lôi ra từng đầu g i ấ u vết thẳng tắp phóng xuất ra từng đạo tiêu bìm tạo thành xoay tròn tiêu b ì mạng m lưới bao trùn hướng toàn bộ địa khu mà loại thứ hai liền như là linh hoạt tiểu tinh linh đ ị n h ngậm gây sự chạy loạn khắp nơi mỗi lần lại có có thể trực tiếp chúng đích đến những quái vật kia vào ngoài cuối cùng mới l ạ như là một trận lưu quang ánh dạng đông chiến thuật trang giáp hình thức toàn tháo tại vượt qua sau phòng tuyến liền bắt đầu tần số cao bắn một l ư ợ n g phía trước dài loại hình cánh tay máy thì là bắn r a to lớn chùm sáng dao quân dụng vô tình vung lên chém giết những cái kia ngăn tại tiến lên trên đường xa lưới chi cá tân vân mục tiêu rất rõ ràng ưu tiên giải quyết hết quái vật bên trong những cái kia có tấn công từ xa năng lực chủng loại về sau lại quay đầu đến thanh lý cận chiến loại sau đó hiệp trợ phòng tuyến đợi ngược hắn cái này một ngựa đi đầu tiến lên là đối năng lực chính mình tự tin mà từ bỏ ưu tiên đối với phòng tuyến duy trì thì là đối với mỹ dạ dọ tự tin có hắn cùng mỹ dạ dọt hai cái cấp b phi công ở đây đằng sau còn có mấy đại hạm đội Trận từ tuyệt bất chiến đấu này coi như ngay từ đầu gian nan, nhưng tuyệt đối không coi có bất kỳ cái đối đấu đầu gì kỳ sẽ lần ý do thất bại. l này buộc hắn chưa định tân vân lái khung máy tựa như là vừa đến sóng xung kích mà lại là khuyết t á n mức độ rất bạo t ạ c cái chủng loại kia sóng xung kích đem hình tượng kéo nhìn từ xa đi qua liền chỉ có thể nhìn thấy một vệ ánh sáng thẳng tắp hướng phía quái vật tụ còn chỗ sâu sông đi vào sau đó cả một đầu lộ tuyến bên trên nương theo lấy rất nhiều nhỏ bé chùm sáng cùng cái khác đủ loại kiểu dáng đồ vật mang đến chính là một con đường bên trên hủy diệt cùng xuyên qua chỉ cần là tại lộ tuyến bên trên chỉ cần là tại lộ tuyến phụ cận đợi đến tần vân điều khiển khung máy xuyên qua về sau lưu lại cũng chỉ có các loại khác biệt quái vật lung ta lung tung hải cốt thi cốt không có một đầu quái vật có thể chặn đường dưới bật hết hỏa lực đem niệm động lực phát huy đến cực hạ n đem tất cả ý niệm tất cả chiến ý toàn bộ quán chú đến công kích bên trong tần vân mà đối với tần vân đến nói có niệm động lực tấn cấp cấp b phi công tố chất thân thể lấy được biên độ lớn tăng lên ngồi lên cấp b k h u n g máy tại cái này một đợt trong công kích có thể làm cho hắn cảm nhận được cũng chỉ có thoải mái phản phất bản thân so với chiếc kia cường đại gia gấp mấy trăm lần chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể tùy tiện đem bọn này từ tinh môn bên trong xuất hiện quái vật toàn bộ giải quyết hết đồng dạng loại kia lực lượng cường đại n ắ m trong tay nương theo lấy bản thân mỗi một cái thao tác mỗi một cái ý nghĩ đều sẽ có vô số quái vật như là c ỏ d ạ i đồng dạng bị cắt nát bị x ỏ xuyên chỉ cần nghĩ liền có thể giết chỉ cần nghĩ có thể lóe cảm giác như vậy thực tế để tần vân có chút chầm say trong đó nhưng là ma luyện lâu như vậy nội tâm cùng ý chí tần vân cũng thật sâu minh bạch loại cảm giác này bất quá chỉ là bởi vì bản thân lực lượng tăng vọt mà mang tới ảo giác không sai so sánh với trước đó hắn là c thế nhưng là hắn cũng không có chân chính cường đại đến lấy một người lực lượng đến giải quyết trận chiến đấu này mức độ nhưng loại cảm giác này rất tốt t hưởng thụ loại này bởi vì cường đại đi chiến đấu cảm giác mà hắn cũng vui vẻ ở trong đó theo đột phá xâm nhập chặn đường ở trước mặt hắn quái vật cũng biến thành càng ngày càng nhiều nếu là nhân loại điều khiển khung máy tại gặp phải khó mà chống cự uy hiếp lúc rất có thể phản ứng đầu tiên chính là tránh ra né tránh đối mặt công kích đương nhiên cũng sẽ ưu tiên lựa chọn né tránh hoặc là phòng ngự thế nhưng là đối diện với mấy cái này quái vật tần vân ngược lại cảm thấy bọn chúng muốn s o nhân loại điều khiển cơ giáp càng dễ đối phó bởi vì bọn chúng không tránh không sợ hai chút nào tử vong t r ọ i cứng dùng số lượng đến triệt tiêu tần vân công kích cũng dùng số lượng tại trở ngại tần vân tốc độ điều này sẽ đưa đến tần vân phía trước quái vật số lượng trở nên càng ngày càng phát dậy đ ặ cũng c càng ngày càng kinh khủng mà lại tự hồ là bởi vì tần vân đánh chết quái vật số lượng quá nhiều nguyên nhân còn hấp dẫn đến những phương hướng khác quái vật chú ý nguyên bản cũng không có quá nhiều nhận công kích từ xa chiếu cố tần vân rất nhanh cũng bắt đầu bị các loại lung ta lung tung công kích nơi bao bọc nhưng là đối với một tên chân chính cường đại phi công đến nói số lượng vĩnh viễn không phải quyết định thắng bại mấu chốt chương ba trăm hai mươi tám mở ra quái vật chủng loại phong phú không cùng loại loại quái vật lại đều có thể từ trên người chúng tìm tới hoàn toàn tương tự điểm giống nhau thống nhất phong cách nhan s ắ c coi như ngoại hình khác biệt nhưng cũng có thể liếc mắt nhìn ra những vật này thuộc về một cái hệ liệt có cùng loại với tia sáng máy phát đồng dạng khí quan bắn ra đến có thể là năng lượng cao tiếp bỉm từ phần lưng bắn ra đến có thể là bọn chúng trên người gai nhọn r c hút bên trong phun ra ngoài thì có thể là một đoàn lóe ra hồ quang điện màu xanh lá dịch nhờn tại chúng đích địch nhân sau sẽ trực tiếp nổ tung bọn chúng dựa vào mắm vớt cái đôi miệng các thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị để chiến đấu từ những quái vật này khác biệt địa phương phun ra công kích từ xa cũng đều hoàn toàn khác biệt loại này tính đa dạng để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lần này tần vân có chút minh bạch phi ưng vừa rồi tại sao phải đánh bản thân một bàn tay sau đó có đến đồng ý chính mình nói loại quái vật này khẳng định là sinh vật binh khí khẳng định là bị chế tạo ra sinh vật binh khí nếu không thì cùng một cái chủng tộc nếu như không có bên ngoài nhân tố ảnh hưởng làm sao lại có khổng lồ như vậy khác biệt mà lại hoàn toàn là vì chiến m à sinh vì giết chóc m à sinh đột nhiên tần vân nghĩ đến s ở tạ cờ giặc bên trong t r ù n g tộc đương nhiên hiện tại trước mắt những đồ chơi này nhìn qua càng giống là t r ù n g thú hôn hợp loại những thứ này không ít quái vật bên ngoài thân cũng có được giáp sát vật như vậy mỗi một cái đ ề u những quái vật này toàn thân trên giới khắp nơi đều là vũ khí cũng khắp nơi đều có thể coi như vũ khí quả thực cùng tần vân trong ấn tượng s ở tạ cờ giặc bên trong t r ù n g tộc cảm giác không kém bao nhiêu đều là một t r ù n g tộc lại bởi vì tiến hóa cùng ảnh hưởng cuối cùng biến thành khác biệt chủng loại bất quá so sánh với cái kia chủng tộc đến nói hiện tại những quái vật này ngược lại là có chút không xứng sách dày cảm giác tần vân trước đó thoải mái một đợt xuyên qua tới tối thiểu quét ngang hơn một n g h n đầu quái vật lợi dụng đạn đạo phụ du pháo toàn bộ pháo trang vũ khí cùng cái k i a to lớn chùm sáng g i a o quân dụng cái này một đường sông lại so cắt cỏ còn dễ dàng có thể thoải mái lần này khả năng cũng coi là gây bao ứng tựa như là xuyên phá tổ o n g vỏ vẽ cuối cùng đưa đến tình huống chính là tần vân trong màn hình chỉ còn lại lít nha lít nhít các loại quái vật cái gì vợ lạt m à b ạ n sợ lại mẹ b ạ n màu đỏ màu vàng các loại nhan sắc chùm sáng giống như là không cần tiền đồng dạng đánh tới phi đông không muốn, sống xông lại, muốn đụng bản thân bắt bản thân quái vật mà từ dễ chịu đến nghiêm túc quá trình này tần vân chỉ dùng không đến năm giây liền cái này năm giây thời gian ánh mắt của hắn lăng lệ tình huống thoáng cái trở nên có chút phức tạp tại trung banh hắn quái vật thậm chí cả càng xa địa phương quái vật đều đang hướng phía hắn công kích cùng tới gần nói rõ chính là một bộ muốn đem tần vân chặn lại sau đó mà chết dự định mà lại những quái vật này cũng thật là tại chuẩn bị làm như thế bọn chúng không e ngại tử vong cho dù chỉ còn lại đầu có thể động cũng đều muốn từ tần vân cơ giáp bên trên căn xuống một khối sắt lá liền thật là chuẩn bị dùng mệnh đến chồng dùng mệnh tới chặn thoáng cái tần vân phải chịu áp lực cũng lớn thêm không ít. cho tới bây giờ những quái vật này năng lực tác chiến tần vân cũng coi là có một chút hiểu rõ rất có giá tính rất của bạo hung hãn không sợ chết tràn ngập uy hiếp trí mạng mấu chốt là phòng ngự cường đại cấp dê đơn đà độc đấu khẳng định không phải là đối thủ nhưng nhân loại có trí tuệ mà cấp c phi công đại khái có thể đồng thời đối phó rất nhiều cái cần phải đổi lại tần vân loại này siêu thường quy cấp b phi công làm mỗi một cái đều có thể tùy tiện giải quyết thời điểm số lượng liền không còn là bối rối hắn vấn đề loại này chất lượng t r ê n l ệ n h hoàn toàn có thể trình độ nhất định không thèm đếm xỉa đến số lượng t r ê n l ệ n h nhưng so sánh so sánh t h i ề n phức chính là quái vật cái kia xác thực nhiều đến quá không hợp thói thường công kích cũng quá quá dày đặc giết chết một bộ phận cơ hồ rất nhanh liền sẽ bị càng nhiều quái vật bổ sung bắt đầu số lượng hoàn toàn nhìn không thấy giảm bớt những quái vật này mặc dù không có chỉ huy hồ sáo cho đụng thế nhưng lại giống như tại chức trách xác nhận bên trên có rất rõ ràng nhận thức đó chính là hàng chức nhất định muốn bảo hộ xếp sau cho dù giống bây giờ loại này dùng mệnh đến c h ồ n g cũng phải đem tần vân cho cản lại đồng dạng mà tất nhiên sẽ có loại này hành động cùng ý nghĩ vậy đã nói do những quái vật này kỳ thật bản thân hay là có trí khôn chỉ là không rõ ràng trí tuệ mức độ đến cùng cao bao nhiêu đây cũng là một cái thu hoạch không nhỏ trừ cái đó ra có như thế rõ ràng chức trách cùng phân công như vậy những quái vật này nếu như thêm ra một cái quan chỉ huy bày ra tư thế đến tinh môn thủ vệ hạm đội tiến hành tác chiến lấy những quái vật này trước mắt bày ra đủ loại năng lực đến xem đôi kia thủ vệ hạm đội đối với cái này tinh hệ tất cả sinh mệnh đến nói cũng sẽ là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình chỉ sợ liên bang cùng gạ l à cao tầng cũng sớm đã dự liệu được điểm này cho nên mới sẽ coi trọng như vậy những thứ này từ tinh môn chạy đến quái vật cho dù là hai bên đánh thẳng được ngươi chết ta sống cũng căn bản không có nửa điểm rút mở tinh môn lực lượng phòng vệ ý nghĩ nếu không phải lần này liên bang tổn thất cực kỳ tham trọng không thể làm gì chỉ có thể lựa chọn triệu hồi hạm đội thứ sáu ổn định thế cục khả năng hạm đội thứ sáu thậm chí đều căn bản sẽ không tiếp vào cái kia triệu hồi mệnh lệnh bây giờ đối phó những quái vật này tần vân đều cảm thấy đến một chút áp lực có thể nghĩ đổi thành những người khác tại đối mặt những quái vật này thời điểm đối mặt áp lực cùng nguy hiểm đến cùng lớn đến bao nhiêu quái vật bắt đầu lấy số lượng hướng đối tần vân cũng liền đi theo chuyển biến chiến pháp số lượng nhiều là có áp lực nhưng là tần vân từ gia nhập quân đội xuất đạo đến nay cái kia một lần không phải lấy ít đánh nhiều áp lực như vậy hắn sớm thành thói quen chiến thuật trang giáp thật dài cánh tay máy dập tắt chứa cỡ lớn phủ du pháo bên ngoài cái k h á c toàn bộ phủ du pháo cấp tốc trở về khung máy còn thành công tiếp nhập tiếp l ờ i bên trong một đợt đạn đạo nương theo lấy một đợt t i ê u b m bắn một lượt lại một lần tiêu diệt vô số quái vật còn từ bên cạnh đà thông một đầu đột phá khẩu gia tốc biến hướng trong chấp mắt tần vân liền mang theo căn bản không cần bổ sung năng lượng lại còn có thể tiếp tục bảo trì tiến công cường độ cỡ lớn phủ du pháo xuyên qua chỗ thủng còn trên đường đi còn tại lợi dụng phủ du pháo cùng tất cả ánh sáng buộc vũ khí tiêu sát lấy phía trước địch nhân. nhanh chóng né tránh trái phải x ê dịch thoáng qua một đợt dày đặc công kích đợi đến tần vân triệt để đột phá đến một cái đầy đủ quanh co địa điểm lúc này mới một cái cực tốc chuyển hướng sau đó lại một đợt đạn đạo phát xạ hướng bản thân đến phương hướng n g ồ i tại điều khiển trong khoang thuyền tần vân nhẹ nhàng hít một hơi hai mắt đột nhiên bắn ra một loại đặc biệt thần quang tựa hồ còn có thể trông thấy trong mắt một vòng ánh sáng màu lam lưu động toàn bộ khoang điều khiển cũng ở thời điểm này từ từ chậm rãi sáng lên một tầng màu lam ánh sáng lưu hỏa n i ệ m động lực tăng phúc lắp đặt toàn công suất mở ra tinh thần tri chủng mở ra n i ệ m động lực bộ phát không máy nguồn năng lượng toàn tại tần vân hai mắt không chế phía dưới hộ giả cơ giác càng là từ chiến thuật trang g i á p bên trong thoát ly mà ra sau đó thoáng hạ xuống tay trái rút ra ở vào sau lưng đại kiếm nằm ngang ở phía trước làm được loại trình độ này liền phi hưng đều hiểu tần vân tiếp xuống dự định mặc dù tần vân nhiệm động lực đẳng cấp chỉ có lv hai nhưng là sau đó phải làm cũng không phải dùng niệm động lực làm mấy thứ gì đó bản chất hay là lợi dụng niệm động lực đến hiệp trợ k h u n g m á y buộc phát ra toàn bộ tính năng hột giả cơ giáp cánh tay phải vượt mức quy định vung lên hai cái lượn vòng lưới đao nổ bắn ra càng thêm khổng lồ quang nhận dùng đến tốc độ nhanh hơn bắt đầu xoay tròn c u ố n sạch lấy chung quanh tất cả quái vật tất cả phụ du vũ khí bao quát đã đi ra ngoài chiến thuật trang giáp cũng tại tần vân không chế từ xa phía dưới bắt đầu tần số cao nhất toàn pháo công kích tại tăng thêm nghiêng không còn đạn đạo toàn bộ thế giới phảng phất liền biến thành chỉ còn lại lưu q u a n cùng bạo tạc thế giới nhưng cái này còn không phải kết thúc ổn dạ cơ giáp tất cả giải nhiệt lỗ toàn bộ mở ra từ phía sau phun ra tại trong vũ trụ liền mắt thường đều có thể có thể thấy rõ ràng khổng lồ song khí nhưng cái này cũng không hề là bởi vì tần vân mang tới mà là tần vân khởi động khung máy này tự mang một cái nào đó công kích làm ộ dạ cơ giáp từ chiến thuật trang giáp phía dưới dâng lên còn nâng lên cánh tay phải cao cao dơ lên thời điểm một cái màu đen v ặ n vẹo hình cầu cứ như vậy trống rông xuất hiện tại ột dạ cơ giáp trong lòng bàn tay mà lại nhanh chóng k h u ế c trương mà càng k h u ế c trương cũng liền càng vặt vẹo màu đen chương ba trăm hai mươi chín siêu bức phát đối với tần vân cái này thao tác phi ưng nếu có mặt hiện tại khẳng định là như thế một cái biểu lộ、Ồ. thế nhưng là phi ưng chỉ là một c ụ c gạch cho nên hắn cũng không có một gương mặt có thể lộ ra vẻ mặt như thế nhưng hắn là phi ưng một cái có được rất nhiều đặc biệt công năng súp tơ hay hắn không có mặt nhưng là hắn có thể t ạ i điều k h i ể n trong khoang thuyền máy chiếu giả lập bên trong chế tạo ra một cái phim hoạt hình bạn đặc biệt đầu ưng dùng như thế một cái mang theo chấn kinh biểu lộ đầu để diễn tả mình tâm tình bây giờ cùng đối với tần vân bây giờ làm ra những động tác này không hiểu ngươi đây là làm cái gì lỗ đen tháo k h u n g máy này không có nội bộ lô đen tháo không có không có mặc kệ nó có thể dùng ra đến là được tân vân đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó không thèm để ý chút nào trả lời một câu dù sao hắn hiện tại dùng chính là lô đen tháo hắn chính là cảm giác có thể dùng ra lô đen tháo bất kể như thế nào hắn chính là chế tạo ra như vậy một cái lô đen đây là k h u n g máy này phản hồi cho hắn tin tức màu đen vặn vẹo hình cầu rất nhanh trở nên càng lúc càng lớn đại khái khoảng t r ư ờ n g k h u n g máy bản thân nửa cái lớn như vậy mà tại ánh dạng đông không máy sau lưng phun ra sóng khí tại trong vũ trụ mắt trần có thể thấy ánh sáng màu đỏ biên giới tựa hồ bao trùm lấy nhàn nhạt màu lam sóng khí tản ra càng phẳng phất biến thành chói loại cầu v ồ n g sắt nương theo lấy ô dạ cơ giáp tựa như là dùng sức đem nâng hắc cầu hướng phía trước ném đi cái kia vặn vẹo hắc cầu tựa như là tránh thoát chó dây thừng hở sợ hơi d â y r ù a hướng phía phía trước một đường chạy như điên đây là một cái từ lỗ đen cái kia tự nhiên là nói rõ cái đồ chơi này tối thiểu có cùng lỗ đen đồng dạng năng lực Thôn phệ, tại lỗ đen thoát ly t ầ n vần k h ô n g chế về sau dùng đến kỳ lạ hình chữ S quý tích một đường hướng về phía trước cái gì gọi là thế như trẻ tre cái gì gọi là tăng ăn dã cái gì gọi là máy hút bụi tại thời k h ắ c này bị cái này quỷ dị màu đen hình cầu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế k h ô n g lồ hấp lực đem chung quanh tất cả quái vật toàn bộ cho hút tới trong lỗ đen sau đó cùng trở nên vặn mẹo bị thôn vệ đến trong lỗ đen đặc thù năng lượng chế tạo ra công kích cũng đồng dạng chỉ có đặc thù năng lượng mới có thể ngăn cản nhưng những quái vật này lại là không có đặc thù năng lượng cho nên không có một cái quái vật có thể ngăn cản được lỗ đen thốn h ệ mà chế tạo ra cái lỗ đen này ột dạ cơ giáp lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng lỗ đen tựa như là máy hút bụi đồng dạng hấp thu tên là quái vật cho bụi có thể trông thấy từng mảng lớn quái vật bởi vì cái này lỗ đen xuất hiện bị hút vào sau đó thanh không rơi rất dài rất dài một đầu phi thường rộng lớn con đường mà hình chữ ép tiến lên phương thức thì là đem đợt công kích cùng phạm vi cho tăng lên tới lớn nhất mức độ tân vân lúc này cũng không chế ột dạ cơ giáp dùng hai tay nắm ở thanh đại kiếm kia ột dạ cơ giáp cũng đồng dạng bày ra một cái tư thế hoành giá trường kiếm tại vai trước nghi đại kiếm xoay chuyển từ dưới lên trên đột nhiên vẩy ra ở vào đỉnh điểm về sau ô dạ cơ giáp tư thái thuận lần nữa biến hóa sau đó dùng đột nhiên dùng sức hướng xuống vung lên hai đạo to lớn nguyệt nha ánh đao liền c h ố n g rông xuất hiện ánh đao to lớn lại là phi thường to lớn thế như t r ẻ tre hai đạo ánh đao lấy vợ xỉ ẩn ít dao nhau bay ra lại để cho vô số quái vật bị ánh đao nuốt hết mảnh vỡ cùng chất lỏng khắp nơi loạn bão tố cho đến công kích hoàn tất ô dạ cơ giáp còn bảo trì lại mấy g i â y vung đao động tác đến tia sáng tiêu tán đến lỗ đen sụp đổ dẫn phát càng thêm to lớn bạo tạc thậm ch nương theo lấy cái kia như là tận thế ánh sáng một dạng cuối cùng mới chậm rãi đem vũ khí cho một lần nữa cắm về phía sau tiếp lời bên trên cái này một đợt công kích kết thúc cũng chính là duy trì vung đao động tác đồng thời tần vân cũng nhắm mắt lại giải trừ rơi bản thân tất cả mở ra tiêu hao tính năng lực nương theo lấy thu đao mới chậm rãi mở tóm ắ t t h ở phao một hơi tần vân cảm thụ thoáng cái mình bây giờ t r ạ n g thái rất tốt rất dễ chịu cũng rất cường đại tóm lại chưa từng xuất hiện tiêu hao quá lớn sau đó tiêu hao tình huống bảo trì lại dưới trạng thái bình thường cần phải có năng lực chiến đấu mà vừa rồi cái kia một bộ công kích tần vân cảm thấy mình còn có thể lại đến thêm một lần bất quá một lần nữa vậy kế tiếp liền chỉ có thể chuyển thân trở về địa điểm xuất phát đến cấp b phi công về sau so sánh với cấp c phi công quả nhiên tựa như là đạt tới một loại khắc cảnh giới mạnh vô địch tần vân cái này một đợt không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được t a o thao tác xác thực vẫn là để vô số người thấy có chút mơ hồ những q á i vật kia là hung hãn không sợ chết không có sợ hai cùng chấn kinh cái này giống như ý nghĩ nhưng là tinh môn phòng vệ hạm đội liên minh bên này đúng là bị thật sâu rung động đến vừa rồi đó là cái gì bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu kiếm mang kia là chuyện gì xảy ra Cái cao chế cầu chuyện kia kinh kia khủng khung ra ra, năng lượng cao phản ứng chế tạo ra như là lỗ đen hình cầu là chuyện gì xảy ra, bộ kia khung máy là lỗ là tạo xảy bộ một á y chuyện xảy này chuyện xảy là là Tần Vân người này là chuyện gì gì ra, ra. m mặt mơ hồ hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây là thần tiên a làm sao có thể hữu cơ giáp có thể làm ra vừa rồi như thế sự tình tần vân là thế nào làm được mà cho tần vân ô dạ cơ giáp những người kia liền càng ngập ức ô dạ cơ giáp là bọn hắn chế tạo ra nhưng bọn hắn làm sao không biết ô dạ cơ giáp lại còn có công năng như vậy xiết ô dạ cơ giáp lúc nào biến thành khủng bố như vậy rồi gã là một phương có cấp b phi công cụ thể số lượng không rõ làm gã là trên tay bọn họ lợi hại nhất lực lượng vẫn luôn phụ trách các trận tại tình huống càng hỏng bét thời điểm đi ra thu thập tàn cuộc ngay tại tinh môn kể bên này kỳ thật liền có rất nhiều cái cấp b phi công mà trông thấy tần vân lái ột giả cơ giáp chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy những thứ này cấp b phi công cũng mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể lý giải được vừa rồi tần vân làm ra đến cái kia tình trạng đích đích xác s ắ c là đã vượt qua tất cả mọi người có thể bình thường lý giải phạm trù tựa như là một thanh súng ngắn bắn ra đến cuối cùng vậy mà biến thành ma pháp đồng dạng đây cũng không phải là khoa học biến thành người bình thường có thể lý giải thần bí học phi ưng lúc này cũng đang bận vội vàng xác nhận tần vân đến cùng là thế nào làm ra đến lỗ đen kia pháo vội vàng biết rõ ràng cái kia hai đạo to lớn kiếm mang là thế nào dùng đến kiếm mang còn dễ nói dù sao có niệm động lực tăng phúc lắp đặt chế tạo một hai đạo kiếm mang dễ dàng chỉ là lấy tần vân thực lực cái kia hai đạo vung ra kiếm mang có chút quá lớn một điểm dù sao hắn phi ưng là chân thật hệ cũng không phải là hệ siêu cấp đối với hệ siêu cấp sự tỉnh cũng chính là có sự hiểu biết nhất định tình huống vừa rồi đối với phi ưng đến nói đồng dạng không thể tưởng tượng nổi không có lỗ đen tháo nhưng vẫn là chế tạo ra lỗ đen tháo cái này tờ mở hơi cường điệu quá chẳng lẽ tần vân thật là một cái hệ siêu cấp thiên tài tại quét dọn một đợt xử lý vô số quái vật về sau tần vân lại bắt đầu khống chế khung máy chiến đấu đ ầ u tiến mục tiêu trực chỉ những quái vật kia v i ê n trình loại phi hưng lật khắp toàn bộ khung máy vận hành ghi chép về sau kỹ càng so sánh phân tích tiến hành xác nhận mô phỏng cuối cùng vẫn là xác nhận tần vân vừa rồi cái kia một đợt thao t á c toàn bộ tình trạng nhiệm động lực lỗ đen động cơ cồn bạo hình thức ý niệm khu động lắp đặt bốn cái tạo thành bộ phận thiếu một thứ cũng không được dẫn đầu mở ra cồn bạo hình thức khiến cho khung m á y tính năng có thể n lần trở lên tăng phúc, phạm khung tính cuối cùng các được điểm dẫn đến khung máy các bộ điểm tính năng lấy được trên máy lấy bộ vọt i lớn tăng v liền n i ệ m động lực tăng phúc lắp đặt công suất cũng bị tăng lên sau đó lô đen động cơ toàn công suất bộc phát bạo phát đi ra năng lượng mượn từ n i ệ m động lực tăng phúc lắp đặt ảnh hưởng tại tăng thêm ý niệm khu động lắp đặt không chế lúc kia chỉ sợ sẽ là căn cứ vào tần vân bản thân xúc động cùng ý nghĩ đem tất cả năng lượng toàn bộ thông qua trong lòng bàn tay tâm tiếp lời sắp xếp ra tại đồng thời mượn dùng hai loại lắp đặt đem cố định cưỡng ép chế tạo ra l ỗ đen pháo. Niệm động lực là một loại có thể cải biến vật lý quy tắc năng lực mà ý niệm khu động lắp đặt đồng dạng là một loại có thể cải biến vũ lực đặc thù hệ thống đa trọng kết hợp mang tới toàn bộ phản ứng quá trình cùng khu động quá trình cuối cùng biến thành cùng l ỗ đen pháo giống nhau biểu hiện hình thức cuối cùng khiến cho khung máy này sắp đến liền không có lắp đặt l ỗ đen pháo dưới tình huống c ũ n g đồng dạng chế tạo ra giống nhau công kích hình thức mà lại không phải loại kia phổ thông nặng hạt công kích phổ thông lô đen năng lượng công kích chính là khung máy này có thể đạt tới công suất lớn nhất lô cũng là tại loại này đa trọng tổ hợp c u ầ n bạo hình thức phía dưới kết hợp bốn cái hệ thống toàn bộ năng lực sau đó thả ra ngoài cho nên cuối cùng mới có thể trở nên cường đại như vậy hoàn toàn đạt tới một n g h một m ộ t lớn hơn bốn hiệu quả cái này theo phi ứng tần vân có thể như thế nhẹ nhõm liền đem mấy cái hệ thống kết hợp với nhau hơn nữa còn phát huy ra hiệu quả như vậy biến hướng cũng nói tần vân ra hỏa này tại hệ siêu cấp phương diện bày ra năng lực cùng thiên phú không phải thao tác kỹ thuật bên trên đối với hệ siêu cấp đến nói linh quang lóe lên cái gì tuyệt đối phải so thuần túy kỹ thuật càng trọng yếu hơn đối với hệ siêu cấp đến nói trọng yếu chính là cảm giác là phèo là bột phát Là loại làm liền làm liền làm loại là làm này, tâm một thù thể thể Tân thật trình tới thẳng tiến Vân cảm muốn muốn hồn nghĩ, nghĩ chính cùng đến độ giác, đặc được. được được, có có không sai chân thực hệ phi công không có khả năng nắm giữ đến khí lực năng lực này nhưng là gia hỏa này nắm giữ ha ha ta phi ưng đại nhân vậy mà dạy bảo ra một cái chân chính hệ siêu cấp quả nhiên ta vẫn là có trở thành hệ siêu cấp thiên phú phi ưng mừng khắc khởi hắn muốn trở thành hệ siêu cấp đã cực kỳ lâu hắn muốn sử dụng mũi khoan muốn phun lửa còn muốn sử dụng ma pháp đã từng những thứ này hắn đều làm không được hắn chỉ có thể dựa vào bản thân ưu tú năng lực đến các loại tú thế nhưng là ai biết hắn phi ưng kỳ thật thích mắng đâu rõ ràng hắn càng thích sử dụng mũi khoan mà nói tân vân vừa rồi cái k i a một đợt công kích chí ít liền xử lý một phần mười số lượng quái vật mới một phần mười một phần mười cái k i a đã là vô cùng vô cùng vô cùng nhiều phải biết lần này xuất hiện tại tinh môn bên ngoài quái vật số lượng tối thiểu có hai trăm ngàn một phần mười không sai biệt làm chính là hai mươi ngàn một đợt công kích xử lý hai mươi ngàn số lượng quái vật đây đã là tương đường khủng b nguyên bản cảm thấy tần vân cũng chính là loại trình độ này g ã lạ cũng rốt cuộc lần thứ nhất bắt đầu chân chân chính chính nghiêm túc đối đãi tần vân tồn tại đây quả thực là một đấu một vạn mặc dù bọn hắn cũng không có đối với phi công đẳng cấp tiến hành c h i a nhỏ thế nhưng là ở trong mắt người g ã lạ hiện tại tần vân chỉ sợ cũng không phải bọn hắn bên kia cấp cao nhất phi công có thể tùy tiện ứng phó tồn tại cho dù là phái ra hạm đội tới đối phó tần vân nhưng là bây giờ tần vân đoán chừng cũng có thể chân chính nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn một hạm đội bởi vì tần vân lần này bộc phát hấp dẫn rất nhiều quái vật lực chú ý cùng sức sống cũng đồng dạng tiêu diệt rất nhiều quái vật tinh môn phòng vệ hạm đội liên minh tiếp cũng bắt lấy cơ hội này một lần nữa đem phòng tuyến hướng phía phía trước đầy đi lên vừa rồi tần vân là mắt sáng nhất con nhưng tiếp xuống tần vân đồng dạng là c h ó i mắt nhất tồn tại không có tại sử dụng r a giống nhau bộc phát công kích thế nhưng là dựa vào bình thường trạng thái chiến đấu dựa vào niệm động lực cùng phụ du vũ khí đồng dạng cũng là như là cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng giết chóc lấy cái kia vô số quái vật cuối cùng thành công tiêu diệt rơi tần vân xem ra tính uy hiếp tương đối lớn quái vật v i ễ n trình loại đương nhiên không có khả năng toàn bộ tiêu diệt chỉ là đem lớn nhất c u ầ n thể đánh cho phá thành m ằ n g nhỏ về sau ngay lập tức trở về tới phòng tuyến tại phòng tuyến bên trong khắp nơi du tẩu giảm bớt lấy toàn bộ phòng tuyến phải đối mặt áp lực phòng ngự cân bằng ổn định tiến công tiêu diệt chiến đấu kế tiếp dựa theo chính là như thế một cái quá trình đang tiến hành một chút xíu áp suất phòng tuyến một chút xíu tiêu diệt có thể nhìn thấy tất cả quái vật song p ư ơ n g qua lại g i t chóc quái vật mặc dù chết được càng ngày càng nhiều nhưng là hạm đội phòng ngự liên minh bên này mỗi một phút cũng tương tự có một ít người hy sinh. cuộc chiến đấu này tại tần vân gia nhập vào về sau cuối cùng cũng vẫn là tiêu hết tám giờ mới hoàn toàn kết thúc mà nếu như không phải tần vân gia nhập thời gian này chỉ sợ sẽ còn kéo dài ba lần trở lên bởi vì quái vật số lượng thực tế nhiều lắm hạm đội phòng ngự bên này mặc dù có chỗ hy sinh nhưng dù sao vẫn là không thể chân chính lấy mạng người đi t r ồ n g cho đến cái cuối cùng quái vật bị giết chết lần này chiến đấu mới xem như kết thúc nhưng còn lại còn có c à nhiều g n chuyện hơn chờ đợi hạm đội phòng ngự liên minh đi làm cứu viện thu về là cơ bản nhất thành công khu vực phòng ngự cũng là nhất định phải đi làm khu vực phòng ngự côn trùng hài cốt nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ những vật này cũng không thể trở thành phòng ngự viện trợ ngược lại còn có thể trở thành nhiễu loạn phòng ngự đồ chơi thanh lý đương nhiên không thể nào là nhét về tinh môn ngay tại hạm đội phòng ngự đằng sau lại có chuyên môn tách rời đốt cháy thuyền tồn tại vô cùng lớn tựa như là hàng không mẫu hạm đồng d ạ n g lớn chuyên môn dùng cho thu về những quái vật kia trên thân đặc thù tài liệu sau đó bảo tồn lại đem đồ còn dư lại toàn bộ đốt cháy biến thành cho t à n quái vật trên thân hay là có thật nhiều hữu dụng tài liệu những tài liệu này có thể vận dụng đến rất nhiều phương diện cơ giáp chiến hạm các loại vũ khí các loại đối với bên này nói cũng vẫn là có rất lớn giá trị nghiên cứu cho tới nay những chuyện này kỳ thật vẫn luôn tại làm. thậm chí cũng đều có đang nghiên cứu từ sinh mệnh hình thái bên trên đối với mấy cái này quái vật tạo thành sát thương biện pháp mà không phải dựa vào vũ khí cùng hòa pháo t ỷ như nói tính nhắm vào vi rút loại hình đồ vật ý đồ có thể tìm kiếm được một cái trực tiếp phương pháp đến nhằm vào những quái vật này nhưng đến bây giờ nhưng vẫn là không thu hoạch được gì t â n vân cái này vừa đăng tràng trong trận chiến đấu này liền đưa đến tác dụng cực lớn chứng minh thoáng cái bản thân cái k i a bắn nổ thực lực cùng năng lực tác chiến cũng coi là thông qua trận chiến đấu này chính thức ở nơi này cái này đối với toàn bộ tinh hệ đến nói đều địa phương trọng yếu đứng vững chân để người coi nhẹ tuổi của hắn mà coi trọng năng lực của hắn. Chương suy sụp tinh thần tại chiến đấu kết thúc trước đó bẫy bèn cứ điểm liền đã đến tinh môn phụ cận nhưng bởi vì cứ điểm tính đặc thù chỉ là hoàn thành giảm tốc cũng không có gia nhập đến chiến đấu bên trong không sai biệt lắm là đơn độc treo ở bên kia đợi đến chiến đấu kết thúc bắt đầu quét dọn chiến trường về sau bẫy bèn cứ điểm mới chậm rãi điều chỉnh vị trí di động hướng tinh hỏa hạm đội hiện tại vị trí phòng thủ phía sau mà tần vân tự nhiên không cần đến tiến hành phía sau thu về công việc cứu viện tại chiến đấu lúc kết thúc liền khống chế ô dạ cơ giáp trở về đem bự cứ điểm lần nữa đem khung máy đặt tại dĩnh t dị cụ ed trong phòng thí nghiệm phía ngoài công việc phương diện tần vân cũng không có nhúng tay chỉ là cái này nguyên một khối công việc phương diện thậm chí là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý nghĩ c ó như liên hợp bộ chỉ huy an bài đến tinh hỏa hạm đội người đi tham gia công tác cũng không có muốn đi ngăn cản có thể nói là đem hết toàn lực phối hợp với còn lại công việc nhưng cũng chỉ có lần này thôi đợi đến lần này cứu viện thu về công việc triệt để hoàn thành như vậy nên hắn tinh hỏa hạm đội sự vụ đây cũng là chỉ có thể từ hắn tần vân tới làm an bài tối đa cũng chính là lấy bình thường tình huống đến tiến hành phối hợp chính là đợi đến từ khoang điều khiển bên trong này ra gìn trụ dị cụ ẹ n thật sớm liền đã trở tại một lần nữa mở ra cách ly trước cửa cái nhảy này xuống tới vừa vặn tần vân liền rơi vào d ì n chủ dị cụ ẹn trước người tần vân cũng còn không có lấy nón an toàn xuống từ khoang điều khiển bên trong đi theo tần vân bay ra ngoài phi ưng liền trực tiếp đối d ì n chủ dị cụ ẹn mở miệng kiểm tra một chút niệm động lực tăng phúc lắp đặt ý niệm tăng phúc lắp đặt cánh tay phải cùng cồn bạo hình thức hệ thống cần tiến hành cặn kẽ nhất kiểm tra tình huống vừa rồi ngươi cũng hẳn là trông thấy rõ ràng không có mang theo bất luận cái gì lỗ đen pháo vũ khí nhưng là thông qua mấy cái hệ thống liên động vẫn là để ra hỏa này dùng ra cùng lỗ đen pháo đồng dạng công kích ngươi cụ thể sau khi xác nhận hiểu rõ trong này phản ứng quá trình. d ì n tru dị cụ ẹn hai tay khoác lên bụng dưới có chút con g người một cái được rồi phi ưng đại nhân tân vân lấy nón an toàn xuống nhìn thoáng qua trước người phi ưng cùng d ì n tru dị cụ ẹn nói ra bàn tay phải bởi vì vừa rồi công kích xuất hiện một điểm vấn đề nguồn năng lượng lưu thông nhận trở ngại mở ra phần tay bọc thép giúp ta kiểm tra một chút nếu như có thể mà nói tốt nhất vẫn là có thể giúp ta tăng cường tay phải tình huống hiện tại ta đại khái là có thể liên tục sử dụng hai lần loại kia lỗ đen tháo tối thiểu muốn bảo đảm ba lần sử dụng cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gìn tru dị cụ ẹn không có vội vàng trả lời tân vân mà là trước nhìn th t ạ i dình trụ dị cụ ẹ n trong lòng tần vân đối nàng quyền hạn là không có phi ương cao nhưng lúc này nhìn phi ương cũng không phải là bởi vì quyền hạn vấn đề mà là làm một kỹ thuật người làm cùng phi ương đến từ cùng một cái văn minh tạo vật tại tăng thêm phi ương vừa rồi căn g dặn dình trụ dị cụ ẹ n cảm thấy phi ương đối với cái này cần phải có lời muốn nói nhìn phi ương cái nhìn này cũng là vì xác nhận điều ấy huống hồ tần vân muốn để nàng để bàn tay đổi đến d ắ n chắc một chút trước mắt đối với nàng mà nói sẽ có một chút trở ngại cần phi ương hiệp trợ mới có thể làm đến nhưng phi ương quả nhiên liền mở miệng gấp làm gì sự tình từng loại làm chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lợi dụng loại kia lớn như vậy tiêu hao phương thức đến phóng thích lỗ đen t h á o chờ kiểm tra xong ta trực tiếp cho ngươi một cái lỗ đen vũ trang mà thôi ngươi hôm nay như thế làm loạn kết quả cuối cùng cũng không phải chuyện gì xấu bất quá khung máy này vẫn là muốn hơi điều chỉnh một chút bằng không thì lại để cho ngươi làm loạn mấy lần khung máy nội bộ tất cả thông đạo tuyến đường sớm muộn đều được sụp đổ rơi phi ưng có chút không cao hứng đem muốn lời nói toàn bộ nói xong lại có chút thúc giục nói với tần vân bên này liền giao cho ta cùng cụ h n tranh thủ thời gian làm việc của ngươi đi tần vân miếm miệu sau đó đối dìn trụ d cụ h n gật đầu nói vậy bên này liền giao cho các ngươi. từ nơi này rời khỏi tần vân liền trực tiếp tiến về cứ điểm trung tâm chỉ huy một mực tiếp tục thời gian dài như vậy chiến đấu đằng sau cũng một mực tại toàn bộ tuyến phòng vệ bên trên sung làm đội viên cứu hỏa sung làm tay chủ công sung làm chiến đấu hạnh tâm nói thật m ệ t mỏi là thật m ệ t mỏi một chút nhưng đi qua như vậy một đoạn thời gian khắc nghiệt huấn luyện tần vân tố chất thân thể đã sớm không phải trước kia cái dạ n g kia mấy giờ chiến đấu với hắn mà nói coi như có thể tiếp nhận phạm vi bên trong coi như tại đến thời gian tám tiếng cũng có thể tại tiếp tục chống đỡ mười mấy tiếng chiến đấu không tính là cái gì mà lại một mực tiến hành lâu như vậy chiến đấu người cũng không chỉ là h ắ n một cái cơ hội là tất cả phòng vệ hạm đội người đều kinh lịch thời gian dài như vậy người khác đều có thể kiên trì nội sự tình đối với tần vân đến nói tự nhiên là càng nhẹ nhõm tại đi vào trung tâm chỉ huy thời điểm tần vân phát hiện không ít người nhìn xem ánh mắt của mình cùng biểu hiện đều có vẻ hơi q u á dị giống như là trông thấy cái gì đ ồ vật ghê gớm đồng dạng không đây là nhìn thần tiên biểu lộ hắn cảm thấy mình không phải náo tản cho nên đối với những người trước mắt này trên mặt biểu lộ đến cùng là bởi vì cái gì cũng rõ ràng khẳng định chính là nhìn thấy hắn tại trước đây mấy giờ lúc chiến đấu lấy ra tình trạng sẽ kinh ngạc cũng là chuyện đương nhiên Dù sao trong trung t â một chỉ huy người gia nhập tinh hỏa hạm người gia đ i h không dài, sẽ có vẻ mặt như thế Tần Vân có thể biểu thị hoàn tình chỉ thôi, nhiều làm quen một chút liền sẽ bình thường. ờ i gian dài, biểu giải, loại liền dụng Tần Vân toàn này quen là mà làm sẽ sự sử sẽ có có cơ vẻ mặt một Một lý đường đi vào trung tâm chỉ huy trực tiếp ngồi tại bản thân tấm kia đại biểu cho quan chỉ huy ghế vị trí bên trên trên bàn ngồi mỗi người nhìn qua đều có không ít sự tình đang bận bên này tổng thể sự vụ hiện tại ngược lại là không cần đến bọn hắn nhúng tay cái gì nhưng đối với đi đầu đến tinh hỏa hạm đội đại bộ đội bọn hắn vẫn là phải muốn n h n g tay xác nhận hạm đội các loại tình huống tỉ như hy sinh nhân viên số lượng chiến hạm cơ giáp tổn thất đạn dược vật liệu tiêu hao thương binh số lượng chờ một chút trên đại thể đến nói tại tinh môn phòng tuyến nơi này mọi người đích thật là thống nhất tiến hành chiến đấu qua lại ở giữa cũng sẽ tiến hành tiếp viện viện trợ thế nhưng là hạm đội nội bộ sự t ì n h hay là các hạm đội bản thân đang phụ trách cứ điểm cái này thoáng qua một cái đến chuyện thứ nhất muốn thống kê chính là nhân viên thương vong chuyện như vậy hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy phi thường khó chịu sau đó tiếp xuống cứ điểm còn muốn xác nhận tất cả tàu chiến hạm vật tư chuyển vận vật tư cùng thương binh sự tình có thể nói là rất nhiều lại tăng thêm tinh hỏa hạm đội là lần đầu tiên tiếp xúc những thứ này tinh môn thời khắc chú ý giám sát trong hạm đội cảm xúc dẫn hướng vạch lễ mẹ nó thí sự nhiều lắm tân vân còn tốt ta còn có bạch lễ tân vân ngồi xuống về sau bạch lễ mới từ một đống lớn bảng biểu số liệu bên trong ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn chằm chằm liền ý phục đều không đổi trở về tân vân bạch lễ bỗng nhiên liền thở dài có chút cảm thán nói ra ta thật rất muốn biết tương lai liên bang quan chỉ huy đến cùng là cần giống chúng ta loại này chỉ có thể ngồi ở phía sau nhìn xem địa đồ và số liệu thao tác chỉ huy người hay là giống như ngươi một người liền có thể đè vào phía trước tiêu diệt đại đa số bệnh nhân đồng thời còn có thể chiếu cố chỉ huy người tân vân đưa tay chỉ chỉ bản thân có chút mơ hồ dừng một chút mở miệm nói ra cái này hai loại đều mới căn cứ khác biệt tình huống hai loại khác biệt quan chỉ huy đều sẽ đưa đến tác dụng rất lớn mà lại cùng loại với ta loại này quan chỉ huy cũng cần một cái phi thường ưu tú chỉ huy phó trái lại cũng có thể bạch lễ cười lắc đầu ánh mắt hơi lộ ra cô đơn tân vân nhìn thấy trong mắt đối phương cô đơn giống như lòng có sở ngộ nói ra chiến hạm cứ điểm cứ điểm đây là tương lai hướng phía vũ trụ mở mang chỗ ác không thể thiếu một cái ưu tú phi công có thể mang đến chiến đấu bên trong một cái điểm đột phá cường đại phi công có lẽ có thể thay đổi chiến hạm cục diện nhưng là một tên ưu tú hạm trưởng lại là toàn bộ chiếc trên thuyền tất cả mọi người tính mệnh an toàn căn đoan sẽ là tất cả mọi người chủ tâm q u ố t chiến hạm vị trí chính là nhà tất cả mọi người cần một cái có thể trong nhà thủ hộ gia trưởng của bọn họ mà không phải một cái như là lãng tử phụ thân sư thúc giống các ngươi loại này từ hệ chỉ huy đi ra hạm trưởng quan chỉ huy mãi mãi cũng át không thể thiếu mà lại ta nhưng cũng là hệ chỉ huy tốt nghiệp à, chỉ là ta tại cơ giáp điều khiển phương diện có tương đối đột xuất tài năng cũng không phải mỗi người đều là tần vân không phải mỗi người đều có thể tại điều khiển cơ giáp thời điểm chiến đấu chiếu cố đến chỉ huy liền xem như ta ta tại thời điểm chiến đấu cũng không phải lúc nào đều có thể chiếu cố đến điểm ấy tối đa cũng chính là làm ra một chút tiền tuyến an b à i cùng chỉ huy đến nỗi hai loại quan chỉ huy khác nhau cùng cao thấp ta cảm thấy là không có cao thấp một loại là vững chắc chỗ dựa mà đổi thành một loại thì là sĩ khí c a n đoan hai loại quan chỉ huy cũng phải cần bất quá đã nói đến đây kỳ thật ta cũng duy trì dùng một chút chân chính ưu tú phi công đồng thời đang chỉ huy bên trên cũng có được tài năng người đến thành lập một chút đặc thù tiểu đội ba năm tàu chiến hạm làm một cái tiểu đội đặc thù biên đội nhưng đối với đại đa số ưu tú phi công ra đời quan chỉ huy đ ế nói n cái này cũng kém không nhiều chính là cực hạn của bọn hắn đi chương ba trăm ba mươi mốt tinh môn phòng thủ bộ tổng chỉ huy bạch lễ trông thấy hiện tại tần vân s á c thực sẽ có rất nhiều cảm thán cái này cùng nhau đi tới có thể nói là thời thế tạo anh hùng từ một cái học sinh tại trong thời gian ngắn như vậy ngồi xuống chỉnh biên quan chỉ huy hạm đội vị trí t u ổ i con nhỏ liền cùng hắn bình khởi bình t o ạ a tại tinh hỏa hạm đội nơi này hắn còn chỉ có thể s u n g l à m phụ tá cái này một đường đi tới tần vân dựa vào không phải tư lịch mà là nương tựa theo mình lực lượng một đường đánh lên đến hướng tất cả mọi người chứng minh mình thực lực tại cơ duyên xảo hợp đi đến bây giờ vị trí này không sai là thời thế nhưng nếu như tần vân bản thân không phải anh hùng thì tính sao có thể đi đến hiện tại vị trí này tần vân lên cao quá nhanh mà lại tần vân làm những sự tình này cũng quá không thể tưởng tượng nổi hạm đội tại tần vân trong tay giống như căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì phảng phất bất kỳ tình huống gì dưới tần vân một bộ người máy một người liền có thể giải quyết cực lớn đa số vấn đề hạm đội bất quá chỉ là thuyền vận tải h ắ n chân chính coi trọng chỉ có cơ giáp rõ ràng là chính thống học viện hệ chỉ huy ra đời lại là dựa vào cơ giáp mới có hôm nay cái địa vị này từ trên người tần vân bạch lễ phảng phất trông thấy tương lai hạm đội lại chỗ vô dụng chỉ cần xuất động cơ giáp chỉ cần xuất động vận chuyển cơ giáp vận tải hạm đây chính là một trận chiến đấu trận chiến đấu này liền có thể đạt được thắng lợi chiến hạm hạm đội trở nên không hề có tác dụng cái này khiến từ hệ chỉ huy đi ra bạch lễ có chút khó chịu tương lai thật lại biến thành dạng này à bọn hắn dạng này chính thống quan chỉ huy liền thật không cần rồi sao tại trên tay hắn liên tục làm không có hai cái hạm đội có thể tần vân lại từ sệ rộ đến có c h ố n g lên một nhánh hạm đội loại này so sánh là tại quá tươi sáng một chút để hắn có chút hoài nghi mình năng lực ai là phụ tá bạch lễ cũng không hề để ý điểm ấy chỉ làm bỗng nhiên có một loại sóng sau đẻ sóng trước cảm giác có chút hoài nghi mình năng lực một hạm đội cũng không sánh bằng một người quả thực là để hắn loại này chính thống quan chỉ huy cảm giác rất khó chịu tóm lại bạch lễ tâm tình hiện tại là rất phức tạp trong đầu cũng còn có vật gì khác là n g h ĩ đến nhưng bây giờ bạch lễ xác thực cũng là có một chút ghét ngồi đáy giếng cảm giác quan chỉ huy đến cùng là chính thống hay là không phải chính thống đây thật ra là hoàn toàn không quan trọng sự tình không có cái gì cao thấp am hiểu điều khiển cơ giáp điểm ấy hoàn toàn không trọng yếu trọng yếu chính là quan chỉ huy này cần đầy đủ y ế u t ố là được khác biệt quan chỉ huy tự nhiên am hiểu khác biệt phương diện bạch lễ đây là có điểm bản thân hoài nghi mà bắt đầu hối hận hiện tại tần vân tình huống đặt ở trong thế giới này là căn bản không có bất luận cái gì cùng những người khác khả năng so sánh cùng đó nó nói tần vân là một cái hợp cách quan chỉ huy hạm đội không bằng nói tần vân là thích hợp ngồi tại chỉ huy quan vị trí này tinh hỏa hạm đội là bởi vì tần vân tạo dựng lên không sai nhưng thành lập tinh hỏa hạm đội mục đích vốn chính là dùng để uy hiếp phản đảng bởi vì có tần vân mới có tinh hỏa hạm đội mà không phải một cái hợp cách quan chỉ huy đ ộ i được bất luận cái gì hạm đội đều có thể như cánh tay sai s ử đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm tinh hỏa hạm đội là đặc biệt tần vân cũng là đặc biệt mà đối với bạch lễ vấn đề hạm đội đến cùng có hữu dụng hay không trên thực tế cơ giáp chiến hạm vĩnh viễn là không có khả năng chân chính chia cắt ra đến chỉ cần là đầy đủ ưu tú người ai tới đảm nhiệm quan chỉ huy cũng có thể tại nhất định giới tình huống cơ giáp sẽ so chiến hạm phát huy ra tác dụng càng lớn thế nhưng là đợi đến tại tiếp tục phát triển chiến hạm lại tuyệt đối so cơ giáp có thể làm được sự t ì n h càng nhiều đây chính là một cái tuần hoàn cùng luân hồi v i n h viễn không tồn tại cao thấp mà lại chân chính hạm đội khổng lồ đ ộ n g một tí mấy vạn chiếc chiến hạm chiến đấu chiến hạm sẽ so cơ giáp lực phá hỏi nhỏ những vật này kỳ thật đều là nhìn tình huống ra sao quan chỉ huy dù sao chỉ cần là có năng lực liền tốt cái khác cũng không đáng kể những thứ này căn bản cũng không có cái gì tốt tranh luận địa phương bạch l ệ đây là đ ỗ n g nhiên ở giữa chui vào ngõ cụt kỳ thật cũng không tính là để tâm vào chuyện vụ vặt chủ yếu là đứng tại tần vật trước mặt thật vô cùng đà kích người a luôn cảm giác cái này mấy chục năm sống thành chó mà không phải một cái tướng quân bạch lễ cô đơn tần vân không hiểu nhưng hắn có thể nhìn ra bạch lễ trong mắt cô đơn trở lại bạch lễ vấn đề về sau tần vân cũng là không rõ vì cái gì bạch lễ đột nhiên liền biến thành d ạ n g này hắn cũng chỉ là đem mình ý nghĩ nói ra bạch lễ chấm hai phút đồng hồ đối tần vân cười cười có thể là ta nghĩ đến nhiều lắm ở trước mặt ngươi xác thực cũng rất khó không đi nghĩ những thứ này ngươi hôm nay làm những sự t ì n h kia chính ngươi còn không biết đến cùng mang cho bao nhiêu người rung động tối thiểu gạ lạ cùng phản a là liên hợp bên kia thế nhưng là hung hăng giật này mình tần vân cười nói ra đây không phải vừa vặn à ta càng lợi hại tinh môn tính an toàn cũng liền càng cao đối với liên hợp cùng gạ lạ đến nói sau này mặc kệ muốn làm gì nhất định phải càng nhiều cân nhắc đến ta ý nghĩ bạch lễ nhẹ gật đầu vừa rồi liên hợp bộ chỉ huy gửi thư tín hy vọng có thể cùng chúng ta gặp mặt nói chuyện liên hợp bộ chỉ huy hạm đội thứ sáu thứ bảy bạch lễ nói vốn là nguyên bản hạm đội thứ sáu thứ bảy là dùng chung một cái bộ chỉ huy dạng này cân đối an bài cũng càng dễ dàng một chút dù sao đều thuộc về liên bang giới cờ hạm đội hai cái hạm đội cho tới nay cũng đều ăn ý phối hợp đến bây giờ đem bọn hắn coi như là một hạm đội cũng có thể nhưng bây giờ không phải tinh môn mang tới uy hiếp càng lúc càng lớn chỉ dựa vào thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội đã không đủ để bảo đảm tinh môn an toàn coi như liên hợp cùng gạ lạ r i ê n g phần mình phòng thủ một bên hiện tại cũng đều là làm không được cho nên tại trước đây không lâu cái này liên hợp bộ chỉ huy đã biến thành chân chính liên hợp bộ chỉ huy t â n vân trầm n g â m một tiếng đây cũng không phải chuyện gì xấu có thống nhất chỉ huy an bài mới có thể chân thành hợp tác cục diện bây giờ xác thực đã không phải là r i ê n g phần mình phụ trách một bên tình trạng nhưng liên hợp bộ chỉ huy cái tên này liên hợp bên kia ngược lại là chiếm đánh tiện nghi bộ chỉ huy hiện tại lại là từ bên kia đến phụ trách bạch lễ cười nói ra ân đây chính là ngươi cần lấy liên bang thượng tướng còn có lần chiến đấu này công thần lớn nhất thân phận đi qua lý do một trong t â n vân không nói gì bởi vì hắn biết bạch lễ đằng sau khẳng định còn có lời muốn nói hiện tại liên hợp bộ chỉ huy chân chính danh hiệu gọi là tinh môn phòng thủ bộ chỉ huy liên hợp bộ chỉ huy chỉ là thuận tiện xưng hô từ hôm nay về sau đại khái là sẽ dùng bộ tổng chỉ huy xưng hô như vậy trước đó hai bên cộng đồng tạo dựng lên kỹ thuật sở nghiên cứu chỉ tính là vừa mới bắt đầu hai bên vốn là địch nhân nhưng bởi vì những k h á i vật này quan hệ nháy mắt lại đem chúng ta từ địch nhân biến thành minh hữu địa phương khác làm không được nhưng tối thiểu tại cái này tinh môn phía trước chúng ta tạm thời liền chỉ có thể là thân mật nhất quan hệ hợp tác bất kỳ bên nào cản trở mang cho đều sẽ là cho nhân loại cùng người gạ lạ trí mạng nhất đả kích cho nên tiếp xuống trí ít tại tinh môn nơi này chúng ta sẽ còn tiến hành càng nhiều hợp tác tân vân nhìn một chút bạch lễ khẽ gật đầu một cái những thứ này ta biết sư thúc ngươi là muốn nói đã muốn hợp tác thủy chung là phải có một cái người lãnh đạo mới được không có người lãnh đạo làm cuối cùng quyết định chỉ biết đem dư thừa tinh lực lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào tranh chấp bên trên cho nên lần này đi qua bên ngoài là quá khứ trao đổi một chút nhưng mà thực tế là hy vọng ta có thể đem cái này chủ đạo người vị trí xác định đến chúng ta một phương này bạch lễ cười nhìn lấy t ầ n vân không sai tổng chỉ huy chức vụ phi thường trọng yếu ta nghe được tin tức tương lai tại tinh môn nơi này sẽ vạch lập ra một cái độc lập quản chế vòng quan chỉ huy này vị trí cũng chẳng khác nào là cái này độc lập quản chế vòng tối cao hành chính trưởng quan nhưng cụ thể an bài đến cùng là thế nào hiện tại ta cũng không rõ ràng đ o á n chừng cũng không thể cùng hai phe còn lại thương lượng thỏa đáng đi mà ngươi đây thông qua biểu hiện hôm nay trước đó tại thời chiến biểu hiện đủ để cho gạ là cùng liên hợp cảm thấy kiến k�� lời của ngươi nói cũng sẽ rất có phân lượng hoặc là nói ngươi có ý cái này tổng chỉ huy chức vụ kỳ thật ngươi cũng có thể đi tranh thủ thoáng cái ta lại cảm thấy nếu như ngươi tới làm cái này tổng chỉ huy có thể sẽ làm ộ t chuyện tốt bạch lễ bây giờ nói chuyện này tần vân cũng không biết bất quá nói như vậy cái này tổng chỉ huy vị trí xác thực rất trọng yếu bất quá tổng chỉ huy vị trí này tần vân thật đúng là không muốn làm không phải lời khách khí mà là hắn hiện tại trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất đơn giản điểm tới nói nguyên nhân cũng liền hai chữ phiền phước chương ba trăm ba mươi hai đến quấy dối trở thành cái này tổng chỉ huy quan hẳn là sẽ có một chút chỗ tốt nhưng là cân đối hai bên cái này cân bằng cũng không có tốt như vậy n ằ m giữ chủ yếu tiền đề đương nhiên là duy trì cái này thân mật quan hệ hợp tác nhưng muốn làm đến một bước này rất dễ dàng làm cho trong ngoài không phải người hãn tần vân cũng không phải hy u vọng mười phần hạ đạt cái gì an bài mệnh lệnh cũng có thể làm cho hai bên cam tâm tình nguyện đi chấp hành h u ố n h ổ đối với tinh môn khu vực này để nói hãn tần vân bất quá chỉ là một người mới tình huống như thế nào đều không rõ ràng làm càn rỡ đương nhiên là không được hiện tại hắn khẩn yếu nhất nhiệm vụ chỉ có một cái đó chính là triệt để tướng tinh lựa hạm đội hồi tâm thật tốt phát triển tốt chính mình tinh h ỏ a hạm đội liền có thể một khi tinh h ỏ a hạm đội phát triển nội bộ hoàn cảnh có thể đạt tới hắn tần vân cần thiết như thế tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm đi theo với hắn nguyện ý hướng tới hắn trả giá bản thân trung thành vậy nhưng so cái gì đều tới càng tốt hơn cái này nhưng so sánh cái gì tổng chỉ huy loại hình quan trọng hơn mặt khác nha tần vân cũng cảm thấy bản thân không thích hợp vị trí này phí sức lại lao lực phiền phức có thể đoán trước nhưng lợi ích thực tế lại không nhất định dù sao coi như hắn không phải cái gì tổng chỉ huy nhưng ở nơi này chỉ cần có sức mạnh để tất cả những người khác đều phải dựa vào thời điểm coi như hắn tần vân không phải tổng cười h huy h ỉ n n cũng liền cùng tổng chỉ huy không bệnh nhiều. Thậm chí là bên kia bộ chỉ huy Tần Vân đều không muốn、đi. hắn thực tế là không muốn đi cùng n g g chỉ chí chỉ thực là là sai kia đi, đi đều Thậm tế huy huy bộ ư của hai bên lắc à nhà n làng nhẳng, nhưng làm tinh quan g hỏa hạm đội quan chỉ huy, h làm đội n vẫn muốn là phải muốn đi một h khác hạm u y mấy ế n cùng cái khác mấy cái đầu ộ một i quan huy chỉ gặp l n Tần Vân trao một chút. đổi đ cười lắc ầ sư thúc nói đùa ta nhưng không có muốn trở thành cái gì tổng chỉ huy ý nghĩ phía trước chiến trường mới là ta phát huy địa phương hiện tại ta chỉ lo một cái tinh h ỏ a hạm đội đều cảm thấy đủ phiền phức bạch lễ nhìn xem tần vân cười cười hắn cũng biết tần vân kỳ thật cũng không thích hợp trở thành quan chỉ huy quan chỉ huy này cuối cùng vẫn là sẽ tại thứ sáu thứ bảy hai cái quan chỉ huy hạm đội bên trong chọn lựa ra mới là thích hợp nhất vừa rồi nói như vậy kỳ thật không sai biệt lắm cũng liền tương đương với một câu trò đùa mà nói liền đổi đề tài nói với tần vân bây giờ còn chưa xác định lúc nào mở hội nghị thảo luận chuyện này chờ tới bây giờ làm xong chuyện này không sai biệt lắm cũng phải mấy giờ ngươi vừa mới kết thúc chiến đấu thừa dịp hiện tại liền hảo hảo đi về nghỉ một hồi chuyện bên này giao cho chúng ta đi làm là được tần vân nhẹ gật đầu đứng dậy vậy thì tốt bên này liền giao cho sư th có gì cần ta làm sự tình đến lúc đó liền cho ta biết chiến đấu lâu như vậy hiện tại trở về cái này với bông l ò n g xác thực cảm giác có chút mỏi mệt hạm đội sự tình giao cho bạch lễ đến phụ trách tần vân cũng không lo lắng cái gì đến nỗi bạch lễ đoạt quyền giá không hắn loại sự tình này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được những thứ này tần vân căn bản sẽ không đi lo lắng rất yên tâm liền đem sự tình ném cho bạch lễ bản thân rời khỏi cứ điểm bộ chỉ huy bất quá rời khỏi bộ chỉ huy sau tần vân cũng không có trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi mà là lần nữa tới đến gìn trụ dị cụ h n nơi này cũng không phải nói hắn muốn tới đây mà là bởi vì phi ưng ở đây nói đến hắn đi vào thế giới này thời gian đã không ngắn phát sinh quá nhiều chuyện cũng kinh lịch quá nhiều có thể phi ưng lại là cho tới bây giờ đều không có chân chính rời đi hắn đi vào bộ chỉ huy thời điểm tần vân vẫn nhớ kỹ lưu tại gìn chủ gì cụ hẹn nơi này phi ưng không có phi ưng ở bên người tần vân liền có loại bản thân giống như vứt bỏ cái gì cảm giác hắn đã hoàn toàn quen thuộc phi ưng tồn tại đột nhiên phi ưng không tại hắn là thật cảm giác không quen cái này không từ bộ chỉ huy đi ra tần vân nghỉ ngơi đều không có đến liền chuẩn bị tới xem một chút có thể hay không đem phi ưng cho mang về nhưng tần vân kết quả liền cửa đều không có vào gìn trụ dị cuối cùng tự nhiên là không thể tiếp vào phi ưng một người trở lại phòng của mình thay y phục tắm rửa nghỉ ngơi quen thuộc thời gian dài cùng phi ưng ở chung một chỗ mặc kệ lúc nào đều không cần tị húy phi ưng cái này động tinh ra hỏa thể nghiệm khó được một lần thuộc về mình độc lập tư mật thời gian loại này nho nhỏ không quen nhưng lại rất nhanh bị một loại khác cảm xúc thay thế đó chính là hài lòng đặc biệt đặc biệt buông l ò n g hài lòng chính là loại kia một người nằm ở trên giường đầu góc chạy không cái gì đều không cần nghĩ dễ chịu đối với dạng này một cái hoàn toàn thuộc về mình mà không có phi ưng thời gian bên trong tần vân ngược lại là rất chân quý cũng rất hưởng thụ dạng này thời gian cuối cùng liền mơ mơ màng màng, màng nhắm mắt lại ngủ thiết đi trong đầu cái gì đều không có thời điểm giống như liền đặc biệt dễ dàng chìm vào giấc ngủ khốn ngược lại là không có cảm giác lại nhiều khốn nhưng ngủ dậy đến lại thật là vô cùng dễ chịu thằng đến tần vân mở to mắt này thời gian nhoáng một cái cũng đều lại qua tắm giờ dòng g ã thời gian tám tiếng không có bất kỳ cái gì ở mỹ không có một cục gạch đống nhiên rơi vào l ò n g ngực của mình cũng không có thông tin cái dày cái này một giấc mặc dù chỉ là ngủ tắm giờ nhưng lại để tần vân thư thư phục phục cảm giác ngủ mười mấy tiếng đồng dạng mở to mắt tần vân liền rất thói quen mở miệng hỏi mở câu phi ưng ta ngủ bao lâu? Vấn đề hỏi ra, nhưng tần vân một mực đều không có lấy được phi ưng đáp lại lúc này mới sửng sốt một chút yên lặng cười một tiếng kịp phản ứng phi ưng căn bản là không có ở đây đến cùng là lúc nào bắt đầu quen thuộc phi ưng cái này động kinh suốt tơ ai bản thân một đại nam nhân liền cùng bạn gái cùng một chỗ ngủ số lần đều không có cùng với phi ưng nhiều rời khỏi bạn gái thời gian lâu như vậy đều không có rất là tưởng niệm cảm giác lúc này luôn có chút kỳ quái a tần vân gãi gãi đầu cũng nghĩ không thông đây là vì cái gì nhưng có thể xác định là đây nhất định không phải là bởi vì hắn yêu phi ưng ha, ha, ha. trong h thập một chút tần vân từ gian phòng của mình u một tần từ của vân gian đi a lại lần lần liền lại tiến nghiệm, một mà thí bất trở dịn ẹn phòng này không nhận ngăn n về dị chủ cụ có à kỳ t i ế vào o t r n phòng thí nghiệm tình r o n phòng nghiệm g thí t trạng cùng lúc trước hắn rời đi thời điểm cũng không có gì khác nhau dịn chủ dị cụ hẹn một người đang ngồi ở một đài máy tính trước mặt gõ thao tác cái gì máy vi tính đằng sau kết nối lấy mấy đường nét mấy đầu tiến lại kết nối tại một cái k h á c càng lớn trên thiết bị thông qua cái này thiết bị lại có càng nhiều càng thô dây cắp kết nối ở trong phòng thí nghiệm bộ kia duy nhất ô giả cơ g á p phía trên đến nội ô giả cơ g á p trừ bộ phận bọc thép bị dâng lên lật ra bên ngoài tân vân cũng không thể từ vẻ ngoài bên trên phát hiện có bao nhiêu biến hóa thật muốn nói biến hóa đó chính là trên tay tay cầm vũ khí thêm ra một cái vốn là đơn vũ khí bây giờ lại biến thành hai tay cái nắm một thanh vũ khí hai thanh vũ khí bộ dáng còn không giống trước đó dựng thẳng bậy ra hai miệng súng trường thêm ra đến thanh này thì là một cái tấu đơn súng trường tạo hình khác biệt nhưng phong cách nhưng vẫn là tương đối thống nhất tân vân đi đến d ì n trụ dị cụ hẹn bên cạnh cũng trên b à n trông thấy khoan khối đồng dạng phi ưng nhìn một chút ố dạ cơ giáp tân vân mở miệng hỏi không máy làm tốt cải tạo rồi gìn trụ dị cụ h n một mực tại vội vàng đối với máy vi tính thao tác. nghe được tần vân thanh â m cũng liền nhẹ gật đầu quay đầu lại nhìn tần vân liếc mắt nói ra đúng vậy đại nhân cần cải tiến địa phương đã toàn bộ hoàn thành ta bây giờ tại đối với khung máy tiến hành tự kiểm công việc điều chỉnh năng lượng tuyến đường phiệt giá trị rất nhanh liền có thể kết thúc hay khổ tần vân đem phi ưng tóm lấy hỏi lần này đối với khung máy sửa chữa những thứ gì phi ưng s ắ c ngoài lóe lên lóe lên còn có thể sửa chữa cái gì điều chỉnh một chút tuyến đường tăng cường thoang cái các hệ thống thiết bị công suất cùng tính ổn định tăng cường tay phải đem tiếp lời đổi t h o n g cái để tay phải tiếp lời tại công năng tính bên trên có phóng thích lỗ đen pháo công năng cuối cùng chính là nhiều hơn một thanh vũ kh n g ư ơ i cũng trông thấy thêm ra đến cái kia thanh vũ khí là một loại cao xạ nhanh h i t lệ nờ ghi b ì m cạn đồng dùng để đền bù khung máy này chính giữa mức độ hỏa lực không đủ vấn đề nhẹ hỏa lực dùng nguyên bản vũ khí cùng phụ du vũ khí hỏa lực nặng ngươi có thể phóng thích lỗ đen tháo chính giữa cao xạ nhanh h i t lệ nờ ghi b ì m cạn đồng có thể để ngươi trong lúc chiến đấu có được càng nhiều lựa chọn đến nỗi lúc đầu bộ kia dạ cơ giáp ta cũng cho ngươi đ ổ i tốt mặc dù nói là tại đội nhưng cũng kém không nhiều chẳng khác gì là nặng chế một bộ người máy nhìn xem lúc nào phù hợp lấy ra ngươi tại giao cho mỹ g ọ n gì thân vân nhẹ gật đầu được ta bên này an bài trước thoáng cái. d ì n chu gì cụ ẻn cũng ở thời điểm này mở miệng nói ra đại nhân khung máy cải biến dính đến không ít phương diện nguồn năng lượng chuyển vận công suất tăng lớn mà lại mấy cái hệ thống cũng tiến hành trình độ nhất định điều chỉnh os tham số cũng còn cần lần nữa chế định đến lúc đó tuyệt đối không nên quên đi cụ thể khung máy tính năng tham số biến hóa không lớn chỉ là thêm ra một chút nguồn năng lượng chuyển vận công suất có thể mang tới ảnh hưởng cùng cải biến cũng chính là dạng này trên cơ bản trừ vũ trang bên ngoài không có đối với khung máy mang đến bản chất khác nhau tần vẫn nghe được n ì n trụ dị cụ ẻn cũng nhẹ gật đầu tất ta biết os ta có thể tự mình đến làm đến nỗi mị dạ d ọ t bộ kia không máy n g ư ơ i bên này cũng tới thao tác thoáng cái lấy n g ư ơ i phòng thí nghiệm dành nghĩa lấy đi ra coi như là máy cải tạo liền tốt d ì n c h ụ dị cụ en động t á c trên tay ngừng một chút được rồi ta biết nên làm như thế nào tân vân rất thuận tay đem phi ưng đem thả trong túi của mình v ô v ô ngồi d ì n c h ụ dị cụ en b ả vai vậy bên này liền giao cho ngươi đến phụ trách phi ưng lưu tại cái này không cần đi vậy ta liền dẫn hắn đi được rồi đại nhân từ phòng thí nghiệm đi ra tân vân liền nhỏ giọng mở miệng nói ra trước đó ta đi bộ chỉ huy thời đ i ể bạch lễ nói cho ta tiếp xuống liên bang liên hợp Gã tổng trung chừng lạc lập lấy làm là tại hạm hạt, chính thức cái chỉ cả cái chỉ còn cái độc vực có chế cái phía phân thành huy, tinh hiện thủ tính huy hơn tinh khu thành hoàn toàn mới quân sự khu hành chính. nữa ra ra, trên một tất toàn tâm một tạo một toàn môn đến này quản môn nơi này đơn đoán muốn nơi này quân sẽ sẽ sẽ sự vào đem mới bộ đội bộ bộ đi đều vệ ý nghĩ ngươi thấy thế nào tân vân mặc dù là cự tuyệt bạch lễ cho đùa mà nói cũng không chuẩn bị muốn đi đảm nhiệm cái này tổng chỉ huy quan nhưng là đối với trong này t ừ n g đạo cũng vẫn là hy vọng có thể từ phi ưng nơi này lấy được một chút ý kiến nếu nói trên thế giới này tần vân chân chính duy nhất tín nhiệm vô điều kiện cũng chỉ có phi ưng chính hắn là đối cái này tổng chỉ huy không ý nghĩ gì nhưng nếu là phi ưng cảm thấy hắn cần thiết đảm nhiệm cái này tổng chỉ huy quan hắn ngược lại là cũng không để ý đi tranh một chuyến vị trí này phi ưng thanh â m tại tần vân đặt câu hỏi về sau liền xuất hiện tại trong lỗ thai nơi này liền xem như phân ra một cái từ mấy mới cộng đồng quản lý quân sự khu hành chính trừ phi ngươi có thể triệt để ngăn chặn liên bang liên hợp gạ lạ tam phương có thể làm cho tam phương đều tin tưởng vô điều kiện ngươi ngợi ý ủng hộ ngươi vậy cái này khu hành chính đối với ngươi mà nói ngược lại là còn có chút tác dụng nhưng vô pháp đặt thành loại này tiên đề cái này khu hành chính liền sẽ là phòng tay khoai tây ngươi bây giờ tranh đoạt tới quyền quản lý cũng không có chút ý nghĩa nào lúc kia sẽ có càng nhiều con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ngươi coi như ngươi làm ra một ít thành tích vì ổn định tam phương cũng sẽ gắt gao đem ngươi nhấn tại trên vị trí này thứ nhất liên bang bên trong ngươi người cạnh tranh khẳng định hy vọng ngươi lưu lại thứ hai tam phương đều cần ngươi lực lượng như vậy đến ngăn chặn tinh môn cái đại môn này ngươi lưu lại sẽ thỏa mãn tam phương cộng đồng kỳ vọng nhưng cứ như vậy ngươi cũng có rất lớn có thể sẽ mất đi tranh đoạt vũ trụ quân tổng soái cơ hội thứ ba, bị c h ầ m c h ầ m chết ngươi tương lai muốn làm gì đều sẽ rất không t i ệ n muốn thành lập thế lực của mình sẽ trở nên càng khó vì cam đoan tinh môn an toàn càng là vì đối với ngươi tạo thành dùng thế lực bắt ép ngươi sau này tất cả vật tư nơi phát ra đều chỉ có thể dựa vào tam phương đến thu hoạch được cái này không phù hợp ta đối với ngươi quyết định phát triển mục tiêu cho nên vị trí này không thể đi tranh đây là một đầu đường nghiêng đến nỗi cái này khu hành chính sau này sẽ làm sao có thể chờ đến ngươi trở thành vũ trụ quân tổng xoáy thậm chí là liên bang kẻ thống trị thời điểm lại cắm tay tới đến lúc đó trong tay ngươi lực lượng sẽ càng nhiều càng mạnh mà ngươi cũng sẽ trưởng thành đến để hai phe còn lại đều càng k i ê n kỹ mức độ lúc kia nhúng tay tới mặt khác hai phe cũng không dám có bất kỳ lời hắn giận dựa theo ngay từ đầu chế định phát triển trước trở thành vũ trụ quân tổng xoáy tại k h ô n g chế liên bang đây mới là lựa chọn chính xác nhất chỉ cần không phải đồ đần lúc này đều hẳn phải biết làm như thế nào lựa chọn ngươi đừng nói cho ta ngươi chuẩn bị đi tranh đoạt cái này khu hành chính trưởng quan vị trí t â n vân trước đó cự tuyệt ngược lại là không nghĩ tới nhiều như vậy chính là rất đơn giản cảm thấy phiền phức cảm thấy vị trí này không tốt ngồi nhưng bây giờ phi ưng tiểu nói này t â n vân càng thấy cái này tổng chỉ huy vị trí bản thân thật đúng là không thể đi tranh tất nhiên tương lai nơi này khẳng định lại nhận càng nhiều càng lớ nhưng quả thật cũng không phải là một cái an ổ nơi n cũng sẽ biến thành tam phương thế lực ánh mắt nhất tập trung địa phương đối với hắn loại này có đại bí mật người mà nói hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt t â n vân nhỏ giọng nói ra không có ta là không có ý định đi tranh vị trí này bất quá bạch lễ nói cho ta tốt nhất là có thể làm cho liên bang trở thành bên này chủ đạo người để ta trong này ra một phần lực phi ương dừng một chút vậy chính ngươi là ý tưởng gì t â n vân chân mày hơi nhữu lại hơi dùng một chút đầu v ó c suy nghĩ một chút nói ra hợp tác khẳng định là nhất định đối mặt hiện tại tinh môn tình h ư ố n g chỉ có hợp tác mới có đừng ra nhưng ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy ta lại cảm thấy chuyện của nơi này trở nên có chút phức tạp dù sao ta hiện tại khả năng sẽ còn ở chỗ này một đoạn thời gian có khả năng hay không liền ta đều sẽ bị hạn chế mà lại xác thực không thể để cho gạ lạ cùng liên hợp trở thành bên này chủ đạo người bằng không thì ép ở lại ta xuống tới thật đúng là không tốt từ chối hợp tác tất yếu nhưng vẫn là phải gìn giữ trình độ nhất định hạn chế mới được nói như vậy ta còn phải đang nói hợp tác thời điểm đào thoáng cái loạn chương ba trăm ba mươi ba ý nghĩ ngươi lần l ư t loại này hợp tác n g ư ơ i ở bên trong muốn làm sao đến mù quấy dối thần vân chính n g ư ơ i đều nói nhất định phải hợp tác có cái từ ngữ có từng nghe chưa công cao c h ấ n chủ công cao c h ấ n chủ tần h vân như có điều suy nghĩ ta minh bạch tiếp xuống ngược lại không thể quấy dối ngược lại nhất định phải xúc tiến mấy bên cạnh hợp tác cường độ tối thiểu tại tinh môn nơi này chỉ có mọi người chân chính hợp tác đoàn kết lại mới có đối mặt tinh môn một bên khác nguy hiểm năng lực mà lại thông qua tinh môn bên này hợp tác cũng có thể tăng tiến liên bang cùng gạ lạ đế quốc quan hệ trong đó đem tương lai hai bên xuất hiện lần nữa chiến tranh khả năng cho áp chế đến thấp nhất thậm chí là vì tương lai dung hợp lại cùng nhau dự lưu lại một loại khả năng ta mặc dù không cần đi đảm nhiệm cái gì tổng chỉ huy quan nhưng là nếu như làm ta công tích vượt xa cái này tổng chỉ huy quan thời điểm tinh môn nơi này tất cả mọi người nhất định phải xem ta sắp mặt có thể uy hiếp ở liên hợp cùng gã lạ coi như ta không phải tổng chỉ huy cũng không người nào dám khinh thị ta làm toàn bộ liên minh tuyệt đại đa số người mặc kệ là liên bang gã lạ hay là liên hợp những thứ này tuyệt đại đa số người đều biến thành ủng hộ của ta người đối với ta tâm phục khẩu phục thời điểm liên bang bên này không nói nhưng ít ra mặt khác hai bên tuyệt đối là sẽ tìm cách thiết pháp để ta rời đi nơi này mà công lao dù sao cũng là lập xuống cũng sẽ đối với ta tương lai tiếp quản vũ trụ quân tổng xoáy vị trí bình định rất nhiều chứng lại có phải hay không ý tứ này phi ưng rất hài lòng nói ra không sai chính là ý tứ này chỉ cần ngươi cường đại đến ở chính diện trên chiến trường không ai có thể đánh bại ngươi chỉ cần tinh hỏa hạm đội cường đại đến để bọn hắn bất lực chống lại vậy những người này liền vĩnh viễn nhất định phải xem ngươi sắp mặt làm việc đến nôi ám sát loại hình những cái tia tiểu thủ đoạn chỉ cần có ta ở đây bên cạnh ngươi một ngày ngươi liền một ngày đều không cần muốn lo lắng những thứ này dù sao từ giờ trở đi ngươi nhiệm vụ chính là một chữ tú mà lại bên này có thể chân chính ổn định lại đối với ngươi mà nói là có chỗ tốt dạng này ngươi mới có thời gian đi làm mình sự tỉnh vì chính mình bồi dưỡng được một nhóm ưu tú phi công đi ra ta hiểu t ầ n vân nhẹ gật đầu cũng không biết là vì cái gì dù sao phi ưng tại trong túi tần vân liền cảm giác không có chuyện gì có thể ngăn được hắn loại kia tự tin đặc biệt bành trướng lần nữa tới đến bộ chỉ huy trong bộ chỉ huy đã không có trước đó tần vân đến thời điểm bận rộn như vậy liền bạch lễ cũng đều không có đang chỉ huy bộ bên trong hắn một cái nhỏ phó quan cùng ba cái nhỏ thư ký tại tần vân đi vào bộ chỉ huy thời điểm cũng chỉ có hai người ở bên trong trực ban bây giờ đối với messi các nàng đến nói trừ đi theo tần vân bên người chiếu cố cùng nghỉ ngơi trên cơ bản đều sẽ tới đến nơi đây tăng lên bản thân học tập làm sao tới viện trợ tần vân càng nhẹ nhõm trực tiếp quản lý toàn bộ hạm đội cũng muốn làm tần vân thay mắt nhìn chằm chằm vào trong bộ chỉ huy bất luận cái gì việc lớn việc nhỏ ghi chép chỉnh lý sau đó tại cố định thời gian giao cho tần vân đến xử lý an bài liền xem như không cần tần vân đến xử lý an bài sự tỉnh cũng đều cần báo cáo chuẩn bị cho tần vân biết bất quá gần nhất tần vân cũng không có an bài các nàng nhất định phải đi theo bản thân thậm chí đem messi đều tạm thời ném cho bạch lễ hỗ trợ mang theo này vừa đến vừa đi hai ngày thời gian cho nên mới không có người đi theo hắn phía sau cái mông bất quá chờ đến tần vân cái này thoáng qua một cái đến đang chỉ huy bộ bên trong l ợ n nạ cùng lụy xạ hai người liền vội vàng chạy chậm đến tần vân tới trước mặt t r ư ờ n g quan ngươi nghỉ ngơi tốt tần vân khoác k h o á t tay xài bước đi đến vị trí của mình ngồi xuống sau đó mới mở miệng hỏi hiện tại là tình huống như thế nào l ợ n nạ vội vàng trả lời ba mươi phút trước kia vừa mới hoàn thành đối chiến trận cứu viện thu về công việc tất cả giao chiến khu vực đã toàn bộ t h a n h h ô n g hiện tại tất cả hạm đội phi công bộ đội đều tại bắt gấp thời gian nghỉ ngơi chỉ để lại một số nhỏ cơ giáp biên đội tiếp tục duy trì cảnh giới thân vân gật gật đầu tổn thất phương diện đâu lợi nạn nói ra đi qua thống kê các hạm đội tổng cộng chiến tử nhân viên số lượng vượt qua ba n g h n người nhân viên bị thương số lượng cũng có hơn một n g h n trong đó chúng ta tinh hỏa hạm đội có hơn hai trăm người hy sinh người bị thương cũng có hơn hai trăm chiến hạm tổn thất hai chiếc nhưng sớm liền làm tốt vứt bỏ hạm chuẩn bị cho nên chưa từng xuất hiện quá nhiều thương vong đem tân ấ t cả hy sinh h n vân i bài sinh ê n danh định an đến đúng những thứ này n dựa sách theo thứ hy h xác được, trước đó viên n gật ư như ờ i tiến túi tiếng, lại nói, trên cơ bản, hy sinh đều là tại tuyến đầu tác chiến phi nhà hành đền Tân Vân ngâm trên bản tuyến công. chầm hy là Là một tác đầu đều đầu bụ. v cơ y Ấn. â Vân n gật gật đầu trước đó để mặt trăng căn cứ đưa tới thiết bị ta một mực không có hỏi qua hiện tại đến rồi sao lisa mở miệng đã đến tại chiến đấu kết thúc về sau vận tải thuyền cũng đã đem tất cả thiết bị cùng vật tư toàn bộ vận chuyển đến cứ điểm bên trong trước mắt đã để người bắt đầu lắp đặt không quá lứa quan Cứ đ i i ể m mắt trước đã là s ê u phụ tại t r này g những thái,、so、sánh với so v chút chút chút. dây chuyển ú n t sản xuất lấy ra có thể mang đến rất lớn viện trợ nhưng là nhân viên kỹ thuật không đủ không gian không đủ vật tư miễn cưỡng coi như đầy đủ Đầu này dây cải n xuất đ ố với tạo i n h hỏa h m môn hạm đội đối đội viện với tinh viện vệ lớn, phòng cũng trợ rất trợ t sẽ sẽ là lớn, làm là nên cũng toàn cùng chuyện này, nhưng là kỹ thuật bên trên Tần cho có khác chỗ thật thể hạm thuật kéo kỳ kỹ mặt một vật đem đội đồ bộ qua chuẩn dây chuyển sản xuất Cải sản tạo xuất dây chuyển sản xuất giải quyết tần vân liền có thể dùng đầu này dây chuyển sản xuất đến máy cải tạo thể tăng cường bộ đội cơ giáp năng lực tác chiến vừa rồi cuộc chiến đấu kia cho dù có sự gia nhập của hắn cuối cùng cũng vẫn là xuất hiện hy sinh lớn như vậy hơn ba ngàn người hy sinh bên trong đại đa số đều là phi công trừ năng lực vấn đề bên ngoài cơ g i á p tính năng vấn đề khẳng định cũng là dẫn đến lớn như vậy hy sinh trọng yếu nguyên nhân như thế đánh xuống sớm m u ộ n mấy cái hạm đội đều sẽ bị những quái vật kia cho triệt để đánh sụp đổ rơi cho nên nhất định phải cải biến loại này chống lại không được cục diện chủ yếu chính là đối với vũ khí cùng phòng ngự hai điểm tiến hành thăng cấp ít nhất phải cam đoan những quái vật kia một pháo chết phía bên mình sẽ không một pháo chết mức độ tần vân tiếp xuống ngược lại là chuẩn bị tại hạm đội đỉnh núi cao trong hội nghị làm c h ú t chuyện vốn là muốn làm cá ước mới nhưng là bây giờ tình huống này nha hắn là chuẩn bị từ những hạm đội khác trong tay làm ít đ ồ tới mặt khác căn cứ phi ương thuyết pháp tốt nhất vẫn là để hắn cùng tinh h o a hạm đội tại cái này đồng minh hệ thống giới bảo trì lại địa vị siêu nhiên chuyện này là một chút thật đúng là nói không chừng có thể một lần hành động đạt thành cái này nho nhỏ mục tiêu mà lại bởi vì hắn mỗi ngày bảo trì năm tiếng huấn luyện chuyện này căn cứ thời gian phi ương sẽ còn cho hắn một hai cái vật nhỏ những thứ này tiểu tưởng lệ làm như thế nào dùng tần vân hiện tại cũng có bước đầu ý nghĩ Trường quan, hai ạ m đội hội nghị cấp c o t h ờ g i a người định n h tại k o ả cách bạch chỉ lúc hiện huy nghỉ hội hợp tại giờ tại ngơi, quan ngay đến n g về sau, lệ đó ơ i hồi Hai cùng nhau có mặt. Tân vân nhẹ gật đầu, chuyện khác còn có nhau Tân Vân nhẹ những không muốn hướng n gật g hay ta đầu, mặt. báo. ư lắc đầu nao g nao g biểu thị không có cái gì cái khác chuyện trọng yếu đại sự tạm thời chỉ những thứ này việc vặt vánh cũng không phải ít bất quá đều không phải chuyện trọng yếu gì đến lúc đó trực tiếp viết báo cáo giao cho tần vân mà thôi còn có mấy cái giờ tần vân cũng không có chỉ hoãn lại tiến về phòng huấn luyện bắt đầu sảng khoái trời huấn luyện dù sao trong hai mươi bốn giờ năm tiếng thời gian huấn luyện tần vân vẫn luôn là duy trì không có trung đoạn mà tần vân lại là loại kia rất dễ dàng đắm chìm đến đối với mình năng lực cùng thực lực tăng lên bên trên cái chủng loại kia người một khi quen thuộc thật đúng là không có cái gì việc vặt vanh có thể kéo lấy tần vân lực chú ý đợi đến năm tiếng huấn luyện kết thúc messi cũng kẹp lấy thời gian đi vào phòng huấn luyện ngoài cửa trông coi tần vân thu thập một chút bản thân về sau liền mang theo tần vân tiến về bến cảng bến cảng chỗ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng một chiếc một messi tự giác ngồi tại tần vân đằng sau mà tại tần vân ngồi xuống về sau bạch lễ mới đi theo ngồi tại bên cạnh ta vừa tỉnh dậy liền lại nghe nói ngươi tiến vào phòng huấn luyện giống như từ khi ngươi tiến vào cứ điểm về sau mỗi ngày đều sẽ trong phòng huấn luyện huấn luyện mấy giờ tần vân quay đầu lại nhìn bạch lễ l ư ớ c mắt nhẹ gật đầu rèn luyện rèn luyện thân thể thuận tiện tu hành thoáng cái ý chí lực cái gì bạch lễ cười cười nói lần này hạm đội đỉnh núi cao hội nghị là bên này tất cả quan chỉ huy hạm đội đều sẽ đi tham gia thứ sáu thứ bảy hai cái quan chỉ huy hạm đội gạ lạ quan chỉ huy hạm đội còn có trước đó đi theo chúng ta cùng một chỗ tới cái kia pha trộ hạm đội quan chỉ huy trước mắt tổng cộng cũng chỉ có cái này nằm cái hạm đội lần này hội nghị mục đích chủ yếu chính là tuyển ra bộ tổng chỉ huy quan chỉ huy quan chỉ huy này mặc dù là là chủ hướng người tồn tại bất quá càng nhiều hay là là một cân đối người tóm lại thật muốn trở thành quan chỉ huy cũng không phải cái gì tốt làm công việc tân vân gật gật đầu điểm ấy hắn tự nhiên nghĩ ra được như vậy hiện tại chúng ta là muốn duy trì hạm đội thứ sáu quan chỉ huy hay là hạm đội thứ bảy quan chỉ huy hạm đội thứ sáu thường ninh thượng tướng tại ngôi nghỉ ngơi thời điểm ta cùng bọn hắn liên lạc qua liền quyết định từ thường ninh thượng tướng đi tranh thủ vị trí này mà hạm đội thứ bảy quan chỉ huy là một vị nữ tính xem như liên bang cao tầng bên trong khó được một vị nữ tính cao tầng hơn nữa còn đảm nhiệm lấy quan chỉ huy hạm đội vị trí bạch lễ nói tới chỗ này chép miệng một cái ba lại nói là một cái rất hót tính cách nữ nhân năm nay giống như cũng mới ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi tần vần sờ một chút cái cằm trước đó nhìn qua hai cái hạm đội tư liệu cơ bản tựa hồ là gọi là cắt dương vị này dương tướng quân tại cao tầng bên trong cũng coi là rất trẻ trung hai cái này hạm đội quan chỉ huy tựa như là nội bộ tuyển cử đi ra đúng không hả bạch lễ nhẹ gật đầu hai cái h ạ đội quan chỉ huy không khỏi liên bang chỉ định bổ nhiệm sách cũng liền chỉ là một cái y tứ đều là nội bộ chuyển thừa để bà tuyển cử đi ra bất quá dương tướng quân có thể trở thành hạm đội thứ bảy quan chỉ huy cũng có thể nói rõ năng lực của nàng quả thực chính là một cái quả ớt nhỏ tân vân nhìn một chút bạch lễ sau đó lại túi đầu nhìn một chút bản thân ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi cái tuổi này đối với bạch lễ đến nói có thể nói là quả ớt nhỏ nhưng đối với hắn chỉ có thể gọi là làm quả ớt lớn tân vân hỏi ta một mực có nỗi nghi hoặc hạm đội thứ sáu thứ bảy này bằng với là liên bang quốc t r u n g tri quốc còn có bản thân vệ tinh thuộc địa lâu như vậy đến nay bọn hắn liền thật tán đồng một mực lưu tại nơi này thủ vệ tinh n ô n sau đó liền chưa từng có nghĩ tới thoát ly liên bang bạch lễ lắc đầu tóm lại tại ta gia nhập quân đội nhiều năm như vậy hiểu rõ xuống tới thứ sáu hạm đội thứ bảy đích thật là không có làm ra q u a uy hiếp liên bang sự tình đi ra liền xem như quốc trung tri quốc bọn hắn cũng sát thực đối với liên bang đối với nhân loại duy trì trung thành mà điểm trọng yếu nhất đó chính là bọn họ sinh hoạt vật tư vẫn là muốn dựa vào liên bang đến cung cấp muốn nói lời oán d i ậ n có lẽ là có mỗi ít có thể liên bang cũng đồng d ạ n g hay là sẽ dành cho bọn hắn càng lớn duy trì cường độ mà lại bọn hắn cũng không phải thật liền hoàn toàn sẽ hạn chế tại hai cái này vệ tinh bên trên lui tới cũng vẫn là rất tự do mà lại hai cái vệ tân、so、h vân như có điều suy nghĩ gật đầu đây chính là liên bang dùng tốt hơn đãi ngộ đổi lấy hai cái vệ tinh trung thành đồng thời cũng là bị liên bang kẹp lại sinh tồn mạnh mạnh tại tăng thêm tinh môn bên này cũng không phải nhiều lần đều nguy hiểm như vậy đại đa số tình huống đều vẫn là có thể nhẹ nhõm ứng đối đi qua thắng ngày bản thân qua bản thân còn có người nuôi muôn cái gì cơ bản đều có thể còn chờ gặp còn cao đúng là không có gì tốt náo đằng tần vân nhìn một chút bạch lễ nói ra bộ phận kỹ thuật lấy ra một chút kỹ thuật mới ta chuẩn bị đến lúc đó tại trong hội nghị lấy ra bạch lễ có chút mơ hồ không có hiểu rõ tần vân làm sao liền bỗng nhiên đổi chủ đề mà lại kỹ thuật mới loại sự tình này hắn vậy mà đều không biết càng không có nghĩ tới tần vân nói chuẩn bị tại trong hội nghị lấy ra ngươi muốn làm gì dừng một chút về sau bạch lễ liền hỏi ra cái này năm chữ tổng chỉ huy quan vị trí ta sẽ không cần mục tiêu của ta là lôi tổng hiện tại vị trí này nhưng là ta cần duy trì càng nhiều duy trì mà lại tinh môn bên này cũng cần mới vũ khí cùng trang bị càng cần hơn chân chính trên ý nghĩa tiến hành hợp tác ý của ta là đem kỹ thuật công khai lấy ra cho mọi người cùng hưởng dù sao tiếp xuống bên này cũng đồng dạng có nhất định mức độ bên trên kỹ thuật cùng hưởng dự định bộ phận kỹ thuật lấy ra kỹ thuật có thể làm đ ộ t phá khẩu đồng thời ta còn chuẩn bị lợi dụng những thứ này kỹ thuật từ mấy cái hạm đội trên tay đổi một vài thứ trở về mà lại những thứ này kỹ thuật cũng sẽ nộp lên cho liên bang một phần bạch lễ khe nhứ mày cái gì kỹ thuật ngươi lại muốn đổi cái gì màn sáng bình chướng kỹ thuật cái này kỹ thuật gạ lạ bên kia là có bất quá nghe nói tốn năng lượng rất cao mà lại không thể thời gian dài sử dụng cường độ công kích đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ bị kích phá xem như rất sơ cấp màn sáng kỹ thuật nhưng là bộ phận kỹ thuật lấy ra kỹ thuật mới có thể thời gian dài sử dụng đối quang buộc hoặc là đạn thật đều có hoàn toàn lực phòng ngự đồng thời còn có thể thu nhỏ hóa dụng tại cơ giáp phía trên cực lớn tăng cường cơ giáp năng lực phòng ngự ngoài ra còn có mới vũ khí kỹ thuật một chút cái khác kỹ thuật đến lúc đó nhìn tình huống tới làm ra trao đổi chính là đến nỗi ta muốn cái gì ta muốn một cái vũ trụ nhà máy hoặc là một cái có thể cải tạo thành vũ trụ nhà máy cứ điểm đồng thời xác lập ta cùng tinh hỏa hạm đội địa vị siêu nhiên cũng cần tranh thủ thứ sáu thứ bảy thậm chí là gạ lạ bên kia nhất định duy trì chương ba trăm ba mươi bốn thần vân là muốn làm ba ba bạch lễ đối với tần vân nói cái này một đống lớn bạch lễ biểu thị một mặt dấu chấm hỏi không che giấu chút nào cho tần vân tỏ vẻ ra là bản thân chú đáo không hiểu không có hiểu rõ tần vân chuẩn bị làm như vậy đến cùng là vì cái gì kỹ thuật vũ trụ nhà máy giờ khác này bạch lễ lại một lần nữa cảm nhận được tần vân người trẻ tuổi này cùng bọn hắn nhóm này người ra không giống bình thường tư duy ý nghĩ đúng là tương đương nhảy võ khiến người ta cảm thấy có chút mê Bất quá bạch ấ t quá b lễ trầm t ngâm u n đi c một tiếng có chút t h ầ n t h ờ nói ra liên quan tới kỹ thuật phương diện ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói một chút còn có ngươi đến cùng tại sao phải làm như thế lý do tần vân nghe được bạch lễ ngược lại cũng là sửng sốt một chút hắn đối với mình muốn làm ngược lại là rất rõ ràng cũng rất tự tin hắn cảm thấy mình đã nói đến đủ rõ ràng nhưng bạch lễ vậy mà không thể lý giải liền có chút kỳ quái mà tới đấy là những địa phương nào lý giải không được tần vân cũng cảm thấy có chút không h i ể u đấu dù sao hiện tại đây chính là hai cái niên đại khác nhau thiên mã hành không cùng đâu ra đấy hai loại tư duy ở giữa va chạm tần vân nháy mắt mấy cái nói ra ách ta không chuẩn bị tranh đoạt tinh môn phòng vệ quan chỉ huy vị trí nhưng là đối với vũ trụ quân tổng x o á i vị trí ta là tình thế bắt buộc cho nên ta sẽ duy trì thường ninh tướng quân trở thành phòng vệ tổng chỉ huy quân đội lấy thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội duy trì bạch lễ gật, gật đầu đối với câu này tỏ ra hiểu rõ nhưng là vì cái gì người muốn muốn lấy được gạ lạ cùng liên hợp duy tr tân vân nói cùng nó nói là duy trì không bằng nói là k i ế n kỵ không chỉ là tại năng lực tác chiến bên trên ta hy vọng gạ lạc cùng liên hiệp hội từ mọi phương diện đều bảo trì đối ta k i ế n kỵ đối với ta đã cảm thấy sợ hãi lại muốn đối với ta biểu thị cảm kích mà tương lai ta trở thành vũ trụ quân tổng soái về sau muốn để bọn hắn không dám ở đối với liên bang làm ra bất luận cái gì khiêu khích cử động ta muốn để bọn hắn nhận ta tình nhưng lại bởi vì về mặt sức mạnh không có cách nào cùng ta so sánh cho nên chỉ có thể vĩnh viễn ghi nhớ phần nhân tình này ân h u tịnh thi không dám tới tìm ta phiên p h ư c đồng thời Ta tinh trở tinh hỏa hỏa cũng càng cường nên sẽ đem đội đại, để tinh hỏa hạm đội hạm hạm bộ i ế n thành toàn b tinh môn phận ò n bên trong cường đại nhất hạm đội, có được nhiều nhất cường đại nhất phi công cùng tương ứng khung g vệ khu hạm phi Bộ có được đại đội, đại p ấy. kỹ thuật bên kia tại đối với cơ giáp kỹ thuật mới trên có rất nhiều rất lớn đột phá những thứ này kỹ thuật có thể có thể thực hiện đi ra nhưng trước mắt lại không thích hợp liên bang sử dụng dù sao liên bang mới có mới thủ vệ giả cơ giáp cùng dây chuyển sản xuất không có khả năng tại trong ngắn hạn lại cấp tốc ngược lại đem những thứ này kỹ thuật mới lại vận dụng đến thủ vệ giả cơ giáp đi lên phi công trình thể chất lượng cũng vô pháp đuổi theo cho nên chỉ có tinh hoa hạm đội bản thân có được thuộc về mình nhà máy ta mới có thể đem những thứ này kỹ thuật chân chính chứng thực vận dụng tại thông qua phi công bồi dưỡng học viện nhanh chóng đem những thứ này kỹ thuật mới vận dụng tại cơ giáp sau đó trải rộng ra cứ như vậy cũng sẽ để tinh hoa hạm đội thực lực vượt qua cái khác tất cả hạm đội từ đó đạt thành ta cần thiết cường đại hiện tại đây là một cái cực kỳ tốt thời cơ đem một chút không có trọng yếu như vậy lại đối bọn hắn tình huống hiện tại đến nói phi thường hữu dụng kỹ thuật cho bọn hắn là một giao dịch cũng tốt hay là làm một bày ra thực lực mình thủ đoạn cũng tốt ta có thể từ trong tay bọn họ lấy được vật của ta mới cũng có thể để bọn hắn đối với chúng ta kỹ thuật biểu thị kiên kỵ gã là không phải vẫn luôn cho là mình kỹ thuật thực lực cao siêu nha từ giờ khắp này bắt đầu bọn hắn điểm ấy kiêu ngạo liền sẽ bị ta dần dần đánh vỡ bạch lễ lộ ra vẻ mặt c h ầ m tư mà tần vân cũng tiếp tục nói ra hiện tại chính là một cái đặc biệt tốt cơ hội mặc kệ bày ra đồ vật gì đi ra bọn hắn đều chỉ có thể nhìn chỉ có thể tiếp nhận một phương diện muốn đối chúng ta lo lắng hai hùng nhưng một phương diện khác lại bởi vì hiện tại không thể không hoàn toàn hợp tác tình huống hy vọng chúng ta có thể làm ra càng nhiều đồ tốt mà chỉ cần ta ở đây chỉ cần có thể một mực bảo trì loại này c à n thế lần lượt đánh lui tiêu diện đến từ tinh môn một chỗ khác uy hiếp vận dụng ta cho kỹ thuật bảo vệ mình tiêu diệt q u á i vật ta nghĩ mặc kệ là người gạ lạ hay là liên hợp nội bộ bọn họ khẳng định sẽ có một số người sẽ từ nội tâm bên trong đối với ta biểu thị cảm kích thậm chí sẽ đem nắm xem như thần tượng chúa cứ thế hoặc là cái này tinh hệ hy vọng tân vân nhịn không được cười lên một tiếng mà cái này đối ta về sau tiếp nhận vũ trụ quân tổng xoáy sau nhúng tay tinh môn sẽ là phi thường có lợi đến lúc đó ta có thể trái lại k h ô n g chế ảnh hưởng bên này liền xem như thường ninh lấy được bên này tổng chỉ huy quan vị trí sau này hắn cũng nhất định phải nghe ta bao quát ở đây gạ lạ hạm đội cùng liên hợp hạm đội cũng là như thế ta muốn mua nhìn từ giờ trở đi liền phải làm như thế phải đem bản thân trở nên càng siêu nhiên muốn cùng chúng khác biệt muốn trở thành bọn hắn chân chính trụ tâm cốt một chút xíu ảnh hưởng bọn hắn đến cuối cùng bọn hắn sẽ quen thuộc những thứ này thậm chí đến nói một khi cái này gạ lạ hạm đội có thể bị ta ảnh hưởng khó mà nói tương lai ta cũng có thể thông qua cái này hạm đội tiếp tục đối với gạ lạ thực hiện càng nhiều ảnh hưởng bạch lễ sắc mặt quái dị nhẹ gật đầu tần vân nói nhiều như vậy hắn xem như minh bạch tần vân ý tứ nói đến đơn giản điểm tần vân đây là muốn làm ba ba à, không chỉ là làm thứ sáu hạm đội thứ bảy ba ba còn muốn làm gạ lạ là cùng liên hợp ba ba muốn làm mọi người ba ba hiện tại là ba ba chiếu đợi đến chơi chán khiến cái này hạm đội đều quen thuộc tần vân ba ba tương lai tần vân ba ba muốn làm gì những cái kia làm con trai liền phải bồi tiếp tần vân làm gì muốn cấp nhi tử của người khác không nói còn muốn để nhi tử của người khác giúp đỡ hẳn cái này mới tần vân ba ba đi đào giống bản thân quê quán tần vân muốn làm như thế bạch lễ cảm thấy mình có thể vỗ tay vỗ tay biểu thị duy trì nhưng là bây giờ tần vân chuẩn bị làm những thứ này đến cùng có thể có bao nhiêu hiệu quả còn còn có thể không biết hào phóng như vậy lấy ra liền liên bang cũng không biết kỹ thuật mới chia sẻ đi ra cái này quá mức mạo hiểm nhưng là bạch lễ còn nhìn ra một chút đồ vật đó chính là tần vân ý nghĩ đúng là cùng bọn hắn người đời trước không giống thái độ đối với gạ lạ s á t thực cũng có khác biệt địa phương giống như càng tán thành để liên bang cùng gạ lạ dung hợp lại cùng nhau không có cho rằng gạ lạ là chân chính địch nhân hắn không chỉ có là nghĩ như vậy cũng là tại làm như thế cái này cùng bọn hắn thế hệ này đại đa số người ý nghĩ khác biệt thậm chí so với những cái kia hy vọng có thể cùng gạ lạ tiến hành hòa đàm cho rằng có thể hợp tác với gạ lạ liên bang nội bộ phe phái càng cấp tiến bởi vì những người này đại đa số là đem hy vọng ký thác tại tương lai đến bây giờ nha đúng là đã không có người đang nói loại lời này dù sao trước đó song phương còn tại chiến tranh hiện tại càng l à ở vào không thể không hợp tác tình trạng nhưng tần vân thì là tại chỗ liền làm đây không phải cái gì hợp tác không phải cái gì tương lai có thể đạt thành giao lưu cầu thông trực tiếp chính là muốn khi bọn hắn ba ba cấp tiến q u á cấp tiến có thể tần vân có cái này cấp tiến tư bản cùng năng lực hết lần này tới lần khác hắn còn giống như thật có làm gạ lạ là ba ba khả năng cái này rất lung túng cái này nào chỉ là ý nghĩ tuyệt tự đổi mới hoàn toàn cũng là bởi vì tần vân có cái này lực lượng cùng năng lực hắn liền có thực hiện loại thủ đoạn này tư bản hết lần này tới lần khác đây đều là lúc đầu liên bang căn bản n g h ĩ cũng không dám suy nghĩ sự t ì n h l à m ba ba cái này đương nhiên được đổi trước kia nếu như quân đội có tần vân một người như vậy bọn hắn đâu chỉ chọn làm ba ba tuyệt đối lựa chọn làm g i a ra bất quá tần vân cái này không chỉ là muốn làm gã lạ là cùng liên hợp ba ba giống như cũng chuẩn bị muốn làm liên bang ba ba bạch lễ chép miệng một cái nội tâm quả thực là cảm thấy tần vân tiểu tử này dạ tâm sát thực lớn đây là muốn làm toàn nhân loại cùng người gã lạ ba ba à, châu mà lại rất có khả thi dù sao bọn hắn những người này bao quát dậy mần tổng xoái là duy trì tần vân trở thành đợi tiếp theo vũ trụ quân tổng xoái đây vốn chính là một cái ba ba vị trí nếu là dựa theo tần vân nói dạng này hơn nữa còn thật đ ạ t thành mục tiêu làm không tốt thật đúng là có thể trở thành chân chính ba ba bạch lễ trong đầu chuyển rất nhiều vòng đối tần vân nhẹ gật đầu ta đại khái hiểu ngươi ý nghĩ ngươi muốn làm như thế ta sẽ không phản đối bất quá tốt nhất vẫn là cùng d ậ y mẩn tổng xoáy hồi báo một chút liên quan tới ngươi nói những cái kia kỹ thuật sẽ làm phản hay không mà đối với liên bang mang đến uy hiếp ta cảm thấy không thể đem những thứ này kỹ thuật công khai coi như là cho liên bang mang đến uy hiếp ta càng muốn nhìn thành là đối liên bang khích lệ đây là chúng ta khai phá đi ra tất cả mọi người có vậy tại sao chúng ta liền không thể khai phá ra càng nhiều bọn hắn không có đồ vật ta tin tưởng liên bang bộ phận kỹ thuật có năng lực như thế thực tế không được không phải cũng còn có chúng ta bộ phận kỹ thuật à. hiện tại chúng ta bộ phận kỹ thuật bên trong có một cái thiên tài chân chính cấp nhân viên kỹ thuật có nàng tại ta tin tưởng những thứ này kỹ thuật tuyệt đối chỉ là bắt đầu tương lai chúng ta còn đem sẽ có càng nhiều tân tiến hơn kỹ thuật huống hồ hiện tại lúc này đúng là cần hoàn toàn mới vũ khí bằng không thì lần này tác chiến liền tổn thất nhiều người như vậy đại đa số cũng đều là phi công tiếp tục lớn không được mấy lần chúng ta liền thật cũng không đủ phi công đến thành lập phòng ngự so sánh với gạ lạ cùng liên hợp đến nói tinh môn uy hiếp mới là chính yếu nhất bạch lễ nhẹ gật đầu ngươi còn không có cụ thể nói cho ta đến cùng có thứ gì kỹ thuật thứ nhất chính là ta vừa rồi đề cập tới màn sáng phòng ngự kỹ thuật căn cứ sử dụng hoàn cảnh không giống loại này bình t h ư ớ n g có thể lớn có thể nhỏ lớn có thể bao phủ lại toàn bộ cứ điểm nhỏ có thể làm cơ giáp tấm thuẫn phòng ngự cường độ rất cao ít nhất phải so thực thể thuẫn cao hơn thứ hai là lượng từ máy tính làm nhỏ xuống lượng từ máy tính có thể vận dụng tại cơ giáp phía trên thứ ba là mới vũ khí có thể một pháo kích giết những quái vật kia vũ khí thứ tư là một loại hoàn toàn mới hệ thống phòng ngự gọi là pha sở ship ắt mùa đối với đạn thật vũ khí có được cực cao khẳng tính chỉ cần có thể nguyên không có tiêu hao hoàn tất liền có thể một mực bảo trì loại này cường độ cao phòng ngự những quái vật k i ê n móng nuốt sẽ không ở trở thành to lớn uy hiếp liền xem như đối với năng lượng công kích cũng có rất mạnh khẳng tính trở l ê n cũng có thể hoàn toàn sản xuất hàng loạt đồ vật tạm thời lời nói ta cảm thấy lấy ra cái này bốn loại đồ vật cũng liền tạm thời đầy đủ ta sẽ lấy ra những thứ này kỹ thuật đi ra nhưng đầu tiên đương nhiên là đến thỏa mãn chúng ta tinh hoà hạm đội mới được muốn vận dụng những vật này nhất định phải có nhà máy nói tóm lại muốn trước làm một cái nhà máy tới thậm chí chúng ta có thể cho bọn hắ bạch lễ nhẹ gật đầu ta cần nhìn xem liên quan tới những thứ này kỹ thuật tài liệu ta kẽ vậy liền chỉ có thể trở về mới có thể trông thấy t â n vân nói ra những thứ này kỹ thuật cụ thể tư liệu toàn bộ tại bộ phận kỹ thuật d ì n chủ dị cụ n trên tay bạch lễ nói ngươi nói vị thiên tài kia nhân viên kỹ thuật chính là cái này d ì n chủ dị cụ n đi đối với nàng ta ngược lại là cũng biết một chút lúc trước cũng là ngươi đem nàng mang vào tinh h ỏ a hạm đội a còn có cái kia tại điều khiển phương diện cũng rất có năng lực mỹ ra dò dị t â n vân cười gật, gật đầu ân bạch lễ nhìn một chút tần vân khẽ gật đầu không chuẩn bị trên một điểm này tiếp tục hỏi nữa đến nỗi tần vân từ chỗ nào tìm đến những người này ưu tú như vậy người làm sao liên tiếp liền từ tần vân bên người xuất hiện điểm ấy bạch lễ hoàn toàn không có một chút muốn tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ liên giấy mẩn tổng x o á i cũng không nguyện ý đi tìm tòi nghiên cứu sự tình bạch lễ còn không phải tinh hỏa hạm đội chính quy quan chỉ huy hắn tự nhiên cũng không có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này máy bay xuyên toa rời cảng đi qua một đoạn thời gian phi hành thuật sau đó đến một cái so bẫy bẹn cứ điểm càng lớn vũ trụ trong cứ điểm so sánh với bẫy bẹn cứ điểm đến nói cái này gọi là nặng nhạc c điểm mới thật sự là chiến tranh bạo lũy hoàn toàn là vì chi Bấy b nặng cứ điểm vậy liền chỉ có thể tính được là một cái tổng hợp loại hình cứ điểm điểm, liền loại thể một mà vậy là tính tổng hình n hợp nhạc cứ điểm đường kính ngay tại có ứ điểm 2 lần trở lên, coi như cái kia thể tích nhưng chính là gấp mấy lần lên, như nhưng chính lần. Nặng trở tích nhạc gấp là càng lớn bến i cảng có càng nhiều hỏa lực pháo đài chân chân chính chính chiến tranh binh khí đây mới là thành lũy to lớn họng pháo khắp nơi đều là giữ tận hướng ngay tinh môn phương hướng coi như trừ ra hạm đội chỉ dựa vào cái này cứ điểm cũng đầy đủ phóng xuất ra đáng sợ hỏa lực đ ặ kích mà căn cứ vào thứ sáu hạm đội thứ bảy tính đặc thù tinh môn tính nguy hiểm ở đây phố i trí như thế một cái liền mặt trăng căn cứ cũng không từng có to lớn chiến tranh bảo luy cũng coi là có thể lý giải tại tần vân ngồi máy bay xuyên toa tiến vào trong cứ điểm còn dừng ở cảng khẩu thời điểm thứ sáu hạm đội thứ bảy hai vị thượng tướng quan chỉ huy đã dẫn đầu không ít người c h ờ ở bên ngoài t ầ n vân bạch lễ cũng mang theo đống lớn người đi xuống máy bay xuyên toa đi thẳng đến thường ninh cùng keo ly dương trước mặt hai người mới dừng lại bước chân qua lại kính một cái quân lễ lại tuần tự bông u xuống thường ninh nhìn qua cũng chính là một người trung niên bộ dáng cũng liền khoảng bốn mươi tuổi loại kia dáng người khỏe mạnh thắng tắp không sánh bằng hủ nạ n h ỉ kỷ cái c h ủ loại kia dáng người nhưng lại muốn so bạch lễ cường tráng không ít kéo ly dương hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn qua cùng gần nạc d u y cũng không sai b ư n c nhiều một mặt nghiêm túc quần áo đơn giản xem xét chính là loại kia hùng hùng hổ hổ thính tỉnh tần vân cùng hai người này cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt nhưng là bạch lễ là gặp qua đối hai người cười một tiếng về sau liền mở miệng nói ra đã lâu không gặp thường ninh tướng quân dương tướng quân thường ninh duy trì mỉm cười rất có lễ phép nói ra bạch lễ tướng quân k h á c khí bạch lễ tướng quân hay là giống như trước đây phong độ nhẹ nhàng cảm tạ tần vân tướng quân cùng bạch lễ tướng quân đường xa mà đến cho chúng ta cung cấp viện trợ bạch lễ cùng thường ninh tại khách khí tần vân ngược lại là rất thản nhiên chỗ chi đứng tại bạch lễ đằng sau mặc dù bạch lễ chỉ là tinh h ỏ a hạm đội chỉ huy phó nhưng một thân phận khác lại là tần vân sư thúc xem như trưởng đối của hắn dưới loại trường hợp này làm tinh h ỏ a hạm đội đại biểu cùng thường ninh tiến hành câu thông là hoàn toàn đầy đủ mà tần vân cũng không có muốn đứng ra bản thân đại biểu thăng cái tinh h ỏ a hạm đội ý nghĩ thường ninh mặc dù tại khách khí với bạch lễ lại nhải nhưng vừa nhìn liền biết hắn cùng bạch lễ đại khái cái ở vào biết nhau biết đến giai đoạn chỉ có thể nói là qua lại hiểu rõ đối phương quá khứ lại chưa nói tới bằng hữu hoặc là quen thuộc mức độ không có chút nào dinh dưỡng khách sáo cũng hoàn toàn là căn cứ vào song phương giống nhau đẳng cấp cùng lễ phép mà thôi mà rất rõ ràng chính là hiện tại thường ninh cùng keo ly dương đối với tần vân giống như càng có ý tứ một chút hai người con mắt đều thỉnh thoảng hướng phía tần vân bên kia nhìn lên một cái đối với tần vân bọn hắn cũng chỉ là ở vào biết đến loại trình độ kia mà thôi bạch lễ cùng bọn hắn ở giữa còn từng có giao lưu cùng tiếp xúc nhưng tần vân nhưng chính là chân chân chính chính như là sao trổi qua khởi tại trong khoảng thời gian ngắn từ một tên lính quèn nhảy lên trở thành cùng b bọn hắn đương nhiên là có con đường biết tần vân tại gia nhập quân đội sau làm ra những cái kia m à n h động sự tình thế nhưng là cái kia cơ bản đều chỉ là theo văn chữ tư liệu cùng video tư liệu bên trong hiệu được đến tình huống biết tần vân là một cái từ chỉ huy chuyên nghiệp đi ra lại đi lệnh trở thành một cái phi công đã từng nhiều lần giải cứu vũ trụ quân ở trong cơn nguy khốn là trong lúc chiến tranh liên bang đẩy ra một cái siêu cấp điển hình một cái siêu cấp tân tinh là một cái tại cơ giáp điều khiển bên trên siêu cấp cường đại người trẻ tuổi nguyên bản hai người còn cảm thấy trong tư liệu có một ít x ú nổi tần vân liền xem như cường đại lại thế nào khả năng thật đồng đẳng với một hạm đội lực lượng căn bản chính là bị dự định trở thành đ ờ i tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy tạo thế mà thôi đúng cũng chỉ là tạo thế nhưng là trước đó tinh môn chiến đấu tần vân máy rời x o n g trận làm ra đến cái kia một đợt để người hoàn toàn không rõ công kích đúng là có chút để người quá mức rung động đến bây giờ hai người này đều hoàn toàn không thể nào hiểu được tần vân đến cùng là thế nào làm được cái kia tất cả là khu n g máy là năng lực hay là cái gì vật gì khác đối với tần vân nhận biết đã từ một cái ưu tú người trẻ tuổi rất đột ngột biến thành một cái quái vật cấp siêu cấp phi công thật là một người sánh được một hạm đội cái chủng loại kia cứ như vậy tần vân đặc biệt cùng tầm quan trọng liền hoàn toàn không có nhiều lời bọn hắn nhìn qua những tài liệu kia là thật không có chút nào x ố c nổi chính là thiết thiết thực thực đồ vật đây là một cái đủ để cho liên hợp cùng gạ lạ cảm thấy kiêng kỵ có thực lực chân chính người cái gì tạo thế loại người này không trở thành đời tiếp theo vũ trụ quân tổng soái chẳng lẽ còn muốn cho hắn cơ hội trở thành phản đảng liên hợp tổng soái t h ư ơ n g ninh cùng keo ly dương có chút minh bạch vì cái gì dạy mẩn tổng giám đốc sẽ để ý như vậy tần vân đây quả thực là một cái có ý thức có thể chạy khắp nơi siêu cấp vũ khí mà bây giờ tần vân mới bao nhiêu lớn hai mươi tuổi có được tốc độ nhanh nhất trưởng thành hoàng kim kỳ mà cái này hoàng kim kỳ tối thiểu còn có thể ít nhất bảo lấy thêm thời gian mười năm cho tần vân trưởng thành cái k i a tần vân lại sẽ cường đại đến loại trình độ nào tại liên bang bên trong lại sẽ có bao nhiêu người bởi vì tần vân cường đại mà đi theo sau l ư n g tần vân dạng n à y một cái có lực lượng hơn nữa còn hoàn toàn nắm giữ lực lượng người xác thực cần dùng vũ trụ quân tổng xoáy một vị trí như vậy đến đem chi triệt để cột vào liên bang chiến xa bên trên mà lại tại quân đội chỗ như vậy vốn chính là năng giả cư chi vốn chính là lấy lực lượng vi tôn càng coi trọng năng lực mới đúng đương nhiên tư lịch cùng quan hệ đồng dạng cũng là năng lực một loại dù sao bọn hắn thứ sáu hạm đội thứ bảy quan chỉ huy là nội bộ tuyển chọn người có năng lực mới có thể trở thành quan chỉ huy tần vân một người như vậy liền có thể sánh được một hạm đội đương nhiên cũng nhất định phải cho phù hợp đái nộ g cùng an bài mới được v ẹ n vẹn một trận chiến đấu liền để hai người kêu biết tần vân hoàn toàn chính xác có được trở thành tinh h ỏ a hạm đội quan chỉ huy tư cách mà chi này tinh h ỏ a hạm đội tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành liên bang vũ trụ quân bên trong cường đại nhất hạm đội tại khách khí với bạch lễ v à i câu về sau thường ninh liền mặt hướng tần vân hữu hảo đối tần vân cười một tiếng cũng không có ỷ vào tuổi tác của mình mà bày ra cái gì giá đỡ tại tần vân trước mặt bọn hán loại này một mật thủ vương tinh m ô n thật kiển phái thật mỡ không ra cái gì giá đỡ đến. thực lực chính là người như bọn họ tốt nhất nước cờ đầu người tốt tần vân tướng quân cao hứng p h i thường có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi cũng p h i thường cảm tạ ngươi vừa rồi tại chiến đấu bên trong cho chúng ta cung cấp viện trợ ngươi vũ dũng để tâm ta x i n kính nghệ tần vân đi lên phía trước đứng ở bạch lễ bên cạnh khẽ gật đầu ra hiệu k h ỏ e miệng mang theo mỉm cười khách khí thường ninh tướng quân ta chỉ là làm c h í n h ta nên làm sự tình mà thôi thường ninh tướng quân k é o ly dương tướng quân có thể dẫn đầu thứ sáu hạm đội thứ bảy toàn thể một mực thủ vững tại tinh môn chỗ như vậy đây mới thực sự là đáng kính n g sự tình thương nghiệp lẫn nhau khen loại sự tình này tần vân cũng không lạ l ắ m mà lại hai cái hạm đội một mực canh dự ở tinh môn phân ly ở liên bang bên ngoài tại chiến tranh trước đó một mực đối mặt đều là nguy hiểm nhất tình huống đúng là cái này cần người khác kính nghệ hai người qua lại lui tới một câu nói kia liền đều đối với đối phương có một cái cơ bản ấn tượng đầu tiên đối với thường ninh đến nói hắn hiện tại nhìn thấy tần vân mặc dù là tuổi trẻ nhưng cũng không phải là trẻ tuổi nóng tính cái chủng loại kiêng người nhìn không ra có được thực lực cùng địa vị mang tới tiêu căng khó thuần không có cuồng ngạo ngược lại là rất hữu hảo thanh tỉnh mà đối với tần vân đến nói thường ninh người này tựa hồ giống như cũng không khó ở chung tiếng tôi có theo nhìn qua nha ngược lại là cũng rất hữu hảo bộ dáng không có lấy bóp bản thân cái gì liên bang công thần thân phận bất quá tất cả mọi người là cung cấp công lao tần vân cũng có bất kể nói thế nào thường ninh xác thực cũng không có cái gì tại trước mặt quần n g ạ o tư bản mà tần vân cũng tương tự không có hai người lần nữa đối mặt cười một tiếng tần vân lại mở miệng nói ra hội nghị hôm nay chính để bạch lễ tướng quân đã nói cho ta ta cùng tinh hỏa hạm đội đều sẽ toàn lực ủng hộ thường linh tướng quân trở thành tinh môn bộ chỉ huy tổng chỉ huy quan ta cùng tinh hỏa hạm đội cũng phi thường nguyện ý nghe theo thường linh tướng quân an bài cùng điều khiển thường linh có chút nho nhỏ kinh ngạc không nghĩ tới tần vân vậy mà như vậy trực tiếp liền đối với mình biểu thị duy trì liền đội vàng gật đầu cười nói tần vân tướng quân quá â n q u khắc khí vậy liền cảm tạ tần vân tướng quân duy trì tần vân l ắ t đầu chỗ nào thường linh tướng quân trở thành tổng chỉ huy quan đối với liên bang đối với chúng ta mà nói đều là một chuyện tốt cùng là liên bang một viên tự nhiên là không thể ngồi xem gạ lạ hoặc là liên hợp chiếm cư ở cái này đại nghĩa vị trí Lấy b ì cho nên thường c l ninh ó b n tướng quân ngươi cũng không cần khắc khí có gì cần dùng đến ta địa phương còn mời cứ việc nói thẳng dù chỉ là để ta làm một cái chưa bài một cái linh vật nhưng chỉ cần có thể đè ép được gạ lạc cùng liên hợp liền đều không có vấn đề thường ninh tướng quân có thể làm mặt trắng ta cũng hoàn toàn không ngại trong tương lai trong hợp tác xung là mặt m đen dù sao mục tiêu của ta chưa từng có thay đổi qua chính là muốn để gạ lạ cùng liên hợp bởi vì ta mà đối với liên bang sinh ra k i ê n kỵ cảm thấy e ngại tần vân là mang theo dáng tươi cười nói lời nói này nói như thế nào đây lộ ra rất chân thành cùng thực tế t h ư ờ n g ninh lần nữa đối với tần vân ngỏ ý cảm ơn không sai vị trí này chỉ có thể là chúng ta liên bang đến chiếm cứ vậy liền đa tạ tần vân tướng quân duy trì tần vân cười cười ta cũng không phải không có chút nào mục đích ta ở đây duy trì thường ninh tướng quân kỳ thật cũng đồng dạng là hy vọng có thể lấy được thường ninh tướng quân cùng keo ly dương tướng quân ủng hộ của các ngươi dây mẩn tổng xoáy bên kia ngược lại là chỉ định ta trở thành đời tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy bất quá ta gia nhập quân đội thời gian xác thực quán ngắn tư lịch cùng nội t ì n h đều không bằng cho nên ta cũng hy vọng có thể cùng hai vị tạo mối quan hệ tương lai có một ngày cũng hy vọng có thể lấy được hai vị duy trì thường ninh trong nội tâm cũng rất kinh ngạc tại tần vân trong lời nói duy trì cường độ nhìn bộ dạng này tần v â n tuổi trẻ là tuổi trẻ lại không phải một cái gì tiểu nhân khí thịnh là có một chút nhưng nhằm vào cũng hoàn toàn là ngoại nhân mà lại tần vân có dạng này tư mà lại tần vân về sau nói những lời kia cũng là lộ ra hắn chân thành duy trì nha vốn chính là qua lại ngươi giúp ta một chút ta giúp ngươi một chút ngươi mang mang ta ta mang mang ngươi dạng này quan hệ mới có thể tạo dựng lên thứ sáu hạm đội thứ bảy người là không có tư cách tham dự vào vũ trụ quân tổng xoáy tranh đoạn ủng hộ của bọn hắn hay không cũng sẽ không trở thành tính quyết định nhân tố nhưng tối thiểu cũng có thể trở thành một cái có lực ảnh hưởng điều kiện dù sao liên bang cần nhất chính là hai cái này hạm đội ổn định thương ninh lần nữa kinh ngạc tại tần vân trực tiếp loại này trẻ tuổi nóng tính mà lại mục tiêu minh xác lời nói cũng làm cho thường ninh yên lặng cười một tiếng nh đối với chúng ta thứ sáu hạm đội thứ bảy để nói tần vân tướng quân ngươi dạng này có được thực lực cường đại hơn nữa có thể một mực mang cho hạm đội thắng lợi có thể bảo vệ tốt bản thân thuộc hạ người chúng ta đương nhiên là sẽ lựa chọn duy trì tần vân cười nói ra vậy ta cũng phải ở đây cảm tạ thường ninh tướng quân nơi nào nơi nào keo ly dương nhìn xem tần vân lại nhìn xem thường ninh trầm giọng mở miệng nói ra tần vân tướng quân ngươi tốt thật cao hứng có thể nhận thức ngươi lực lượng của ngươi quả thật làm cho người sợ hai t h ắ n phục nếu như tần vân tướng quân có thể thể hiện ra đủ để lãnh đạo vũ trụ quân năng lực hạm đội thứ bảy đương nhiên sẽ hết sức ủng hộ t vậy ta muốn ta cần phải sẽ không để cho các ngươi thất vọng bạch lễ tại tần vân lúc nói chuyện một mực không c ó sen vào đợi đến cảm thấy không sai biệt lắm hiện tại mới bỗng nhiên m ở miệng hai vị tướng quân gạ l ạ cùng liên hợp đại biểu sẽ từ lúc nào đến k h e o ly dương khoe miệng về vịnh hiện tại thời gian này hẳn là đã xuất phát tính toán thời gian hiện tại cũng còn không có xuất hiện cái k i u đại khái chính là đang tận lực thả chậm tốc độ của mình đây là chuẩn bị cho chúng ta một hạ mã uy tần vân nhẹ nhàng gật đầu đây cũng cần phải không đến mức thật muốn, muốn cho ra vai phủ đầu liền không sợ dọa người không thành bị nói không chừng bọn hắn có cái gì ý nghĩ khác vừa vặn thừa dịp bọn hắn không tới ta ngược lại là có một việc muốn cùng hai vị thương lượng một chút thường ninh đưa tay m ờ i nói là như thế này tinh hỏa hạm đội bộ môn kỹ thuật khai phá ra một chút kỹ thuật mới theo đạo lý đến nói nếu là tinh hỏa hạm đội độc lập khai phá đi ra ta bên này cũng có quyết định những thứ này kỹ thuật đi hướng quyền lợi ta ý nghĩ là công khai cái này mấy phần kỹ thuật bao hàm cơ giáp chiến hạm dùng lượng từ máy tính có thể đối với quái vật tạo thành hữu hiệu sát thương vũ khí mới cơ giáp phòng ngự kỹ thuật cùng màn sáng bình chứng kỹ thuật bốn loại dùng những thứ này kỹ thuật đem đổi lấy bọn hắn lôi bước thứ hai nha dù sao ở đây tương lai chúng ta sẽ còn đặt thành c à n g chặt chẽ hơn hợp tác kỹ thuật nghiên cứu phát minh cũng sẽ ở một mức độ nào đó hợp tác làm không tốt cũng là sớm muộn muốn xuất ra đến cùng hưởng mà thứ ba ta cũng hy vọng có thể từ mọi người trong tay đổi ý đồ thương ninh hỏi những thứ này kỹ thuật đều là tinh hỏa hạm đội độc lập khai thác đúng đã có hàng mẫu ta trước đó điều khiển bộ kia k h u n g máy liền đi qua những thứ này kỹ thuật cải tạo bất quá đó cũng không phải tinh hỏa hạm đội trước mắt nắm giữ toàn bộ kỹ thuật chỉ là mặt khác một chút bộ phận kỹ thuật quá phù hợp hiện tại liền lấy ra đến bất quá ta cũng sẽ căn cứ tình huống lấy ra thương ninh nhẹ gật đầu trên mặt ngược lại là không có cái gì biểu lộ lại hỏi cái kia tần vân thượng tướng muốn trao đổi cái gì một cái cứ điểm nhà máy hoặc là có thể cải tạo thành nhà máy cứ điểm hiện tại bẫy bẹn cứ điểm đã ở vào hoàn toàn chứa đầy trạng thái là tại là không có c à n g nhiều c h ố n g không địa phương đến thành lập như thế một cái nhà máy đem những thứ này kỹ thuật thực dụng hóa cho nên ta muốn một cái nhà máy tương lai từ cái công xưởng này bên trong sản xuất đồ vật tạm thời cũng sẽ ưu tiên phối trí đến tinh môn phòng vệ trong hạm đội tần vân nói đến đây cũng dừng lại một chút sau đó mới tiếp tục nói ra bất quá cứ điểm cũng không phải là một chuyện nhỏ không có khả năng để một cái nào đó hạm đội đơn độc lấy ra cho nên trong này khẳng định phải dính đến một chút trao đổi cho nên ta sớm ở đây trước cùng hai vị nói một tiếng nếu như cái này bốn phần kỹ thuật không đủ ta bên này cũng còn có thể lấy ra một chút vật gì khác đi ra điều kiện nha có thể nói hiện tại nơi này là năm cái hạm đội năm cái hạm đội là một chút trao đổi ta nghĩ cần phải có thể đưa ra một cái cứ điểm cho ta cải tạo thành nhà máy cho nên ta cũng hy vọng hai vị có thể trên một điểm này ủng hộ một chút ta ta cũng nhất định sẽ không để cho hai vị uồng phí công phu dù sao trước mắt tinh môn phòng vệ khu cũng đã là xác nhận xuống tới tinh môn phòng vệ khu tình huống bên này có thể bỏ qua một bên liên bang đến độc lập đối đãi thường ninh cùng keo ly dương hai người lên nhau đồng thời nhẹ gật đầu thường ninh nói ra đương nhiên đây là đối với tinh môn phòng vệ hạm đội có chỗ tốt sự tỉnh ta khẳng định sẽ duy trì cụ thể chúng ta có thể chờ đến mặt khác đại biểu đến về sau đến nói thường ninh nguyện ý đối với tần vân duy trì đến biểu thị thiện ý của mình bởi vì hắn cũng cần tần vân duy trì thứ、6. Hạm đội chương ba trăm ba mươi sáu mỹ nhân kế vì sa đọa no thiên sứ tăng thêm tháng hai năm một không không đợi bao lâu mặt khác hai cái không thuộc về liên bang hạm đội quan chỉ huy máy riêng cùng nhau mà đến hai chiếc máy bay xuyên toa tuần tự đến nặng nhạc cứ điểm sau đó một đoàn người người ngay tại bến càng đụng nhau t h ư ơ n g ninh cùng keo ly dương làm chủ nhân nơi này đương nhiên là phải chịu trách nhiệm tiếp đãi mà tần vân mang theo bạch lễ thuần túy chính là khách theo chủ là xong Trừ t h ư ơ n g ninh cùng keo ly dương bên ngoài bao quát tần vân ở bên trong ba cái hạm đội tới tất cả đều mang lên tràn đầy một máy bay xuyên toa người mọi nhà đều mang như vậy mười mấy hai mươi người tới mà nói đến cũng có thể cười liên hợp hạm đội mặc dù là pha trộn hạm đội có một số nhỏ người gạ lạ gia nhập vào cái này trong hạm đội nhưng tới người lại một cái người gạ lạ đều không có cũng chỉ có cái kia hạm đội quan chỉ huy rẻ nó xứng đội người gạ lạ hạm đội đương nhiên cũng chỉ có người gạ lạ nói đến ở đây năm cái hạm đội đoàn đại biểu b duy chỉ có một cái người gạ là đội ngũ cái khác bốn cái đội ngũ nhưng đều là nhân loại trang diện bên trên xem ra ngược lại là có chút cô lập người gạ là cảm giác lại hoặc là người gạ là một đội ngũ liền sánh được nhân loại một bên bốn cái đội ngũ bộ dáng nhìn qua ngược lại là có chút ý tứ liên hợp hạm đội dẹn nọ tần vân đã từng quen biết thật ô dạ cơ giáp chính là hắn đưa cho tần vân lần này mọi người đứng chung một chỗ tần vân cũng là hữu hảo hướng phía đối phương nhẹ gật đầu lập tức liền đem ánh mắt của mình đặt ở những người gạ là đó trên thân trước đó có nói qua ân phi ư nói gạ là nữ nhân từng cái đều là đại mỹ nữ đôi chân dài, r á n g người bạo tạc hơn nữa còn thích mặc áo giáp bi kỳ nhi lần này gã là một phương lĩnh đội chính là một nữ nhân mái tóc dài màu bạc c u ộ n tại sau đầu tóc mái cùng thái dương hơi c u ộ n tự nhiên rủ xuống nhọn lỗ thay nhìn qua tương đương làm cho người c h ú m ụ mà con ngươi vậy mà một loại đặc biệt màu vàng mà dáng người cũng là thật tốt cái kia dáng dấp địa phương dài cái kia lớn địa phương lớn toàn thân trên dưới cũng chỉ để lộ ra bốn chữ mỹ lệ gợi cảm p h ả n phất là hình ảnh bên trong đi ra mỹ hình hợp đồng dạng thấy tần vân dưới mặt nạ cặp mắt kia thật thật có chút năm năm thật xinh đẹp quá phù hợp tuyệt đại đa số nam nhân yêu nhất bộ dáng đáng tiếc là cái này gạ lạ nữ tính cũng không có mặc lấy trong truyền thuyết áo giáp bikini tân vân cũng không rõ ràng trên người đối phương mặc đến cùng có tính không là bikini áo giáp là loại kia không thế nào bại lộ kiểu dáng tựa như là giờ sờ lít bên trong ấn độ mạn trên thân cái kia thân áo giáp dáng vẻ chỉ là màu sắc khác nhau bụng làm ộ t chút cũng không có lộ ra nhưng bắp đùi cùng b ả vai trắng bóng một mảnh vẫn có chút trói mắt hông eo trường kiếm tại tăng thêm lộ vai nhỏ áo t r à n g cảm giác này tân vân cảm thấy mình còn có thể cầm giữ được tân vân cảm thấy loại này kiểu dáng áo giáp bikini kỳ thật càng phù hợp hắn thích dáng vẻ loại kia trên t lại đem chính giữa lộ ra chỉ che khuất ba điểm cái chủng loại kia tần vân cảm thấy ngược lại không có loại này trái lại đem chính giữa toàn bộ che khuất lại đem cánh tay cùng đôi chân dài lộ ra ngoài đẹp mắt nói như vậy kỳ thật tần vân cũng vẫn là rất bảo thủ a r ộ n g sợ r ộ n g sợ lại nói loại vật này che lại che không được năng lực phòng ngự cũng có hay không người gạ l à loại này phục sức mặc lên người thuần tuy chính là vì đẹp mắt thật có năng lực phòng ngự a mà lại không có chút nào nghiêm túc không nghiêm túc tại cái này gạ là người dẫn đầu sau lưng đại đa số gạ là nữ tính mặc trên người lấy cũng là trang bị tương tự bất quá kiểu dáng lại là hoàn toàn tương tự t hội nghị hội n nghị địa điểm đương nhiên là tại phòng hợp chính giữa thì đặt vào một cái bàn tròn không nhiều không ít vừa vận năm tâm cái ghế mà lại giống nhau như lúc nhưng tần vân nhìn ra chương này bàn tròn trước kia khẳng định không thuộc về cái hội nghị này phòng mà chung quanh một vòng thì là tiểu bậc thang ghế bạch lễ tại nhìn thấy trong phòng hợp ở giữa b à n tròn về sau liền đ ố i tần vân nhẹ gật đầu mang theo cùng một chỗ tới cái khác tinh hỏa hạm đội thành viên ngồi xuống kiểu bậc thang chỗ ngồi dù sao chỉ có năm tấm cái ghế đại biểu cho năm cái hạm đội quan chỉ huy tối cao mỗi người một vị trí nếu như bạch lễ thật chuẩn bị cưỡng ép chiếm cứ trong đó một vị trí cái kia không phải cũng đã nói lên bạch lễ là chuẩn bị đoạt quyền sao cho nên thuộc về tinh hỏa hạm đội vị trí chỉ có thể là tần vân đi ngồi cho dù hai người quân hàm đóng cấp nhưng tinh hòa hạm đội quan chỉ huy dù sao vẫn là tần vân năm cái hạm đội quan chỉ huy tần vân thường ninh keo ly dương Zenos, còn có cái kia gọi là xỉm b ỉ đi ủng gạ lạ nữ nhân tại năm người ngồi xuống về sau r i ê n g phần mình thuộc hạ cũng đều ngồi tại phương hướng khác nhau vừa vặn chính là b à n tròn năm người sau lưng r i ê n g phần mình phân biệt rõ ràng giống như qua lại đều tồn tại ngăn cách đồng dạng tựa hồ không phải liên bang cùng gã lạ liên hợp ở giữa đàm phán mà là từng cái hạm đội ở giữa bản thân đàm phán thương ninh đang g i ớ i trướng về sau liền đảo mắt người ở chỗ này liếc mắt hắng dọn một cái sau mở miệng nói ra cảm tạ các vị nguyện ý đi vào nặng nhạc cứ điểm cộng đồng thương nghị tiếp xuống đối với tinh môn phòng ngự các hạng sự vụ các vị đều biết tinh môn tình huống càng thêm hồng bét tình thế cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng tiếp tục dựa theo trước kia có h ạ n đ ộ hợp tác tất cả quét trước cửa tuyết đã là không thực tế sự t ì n h cho nên ta hướng liên bang đưa ra thỉnh cầu cũng đối g ã là mới đưa ra giao thiệp ý nguyện hy vọng có thể ở sau đó thành lập một cái tổng khống trung tâm chỉ huy đến để chúng ta từng cái hạm đội lấy được càng thống nhất chỉ huy càng mật thiết hơn hợp tác thống nhất để ứng đối tinh môn mang tới uy hiếp căn cứ liên bang cùng gã lạ liên hợp tam phương thảo luận chuyện này lấy được cho phép còn đã tại kỹ thuật phương diện dẫn đầu bắt đầu loại này thống nhất quan hệ hợp tác kế tiếp chính là đối với tất cả hạm đội thống nhất chỉ huy đ ư ơ n g n h i ê n loại này thống nhất chỉ huy tạm thời giới hạn tại thời gian chiến tranh cũng sẽ không dính đến từng cái hạm đội nội bộ sự vụ mà tương lai tinh môn phụ cận sẽ thiết lập hoàn toàn trung lập vòng tạm tên là tinh môn khu hành chính cái này cũng lấy được tam phương thế lực nhất trí tán đồng tại đối đ ạ i tinh môn mang tới uy hiếp bên trên chúng ta ba phe thế lực sẽ bảo trì hoàn toàn giống nhau bước đi còn tại tinh môn khu hành chính đạt thành càng thêm thân mật hợp tác hỗ trợ quan hệ còn tinh môn khu hành chính cũng đem độc lập với tam phương thế lực chỉ tiếp thu tam p ư ơ n g thế lực cộng đồng giám sát cùng quản chế nội bộ sự vụ thì từ chúng ta cộng đồng quản lý hôm nay mời mọi người đến đây chính là hy vọng chúng ta có thể lần tiếp theo s â m lấn xuất hiện trước đó m a u sớm thương nghị ra bộ tổng chỉ huy quan chỉ huy nhân tuyển cái k h á c cương vị nhân tuyển cùng các loại hợp tác quy tắc chi tiết khu hành chính cái kia lấy ra sao hình thức tồn tại tương lai làm như thế nào thành lập được cảng cường đại phòng tuyến những thứ này đều cần các vị phát biểu ý kiến nói đến đây thường ninh trực tiếp đem ánh mắt đặt ở cbd ủng trên thân cái này đến từ gạ là nữ tính quan chỉ huy có được nạo g nhân dẫn mục đích khuôn mặt cùng dáng người như là mạn gạ bên trong đi ra đến gợi cảm nữ sĩ cbd ủ n chấp hành quan ý của ngươi thế nào người gạ lạ nghiên kỷ làm sao chia phân biệt tần vân không biết nhưng là lấy nhân loại ánh mắt đến xem cái này x í m b ỉ đi ủ n tối đa cũng chính là hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ gợi cảm nhưng cũng không thiếu khuyết trầm ổ n tựa hầu người gạ lạ bình thường tuổi thọ s á c thực muốn so nhân loại dài không ít đại khái là tại một lần trở lên đến hai lần dáng vẻ nói cách khác hiện tại nhìn qua hơn hai mươi tuổi x í m b ỉ đi ủ n có thể là hơn ba mươi tuổi cũng có thể là hơn bốn mươi tuổi làm không tốt năm mươi tuổi cũng có khả năng s c bị đi ủng cặp kia con mắt màu vàng nóng tại thường ninh trên thân khẽ quét mà qua lập tức ánh mắt liền d ừ n g ở tần vân trên thân nhìn không chấp mắt dùng đến như là chim sơn ca đồng dạng dễ nghe thanh n â m mở miệng nói ra ta đã tiếp vào b ố n quốc đến từ chấp chính quan mệnh lệnh cáo chi ta toàn quyền phụ trách phối hợp lần này hợp tác công việc đối với thành lập tinh môn khu hành chính tam vương cộng đồng quản lý hợp tác ứng đ ố i tinh môn uy hiếp chờ trùng điệp công việc b ố n quốc cùng bản nhân không có bất kỳ cái gì ý kiến đối với tương lai khu hành chính phát triển ta cũng biểu thị trờ mong chỉ là khu hành chính chấp chính quan phải trang trạng khác gì là hạm đội phòng thủ tổng chỉ huy quan mà nếu như là như vậy lại do ai tới đảm nhiệm cái này chấp chính quan là ta là ngươi hay là vị này ngàn dặm xa xôi mà đến tần vân tướng quân nếu như lấy bỏ phiếu tới chọn đó là đương nhiên là không thể nào coi như chúng ta chỉ có hai phiếu mà các ngươi thì có ba phiếu thường n i n h tướng quân không cảm thấy đây đối với chúng ta có chút không quá công bằng bách linh thanh âm giống như mị hoặc thanh âm tần vân nghe vào trong lỗ thai ngược lại là cũng không có cảm thấy có cái gì thư sướng t r ầ m mê chỉ là không nghĩ tới vóc người xinh đẹp ngay cả âm thanh đều như vậy phù hợp đại chúng tình nhân tình nhân trong ngộng dạng này tiêu chuẩn a mẹ、kiếp. chương ba trăm ba mươi bảy chế độ tần vân trong đầu lung tung suy nghĩ một chút cảm thấy nhân loại bên này sẽ có người phản bội khẳng định cũng là bởi vì đối phương sử dụng mỹ nhân kế mỹ nam kế quan hệ tựa như là đã lâu không gặp tuổi trẻ nữ lao sư diệp từ phụ thân đồng dạng khẳng định chính là bên là t r o n n g g ư ờ i gạ là h è n hạ nhu. Thật hèn hạ, âm、nhu. thật sự là hèn hạ, thật sự là là đ á g ghét, gì vì cái c ũ ninh g không b ế t đối với h ắ cũng tới sử dụng sử dụng dạng này n tới sử sử mỹ â đâu, n cái thật lúc à quá hèn hạ. Thương Ninh l này lại là có chút kẹt lại cảm thấy cái này x í m h bí đi ủng trả lời tựa hồ có chút không dựa theo sáo lộ ra bài rất cứng rắn tại tháo rời hắn cùng tần vân quan hệ ý kết quả thực chính là đem thứ sáu hạm đội thứ bảy đơn độc chia một cái thế lực tần vân bên này tinh hỏa hạm đội đại biểu liên bang vũ trụ quân xem như một cái thế lực sau đó gạ lạ cùng liên hợp xem như một cái thế lực cái này mẹ nó cũng là ba cái thế lực thường ninh nhìn thoáng qua tần vân đang tiếp chỉ có thể nhìn thấy mặt nạ căn bản không biết tần vân nét mặt bây giờ là cái bộ rắn gì dừng một chút mới mở miệng nói ra như vậy xỉm bị đi ủ n g chấp hành quan cảm thấy làm như thế mới công bằng đâu xỉm bị đi ủ n g thanh nhã cười một tiếng muốn công bằng là rất đơn giản sự t ì n h tinh m ô n khu hành chính thành lập bắt buộc phải làm làm vĩnh cựu trung lập khu cũng là tất nhiên mà dựa theo tam phương sắp xếp sơ bộ điều lệ t ạ dần dần nếu như ô thế hành chính quan vị trí đương nhiên không thể nào là trong đó một phương vĩnh viễn chứng cứ ý kiến của ta là thay phiên một năm hoặc là hai năm một đuổi như là các ngươi đồng ý cái này đợi thứ nhất hành chính quan cho dù giao cho quý phương nhân viên tới đảm nhiệm cũng không phải không thể thương ninh nhũng mày thay phiên chuyện này tần vân không biết liên bang thượng tầng là thế nào cân nhắc thậm chí không biết thường ninh bản thân là cái gì ý nghĩ nhưng tần vân nghe vào trong lỗ thai cũng là cảm thấy loại này an bài kỳ thật cũng thật hợp lý Bằng không thì tam phương cộng đồng xuất lực cũng chỉ có một phương vĩnh viễn làm lão đại cái này đương nhiên không được đi đây là đứng tại khách quan trên lập trường đến xem thế nhưng là làm quân liên bang một viên hạ nhiệm dự định vũ trụ quân tổng x o á i tần vân đương nhiên ước gì cái này khu hành chính liền rơi vào liên bang trong tay dùng hai phe còn lại tài nguyên cùng nhân lực phát triển nhưng vĩnh viễn là liên bang đến là chủ hướng người đây là nha đến tranh mặc dù khẳng định tranh không được chính là thật muốn làm như vậy vậy liền không có nói à mặc dù gã là đế quốc không thể không nhìn tinh môn mang tới uy hiếp nhưng lớn không được hay là tất cả chơi tất cả bảo trì như bây giờ liền tốt ai cùng ngươi liên bang đi chơi cái gì tinh môn khu hành chính bản thân chơi bản thân không phải càng tốt hơn lớn không được một bên thành lập một cái thuộc về mình khu hành chính mà thôi cho nên xin bị đi ủ n đưa ra thay phiên nhưng thật ra là rất có đạo lý đây là từ lâu dài đến cân nhắc dù sao tinh môn khu hành chính xác thực cái kia làm bất quá đây đối với thường ninh đến nói liền có chút khó mà tiếp nhận nguyên bản thường ninh mục tiêu căn bản cũng không phải là cái gì khu hành chính chấp chính quan chỉ là hạm đội liên minh tổng chỉ huy quan chức vị này một khi ngồi vững vàng đương nhiên không có khả năng tùy tiện đem hắn đổi lại tân vân ở một bên là bỗng nhiên thấy rõ cái này xin bị đi ủng dung mạo xinh đẹp nhưng tâm lại là đen a đây là kiên quyết chấp chính quan cùng quan chỉ huy hai cái khác biệt vị trí cho cưỡng ép hôn hợp với nhau hoặc là một người đồng thời đảm nhiệm hai cái chức vụ tiếp nhận dài nhất hai năm thay phiên hoặc là liền một người làm quan chỉ huy một người làm chấp chính quan tất cả mọi người đừng đề cập thay phiên sự tình thời gian chiến tranh có thể nghe quan chỉ huy không có vấn đề thế nhưng là nói tóm lại cái này cũng chỉ có chỉ huy quyền lực các hạm đội nội bộ sự vụ hay là từ các hạm đội bản thân phụ trách thế nhưng là thời gian chiến tranh tình huống càng nhiều đâu hay là không phải thời gian chiến tranh tình huống càng nhiều không khai c h i ế n thời điểm nghe a i hạm đội liên minh hoàn toàn đến phụ thuộc vào tinh môn đặc khu mới có thể ổn định à bằng không mà nói còn không bằng liền duy trì hiện tại cái dạng này còn làm cái gì đặc khu đâu chuyện này thường ninh cũng chợt phát hiện bản thân giống như vô pháp làm chủ chuyện này nhất định phải thông báo liên bang bên kia thảo luận một chút mới được có thể chuyện này nếu như không có thảo luận ra kết quả chuyện kế tiếp cũng vô pháp tiếp tục hoặc là một người một vị trí hoặc là một người hai năm cái này kỳ thật chính là xím bị đi ủng biểu đạt thái độ thậm chí còn nguyện ý để liên bang tới trước ngồi vị trí này có thể những thứ này cùng tần vân bản thân kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ dù sao đối với tinh môn phòng ngự tiếp xuống đều là hợp tác tiến hành lớn không được bảo trì hiện tại cái dạng này chính là hắn cũng không chuẩn bị một mực lưu tại nơi này cùng tinh môn tốn hao cho nên tình huống bên này hắn là cần thiết phải chú ý nhưng lại không cần để ý cụ thể muốn làm thế nào hiện tại thật đúng là không tới phiên hắn đến sử dụng lòng này tần vân là không nghĩ tới hỏi nhưng thường ninh lại đem chiến hỏa cho dẫn tới tần vân trên thân Tân tướng Tân thường sốt một chút, tức thoáng đọt, túi một vân quân, ngươi cho rằng chuyện này nên làm cái gì? vân nghe được thường ninh gọi mình cũng là sướng sốt một chút, lập tức nhìn ung un cùng genos, túi đầu chầm ngâm một tiếng. được gì? gọi qua đầu cái đi cho chầm làm là lập xìm bì dẹ khách quan đến nói một người một vị hoặc là hai năm thay phiên là tương đối công bằng có thể một người một vị hành chính quan cùng quan chỉ huy quân sự như vậy hai bên phân biệt có được ra sao chức trách cùng quyền lợi điểm này là nhất định phải minh xác mà hai năm một vòng rất rõ ràng chúng ta liên bang ngược lại muốn càng ăn thiệt thòi một chút dù sao mọi người đều biết gạ l à cùng liên hợp ở giữa cũng không khác biệt t â n vân nói vài vòng Vân là là này là là nói điểm ai biết liên thiết, liên kia nói câu chốt, cũng cùng chính cũng chỉ có công Tân sau mẫu quan nhảm bọn hắn năm, đến bang năm, tương đương không bằng. đó hợp hệ mật một ra gạ xong lại n mầm đầu lên cbd ung chấp hành quan đã quý quốc đã xác định dạng này hình thức như vậy đây miễn cưỡng có thể coi là các ngươi kiên trì bất quá chúng ta bên này cũng còn cần báo cáo liên bang cụ thể quyết định hay là cần liên bang đến xác nhận mới được chấp hành quan g ạ là chức quan bên trong một loại cũng chính là bằng nhau tại liên bang quan chỉ huy hạm đội đồng cấp chức vụ cbd ung nhìn một chút tần vân nói ra không g ã l ạ cùng vũ trụ liên hợp vẹn vẹn chỉ là quan hệ hợp tác cũng không thể đại biểu chúng ta thuộc về một cái phe phái thế lực huống hồ từ vừa mới bắt đầu chúng ta thảo luận tiền đề chính là tam p h ư ơ n g thế lực hợp tác nếu như ngay cả cái tiền đề này cũng không thể nhận đồng mà nói như vậy trận này hội nghị cũng không có tiếp tục tất yếu nếu là tần vân có thể làm chủ hàn kỳ thật sẽ đáp ứng xính mỹ đi ủng đưa ra loại hình thức này bất quá lại tranh thủ đối với thời gian phương diện sửa chữa tỉ như liên bang bên này ba năm g ã l ạ cùng liên hợp hai năm loại hình hay là từ địa phương khác đến tranh thủ đền bù cùng thu hoạch nhưng bây giờ hắn vị trí này mặc kệ nói cái gì cũng sẽ không chắc chắn chỉ cần liên bang làm chủ người không gật đầu tần vân ở đây đáp ứng cái gì đều không có bất cứ ý nghĩa gì mà x í m bị đi ùn lần này hơi có vẻ đến cường ngạnh tỏ thái độ xác thực cũng có chút để tần vân khó mà tiếp theo mà tần vân cũng biết thật nếu để cho tinh môn đặc khu biến thành một cái hoàn toàn trung lập địa khu vậy thì nhất định phải muốn để mỗi một mới đều được trao cho tinh thần trách nhiệm mà không vẹn vẹn là bị ép buộc bởi vì tinh môn uy hiếp mới liên hợp đến cùng một chỗ như vậy bảo trì hiện tại loại này tác chiến câu thông hợp tác tình huống cũng liền đi chuyện còn lại quả thực không có cái gì tất yếu Tân v này, này là, là hệ siêu cấp người đều muốn ngay thẳng một chút tần vân đã cảm thấy bản thân rất hệ siêu cấp tại phi hưng động kinh mưa dầm thấm đất đều không có học cái xấu thật không dễ dàng cũng thật nói rõ hắn xác thực có hệ siêu cấp thiên phú bất quá liên bang cao tầng gạ la bên kia liên hợp bên kia cao tầng đều là đồ đ ầ n a loại sự tình này sao có thể giao cho bọn hắn đến nói các phe chính khách đi ra giải quyết việc này không phải càng lưu loát thường ninh lúc này cũng là thật là khó bất quá làm hạm đội thứ sáu quan chỉ huy cái kia có quyết đoán lại là không ít thanh â m c h ầ m xuống thường ninh nói ra s、si、c b đi ủng chấp hành quan cũng không thể nói như vậy liên minh cử chỉ bắt buộc phải làm quý phương ý kiến ta sẽ chuyển cáo bên ta cao tầng tin tưởng rất nhanh liền có thể lấy được chính xác trả lời chắc chắn không bằng chuyện này chúng ta tạm thời gác lại trước đem cái khác hợp tác quy tắc chi tiết thảo luận đi ra xác định các phe vụ cùng quyền lợi, xác các cùng định định nghĩa quyền phe vụ lợi, t ấ t cả chức vụ q u y ề n hạn. CBD un cười nhạt một tiếng, liền chuyện thứ nhất đều nói không tốt. Ta không chúng thể nhiệm hơn hữu hảo không khoát ung tiếng, liền nói người liên bang xuống muốn tín cùng nói nếu CBD cười các cuộc có biết đều tiếp tới tiếp, một tốt, ta rốt ta dứt làm để sao vẫn là c hiếp ờ lấy các n g ư hồi phục đ n chúng về sau chúng ta t lại i ế tục Tân đi.、Tần、Vân hiếp hiếp mắt đ ô n g nhiên cười một tiếng chuyến đi này vừa đến cũng phải dùng không ít thời gian còn phải chờ chúng ta một phương cao tầng tranh luận ra kết quả đoán chừng còn cần nhiều thời gian hơn nhưng tinh môn lúc nào xuất hiện uy hiếp lại là nói không rõ ràng không bằng rằng này trên nguyên tắc ta đại biểu liên bang vũ trụ quân đồng ý ý kiến của các người nhưng là thời gian cùng thay phiên phương thức ta cảm thấy có thể thay đổi một chút chương ba trăm ba mươi tám chúng ta tới nói chuyện giao dịch tần vân bỗng nhiên tỏ thái độ hấp dẫn đến trên b à n lực chú ý của mọi người nhưng không vẹn vẹn là trên b à n bốn người khác liền toàn bộ phòng hợp ánh mắt mọi người cũng tất cả đều tại thời khắc này rơi vào tần vân trên thân thường linh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc e o ly dương khanh nhữ mạy nhìn tần vân lấy mắt hai người này đều rất kỳ quái tần vân vì cái gì có thể nói ra có thể đại biểu liên bang lời như vậy bạch lễ không có ở trên mặt bản nhưng cũng là trong phòng hợp những vị trí khác cao nhất một cái kia tần vân bỗng nhiên nói chuyện bạch lễ trong lòng là giật n ả y mình đối với không ít người biểu hiện trên mặt biến hóa tần vân là xem ở trong mắt bất quá tần vân để ý không hắn hoàn toàn không thèm để ý ta có thể đại biểu liên bang vũ trụ quân trên nguyên tắc đồng ý thay phiên chế một năm quá ngắn ba năm quá dài thời gian hai năm vừa vặn bất quá thay phiên phương thức ta cảm thấy có thể đổi thong á cái trên chế độ cũng cần có chỗ điều chỉnh đã gạ là cường điệu công bằng như vậy liền công bằng lấy tới tam phương thế lực bên trong vũ trụ liên hợp cùng gạ là quan hệ vốn là như một thể thật m ố n ba lần thay phiên đối với ta liên bang ngược lại là không công bằng ý kiến của ta là mỗi một vòng thay đ liên bang nhất định phải tính hai lần lần thứ nhất liên bang lần thứ hai gã lạ lần thứ ba liên bang lần thứ tư vũ trụ liên hợp mỗi lần hai năm tám năm một vòng quan chỉ huy đem đồng thời đảm nhiệm đặc khu hành chính trưởng quan tình huống nơi này đặc thù cần phải có thống nhất tài quản lý tốt hơn điều phối tất cả tài nguyên nếu như liên bang lần thứ nhất trực luân phiên vì quan chỉ huy bộ kia quan chỉ huy vị trí để cho đợi tiếp theo quan chỉ huy đảm nhiệm thì như nói xín b ỹ đi ủng chấp hành quan n g ư ờ i hai năm về sau xín b ỹ đi ủng chấp hành quan tự động tấn thăng làm đặc khu tổng chỉ huy quan đồng thời chúng ta phái ra một người khác đảm nhiệm chỉ huy phó bộ tổng chỉ huy giới thiết cố vấn đoàn đã muốn thành lập tinh môn đặc khu cái kia sau khẳng định còn sẽ có c à nhiều g n người thậm chí là hạm đội lại tới đây bao quát thực dân vệ tinh trời một chút cố vấn đoàn thành viên và số lượng cụ thể xuống tới chúng ta tại thương nghị quyết định nếu là muốn công bằng ta cảm thấy dạng này mới công bình nhất quan chỉ huy nhân tuyển từ chúng ta các phương nội bộ tự làm quyết định nhưng nếu là các ngươi còn cảm thấy không công bằng vậy kế tiếp chúng ta cũng liền không cần lại tiếp tục dứt khoát một bên kéo mấy người đi ra tranh tài một trận nắm tay người nào lớn ai liền có tư cách nói chuyện tại tần vân sau khi nói xong không ít người lông mày triển khai bạch lễ thường ninh keo ly dương nhưng Vân nói ra biện ra p á p này n g ợ hợp, c thích lại là rất h k ô phải cái muốn một công bằng này công bằng, à, rất liên ầ n thay h p bang ê liên n trong b chiếm các cùng cũng cộng cũng chẳng cái công hai hợp nhà, hai không người liên lại một sao lần, lạ là là lần, lẽ này gạ dù đều bên ằ n Nhưng g rồi. i l b a này g bên n mỗi hai năm liền nhất định có người đảm nhiệm quan chỉ huy hoặc là chỉ huy phó chức vụ an bài như vậy vậy liền rất dễ chịu dù sao liên bang mãi mãi cũng có người tại chỉ huy quan cùng chỉ huy phó vị trí bên trên không ngừng xây dịch coi như chỉ là cái chỉ huy phó đó cũng là cái quan chỉ huy à, quyền lợi đồng dạng rất lớn có được hay không huống hồ đợi đến đặc khu tạo dựng lên quan chỉ huy chức vụ có thể nói là quân chính ông đồn coi như chỉ là một cái phó cũng đồng dạng có thể chia sẻ rất nhiều chức trách tại tăng thêm cố vấn đoàn dùng thế lực bắt ép liên bang đây coi là tuyệt đối là chiếm tiện nghi không phải chính chính là phó điểm này tối thiểu cũng đánh tan liên bang phương diện này lớn nhất lo lắng t â n vân nói ra biện pháp này kỳ thật không tệ đối phương nếu như nhất định phải có công bình hay không liền nói không đi xuống vậy cái này biện pháp liền đầy đủ công bằng mà lại t â n vân lại đưa ra một cái khác công bằng phương thức nắm tay người nào lớn ai liền lời nói có trọng lượng đây không phải càng công bằng muốn cái gì dùng nắm đấm đến tranh không tranh nổi liền bẽ ngoan nghe lời mà thôi thông qua loại phương thức này đối diện muốn trở thành quan chỉ huy vậy liền còn là dùng nắm đấm đến tranh tốt không tranh nổi vậy liền tiếp tục làm lão nhị trước đó thường linh khả năng đối với tần vân h i ể u rõ chỉ giới hạn ở trên giấy nhưng là thông qua đối lại lúc trước cuộc chiến đấu thường linh đối với tần vân h i ể u rõ nhưng chính là phi thường khắc sâu một người điều khiển một bộ người máy xông vào q u á i vật bên trong không nói một người triệt để thay đổi cục diện nhưng tối thiểu tần vân xuất hiện hoàn toàn chính xác thật là cải biến lúc ấy hỏng bét tình huống một bộ người máy tiêu diệt quái vật liền không sai biệt lắm tương đương một hạm đội tổng cộng tiêu diệt những cái kia để người nhìn xem đều cảm thấy rung động phương thức công kích cũng viễn siêu gia thường nhân có thể lý giải phạm trù quả thực so với cái kia quái vật còn muốn quái vật loại này nắm đấm lớn không lớn dùng nắm đấm đến tranh liền không thể thích hợp hơn tần vân không có v ũ bản nhưng lời nói này đã cùng v ũ bản không thể nghi ngờ quả thực chính là chỉ vào xím b ỹ đi un g cùng rẽ nọt cái mũi nói cho bọn hắn hoặc là đồng ý hoặc là đánh một trận đánh một trận về sau các ngươi hay là phải đồng ý những lời này tần vân nói đến cũng không có che giấu Nghe h k ô cbdi um kia là thật ngốc tử, có thể vừa vặn trên vừa t bán không, có dạng này, dạng này đẩn. -ung không nói lời nào t â n vân trên chiến trường biểu hiện hắn cũng trông thấy lúc này bọn hắn gạ lạ cùng liên hợp bộ phận kỹ thuật bây giờ còn đang mơ hồ đây quả thực là ma pha a đến nỗi tần vân mạnh không mạnh đương nhiên là mạnh nhưng là gạ lạ cũng có cấp cao nhất phi công bọn hắn cũng là rất cường đại bất quá bọn hắn không biết ma pha a đang trầm mặc một lúc sau cbdu nói n ra ba năm liên bang có thể đảm nhiệm ba năm quan chỉ huy gạ lạ cùng liên hợp cái phân biệt đảm nhiệm hai năm đồng thời gạ lạ cùng liên hợp nhân viên đảm nhiệm quan chỉ huy thời điểm liên bang lĩnh viên có chỉ huy phó ghế Tân vân cười cười không cho trả lời mà là đột một bỗng nhiên đổi một đề tài nói đến ta cũng chỉ là tới hạm đội tăng viện mà thôi cho nên cuối cùng rốt cuộc muốn làm như thế vẫn là muốn nhìn sau này sẽ một mực chú đóng ở nơi này các ngươi hôm nay ta cũng chỉ là đúng lúc gặp sao lại đến tham gia lần này hội nghị bất quá các ngươi đều đã nâng lên ta vậy ta cũng liền nói một chút cá nhân ta các h nhìn liên quan tới trực luân phiên sự tình x í m bị đi ủng chấp hành quan các ngươi có thể ngẫm lại bất quá ta ngược lại là có một cái khác hợp tác muốn nói chuyện trong tay của ta có mấy phần kỹ thuật mới không vận cấp lượng từ máy tính có thể cực lớn mức độ không nhìn vật lý công kích phạ sở ship ắt mua có được thông thường xạ tốc lại có thể hữu hiệu đánh chết quái vật kiểu mới năng lượng vũ khí một loại có thể vận dụng tại khung máy chiến hạm thậm chí là cứ điểm kiểu mới màn sáng bình t h ư ớ n g kỹ thuật những thứ này kỹ thuật tất cả đều là có thể cơ giáp năng lực tác chiến sinh tồn năng lực năng lực phòng ngự đồ vật kiểu mới màn sáng bình t h ư ớ n g còn có thể vận dụng tại vệ tinh phía trên cũng tuyệt đối là tương lai tinh môn đặc khu thành lập về sau á không thể thiếu kỹ thuật ta hy vọng có thể lấy ra những thứ này kỹ thuật đến cùng các ngươi nói chuyện chuẩn xác hơn nói là ta chuẩn bị cùng các ngươi thế lực phía sau nói hiện tại đây không phải còn không có xác định hoàn toàn hợp tác cả muốn ta công khai những thứ này kỹ thuật cho các ngươi vậy các ngươi liền muốn cho ta m u ố n đ ộ vận một cái nhà máy cấp cứ điểm cbd đi u n g đôi mắt đẹp nhìn tần vân lên mắt đ ỗ n g nhiên cười một tiếng kỹ thuật cùng hưởng vốn là hợp tác điều lệ một trong tần vân quan chỉ huy khả năng đối với điều lệ còn không quá quen thuộc tần vân mỉm cười cái gọi là kỹ thuật cùng hưởng chỉ là đối tinh môn bên trong sản phẩm thất lạc đến chúng ta thế giới bên trong sau khi phân tích lấy được kỹ thuật mới có thể cùng hưởng cái này cũng không bao quát tinh hoạ hạm đội độc lập khai phá đi g i kỹ thuật mới cbd ung từ chối cho ý kiến mà là nói ra chỉ là bốn phần kỹ thuật hơn nữa còn là gạ là có năng lực khai phá đi ra kỹ thuật liền muốn đổi một cái nhà máy cấp cứ điểm tần văn quan chỉ huy có phải hay không cảm thấy giao dịch này có chút không quá công bằng tần văn dương dương tự đắc giao dịch nha ta sách một cái giá mã ngươi đến trả giá đây không phải chuyện rất bình thường à nếu như ngươi cảm thấy còn có cái gì chỗ không ổn tự nhiên là có thể nói nhưng là ta muốn nhà máy cứ điểm điểm ấy sẽ không cải biến cbd ung nhẹ gật đầu vừa định muốn nói gì một bên d ẽ nọt trợt mở miệng giao dịch tạm thời không đề cập tới chương thứ này ba trăm h phải u ậ t t đến cùng ba mươi chín thần khai triển thần vân tần vân cảm thấy hiện tại người là càng ngày càng để người xem không hiểu cái này rẽ nọ g hiện tại lại là chuẩn bị đang làm cái gì Làm đối đầu k hừ u khu quan huy, khung quyền muốn n không nói, hiện tại còn đề cử hắn tới làm tinh môn khu hành chính. này nhất tặng không nữ? nhất g gạ máy làm máy, Mỹ mặc Cái áo giáp đây Vậy hay đưa đề đời đưa đất đưa đưa kia kế bikini. thứ chỉ phải có tại tới lợi. tiếp loại Tốt lạ cử là là vị, như vậy cũng quá coi thường hắn tần vân một cái hai cái đưa tới hắn nhiều nhất cũng chỉ biết dùng con mắt nóng nó căn bản cũng không mang lên tay cho nên muốn dùng mỹ nhân kế đến c ầ u dẫn hắn đây tuyệt đối là hưởng phí công phu bất quá muốn đưa hắn ba năm t à m cái tần vân cũng không biết đến cùng đỡ hay không được thế nhưng là liên hợp người lúc nào như vậy thích đưa ấm áp cái này để người ta nhìn có chút không hiểu d ẽ n ọ nói như vậy khẳng định không phải không có chút nào mục đích tóm lại không thể nào là yêu hắn mới có thể viện trợ hắn liên hợp người đều hận không thể hắn tần vân đi chết làm sao lại yêu hắn mà lại trước một giây hắn còn nói mình chỉ là tới c h i viện mới không muốn ở đây một mực ở lại cái này một giây d ẽ n ọ liền chuẩn bị đem hắn hàn chết tại hai năm này thời gian mặt khác coi như đời thứ nhất quan chỉ huy nhất định phải là người của liên bang nhưng vậy làm sao cũng không tới phiên hắn tần vân đến trở thành cái này đời thứ nhất quan chỉ huy thường linh kéo ly dương hai cái này thứ sáu thứ bảy quan chỉ huy mới là người chọn lựa thích hợp nhất công lao khổ lao đều quyết định nhất định phải là bọn h ắ n cái kia rẽ nọt là ở đây chân ngòi o ly dán mà lại cái gì đời thứ nhất không đời thứ nhất đều là lý do là cái hy vọng cùng lựa chọn chỉ cần đời thứ nhất có năng lực như thế có cái này vũ lực lại có thể thu phục tâm tư mọi người còn có thể bảo vệ tốt nơi này cái kia làm không cẩn thận chính là đời thứ hai đời thứ ba mãi cho đến thứ n đảm nhiệm chẳng qua là lời nói à thường n i n h có thể là không có năng lực này eo ly dương cùng x í m b m đi ủn cũng là không có khả năng có năng lực như thế và không thì hai phe ở đây rằng có thời gian lâu như vậy cũng sớm đã thông đồng cùng một chỗ c h ờ một chút cái thiết hạm đội thứ sáu thứ bảy liền thật một chút cũng không cùng gạ lạ thông đồng rẽ nó làm không tốt là thật yêu hắn cho nên dùng phương thức như vậy nhắc nhở hắn tân vân đột nhiên cảm giác được điều hòa không khí có chút mát mẻ toàn thân lạnh ra nổi ra gà đ ố n g nhiên như vậy lạnh chẳng lẽ có quỷ rẽ nó làm cho cả phòng hợp thoáng cái trở nên yên tĩnh trở lại rất nhiều người trên mặt lộ ra chấn kinh cùng nghĩ hoặc bạch lễ ngồi ở bên cạnh là vừa nghi nghi ngờ lại khiế thường linh có chút ngộng kéo ly dương liền thích to a mày ngồi tại rẽ nọt bên cạnh một vị trí x í m bỉ đ ỉ ủng cũng là dùng đến kỳ lạ ánh mắt nhìn rẽ nọt l ư ớ t mắt sau đó lại đem ánh mắt đặt ở mặt nạ che khuất mặt tần vân trên thân trong mắt tựa hồ thoáng qua một vòng như có điều suy nghĩ u i u i u i ngươi như có điều suy nghĩ cái cộng l ô n g à, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh đẹp ngươi liền đầu dễ dùng dung mạo xinh đẹp làm sao vậy, làm sao vậy? chẳng lẽ dung mạo xinh đẹp liền nhất định thông minh nha như ngươi loại này biểu hiện sống sờ sờ tựa như là cung đấu kịch bên trong bị làm chết loại kia cuối cùng một tập cái chủng loại kia. Tần sau đó quả quyết c ự tuyệt rẽ n ọ tướng quân nói đùa bất kể thế nào nhìn ta đều không có trở thành đặc khu thủ lĩnh tư cách thấy thế nào thường linh tướng quân đều càng thêm phù hợp rẽ nó đại trí nhược ngu cười một cái dù sao ý kiến của ta chính là cái này chỉ cần tần v â n tướng quân ngươi đảm nhiệm đời thứ nhất quan chỉ huy vậy ta liền duy trì cái khác chuyện gì cũng dễ nói liên hợp cũng nguyện ý hết sức phối hợp đợi đến tần v â n tướng quân ngươi trở thành quan chỉ huy nhà máy cấp cứ điểm đó cũng là dễ nói sự t ì n h mọi người đ ề u hành thương lượng một chút chính là đây đều là rất đơn giản sự tỉnh mà lại chúng ta sẽ đẹp đỡ tổng xoáy cũng từng có mệnh lệnh hạm đội tại thời chiến bộ đội cơ giáp toàn bộ nghe theo tần vân tướng quân chỉ huy của ngươi cái này nếu là đổi thành người khác mệnh lệnh này coi như không thành lập bất quá nếu là không được vậy chúng ta liền chậm rãi lại thương lượng sớm muộn sẽ lấy ra một kết quả đi ra rẽ n ọ t cái này b rất tầm a tần vân đáp ứng hắn liền lập tức đồng ý hiện tại nói ra tất cả yêu cầu nếu là tần vân không đồng ý vậy liền chậm rãi thương lượng đi lần một lần hai thương lượng không ra kết quả còn có thể thương lượng cái năm lần sáu lần dù sao từ từ sẽ đến chỉ cần sớm muộn lấy ra kết quả chính là cái này sớm muộn là một tháng hay là một năm cái kia đoán chừng liền không tốt l ắ m nói thường ninh lúc này lại không nói lời nào hắn hiện tại nói cái gì đều không thích hợp dứt khoát vậy liền không nói nhìn các ngươi biểu diễn nhìn các ngươi phát huy nhưng thường ninh trong nội tâm cũng là không hiểu ra sao hoàn toàn làm không rõ ràng liên hợp đến cùng tại sao phải làm như thế tần vân nếu là thành người nhậm chức đầu tiên chỉ huy nghiêm túc ngẫm lại cũng là không phải là không thể tiếp nhận mặc dù bây giờ tình huống này đã cùng nguyên lai suy nghĩ hoàn toàn khác biệt nhưng là tần vân trở thành đời thứ nhất cái kia cũng hay là liên bang bên này cầm thứ nhất lớn không được hắn còn có thể đảm nhiệm đời thứ ba quan chỉ huy không đúng không đúng làm cho giống như hắn thường linh liền không phải là muốn làm quan chỉ huy đồng dạng cái gì đợi thứ ba không đợi thứ ba không phải là chuyện gì xảy ra ngay từ đầu mục đích không phải cần phải tại mới xây đặc khu cùng hạm đội trong liên minh chiếm cứ đại bộ phận quyền chủ đạo nha hiện tại là thế nào cái chuyện cbd un、um、lúc này mở miệng nói ra nếu là phương pháp này không làm được vậy không bằng liền công bằng quyết đấu tựa như tần văn tướng quân ngươi nói đồng dạng nắm đấm lớn nắm giữ quyền nói chuyện nắm đấm lớn mới có quyền nói chuyện gạ là một phương ta tự mình dẫn đội chắc hẳn liên bang một phương sẽ từ tần văn tướng quân ngươi dẫn đội đi tần vân c h ầ mặc m người đây cũng quá suy tính người vì cái gì nằm đấm lớn mới có quyền nói chuyện muốn lặp lại hai lần cái này còn không phải đang buộc hắn chiến thắng sau đó trở thành nơi này quan chỉ huy nhìn xem hai người động tác trước đó hai người này khẳng định là không có thương lượng qua rẽ nó là bỗng nhiên quyết định đ ề cử hắn tần vân sau đó xím bi đi ủng cũng chỉ là phối hợp một chút tuy nói quyết đấu không có tiến hành thắng bại khó phân thế nhưng là hắn tần vân là không thể nào để gạ lại chiến thắng đây là muốn làm gì bọn hắn cái này chuẩn bị đứng ở một bên đem bản thân chống đi tới mục đích đâu ý nghĩa đâu đây là muốn làm gì không được tần vân không nguyện ý ở chỗ này thời gian hai năm dài như vậy nhìn tình huống nửa năm hắn đã cảm thấy đủ dài cưỡng ép trở thành quan chỉ huy không nói trước có thể hay không đắc tội thường linh nhưng là hắn không nguyện ý ở chỗ này thời gian lâu như vậy tình thế này phát triển liền có chút ra ngoài ý định dù sao hiện tại đem tần vân là làm cho tình thế khó xử có chút lúng túng tóm lại thường linh bên kia thái độ cùng ý nghĩ là phi thường trọng yếu tần vân cũng không nguyện ý vừa mới tới liền đem lao khổ công cao hai cái hạm đội toàn bộ đắc tội có thể chuyện này là sao a tần vân b ỗ n nhiên nghĩ đến phi ư ơ n đã từng từng nói với hắn lật bàn mới là thoải mái nhất giờ khác này tần v â n cảm giác bản thân có chút lĩnh ngộ hắn hiện tại là thật muốn lập bản thế nhưng là thật không có dạng này lực lượng a hắn thừa nhận bản thân hay là một cái tục nhân lớn tục nhân không có tiến hóa đến có thể không có chút nào gánh vác n h ấ t bản cho bọn hắn một người một bàn tay mọi người còn phải ưỡn nghiêm mặt đụng lên đến lại muốn một bàn tay cái chủng loại kia mức độ tại tăng thêm thân là tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy tinh môn nơi này nằm cái thân phận tối cao người một trong số đó hắn lại nhất định phải đem giá đỡ nâng lên cái này không phải tương đương với là bản thân dựng thẳng giá đỡ đem bản thân đặt ở trên lửa nướng khó chịu hắn hiện tại là hy vọng thường thế nhưng là thường ninh làm sao có thể lại lúc này đứng ra đâu chỉ cần đứng ra hắn liền chỉ có thể có một cái tỏ thái độ đó chính là duy trì tần vân hiện tại nơi này mặc dù ngồi năm người nhưng lại chỉ có thể nhìn làm là ba phiếu liên bang bên này quyền bỏ phiếu không tại tần vân trên tay ngược lại là liên hợp bên kia nguyện ý cho tần vân một phiếu có thể cứ như vậy thường ninh lại không thể không ném tần vân quay đầu bản thân như vậy gạ là đến lúc đó ném tần vân đây chính là một cái mâu thuẫn mà nếu như không ném tần vân ném bản thân kết quả kia hay là không tốt cho nên hiện tại khó khăn nhất kỳ thật không phải tần vân mà là thường ninh thường ninh cái này trong lòng là bực bội a quả thực chính là một cái thần khai triển cái này làm cộng lông ai trong phòng hợp t i ê n tính hai phút đồng hồ rẽ n ọ t cùng xím bi đi ủ n vẫn tại nhìn xem tần vân hy vọng tần vân có thể đưa ra cuối cùng trả lời thương ninh dù sao vẫn là người của liên bang thứ này nguyên bản dựa theo quy cụ đến nói xác thực muốn giảng cái tới trước tới sau cho nên ngay từ đầu xác nhận hợp tác sau chuyện này bọn hắn tranh đoạt quyền chủ đạo liền căn bản không có cân nhắc qua tần vân có thể từ đại cục đến xem xác thực hay là vì liên bang mới có thể tranh đoạt cái này quyền chủ đạo đến bây giờ dẹn ọ t đề cử tần vân nói t r ắ n g ra cái kia cũng còn không phải liên bang chiếm thứ nhất cho nên thường ninh cũng không có bác bỏ tần vân tới đảm nhiệm quan chỉ huy tư cách mà nghĩ đến sâu một điểm thường ninh cũng phát hiện dẹn ọ t cùng xin bị đi ủng dụng tâm h i ể m ác đến nỗi xa rời ở giữa đây đương nhiên là không có khả năng dựa theo đã nói xong bộ kia quan chỉ huy tất nhiên là gã là một phương người cuối cùng tư cách liền khẳng định là xin bị đi ủng có thể xin bị đi ủng là quan chỉ huy tần vân lại phi thường quy chỉ huy đợi đến thời gian chiến tranh lại không thể rời đi tần vân tiền tuyến tác chiến lực lượng nghĩ như vậy dẹn ọ t bọn hắn có chủ ý gì kỳ thật liền có thể hơi minh b h o ặ chương là tiếp tục k ô ba trăm bốn mươi tần vân đời thứ nhất tần vân tại thường ninh phát biểu ý kiến sau lập tức có một loại lật bản ý nghĩ nhưng cũng may hẳn lý trí biết thường ninh chỉ là tại hiện tại lúc này làm ra một cái lựa chọn thích hợp nhất thế nhưng là các ngươi có hay không hỏi qua ta đến cùng có nguyện ý hay không làm quan chỉ huy này ta năm nay mới không đến hai mươi tuổi à không sai biệt là mới m hai mươi tuổi đối với các ngươi cái tuổi này mà nói mới là cái bảo b ả o à các ngươi cứ như vậy đi chức vụ trọng yếu như vậy ném đến ta cái này bảo b ả o trên bờ vai thế nhưng là tần vân đến lúc này lại không thể lựa chọn cự tuyệt chỉ có thể nhận thức d ư ớ i chuyện này cứ như vậy không hiểu thấu trở thành sắp xuất hiện tinh môn đặc khu đời thứ nhất hành chính trưởng quan quản hạt tam phương hạm đội tổng chỉ huy quan mặc dù có khả năng càng nhiều chỉ là trên danh nghĩa tần vân nhìn một chút trên mặt bản bốn người khác cảm giác thật rất đột nhiên hoàn toàn không có một chút xíu chuẩn bị hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác bản thân chân ái không ít cũng có thể là hận đến chỗ sâu kia cái gì đến cái chủng loại kia yêu hiện tại là dẹn ọ t cho ra duy trì thường ninh cho ra duy trì liền xem như ý tứ thoáng cái keo ly dương cùng xỉm b ỉ đi ủng hai người cũng nên trên bàn nói một câu mới đúng nhưng kết quả c h à n g diện lại lúng túng một phút đồng hồ hai cái này trên bàn nữ nhân lại là một cái đều không có mở miệng phản phất là tại phân cao thấp đồng dạng tân vân lúc này ngược lại không thích hợp mở miệng mà thường ninh nói ra câu nói kia về sau tựa như cả người vứt bỏ gánh vắc ở trên người tảng đá thoáng cái liền trở nên dễ dàng hơn. làm nơi này chủ nhân thường ninh mở miệng tương đương phù hợp như vậy xìm bị đi ủng chấp hành quan eo ly dương tướng quân ý nghĩ của các ngươi là cái gì đã hôm nay ngồi ở chỗ này mở hội nghị vậy ta cảm thấy tốt nhất năm người đều phát biểu phát biểu ý kiến xìm bị đi ủng đưa tay che mặt cười một tiếng chính xác là che m i ệ n g ba vừa rồi ta không phải đã biểu thị qua ý kiến của ta chỉ cần tần v â n tướng quân đồng ý ta bên này không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì cũng sẽ cùng liên hợp đồng dạng đem hết toàn lực đến duy trì tần v â n tướng quân phối hợp hắn công việc nhưng vừa nói như vậy như vậy chỉ huy phó cũng chỉ có ta đương tri không ai có thể hơn e ly dương chính là thích cao mày bộ dáng này đến không giống như là bạch lễ nói quả ớt nhỏ thích c a o mày vậy nên gọi là khổ đại cựu thâm thật sự coi chính mình là lâm đại ngọc đến keo ly dương nhìn thoáng qua tần vân nghiêng đi đầu khẽ gật đầu mọi người đã đều đề cử tần vân tướng quân ta chỗ này tự nhiên là không có ý kiến đến gì t h ư ờ n g linh dùng tay khớp nối nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói như vậy chuyện này cứ như vậy định ra tần vân tướng quân sẽ làm đợi thứ nhất tinh môn đặc khu hành chính trưởng quan cùng hạm đội liên minh tổng trị huy quan d ẽ nó duy trì nụ cười của mình đương nhiên cbd mang theo mỉm cười nhẹ gật đầu duy trì có keo ly dương mặc dù gật đầu nhưng cũng có thể nhìn ra hắn không tình nguyện hơn ba mươi tuổi người liền điểm ấy lòng dạ đều không có không bằng giống như tần vân mang cái mặt nạ được rồi tần vân tại mọi người lại một lần tỏ thái độ về sau cũng là nhẹ nhàng hít vào một hơi sau đó chậm dại đứng lên đ ố i bốn người nói ra mọi người đã đều tuyển ta đi ra vậy ta liền mặt dạy đảm nhiệm cái này đời thứ nhất trưởng quan thật có chút lời nói ta muốn cùng mọi người nói rõ ràng lấy cá nhân ta đến nói ta là tại không tình nguyện đảm nhiệm quan chỉ huy này nhưng cân nhắc đến ta trước mắt thân phận còn có tinh môn tình huống vậy ta nguyện ý gánh chịu thuộc về trách nhiệm của ta mặt khác ta người này không thích những cái kia cãi cọ lãng phí thời gian tại ta có cần thời điểm còn tại hợp tác điều lệ cho phép dưới tình huống ta hy vọng các vị hạm đội có thể tại ta hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì hoặc là đưa ra bất kỳ yêu cầu gì thời điểm có thể tại trước tiên cho đáp lại nếu như các vị có thể làm được vậy ta nguyện ý đảm nhiệm quan chỉ huy này nếu là vô pháp làm được quan chỉ huy k ê u vị trí chúng ta liền thảo luận những nhân việc khác cá nhân ta là duy trì thường linh tướng quân tới đảm nhiệm quan chỉ huy này ta cũng biết vị trí này cuối cùng không làm được làm tốt đều là trái phải không lấy lòng rẽ nó lại là cái thứ nhất tỏ thái độ đương nhiên mặc kệ phương diện khác thế nào liên hợp còn có ta chi hạm đội này nhất định sẽ dốc hết toàn lực phối hợp tần vân quan chỉ huy cbd ủn cũng là khẽ gật đầu một cái hạm đội của ta cũng giống như vậy tại cùng buồn quốc lợi ích không có bất kỳ cái gì xung đột dưới tình huống ta cũng sẽ toàn lực phối hợp thương ninh cùng keo ly dương bên này cũng không cần nhiều lời gật gật đầu xem như tỏ thái độ mà lại mọi người b ả n đều thuộc về liên bang một viên tân vân gật đầu nói ra như vậy liên quan tới các hạm đội tư liệu liền mời mọi người tập hợp đưa ra tại ta chúng ta tiếp tục tiếp xuống hội nghị xác lập tốt hợp tác điều khoản đáp ứng đồng ý trở thành người nhậm chức đầu tiên quan chỉ huy là đơn giản nhưng sau đó phải làm sự t ì n h liền phi thường phức tạp bộ tổng chỉ huy an trí địa điểm lực lượng quân sự bố trí chờ một chút những thứ này đều chỉ là thông thường muốn an bài sự t ì n h kỳ thật có thể nghĩ đến cùng sẽ có c ỡ nào phức tạp một hạm đội liền bằng nhau tại một cái tiểu quốc mà từng cái hạm đội sau lưng đại biểu lại là thế lực khác nhau muốn đem cái này năm cái hạm đội vào thành một cục hơn nữa còn đến chiếu cố đến mỗi một cái hạm đội cảm xúc ý nghĩ bọn hắn am hiểu c ũ n g không am hiểu đều muốn cân nhắc ở bên trong cho nên muốn thảo luận đồ vật kia là vô cùng nhiều ngày đầu tiên hội nghị trọn vẹn tiếp tục năm tiếng lâu cũng đều cái thảo luận ra một cái đại khái Kế tiếp dạng này, hội nghị vẫn tiếp tục hội dạng này nghị vẫn ba ngày hội nghị bên trong phi ưng cũng viện trợ tần vân rất nhiều tỉ như trực tiếp cho tần vân bày ra một phần hợp tác điều khoản bên trong đồ chơi sau đó để tần vân bản thân đi phát huy ăn bài tóm lại phi ưng bày ra đến hợp tác điều khoản ngược lại là làm được chiếu cố các phương mà lại công chính hai chữ này liền thật khắc vào phần này điều khoản phía trên có thể điều khoản là bày ra đến tần vân nhưng không có biện pháp lấy ra trực tiếp sử dụng điều khoản bên trên rất nhiều tình huống cùng tình huống hiện tại không phù hợp cho nên mới sẽ có tần vân bản thân phát huy sự t ì n h xuất hiện bằng không thì hoàn toàn dựa theo phi ưng cho ra điều khoản tới làm một ngày liền có thể giải quyết toàn bộ vấn đề đợi đến tất cả điều khoản toàn bộ chế định hoàn thành những thứ này điều khoản tại tam vương ký tên sau khi xác nhận sẽ còn trở lại riêng phần mình thế lực cuối cùng xác nhận chân chính hợp tác cùng một chút cần mọi người cùng nhau xuất lực a n bài cũng phải đợi đến hoàn thành giai đoạn này sau mới có thể đi vào đi duy nhất không cần tiến hành ngoài định mức xác nhận chính là tại tinh môn lần nữa bị mở ra lúc tần vân trong tay tối cao quyền chỉ huy tất cả hạm đội đều phải dựa theo tần vân mệnh lệnh đến hành động ba ngày thời gian liền vội vàng mở hội nghị thảo luận hội nghị kết thúc về sau tần vân lại muốn xác nhận mặt khắp bốn cái hạm đội tư liệu tình huống đương nhiên bốn cái hạm đội đệ trình đi lên trong tư liệu đến cùng có bao nhiêu lượng nước đó cũng là không rõ ràng nhưng tối thiểu đệ trình đi lên những đồ chơi này có thể đại khái cho rằng là những thứ này hạm đội nguyện ý tại trong hợp tác lấy ra giao cho tần vân chỉ huy chiến lược tần vân cần hiểu rõ từng cái hạm đội tình huống còn phải chờ lấy tinh môn đặc khu thành lập văn kiện chính thức tuyên bố xuống tới về sau làm như thế nào đến phát triển cái này tinh môn đặc khu cũng đồng d ạ n g là hắn cần nhọc lòng sự tình đ ờ i thứ nhất tóm lại sự tình là nhiều nhất bắt đầu từ số không đến chậm rãi xây dựng lên tinh môn đặc khu giá đỡ tại đem tất cả hôn tạp tạp cùng một chỗ những sự tình này đều cần h ẳ n cái này thủ lĩnh đến xử、lý. hắn hiện tại cũng là biết liên hợp cùng g ạ lạ dụng tâm hiểm ác cái này căn bản là vì để cho hắn đem tất cả tinh lực toàn bộ thả ở trên đây mà không dành bận tâm cái khác mới tận lực để hắn tới đảm nhiệm cái này thủ lĩnh mà lại bởi vì có x í m b ỹ đi ủng đảm nhiệm chỉ huy phó quan hệ tần vân bên này thật đúng là cũng không thể để thường n i n h trên thực chất gia nhập vào những công việc này bên trong tới mặt khác hắn đảm nhiệm thủ lĩnh hai năm này thời gian bên trong cũng là bị triệt triệt để để cái chốt ở đây cái này thế nhưng là dòng d ã thời gian hai năm a dùng một cái tinh môn đặc khu hai năm thủ lĩnh vị trí đổi hai năm bình ổn liên hợp bên kia chú ý đánh cho thật đúng là rượu a mà đây chính là dương、Lưu. Tần Vân đây ả bản khả m nhiệm muốn mà muốn này tự nhiên cũng sẽ hắn chỗ tốt, đưa tới cửa chỗ tốt muốn hay không, cứng căn bản không có lui về khả năng chỗ tốt muốn hay không. chỗ chỗ hay chỗ hay tới tới lại lui vị về trí tự tốt, tốt tốt có cửa cửa có sẽ đưa đưa đ ép là nắm lô liên lại lôi càng nắm không muốn muốn, cùng đoán chừng còn sẽ dùng càng nhiều chỗ tốt đến ăn mòn Tần Vân, lôi kéo Tần Vân. mũi tiếp kế kéo chỉ thể hợp chỗ gạ đều tốt Đây có sẽ quả thực là đang cho bọn hắn các loại trên ý nghĩa sáng tạo cơ hội tần vân cũng không muốn dạng này nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng là không có biện pháp đợi đến tình huống bên này toàn bộ báo cáo đến mặt trăng căn cứ bên kia về sau dây mần tổng xoáy cùng chu hiệu trưởng hai người cũng đều là giật này cả mình căn bản không ngờ tới tình thế phát triển biến thành bây giờ cái bộ g á n g này nhưng sự tình đã thành kết cục đã định cũng vô lực tại làm bất kỳ thay đổi nào chỉ là liên lạc tần vân để hắn an tâm ở chỗ này ngây ngốc hai năm mà có cái này tư lịch cùng kinh lịch trở lại đón nhâm vũ trụ quân tổng xoáy vị trí cũng sẽ trở nên tùy tiện rất nhiều tóm lại chính là để tần vân an tâm sau đó tinh môn bên kia cũng có mở ra bất quá cũng không tiếp tục xuất hiện trước đó nhiều như vậy quái vật tình huống chính là mở ra số lần trở nên càng ngày càng tấp nập mặc dù xuất hiện quái vật số lượng không nhiều nhưng mơ hồ ở giữa nhưng lại phảng phất là đang nhắc nhở mọi người cái gì Trường thành、lập. Thời gian trôi qua rất thường tiếng trước tục tiến tốt một thời đột người cường như lời gian nhiều ngày,、mỗi、ngày huấn luyện thường ngày không có mảy may lời biếng,、mỗi、ngày 5 tiếng bền lòng vững dạng. lần chiến liên hành đoạn gian lắng động huấn luyện, nghiệm động đáng không mong đến nghiệm động lực cường độ cùng lực bền bị lại cao hơn phụ phá lập. lại lực LV3, lực lực lại cấp mỗi mỗi Đi đợi mọi qua may qua sau của cao đấu mảy có đó bị độ sự nhưng cũng đạt tại tới t LV3, tiếp chính là phi ưng nơi đó cũng không có loại này công vụ dùng nhân công sinh mệnh thể hoặc là nói phi ưng cái kia văn minh chế tạo ra nhân công sinh mệnh thể trừ cực thiểu số bên ngoài cơ bản đều không có xử lý cao tầm công vụ năng lực bất quá nghe phi ưng nói nhân công sinh mệnh thể bên trong có một loại đặc thù nhỏ bí loại hình bồi dưỡng thoang cái, cái gì cũng có thể làm cái gì cũng có thể làm Khu, khu dù sao phi ưng cái kia tạm thời không có cách nào thỏa mãn tần vân cần cho nên cái này ba cái ban t h ư ở n g cũng liền tính gộp lại mà vì không ảnh hưởng đến cứ điểm bên trong phi công bồi dưỡng học viện tần vân thậm chí là đem mỹ dạ do còn có phối trí đến tàu lở sở chỉ ợt những người khác toàn bộ điều trở về an bài đến trong học viện đi đảm nhiệm v ấ n luyện viên còn đem rất nhiều thuộc về mình công việc toàn bộ kín đáo đưa cho bạch lễ cùng bản thân cố vấn tổ tổ thư ký để cho bọn họ tới phối hợp bản thân xử lý tất cả công việc một bên khác x i mỹ đi ủng lúc này lại là mượn còn không có nhận được trả lời làm lý do làm lên vung tay trường quỹ rõ ràng nàng chính là chỉ huy phó nhưng căn bản không thèm để ý đem tất cả sơ kỳ các hạng công việc toàn bộ ném cho tần vân mà theo liên bang liên hợp gạ lạ tam phương chính thức hiệp nghị ký kết xác lập tinh môn phòng vệ liên minh đồng thời xác định tinh môn đặc khu sự tỉnh về sau cbd ị um lúc này mới không chút hoang mang bắt đầu cùng tần vân chạm mặt hiệp trợ tần vân xử lý lên trở nên càng nhiều công vụ tinh môn đặc khu là một cái lấy tinh môn làm chủ c h ỉ n h thể phạm vi tương đương với lam tinh cùng gần lam tinh không gian vũ trụ to lớn khu vực tinh môn chính là phiến khu vực này vĩnh viễn h ạ tâm một cái hình cầu phạm vi đều chúng đạt đất khu chính thức xác lập lấy tần vân cầm đầu cbd u làm thứ đời thứ nhất đặc khu xây dựng ở trong kế hoạch sẽ chia làm ba cái giai đoạn ngắn nhất thời gian năm năm để hoàn thành giai đoạn thứ nhất chính là thành lập được vững chắc phòng tuyến tạm thời phụ trách khối này cũng chỉ có ở đây năm cái hạm đội nhưng về sau tam phương sẽ phái ra tổng cộng sáu cái cứ điểm đi vào tinh môn đặc khu cứ điểm chủ yếu công dụng hay là chiến tranh cứ điểm nhưng nội bộ khu vực công dụng liền sẽ có t r ê n h lệch dị sáu cái cứ điểm bên trong một cái cứ điểm chủ yếu công năng sẽ là kỹ thuật nghiên cứu vì thế tam phương thế lực đều sẽ điều động trừ hiện hữu năm hạm đội nhân viên kỹ thuật bên ngoài cái khác nhân viên kỹ thuật và ở nhân số tạm thời chưa định cái thứ hai cứ điểm thì là tần vân lấy bốn phần kỹ thuật trao đổi lấy được nhà máy cấp cứ điểm cũng sẽ là tương lai cực kỳ lâu tinh môn đặc khu bên trong duy nhất một cái nhà máy cứ điểm cái này cứ điểm không thuộc về tinh môn đặc khu chỉ chịu tần vân cá nhân quản lý đến nỗi bên trong nhân viên có một bộ phận chính là trước đó tần vân cướp đoạt đến cái kia tài nguyên cứ điểm bên trong người liên bang cùng tần vân trước đó nói chuyện t h o ỏ i những người ủng hộ kia bọn hắn đều sẽ an trí một bộ phận nhân viên kỹ thuật cùng kỹ thuật ngành nghề tiến vào trong cứ điểm vì tần vân công việc sở dĩ bốn phần đối với tam phương đều công khai kỹ thuật liền có thể đổi lấy cái này cứ điểm cái kia cũng có chút đền bù tần vân ý vị ở bên trong. tần vân muốn như thế một cái nhà máy cứ điểm liên bang bên này kỳ thật phản đối rất ít người nhưng có liên hợp cùng gạ lạ một chút đền bù thủ đoạn liền để tần vân cầm tới cái này cứ điểm quá trình trở nên càng thêm dễ dàng nói là đền bù vậy tương đương cũng chính là giao dịch mà dù sao liên bang là ở bên trong gia lực công khai cái kia bốn phần kỹ thuật cũng liền đủ để đổi được cái này cứ điểm nhưng vì cái gì muốn nói đền bù đâu cũng hoàn toàn là bởi vì tần vân mặt mũi quả thực đủ lớn liên hợp cùng gạ lạ là an tâm muốn đem tần vân trói ở đây thời gian hai năm một nguyên nhân khác thì coi như là sớm đền bù dù sao tương lai khẳng định có cần dùng đến cái công s ư ở n g này địa phương tuy nói nhà máy thuộc về tần vân cùng tinh h ò a hạm đội có thể nguyên bản tinh môn đặc khu là không thể có nhà máy thừa cơ hội này chính là muốn để cái này cho nhà máy lưu tại tinh môn đặc khu đến nỗi là a i cái t i t đều không trọng yếu còn có một cái cứ điểm liền xem như khu nghỉ ngơi lưu thủ tinh môn bên này tướng sĩ là cần phải có đầy đủ bông lỏng không gian cái này cứ điểm đại bộ phận khu vực sẽ cải tạo thành hưu nhàn không gian đến cho tất cả hạm đội sử dụng nhưng liền xem như hưu nhàn cứ điểm đó cũng là một cái chiến tranh cứ điểm sau cùng ba cái liền thuần túy là chiến tranh cứ điểm gánh vác lên chiến hạm bến cảng cùng sửa chữa ở loại hình chức trách có một cái còn gánh vác lên tương lai bộ tổng chỉ huy chức trách mà giai đoạn thứ hai chính là tại thành lập vững chắc phòng tuyến cơ sở càng thêm mạnh năng lực phòng ngự tần vân lấy ra bốn phần kỹ thuật bên trong cái kia phần m ạ n sáng bình chướng kỹ thuật tại giai đoạn này liền có thể đưa đến tác dụng lớn tại giai đoạn này bên trong sẽ có đại khái hai cái thực dân vệ tinh đi vào tinh môn phòng vệ khu muốn nói thực dân vệ tinh phóng tới nơi này đến tác dụng không lớn sẽ còn trở thành liên lụy thế nhưng lại lại là tinh môn đặc khu tạo dựng lên nhất định đồ vật cũng muốn để bên này phòng vệ hạm đội cảm giác bọn hắn cũng không phải là cô độc lưu tại trong vũ trụ hai cái thực dân vệ tinh có thể mang tới chỗ tốt còn rất nhiều đối với cái này năm cái hạm đội đến nói kỳ thật vẫn là rất có cần thiết sau cùng giai đoạn thứ ba trong kế hoạch là nhiều nhất di chuyển mười cái thực dân vệ tinh đến đây bất quá sự tình chỉ sợ còn làm không được giai đoạn thứ ba tần vân liền đã từ nhiệm trở về mặt trăng căn cứ cho nên nói những thứ này cũng đều quá sớm một điểm đáng giá nhất n h ấ t lên chính là cái kia kỹ thuật cứ điểm kỹ thuật cứ điểm sẽ gánh vác lên tương lai tinh môn đặc khu khoa học kỹ thuật nghiên cứu chủ yếu chức trách nghiên cứu khung m á y mới vũ khí mới hệ thống mới tài liệu mới mới thiết bị đều sẽ từ bọn hắn đến tiến hành mà kỹ thuật cứ điểm tất cả tư liệu đều sẽ đối với tam phương hoàn toàn cùng hưởng kỹ thuật mới khai phá là một mặt đồng thời phân tích tinh môn xuất hiện những cái kia có giá trị nghiên cứu rác rưởi cũng là bọn hắn nhiệm vụ mà t â n vân nhà máy vậy liền thật là chuẩn bị tới làm làm một cái nhà máy đến xử lý tóm lại sự tình kia là càng ngày càng nhiều càng ngày càng phức tạp đợi đến lưu cái cứ điểm đến không sai biệt lắm lại phải chờ hơn một tháng thời gian hiện tại các phương đều tại tăng giờ làm việc chế tạo màn sáng bình chướng máy phát chuẩn bị ưu tiên sử dụng tại các hạm đội cứ điểm phía trên mà lại thậm chí còn chuẩn bị đã được duyệt di động thức màn sáng bình chướng máy phát tổ dựa vào chiến hạm công năng tại có cần thời điểm bố trí đi ra triệt để đem tinh môn khu vực tiến hành phong tỏa trước đó bộ kia thật ô dạ ĩ d cơ giáp đã bị triệt để cải tạo hoàn thành sau đó giao phó cho mỹ dạ d ọ d đến sử dụng mỹ dạ d ọ d mặc dù là am hiểu cách đấu tác chiến nhưng mỹ dạ d ọ d bản thân cũng không phải gì đó hệ siêu cấp mà là một cái triệt triệt để để chân thực hệ nhiều nhất tối đa cũng chính là có được như vậy một chút xíu hệ siêu cấp như vậy nhưng càng nhiều hay là s ấ p xỉ tại hệ siêu cấp phong cách tác chiến cận chiến nha đặc biệt một chút cũng mới có thể được tính là hệ siêu cấp một vn cho mỹ dạ d ọ d k h u n g máy chủ yếu tại tính cơ động tính linh hoạt bọc thép cùng vũ khí bên trên là một đài tuy là chân thực hệ lại s ắ p xỉ hệ siêu cấp tồn tại thật muốn so sánh cảm giác chính là một đài tại dở s ạ sở g ầ n đằm cùng bạ bạ tổ ở giữa hoàn toàn mới khung máy chính là vẻ ngoài cũng cùng nguyên bản dáng vẻ hoàn toàn khác biệt nói là đem nguyên là khung máy hủy đi lần nữa chế tạo ra một đài khung máy cũng không có vấn đề có mỹ dạ do cùng cái khác mấy cá i nhân công sinh mệnh t h ể phi công bồi dưỡng học viện dạy học sự tỉnh tần vân ngược lại là có thể hoàn toàn bùng tay tinh hỏa hạm đội bên này chỉ cần chủ trì đại cục mà lợi đến xím b đi ủn cũng gia nhập vào công việc về sau tần vân mới xem như nhẹ nhõm một chú khoảng cách mở hội nghị này g đó cũng đã đi qua không sai biệt lắm mười ngày bộ dáng tại càng nhiều người hiệp trợ công việc dưới tình huống tần vân cũng có thể rút ra thời gian dư thừa đi làm một chút cái khác căn bài t ỷ như nói liên minh tinh anh đội thành lập điều động năm cái hạm đội tinh anh phi công là chân chính loại kia tinh nhuệ đến thành lập toàn cơ giáp tinh anh đội sau này nhiệm vụ chủ yếu sẽ là nhằm vào q u á i vật bên trong tương đối có uy hiếp cá thể tiến hành tiêu diệt đồng thời còn đảm nhiệm cứu hỏa đại đội nhiệm vụ tinh anh đội thành lập Tân Vân chương n g h là cái này n ư ờ i ba trăm bốn mươi hai tinh môn lại mở tại trinh sát đến tinh môn xuất hiện năng lượng cao phản ứng thời điểm thời khắc chuẩn bị hạm đội liên minh liền đã làm tốt khai chiến chuẩn bị năm cái hạm đội bộ đội cơ giáp tại trước tiên bị tung ra đi ra bất quá lần này đẻ vào tinh môn chính diện thì biến thành tinh h ỏ a hạm đội mà tại tinh h ỏ a hạm đội c à n g phía trước thì là lấy m ỹ dạ do cầm đầu tinh h ỏ a hạm đội các tinh anh đương nhiên cũng bao quát lệ thắng bạch phái rác chở tám vị nhân công sinh mệnh thể trừ bọn hắn bên ngoài từ cái khác bốn cái hạm đội đều đi ra chút ít tinh anh phi công cũng ở trong đó điều những phi công này là phải bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến những hạm đội khác năng lực tác chiến điều kiện tiên quyết tiến hành cho nên chỉ là chút ít nhưng gã là cùng liên hợp pha trộn hạm đội lần này đúng là lấy ra như vậy một số người tới tổng số người vượt qua hai trăm người dứt bỏ liên bang bên này nhân viên g ã lạ cùng liên hợp pha trộn hạm đội s á t thực bỏ bao nhiêu công sức trước đó có một lần lúc tác chiến không có thể chết tại tần vân trên tay mà chủ động đội xe máy liên hợp sư chính là phối hợp hòa hợp làm đặc biệt tú cái kia một đợt phi công dù sao liền góp đủ một đội ngũ tại tăng thêm mười cái lái t h ầ n đỡ cơ giáp hai loại hình đội ngũ r a nhập tới g ã lạ bên kia phái tới người không nhiều tổng cộng cộng lại cũng không đến hai mươi người có thể tất cả đều là chân chính vân g bài thậm chí còn có một cái trước đó cũng không từng ra mặt qua cấp bê bởi vì đây là phi ứng nói mà chi này biên đội liền đem là toàn bộ hạm đội liên minh cũng là tương lai tinh môn đặc khu chân chính vương bài bộ đội gánh chịu lấy chính diện phá địch đ ộ t phá cùng làm đội viên cứu hỏa trọng đại chức trách linh đội người đương nhiên chính là tần vân không thể nghi ngờ tần vân cũng là cái này biên đội duy nhất một cái quan chỉ huy tần vân cũng không có trước tiên liền điều khiển cơ giáp xuất kích mà là tại lâm thời tổng bộ nặng nhạc cứ điểm trong bộ chỉ huy đứng tại một đám sĩ quan phía trước nhất nhữ mày nhìn xem màn hình lớn bên trong hiện ra hình tượng to lớn tinh môn trong thông đạo hiện ra vô số quái vật từ cái thứ nhất quái vật xuất hiện bắt đầu đường hầm to lớn bên trong lít nha lít nhít quái vật liền theo hiện ra tới mà trên thực tế lúc này chính là phát động công kích tốt nhất thời khắc nửa độ mà kích chi những lời này là có đạo lý có thể hết lần này tới lần khác làm quan chỉ huy tần vân nhưng căn bản không dám hạ đạt mệnh lệnh như vậy thậm chí tại toàn bộ hạm đội liên minh tất cả quan chỉ huy bên trong cũng đều không người dám hạ đạt mệnh lệnh như vậy bởi vì bọn hắn không dám đi c ự c năm cái hạm đội công kích chúng đích đến tinh môn hay là tiến vào tinh môn thông đạo về sau sẽ mang đến hậu quả như thế nào tại không có phân tích ra tinh môn nguyên lý cùng tìm tới đi cửa phương pháp khống chế trước kia liền chỉ có thể trơ mắt nhìn những quái vật này thành công xông ra tinh môn mai cho đến xông ra xác định đi ra màu đỏ khu vực về sau mới dám hướng những quái vật kia phát động công kích đợt công kích thứ nhất không thể nghi ngờ chỉ có thể là nam chi hạm đội đều không cần tần vân ra lệnh tại đợt thứ nhất xông ra quái vật bay ra màu đỏ khu vực bên ngoài còn đạt tới nhất định dày đặt mức độ về sau trừ tinh hỏa hạm đội bên ngoài cái khác bốn cái hạm đội liền tại cùng một cái thời điểm khởi xướng công kích từ bên cạnh bốn phương tám hướng bắt đầu dùng hỏa lực bao trùn hướng những cái kia bay ra ngoài quái vật. Tần sau đó chuyển thân hướng phía vị trí của mình đi tới ở phía sau hắn messi tựa như là cùng tần vân tâm hữu linh tê đồng dạng đại biểu cho tần vân mở miệng hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất để vương bài bộ đội tiến lên thanh lý cá lập lưới tại đi hướng vị trí của mình thời điểm tần vân trong đầu nháy mắt toát ra một cái ý nghĩ liền dùng n i ệ m động lực đem mình ý nghĩ truyền lại đến mặt nạ bên trong tại tăng lên vì l v ba về sau tần vân n i ệ m động lực cường độ cùng năng lực tăng lên cực kỳ có hạn mà duy nhất lớn một chút biến hóa chính là hắn có thể khống chế n i ệ m động lực làm được cùng loại với tâm linh truyền đồng dạng sự tỉnh nhưng chỉ giới hạn trong hắn hiện tại mang theo cái này đặc thù mặt nạ trời mới biết cái này một cái mặt nạ đến cùng tổng thể bao nhiêu vượt thời đại công nghệ cao kỹ thuật ở bên trong dù sao hắn dùng niệm động lực tiến hành tiếp xúc thức tin tức truyền lại ngược lại là hoàn toàn không có trở ngại mà những thứ này chuyển ra ngoài tin tức đương nhiên cũng sẽ biến phi ư n g không chỉ h o à n toàn bộ tiếp thu ngươi nói cái này tinh môn đến cùng là chuyện gì xảy ra đã những quái vật này khả năng rất lớn là mặt k h á c văn minh chế tạo ra sinh vật binh khí như vậy cái này tinh môn có thể hay không cũng là cái văn minh này chế tạo ra đã đều đã có thể đem tinh môn chế tạo đến nơi này đến cái kia không phải tương đương với là bọn hắn cũng sớm đã tiến vào đến cái này hệ mặt trời lại vẫn cứ còn muốn phiền toái như vậy thông qua tinh môn tìm tới thả quái vật tiến công nơi này lần một lần hai điều động những quái vật này tới đều không có bất kỳ chỗ dùng nào chế tạo ra những vật này văn minh rõ ràng có cao hơn khoa học kỹ thuật đẳng cấp đi vào cái này hệ mặt trời cũng hoàn toàn có thể nghiền ép liên bang cùng gã lạ thế nhưng là bọn hắn nhưng không có làm như thế điểm này ta thực tế có chút làm không rõ ràng phi ưng thanh âm không sai biệt lắm là trực tiếp tại tần vân trong lỗ thai vang lên cũng duy trì có tần vân có thể nghe được phi ưng thanh âm tinh môn người chế tạo rất có thể cùng những thứ này sinh vật binh khí người chế tạo không phải cùng một cái văn minh mà lại những thứ này sinh vật binh khí rất có thể cũng không phải chế tạo văn minh của bọn họ phải tới ta suy đoán chế tạo tinh môn văn minh rất có thể đã hủy diệt sinh vật binh khí người chế tạo cũng có khả năng đã không tại nhưng đây đều là suy đoán chân tướng chỉ có người xuyên qua đến tinh môn bên k i a mới có thể biết tinh môn càng giống là một cái trạm chuyên trở b ê n cảng nguyên bản chế tạo tinh môn văn minh có thể dựa vào cái này tinh môn lùi tới vũ trụ rất nhiều địa phương ta cảm thấy tình huống hiện tại càng giống là tinh môn đã bị chôn vùi không có thời gian rất lâu vẫn luôn tại án chiếu lấy dự định hình thức vận chuyển thẳng đến gần nhất mới có người khác tiếp xúc đến tinh môn sau đó đem những vật này làm đi qua tần vân k h ẽ gật đầu một cái đi đến bản thân chỗ ngồi ngồi xuống sau đó nhìn về phía làm chỉ huy phó x i m bị d i ùn cái này đến từ gạ lạ i đại mỹ nhân vậy mà không ở lại trong hạm đội của mình ngược lại chạy đến nơi này đến bất quá tại cái này trong bộ chỉ huy lúc này cũng không ít g ạ là nhân viên công tác ở đây đến cũng có thể viễn trình điều khiển hạm đội tiến hành tác chiến chỉ là tần vân làm sao liền cảm giác cái này x i m bị đi ùn giống như muốn gắt gao nhìn chằm chằm bản thân đồng rằng đâu cũng không phải nói đối phương trông mà thèm thân thể của mình mà là giống như tại quan sát hắn đang mong đợi cái gì đồng dạng hoặc là chờ mong hắn điều khiển cơ g i á p đang ra tiền t u y ế n c h i ế n tử sắp theo đó xin bị đi ủng cái này phó liền có thể danh chính luôn thuận tiếp nhận tổng chỉ huy quan vị trí ý nghĩ này chợt l ó e lên c h ầ m mặc một chút sau tần vân mở miệng nói ra x c b ị đi ủng chấp hành quan chỉ huy tác chiến tạm thời giao cho ngươi đến phụ trách ta đến thời gian quá ngắn ta nghĩ đối với ứng đối như thế nào tinh môn uy hiếp ngươi cần phải so ta có kinh nghiệm hơn một chút cbd ủng n h u n miệng cười hay là bộ kia cùng loại với bikini áo giáp cách ăn mặc nhưng chính là trên thân nhiều mặc vào một kiện có chút cùng loại với da lông lớn áo đồng dạng hoa lệ bên ngoài khoác c ánh m ắ tại có c thế giới h của ngươi bên trong văn minh ở giữa xâm lược chiến tranh cũng là như thế đơn giản a chính là bỗng nhiên cảm giác thật kỳ quái không phải là khoa học kỹ thuật cao hơn văn minh dễ dàng liền ứng có thể chấn áp cấp thấp văn minh mới đúng không tựa như là phong tỏa không gian phong tỏa khoa học kỹ thuật lợi dụng cái gì trí tử vật chất tối trước tử sau tử phi ương bỗng nhiên nói nếu như ngươi nói là tam thể loại kia chiến tranh cái tiêu căn bản là không có loại tình huống này xuất hiện đẳng cấp cao văn minh đối với đẳng cấp thấp văn minh nghiền ép là c h i t đ ể có thể làm ra trí tử loại vật này làm sao liền siêu không gian đi thuyền kỹ thuật đều không làm được còn cần đến phong tỏa mấy trăm năm lại kéo lấy hạm đội chậm rãi đi đường chạy tới liền ý thức đều có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới đều có thể giám sát liền không thể làm ra một chút đặc thù bước sóng v i r ú t trực tiếp hủy diệt đi một cái văn minh chỉ cần một ca khúc vậy liền đủ để cho một cái tinh cầu toàn bộ sinh mệnh phát quẩn cần phải phiền p á i như vậy lại tỉ như cái gì đủ ạn vẹn tó Đã đều ã đ đã nghiền ép trực tiếp phái ra một cái cấp s hủy d i ệ t hệ mặt trời lớn nhỏ tinh hệ đều là vài phút còn làm cái gì đủ ả n vẹn tỏ p h à phức tạp như vậy dù sao chính là rất trực tiếp ta đẳng cấp cao liền muốn khi dễ ngươi đẳng cấp thấp nếu là phải dùng đến đủ ả n vẹn tỏ p h à loại này siêu cấp vũ khí vậy nói rõ liền làm không được nghiền ép mức độ không thể nào là pháo cao xạ đánh con rồi đúng không cái kia chi phí bằng không thì phải có bao lớn cho nên chỉ có thể là tranh lệnh của song phương không lớn dưới tình huống sử dụng thế nhưng là cứ như vậy bị xâm lược phía kia làm sao có thể liền không có bất luận cái gì phản chế thủ đoạn quả thật vũ trụ cơ bản vật lý quy tắc vượt vào càng sâu khoa học kỹ thuật liền sẽ càng ngày càng đ ạ n đối với cái vũ trụ này hiểu rõ càng nhiều kỹ thuật phát triển cũng liền càng nhanh nhưng đối với chúng ta tới nói muốn phát triển lực lượng cùng khoa học kỹ thuật có thể tiến lên phương hướng cũng không chỉ là cơ bản vật lý quy tắc tựa như là nguyên niệm động lực ngươi có thể sử dụng vật lý quy tắc để giải thích chế tạo một cái hoàn toàn mới vũ trụ xuyên qua tại khác biệt vũ trụ thế giới kẽ hở làm phiền ngươi dùng ngươi bây giờ nhận biết lấy vật lý quy tắc đến cho ta giải thích một chút đương khoa kỹ phát triển tới trình độ nhất định thời điểm cũng đừng đi nói chuyện gì vật lý quy tắc một đài cấp S không m á y đối với hiện tại cái này tinh hệ đến nói đó chính là vĩ lực tay đều không kéo một cái ý niệm trong đầu liền có thể toàn diện ngươi thế giới này đây đã là cá thể lĩnh vực mức độ cường đại n g ư ơ i muốn muốn nói loại kia chiến tranh là căn cứ vào lý tưởng tình huống phát triển dưới đối với tương lai ảo tưởng tại có thế giới bên trong có lẽ có tình huống như vậy nhưng ta trải qua thế giới liền không có dạng này đây là hai loại khác biệt phương hướng phát triển chúng ta loại này nhìn như không nói đạo lý vừa vặn mới là coi trọng nhất lý minh bạch kia cái gì do nước trí tử đủ hạn vẹn tỏ pha muốn thật muốn dùng để đối phó ta văn minh dám dùng không có cái gì tam thể người đều là cắt bã liền vũ trụ vật lý đều sụp đổ cho bọn hắn nhìn ngươi tin hay không trực tiếp để một cái vũ trụ biến thành nổ tung b ọ n biển ngươi tin hay không kiểu cái gì k ẹ n chẹn tột vạ cụ rẹn l y gằn lấy hay hàng tinh giống như là chơi đồng dạng có thể cái kia đùa bỡn chính là thật hệ hàng tinh không phải đó cũng là một loại đặc thù lĩnh vực có thể lĩnh vực bao phủ cái này hệ mặt trời thời điểm cái kia đồng dạng cũng là vài phút sụp đổ cái này toàn bộ tinh hệ tóm lại ngươi nghĩ loại kia chiến tranh khả năng tại mặt khác thế giới tồn tại nhưng ngươi bây giờ ngay tại thế giới này vậy thì nhất định phải lấy thế giới này ánh mắt đi đối đại hết t hệ tất cả tần vân như có điều suy nghĩ, hỏi, vậy còn ngươi cũng là cấp b d c h đ nếu như ngươi muốn sụp đổ cái này tinh hệ ngươi sẽ làm như thế ha ha cái này còn không đơn giản ta tùy tiện phát xạ một viên đầu đạn cái này tinh hệ liền không có đều không cần phí sức cái chủng loại kia tân vân n h u nhữ mày vậy ý của ngươi là mặc kệ những quái vật này cũng tốt hay là chế tạo những quái vật này văn minh cũng tốt hay là hiện tại k h ô n g chế tinh môn cái khác tồn tại cũng tốt kỳ thật cũng không có cường đại đến cái này hệ mặt trời đoàn kết lại đều không thể chống lại mức độ là như thế này à chương ba trăm bốn mươi ba tín hiệu ta không có nói như vậy phi ưng nói ra có thể hay không chống lại không phải tính quyết định nhân tố có lẽ hiện tại các ngươi có thể chống đỡ hiện tại số lượng này quái vật cái này có thể là đối phương không có đem các ngươi để trong lòng cũng có thể là không rõ ràng t ì n h môn tình huống bên này cũng có thể là t ì n h môn tiếp tục thời gian dẫn đến vô pháp xuất hiện càng nhiều quái vật mà chân chính nhân tố ở chỗ ngươi muốn đối mặt địch nhân đến cùng có bao nhiêu cao t ầ n g chiến lược ngươi bây giờ lại có thể nắm giữ bao nhiêu cao cấp chiến lược bình quân chiến lược cùng đối phương t r ê n l ệ n h bao nhiêu đây mới là trọng yếu nhất có thể hay không chống lại cần cân nhắc vấn đề rất nhiều thế nhưng là ngươi cũng hẳn là rõ ràng những thứ này đã cho ngươi tạo thành đại phiền toái quái vật rất có thể cũng chỉ là một đống không có chút giá trị tiêu hao phẩm liền tiêu hao như thế phẩm đều cho các ngươi mang đến phiền toái lớn như vậy ngươi cho rằng liên bang gạ lạ i chung vào một chỗ liền có thể đơn giản chống lại rồi mặc kệ như thế nào phát triển tự thân tăng lên tự thân năng lực mới là đạo lý quyết định nói thật hiện tại liên bang dạng này một cái văn minh đặt ở ta biết rõ tất cả văn minh bên trong thực lực tổng hợp bên trên thật chỉ có thể xếp tại hạ du giai đoạn cũng chính là khoa học kỹ thuật phát triển bất công một điểm dẫn đến càng thêm dị dạng bí ẩn còn nhiều có phải hay không tân vân không nói gì mà phi ưng thì tiếp tục nói ra nói cho cùng liền xem như ngươi bây giờ trở thành tướng quân nguyên nhân chủ yếu nhất cũng vẫn là ngươi có sức mạnh mà không phải ngươi thật sự có năng lực này bởi vì đây chính là một cái dị dạng hoàn cảnh ngươi có sức mạnh để người cảm thấy ngươi có thể bảo hộ liên bang cho nên ngươi mới có thể là tướng quân muốn đ ổ i t h à n h mỹ dạ dọn thoát ly ngươi về sau đồng dạng cũng có thể rất nhanh trở thành một tên tướng quân bởi vì nàng cũng có sức mạnh thiếu sót của ngươi điểm chẳng lẽ liền không ai biết không phải bằng không thì cũng không sẽ phái bạch lễ tới đảm nhiệm chỉ huy phó mặc kệ nhìn từ phương diện nào liên bang cũng tốt gạ lạ cũng tốt kỳ thật đều vô cùng dị dạng mặc kệ các mặt đều một mực tại tăng cường trách nhiệm của ngươi cảm giác ngươi chủng tộc vinh dự cảm giác dùng hết các loại biện pháp đến khóa lại ngươi cho dù là gạ lạ cùng liên hợp quân cũng đồng dạng là bởi vì ngươi năng lực mới có thể tại loại này có uy hiếp thời điểm khóa lại ngươi toàn bộ hoàn cảnh đều tương đương kỳ hoa đối với lực lượng coi trọng rất không bình thường tựa như là trừ trước mắt cái này tinh môn còn có cái gì càng đáng sợ đồ vật để bọn hắn một mực cảm giác lo lắng đồng dạng điều này cũng làm cho ta chăm muối vẫn không có cách giải muốn biết đáp án của vấn đề này chỉ sợ cũng thật chỉ có thể là ngươi trở thành vũ trụ quân tổng xoái chuyện sau đó Tân Vân không để lại dấu vết nhẹ gật đầu hoàn toàn tán Vân không nhẹ hoàn đồng để đầu lại dấu phi ưng lời nói, cũng nói, người cái kia cũng đứng có cảm giác thật là không ta đắn để thật thói là quái e n Phi q u vật từ tinh môn bên trong không ngừng tuân ra không có thăm dò không có giao đấu vừa mở lửa đó chính là kịch liệt nhất thời điểm vô số chiến hạm l ử a đạn không ngừng bao trùm hướng còn không có triệt để khuếch tán ra đến quái vật vô số đạn đạo từ bị chiến hạm bắn ra đi từ hai bên bay ra bay về phía quái vật tiến hành giày đặc đà kích mà vương bài bộ đội thì xung tới ở chính diện chặn đường vượt qua lưới hỏa lực cá l ợ lưới mỹ dạ do cùng gã lạ bộ kia cấp b không máy dẫn đội tại loại này tình hình chiến đấu còn không có hoàn toàn hỗn loạn dưới tình huống xử lý lên những cái kia cá lọt lưới có thể nói là tương đương nhẹ nhõm lấy hiện tại cái này hình thức đến xem quái vật muốn đột phá lưới hỏa lực tối thiểu còn phải có càng nhiều số lượng cùng thời gian dài hơn mới được tân vân cũng liền thừa cơ hội này thật tốt hiểu rõ thoáng cái thế giới này chính thống cấp b phi công thực lực hãn loại kia không tính năng lực cá nhân cùng khung máy đều là đặt trước chế không so được cấp b phi công phối hợp tương ứng khung máy s ắ c thực so với cấp c thời điểm mạnh hơn nhiều lắm diện tích che phủ cùng các phương diện năng lực đúng là cách biệt một trời mấy đài cấp c k h u n g máy phối hợp lại đến tốn một chút thời gian mới có thể tiêu diệt một nhánh quái vật có thể đ ổ i làm là cấp b k h u n g máy vượt qua đi vừa đối mặt liền có thể nhẹ nhóm giải quyết một đầu quái vật mà thông qua loại này t h ì giác quan sát tần vân lại phát hiện một vài vấn đề tinh anh trong đội gạ là cá thể thực lực mạnh nhất đơn độc đối đầu một đầu quái vật không có cái gì áp lực liên hợp bên kia phối hợp càng tốt hơn dựa vào thờ n đỡ cơ giáp tính năng cùng năng lực ba đài không máy hợp kích cái chủng loại kia qua lại giao nhau hình thức thanh lý quái vật tốc độ cũng rất nhanh liên bang bên này mặt m u i liền tất cả đều là lệ thắng b những người khác cá thể thực lực so ra kém g ã lạ phối hợp không sánh bằng liên hợp duy trì có đồng dạng chiếm ưu thế đó chính là khí thế cùng quả quyết mang đến một tớt xuyên đến xuyên đi mãng lại còn rất có hình tượng cảm giác cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì cơ sở phương diện kiên là tương đương vững chắc giống như là đem né tránh cùng cơ động điểm đến tối cao đồng dạng tần vân không tự chủ sở sở c ầ m của mình đây coi như là hắn từ phe thứ ba thị giác phát hiện vấn đề mới thế nhưng là thủ hạ của hắn làm sao liền biến thành loại này phong cách chiến đấu đây cảm giác thế nào cứ như vậy nhìn quen mắt đâu lại nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng chuột nhi tử biết đạo động hắn tần vân thủ hạ phong cách chiến đấu từ đâu mà tới đây đã không phải là rất rõ ràng sao đương nhiên là tại hắn quan chỉ huy này mưa dầm thấm đất đưa đến thôi hắn tần vân tác chiến không phải liền là như thế mãng như thế tú n h à tại công kích của địch nhân bên trong xuyên đến xuyên đi dùng đại hỏa lực bao trùm c h â n áp tú đến một t ớ t mà cơ sở vững chắc đây không phải là cũng bởi vì phi ương n h à từ vừa mới bắt đầu phi ương bang t r ợ tần vân tiến hành phi công huấn luyện thời điểm chủ trào không phải liền là cơ sở húng chi tinh anh đội trước đó gánh chịu chủ yếu chức trách cũng là ở chính diện tác chiến bên trong hiệp chợ tần vân, tần vân hướng cái tia hướng bọn hắn liền phải hướng cái tia tranh ầ n thủ thời gian điều khiển khung máy ra ngoài tranh thủ thời gian t ầ n vân sửng sốt một chút đứng lên phi ưng như thế dồn dập ngựa khí để tần vân có chút không rõ ràng cho lắm thế nhưng là cùng với phi ưng thời gian lâu như vậy hắn còn giống như thật không có phát hiện phi ưng lúc nào lại qua như thế vội vàng thời điểm hắn không biết đây là vì cái gì nhưng là hắn cũng nguyện ý làm như thế bên này chỉ huy giao cho cbd ủng chấp hành q u a n người ta cũng cần đi sớm chuẩn bị thoáng cái cbd ủng đứng lên có chút không người được rồi quan chỉ huy t ầ n vân lúc này mới chuyển thân bước nhanh rời khỏi bộ chỉ huy trong đầu là không hiểu ra sao mà hỏi làm sao vậy xảy ra chuyện gì rồi chạy tăng thêm tốc độ phi ưng ngữ khi đã gấp rút vừa vui mừng thúc giục đi lại tần vân biến thành chạy chậm bước nhanh tiến về bản thân khung máy đặt địa phương sau đó cũng nói với tần vân ta phát hiện một vài thứ từ trong tinh môn mặt chuyển đến một cái đặc thù băng tần tần vân chạy lấy hỏi có ý tứ gì phi ưng nói ra cái này đặc thù băng tần là một loại tín hiệu chỉ có ta mới có thể nhận được tín hiệu người hiểu sao phi ưng thường xuyên động kinh tần vân thường xuyên phạm nhị nhưng tần vân phạm nhị nguyên nhân là bản thân đối với một ít sự vụ không hiểu rõ mang tới nhưng giờ khắp này tần vân nhưng không có xuất hiện tình huống như vậy đ ầ ngay ó c k đến đó tần vân lại tăng tốc tước bộ của mình vài phút bên trong an vị bên trên khung máy khoang điều khiển liền y phục tác chiến cũng không có thay đổi khởi động khung máy sau đó xông ra trọng nhạc cứ điểm nhìn màn ảnh bên trong trước mắt quái vật nhiều nhất lại bị hạm đội liên minh hỏa lực bao trùm cao nhất khu vực khẽ t r a o mày về sau không chút do dự khống chế khung máy hướng phía tinh môn phương hướng vào tới chương ba trăm bốn mươi bốn phi ưng không có rồi tần vân lái bản thân khung máy hướng phía tinh môn chính diện phương hướng vào tới mà phía trước thì là năm cái hạm đội dạy đặt chặn đường lưới hỏa lực còn có vô số từ trong tinh môn chạy đến q u á i vật đối với phi ưng nói tới hắn tiếp thu được một loại đặc thù tín hiệu chỉ có bọn hắn loại này đến từ một cái thế giới khác s ú c tơ ai mới có thể tiếp thu được tín hiệu rất rõ ràng từ tinh môn bên kia chuyển tới tín hiệu tất nhiên chính là phi ưng trong miệm nhiều lần nâng lên huynh đệ không thể nghi ngờ phi ưng có thể tìm tới huy có thể tần vân không rõ vì cái gì phi ưng trong miệng huynh đệ vậy mà liền tại tinh môn một bên khác vậy có hay không khả năng cái này tinh môn mở ra liền rất có thể là hắn cái kêu huynh đệ làm ra đến chính là vị nhân huynh này đem quái vật đem thả đến bên này thế giới bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là tại tần vân trong đầu xuất hiện một cái c h ư ớ c mắt sau đó liền bị ném đến một bên hiện tại càng khẩn yếu hơn chính là để phi ưng cùng huynh đệ của hắn liên hệ với làm sao tới liên hệ với tần vân không rõ ràng nhưng là hắn biết hiện tại lúc này tốt nhất là có thể càng thêm gần sát tinh môn phương hướng để phi ưng có thể tốt hơn cùng một chỗ khác nhân huynh tiến hành liên hệ bất quá tại hiện tại loại tình huống này hắn muốn may rời tiến lên không chỉ muốn né tránh bên mình chiến hạm hỏa lực bao trùm hơn nữa còn đến xuyên qua qua vô số quái vật mới có thể đạt tới nhất đến gần tinh môn vị trí thế nhưng là làm như vậy lý do đâu hắn cái này xông lên đi qua một trăm linh liền sẽ xáo trộn liên minh hạm đội hiện hữu phòng ngự an bài thậm chí làm không tốt còn sẽ có người tận lực đem hỏa lực nhắm chuẩn hướng hắn đến lúc đó hắn muốn đối mặt chỉ sợ cũng không chỉ là những cái kia t ừ t i n h môn bên trong xuất hiện quái vật còn phải thời thời khắc khắc phòng bị đến từ từ từng t ừ cái phương hướng quân đội bạn đ ạ kích loại sự tình này làm không tốt giải thích cũng quá, quá nguy hiểm mà lại cái này ở những người khác trong mắt đây tuyệt đối là tương váng đầu hành vi lấy bình thường tình huống tần vân chỉ cần làm được đính tại tuyến đầu tuyến đầu địa phương là được nhưng bây giờ đây là phi ưng sự tỉnh cho nên liền xem như thực sẽ đối mặt trở lên những tình huống này tần vân cũng vẫn là chuẩn bị chân chính gần s á t đến tinh môn cực hạn nhất địa phương cái này xông lên tần vân liền không có do dự c h ú t nào mà lại tại trước tiên liền làm tốt toàn bộ chuẩn bị tất cả p h ù du pháo toàn bộ bắn ra hộ vệ tại khung máy t r u n g quanh liền quả thực là làm ra một bộ máy rời đột trận ráng vẻ tốc độ trực tiếp kéo đến cao nhất mức độ phi ưng từ trước kia đến bây giờ một mực viện trợ hắn đi đến hiện tại một mức này cho nên hiện tại vì phi ưng tần vân cũng nguyện ý trả giá bản thân tất cả lực lượng loại kia kẻ sĩ chết vì c h i kỷ bành trướng cảm xúc nháy mắt tràn vào đến tần vân trong đầu khi thế cùng ý niệm tại lúc này bởi vì loại tâm tình này mà được đề thăng đến c ự c hạng nói cách khác tựa như là máy chiến trong trò chơi tại một đoạn đối thoại về sau nháy mắt biến thành siêu cường khí trạng thái hắn càng là chuẩn bị kỹ càng tùy thời mở ra tinh thần c h i c h ủ n g kỹ năng đến lần nữa tăng phúc chính mình nhưng ngay lúc này phi ưng có vẻ hơi không hiểu thấu thanh âm lại tại tần vân bên thai vang lên ngươi muốn làm gì t ầ n vân một mặt bình tĩnh nói ra đương nhiên là xông đi vào phi ưng hơi kinh ngạc xông đi vào làm gì loại trường hợp này xông đi vào muốn chết Vân trên ầ n Vân t m ặ tay sức kéo một phát n hột giả cơ giáp động tác nháy mắt dừng lại tần vân thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước sau đó bị khung máy dây an toàn cho một mực ngăn lại sau đó tần vân liền nhìn về phía tấm gạch đồng dạng phi ưng thật giống như b ô n g nhiên ở giữa liền từ siêu cường khí biến thành siêu nhược khí cảm xúc trở nên dừng lại phi ưng nếu như bây giờ có mắt khẳng định sẽ mắt trợn trắng nhưng là hiện tại chỉ là một cục gạch hắn không có năng lực này tinh môn là một loại siêu không gian thông đạo phát sinh lắp đặt không phải tinh môn chế tạo siêu không gian thông đạo mà chỉ là lợi dụng thông đạo cho nên bản chất đến nói thứ này cũng chỉ là một cánh cửa cho nên mới gọi tinh môn nhưng đã có thể đồng thời mở ra hai bên thông đạo xác định mở ra kết nối khác biệt cửa vào vậy liền đủ để chứng minh tinh môn là có siêu viễn cự ly năng lực không chế muốn khống chế vậy thì nhất định phải phải có thông tin mặc kệ là căn cứ vào nguyên lý gì thông tin dù sao liền có thể làm được điểm này đã có thể thông tin đó là đương nhiên tinh môn bản thân liền có thể coi là là một cái loại cực lớn máy truyền tin ta có thể tiếp t h ụ lấy đến từ một cái khác tinh môn bên kia tín hiệu chẳng lẽ còn thật không phải gần s á t tinh môn mới được tân vân biểu thị bản thân là kỹ thuật c ả t bã n g ư ờ i phi ưng nói những vật này ta kỳ thật không biết rõ dù sao dựa vào không tới gần đi qua n g ư ờ i phi ưng đều có thể tiếp t h ụ lấy tín hiệu liền đúng rồi đúng không đột nhiên lật một cái lên mắt tân vân cảm giác bản thân một tâm chân tình nhận cực độ hà khắc đối đãi Hít một hơi thật sâu sau cũng vẫn là lái ột dạ cơ giáp bay về phía tiền tuyến cũng tương tự gia nhập vào chiến đấu bên trong dọn dẹp những cái kia từ hỏa lực hạm đội lưới chạy đến cá lọt lưới ngay từ đầu những thứ này cá lọt lưới số lượng rất ít vương bài biên đội cũng là có thể rất nhẹ nhàng đường lối nhưng theo thời gian trôi qua xuất hiện quái vật càng ngày càng nhiều hạm đội cần thiết bao trùm công kích phạm vi cùng không gian tự nhiên cũng liền đi theo trở nên càng lúc càng lớn một khi hỏa lực trải rộng ra tất nhiên liền sẽ dẫn đến lưới hỏa lực trở nên yếu kém vậy liền sẽ có càng nhiều quái vật đột phá đến lưới hỏa lực bên ngoài Cứ như vậy vương bài bộ đội đối mặt quái vật số lượng cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều mà có hai cái cấp bê phi công lĩnh đội dưới tình huống trong thời gian ngắn tối thiểu còn nói không lên có quá nhiều áp lực đặc biệt là tần vần cũng đi theo gia nhập chiến đấu bắt đầu dựa vào trong tay phi ưng chế tạo ra hoàn toàn mới vũ khí lỗ đen pháo năng lượng cùng khung máy phủ du pháo một pháo h oanh gia h à o q u a n g màu tím đen v ặ n mèo phảng phất v ặ n mèo không gian đồng dạng dễ dàng liền có thể giải quyết hết thẳng tắc bên trên rất xa khoảng cách tất cả quái vật tại tăng thêm phủ du pháo tinh chuẩn đà kích một người liền có thể chiều cố đến rất lớn một khu vực. phi công phi công mỹ dạ do hiện tại sử dụng khung máy cũng là một đài đi qua phi ưng chuyên môn điều chế ra được khung máy tựa như là tần vân trước đó cho rằng như thế nguyên bản thật ổ dạ cơ giáp chỉ sợ là bị hoàn toàn báo hỏng sau đó một lần nữa chế tạo ra một đài khung máy mới ngoại hình bên trên khung máy này có chút cùng loại với tần vân trong trí nhớ hủ k â bền màu xanh xám khung máy nhan sắc không có quá nhiều dư đồ vật cũng không có ánh dạng đông cái tia thật to ba lô chính là hai tổ cánh bay tiêu chuẩn vũ trang chính là b ì m xa b ở cùng hít lệ n ghi bịm c ạ đồng sau đó là lượn vòng lưới đao cùng bổ sung vũ trang cánh tay bộ vị thêm ra đặc thù trang bị, tại tăng thêm công kích từ xa phương thức có giữ lại mà lại uy lực không nhỏ nhưng ở mỹ dạ do ọ vận dụng dưới càng nhiều hay là khai thác tiếp cận chiến trận giáp la cả phong cách tác chiến mà gạ lạ bộ kia cấp b k h u n g máy cũng cùng gạ lạ phi công thông thường sử dụng cùng loại với dã thu loại hình người máy biến hình có t r ê n l ệ n h rất lớn hoàn toàn từ dã thu phái biến thành đẹp trai phái nghệ thuật phái màu tím k h u n g m á y càng chọn thêm hơn dùng hình t o i kết cấu làm k h u n g máy rõ rệt phong cách chân ngay phía trước bọc thép chính là hai tổ hình t o i tạo thành phân gối màu vàng hình t o i đầu gối giáp nhiều tổ hình t o i tạo thành chân bọc thép ngực cũng là trước đội hình t o i chứa vai hai bên cũng có cỡ lớn không phải quy t đầu hai bên như là lỗ thai đồng dạng địa phương cũng là hình thoi chính giữa cũng là hình thoi dáng vẻ là một đài rất có mỹ cảm khung máy nhưng những thứ này hình thoi không tất cả đều là tiêu chuẩn hình thoi kết cấu thông qua rất đặc thù thiết kế tổ hợp lại với nhau khiến người ta cảm thấy khung máy này tựa như là một cái kỵ sĩ đồng dạng mà chiến đấu phong cách thì cùng trước đó tần vân giao chiến qua thần đỡ cơ giáp hai loại hình rất là tương tự cũng có dựa vào cùng loại với phụ du vũ khí đồng dạng đồ vật tiến hành chiến đấu nhưng không phải khiên tròn bộ dáng mà là bên trên dài giới ngắn hình thoi bộ dáng có thể dùng để phòng ngự có thể dùng để công kích công kích càng nhiều hay là giới hạn tại cắt chém p ư ơ n g diện Cũng có không tần vân bên này gia nhập chiến đấu nhưng trong lòng cũng một mực tại nhớ kỹ phi ưng tình huống bên này cho nên nói lúc này tần vân cũng không có toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào tác chiến bên trong có thể đối mặt với hiện tại chiến trường cũng hoàn toàn đầy đủ đợi đến tần vân không sai biệt lắm tham chiến đi qua mười mấy phút phi ưng mới bỗng nhiên mở miệng lợi dụng n h i ệ m động lực tại điều khiển trong khoang thuyền chế tạo một cái bình chứa tần vân có chút không hiểu ra sao bình chứa có thể làm cho ngươi mở ra khoang điều khiển thả ta ra ngoài mà lại còn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ ngươi cái chủng loại kia bình chứa không đúng lấy ngươi bây giờ tố chất thân thể coi như bại lộ tại vũ trụ hoàn cảnh dưới cũng vẫn là có thể hơi kiên trì một hồi phi ưng từ bàn điều khiển tiếp lời bên trong phiếu khởi sau đó hướng phía khoang điều khiển cửa địa phương chậm rãi nhẹ nhàng rời đi đi tại một trận lấp lóe về sau từ thị giác b tần h ha ha ha. Vân, vân nhìn o thấy dạng này một cái hình tượng luôn cuống tay chân bắt đầu khống chế khung máy triệt thoái phía sau sau đó từ cái ghế đằng sau móc ra một cái mũ giáp đắp lên trên đồi mình lúc này tần h vân vừa rồi thế nhưng là bởi vì thời gian đang gấp mà không có thay đổi trang phục bình thường y phục tác chiến mặc trên người chính là hắn bộ kêu thuộc về tinh hoa hạm đội đồng phục màu trắng không cần phải để ý đến ta chờ ta tiếp vào tên kia ta sẽ dẫn hắn trở về tìm ngươi bên hai xuất hiện lần nữa phi ưng thanh â m lập tức mở ra một đường nhỏ khoang điều khiển liền một lần nữa bị q u a n bế mà trong quá trình này tần vân cũng có thể rõ ràng cảm thụ bởi vì đầu này khe hở bị mở ra dẫn đến bên trong buồng lái này xuất hiện biến hóa từng ngụm từng ngụm hô hấp tần vân là không dám chỉ có thể điều chỉnh tốt thân thể của mình cùng hô hấp tần suất m a i cho đến màu đỏ ánh đèn dập tắt cảnh báo biến mất lúc này mới đưa mũ giáp hái xuống từng ngụm từng ngụm hô hấp nhiều lần cả người quả thực bị phi ưng tao thau tắc càng làm cho là trợt mắt hốc phi ưng r a hỏa này lại còn có thị giác cẩn thân năng lực hôm nay hắn đây là lần thứ nhất biết hô hai tiếng xác nhận phi ưng tựa như là thật rời khỏi khoang điều khiển về sau tần vân cũng là toàn thân run dày thoáng cái phi ưng cái này hai hàng con em ngươi quả thực quá h a y vậy mà căn bản không có cân nhắc chạm hứng của hắn liền tự chủ mở ra khoang điều khiển coi như chỉ là một cái khe hở thế nhưng là muốn mở ra đầu này khe hở cái kia khoang điều khiển đắp cũng nhất định phải mở ra đến trình độ nhất định mới được vừa rồi lúc kia kỹ thuật là một nháy mắt bên trong buồng lái này không khí liền bị triệt để bại không mang theo mũ giáp hắn cơ bản đều chỉ có thể kìm nén bực bội Bất quá cũng may tần vân cũng không có bại lộ tại không gian vũ trụ phía dưới tố chất thân thể cường đại vô song hắn cũng không có cảm giác lại cái gì khó chịu địa phương chính là cảm giác có từng điểm từng điểm đầu phát trướng phi ưng vừa rời đi tần vân cũng không có cách nào nắm giữ ra hỏa này tung tích cái này để lại một câu nói liền căn bản không biết chạy đến đâu đi cũng không biết ra hỏa này đến cùng là chuẩn bị làm sao đi nên đón huynh đệ của mình là xuyên qua tinh môn đâu hay là tại tinh môn phía trước trở lấy cái này cái gì cũng đều không cho hắn nói a chính là để hắn an tâm trở lấy cái này hắn phải đợi bao lâu đến đến lúc đó chẳng lẽ phi ưng sẽ còn cưỡng ép mở ra khung máy khoang điều khiển sau đó mang theo huynh đệ của hắn chui vào đi huống hồ nếu là hắn mang về huynh đệ của hắn huynh đệ của hắn hiện tại lại là cái gì bộ dáng siêu cấp to lớn người máy hắn có thể không di chuyển được mà thông qua chuyện này tần vân cảm giác bản thân giống như có điểm tâm lý bóng mở. cái này khoang điều khiển mở ra đến cũng quá tùy ý. tần vân cảm thấy nguyên bản bản thân là có không mặc điều khiển phục dự định nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không có ý nghĩ này mặc kệ lúc nào hắn đều chuẩn bị chỉ cần đăng ký liền nhất định muốn mặc điều khiển phục miễn cho phi ưng lần nữa đậu kinh sau đó chiến đấu một mực tại tiếp tục nhưng phi ưng bên kia nhưng không có một chút xíu tin tức truyền về 10 phút đồng hồ 20 phút hạm đội thế công cũng lại một lần nữa điều chỉnh phát sinh biến h ó a cực lớn càng nhiều cơ giáp biên đội tiến lên đón bắt đầu cùng quái vật chính diện giao phong tần vân cũng chỉ có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở chiến đấu phía trên hiệp trợ chiếu c ô những cái kia phổ thông cơ giáp phi công cũng làm tiền tuyến chiến đấu bên trong tuyệt đối chủ lực tiêu diệt rất nhiều quái vật ngươi là ai cái mặt nạ này vì sao lại ở trên người của ngươi một cái thanh âm xa lạ bỗng nhiên tại tần vân trong lỗ thai vang lên thanh âm này cùng phi ưng ngã lớn hoàn toàn khác biệt có ch nhưng càng nhiều hơn là một loại tiếng trầm lột ngạt cảm giác nghe được thanh âm này tân v â n động t á c trên tay dừng lại một chút nhưng sát theo đó liền khôi phục bình thường ngươi là ai phi ứ n g đâu cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa cái kia hai hàng mặt nạ của ngươi là cái kia hai hàng đưa cho ngươi cái kia hai hàng đâu vì cái gì ta tới nơi này về sau không liên lạc được hắn tân v â n đầu góc ngây ngốc một chút nhưng chiến đấu nhưng không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng nếu như ngươi là huynh đệ của hắn mà lại vừa rồi còn cùng hắn đang tiến hành liên hệ vậy hắn nói hắn đi đón ngươi không biết vì cái gì tần vân ánh mắt có chút đờ đ ẫ n nhìn về phía cái kia ở và o mở ra trạng thái to lớn tinh môn đ ỗ n g nhiên cảm giác phi ưng giống như đem bản thân cho tiết ném chương ba trăm bốn mươi lăm chúng phong t r ú n g phong tân vân không biết thanh em nơi phát ra phi ưng tinh môn t ố t cả tại vài phút phí công liên hệ về sau tần vân đã có thể xác định phi ưng có lẽ là đã đem bản thân làm mất dùng đến một loại không giống bình thường phương thức cùng chạy tới huynh đệ hoàn mỹ bỏ lỡ càng không biết là lợi dụng phương pháp gì cưỡng ép chạy vào trong tinh môn bên cạnh không sai hắn đi đón người nhưng đem bản thân tiết ném bởi vì tần vân vô pháp liên hệ đến phi ư n g dù n g mặt nạ thông tin làm không được mà đổi thành một bên cái kia không biết thanh em chủ nhân cũng đang nỗ lực liên hệ phi ư n g không có kết quả tần vân giờ khắp này có chút bận tâm phi ư n g tình huống h ắ n cái kia một cục gạch một mình xuyên qua tinh môn còn không biết sẽ là một cái gì tình trạng càng không biết phi ư n g còn có hay không biện pháp có thể trở lại bên cạnh hắn tần vân có chút trần trờ mở miệng xin hỏi ngươi là trung phong cự kình cùng lang hoặc là bá sư bên trong vị nào thoại âm rơi xuống trọn vẹn khoảng cách mấy giây cái thanh em kia mới vang lên cái kia hai hàng liền cái này cũng đều nói cho ngươi rồi ta là trung phong Cùng tần h thể phá chi ú trong tiểu đội có thể công phá tất cả tối cường chi mâu. Tân công cường Vân đội mâu. đ có cả u hóc c ũ g không biết thế nào liền giật một cái. Cái kia mang、hóa. Trung Phong, cái kia hai hàng sưng kia kia thế hóa. hai hô, như nào liền biết cái, cái cái một là vân ậ y ta t sao? Ách,、Tân、Vân đang nói xong về sau liền đã cảm giác hối hận cho nên cũng chỉ có thể dùng thanh âm như vậy hồi phục t r u n g phong t r u n g phong không có tại tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này t â n vân tư liệu của ngươi ta đã từ mặt nạ bên trong đọc đến đến không nghĩ tới tại dạng này một cái thế giới còn có thể gặp ngươi một người như vậy cái kia hai hàng vận khí cho tới nay đều là tốt như vậy như thế lớn một cái thế giới vô số tinh hệ lại vẫn cứ để hắn gặp phải ngươi cũng gặp phải hắn tân h vân Có thói gì, trong mặt nạ ta thông tin cá nhân. Trung phong nói ra, ta cái mặt tương nạ này đương quen nhẹ gật đầu ghi chép không ghi chép chính hắn thật không cảm thấy có quan hệ gì bất quá tín vật chứng minh thân phận cái gì phi ưng ngược lại là không cho hắn nói nhiều như vậy nhưng nghe trùng phong ý tứ trong lời nói giống như hắn hiện tại đã tại không biết dưới tình huống có được phi ưng cái kia văn minh thân phận mà lại bao quát hiện tại cái này trùng phong ở bên trong cái khác mấy cái sút tơ ai một khi cùng hắn gặp đều có thể trước tiên xác nhận điểm này ân xác nhận xem qua thần đây là người một nhà nhưng đột nhiên tần vân lại đột nhiên vung thoáng cái đầu liền vội vàng hỏi cái kia trùng phong tiên sinh ngươi là liên lạc không đến phi ưng phải không hắn có thể hay không xuyên qua tinh môn chạy đến một bên khác đi ngươi không cần đi tìm hắn trùng phong tiếng trầm n g t ngạt nói ra tìm hắn tại sao phải đi tìm hắn đã ta đã lại tới đây liền không có tất yếu đi tìm hắn cái kia hai hàng tùy tiện hắ tinh m ô n một bên khác tình huống lấy ngươi bây giờ năng lực đi qua chỉ có một con đường chết tân vân khoe miệng giật giật đ ỗ n g nhiên đã cảm thấy chỉ sợ không chỉ là phi ưng có vấn đề cái này trùng phong giống như cũng có chút vấn đề làm không tốt từ một cái thế giới khác đi vào thế giới này nằm cái sút u bập cơ hay tất cả đều có vấn đề à. cái này trùng phong làm sao cứ như vậy mầm đâu tân vân lo lắng nói ra thế nhưng là phi ưng hiện tại cũng chỉ là một bộ cục gạch d á n vẻ không đi tìm hắn hắn có thể về được đến à. cục gạch trùng phong mặc dù dùng đến giọng nghi vân nói ra hai chữ này nhưng cảm giác không có chút nào kinh ngạc cúng thanh nói không sao trình độ nào đó cái kia hai hàng cá thể thực lực mới là trong chúng ta mạnh nhất liền ta đều có thể nhẹ nhõm ứng đối sự tình cái kia hai hàng cũng có thể mà lại lấy ngươi năng lực chỉ sợ tại siêu không gian thông đạo bên trong liền sẽ bị cái kia vô số tiểu côn trùng bao phủ lại tân vân hoàn toàn không rõ một cục gạch năng lực tác chiến t r u n g phong trầm mặc một chút cục gạch chính là cái kia hai hàng thân thể có được phi thường cường đại năng lực tác chiến tân vân không rõ nhưng hắn nói thân thể của hắn không phải mình chạy rồi t r u n g phong lần nữa trầm mặc một chút đột nhiên ngự khí trở nên có chút c ư i trên nỗi đau của người khác cái này đích sắc là cái kia hai hàng có thể làm ra đến sự tình bất quá chạy mất cái k i a thân thể cũng chỉ là một cái s á o trang cơ giáp tương đương với ngoại tầng bọc thép cùng dự bị cơ giáp cũng không phải là chúng ta loại này siêu hạch tâm chân chính thân thể t ố t ta đã tìm tới ngươi hiện tại liền bám vào ngươi khung máy bọc thép bên ngoài tiếp xuống ta sẽ tạm thời lưu tại bên cạnh ngươi m ã i cho đến cái k i a hai hàng trở về t â n vân nhìn thoáng qua trong màn hình tinh môn trên mặt lập tức lộ ra làm khó biểu lộ t r ú n g phong nói cho cái k i a cục gạch kỳ thật chính là phi ưng chân chính thân thể nhưng bây giờ vô pháp liên hệ với phi ưng cũng không biết phi ưng đến cùng phải hay không thật xông vào tinh môn càng không rõ ràng phi ưng tiến vào tinh môn về sau một bên khác tình huống như thế nào loại này cùng phi ưng triệt để mất liên lạc cảm giác để tần vân rất khó chịu không phải thống khổ cái chủng loại kia khó chịu mà là tương đương không quen luôn cảm thấy trong lòng thiếu cái gì đồng dạng cho dù hiện tại vứt bỏ phi ưng lại tới một cái chủng phong tần vân cũng không thấy đến trùng phong là bản thân bồi dưỡng cùng cộng tác cũng chỉ là bằng hữu bằng hữu đơn giản như vậy quan hệ cũng không có dâng lên không có phi ưng còn có trùng phong ý nghĩ như vậy hoàn toàn chính là một cái người xa lạ xa lạ sút b tơ ai hít một hơi thật sâu tần vân đặt ở thao tắc cản bên trên hai tay không tự chủ dùng sức bóp thoáng cái chấm giọng hỏi trùng phong tiên sinh ngươi có thể hay không thông qua cái này tinh môn liên l ạ có đến ưng, này tinh môn phi cái c phải hay không là n g ư ơ i mở ra lúc nào mới có thể đóng lại trùng phong nữ khí hơi khác thường ngươi muốn muốn đi tìm hắn thế nhưng là ngươi không nhất định có thể tiến vào tinh môn sau khi đi vào cũng không nhất định có thể một lần nữa trở về t â n vân trầm giọng nói ra tựa như hắn đem các ngươi coi như là huynh đệ đồng dạng phi ưng cũng là huynh đệ của ta mà lại trùng phong tiên sinh ngươi không phải nói à phi ưng có được lực lượng cường đại chỉ cần có thể tìm tới hắn mang theo hắn tìm tới trở về đường vậy hắn cũng nhất định có thể bảo vệ tốt ta một lần nữa về tới đây trùng phong nói ra ta cũng không muốn cái k i a hai hàng tìm ta phiền phức bởi vì ngươi tuyệt đối nghĩ không ra hắn đến cùng sẽ dùng biện pháp gì tới tìm ngươi phiền phức hắn gửi thư tín nói hắn ở đây ta mới tới là chính hắn hai không nói rõ ràng liền vào tới c á i này n h ư n g phong liên quan cho n c tần a h i vân hai chữ sau ngay tại không có một điểm thanh âm tần h vân trong lòng cũng cảm giác có chút thất lạc hắn m u ố n cho là cái này trùng phong có thể sẽ giúp hắn cùng đi tìm kiếm phi ưng nhưng kết quả trùng phong lại ngay cả một điểm muốn đi ý nghĩ đều không có liền quyết tâm để tần vân lưu lại sau đó ở tại tần vân bên người chờ phi ưng trở về có thể phi ưng lúc nào mới có thể trở về hay có thể nói được rõ ràng coi như biết phi ưng có được lực lượng cường đại nhưng để tần vân cứ như vậy ngồi chờ hắn cũng thực tế khó mà tiếp nhận bất kể như thế nào tần vân cảm thấy mình đều nhất định muốn làm chút gì nhìn màn ảnh bên trong số lượng càng ngày càng nhiều quái vật tần vân hai chân đồng thời đạp xuống bàn đạp thôi động thao tắc cán thao tú ngộ dạ cơ giáp liền hướng phía bảy chuẩn xác mà nói là phải xuyên qua cái kia vô số quái vật tụ q u ầ n phóng tới nhất tới gần tinh môn phương hướng toàn công suất r a tốc ánh dạng đông nháy mắt biến thành vừa đến lưu quang hai tay nắm cầm vũ khí tại liên tục nổ bắn ra vô số chùm ánh sáng công chúng nhiều quái vật cho tiêu diệt về sau vợ quanh tại khung máy chung quanh phủ du pháo tiếp quản ổ g d ả cơ g i á p hộ vệ chức trách mà tại khoảng cách nhất định dưới sử dụng vũ khí tầm xa có thể mang đến càng nhiều thuận tiện nhưng ở tần vân sông vào quái vật tụ còn bên trong sau hơn nữa còn là lấy hết tốc độ tiến về phía trước đến tiến hành đột phá dưới tình huống trình độ nhất định sử dụng vũ khí c tay phải chạm hàm đao tay trái lô đen pháo năng lượng tại tăng thêm vờn quanh tùy hành phụ du pháo tại tần vân k h ô n g chế d ư ớ i phối hợp khung máy như là lưỡi dao hung hăng đâm vào đựng bầy phá vỡ tất cả trở ngại tốc độ cao nhất hướng phía tinh môn vị trí đến gần lúc này trừ tinh thần chi trùng bên ngoài tần vân đã là thuộc về toàn lực buộc phát trạng thái từ nhược khí lần nữa để thăng làm cường khí tiêu chuẩn n i ệ m động lực cũng ở vào nhất sinh động trạng thái một đường vượt qua quái vật không có ai đỡ nổi một hiệp vượt qua nháy mắt liền sẽ hóa thành tần vân chiến lợi phẩm thế nhưng là quái vật số lượng thật rất nhiều công kích phương thức cũng Cũng khiến cho khiến tinh ầ n Vân t ế lên lộ tuyến cũng k ô n g phải là m ộ t đường t h ẳ n g như vậy tri h ẳ n g tác, t á phải đột phá, đột lóe chủng u quái luận tuyến. y thấy lấy ể thể điểm n đường mang tán trong hở, toàn lực mở lấy tiến về tinh môn gần nhất điểm tiến lên lộ tuyến. Tinh thần xê xem dịch, bị chi, cái cái có được hoặc chế lực chi c theo khẽ hở, h một mở lộ sát vật tứ tại bất tạo gì ra vô về số là tần vần cũng không dám mở ra đồ chơi kia tiêu hao quá cao so với sử dụng nhiệm động lực đến nói cao hơn rất nhiều rất nhiều nhiệm động lực xem như một loại bản n ă n g đi coi như toàn lực sử dụng tại có toàn tại i như dụng n sử ệ mặc động đ tăng lực lắp phúc t tình tựa phất tay thuật dưới dạng như giản tiện, huống đồng đơn là m ặ dù đồng dạng sẽ tiêu hao trình độ nhất định tinh thần lực nhưng so với tinh thần chi trùng đến nói càng giống là hoành hình thái chậm chạp tiêu hao cước ép thi triển tính bùng nổ công kích thời điểm tiêu hao sẽ rất lớn nhưng chỉ chỉ dùng đến khống chế phụ du vũ khí hoặc là hơi đối với mình công kích tiến hành nhất định tăng phúc tiêu hao mức độ hoàn toàn là khả khống mà tinh thần chi trùng thì là cố định tiêu hao lấy hiện tại tần vần trạng thái cũng đều xác thực không có cách nào kiên trì thời gian quá dài nếu như tại phối hợp n i ệ m động lực tiêu hao một khi quá độ hắn liền sẽ trong thời gian ngắn nhất mất đi tất cả năng lực tác chiến huống hồ trùng phong không phải phi ưng cũng không biết có thể hay không tại tần vân thoát lực thời điểm lựa chọn cho viện trợ tần vân cũng không có tư cách yêu cầu trùng phong cho hắn dạng này viện trợ cho nên lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn lấy mình lực lượng đi làm chuyện này đợi đến càng tiếp cận tinh môn về sau đến cùng muốn hay không tiến vào tinh môn đi tinh môn một bên khác tìm kiếm làm mất phi ưng k i a là tiếp xuống mới muốn đi làm sự tỉnh dù sao hiện tại hắn chính là muốn tới gần tinh môn nhìn xem có thể hay không liên lạc với phi ưng cái này xông lên có thể nói là vô cùng bạo lực nhưng đối với toàn bộ hạm đội liên minh đến nói lại không hiểu giống như là phát động phản công kèn lệnh đồng dạng thoáng cái liền mang cho bộ đội cơ giáp tại to lớn dũng khí cùng đắt đỏ sĩ khí vương bài biên đội tại mỹ dạ d t cùng tên kia gạ là phi công dẫn đầu dưới chia hai đội cũng bắt đầu cường công xâm nhập tần vân bản thân từ giữa đó xông đi vào tính là một đội ba đội nhân mã từ ba phương hướng bắt đầu xé rách những quái vật kia tụ quần ngoại vi hạm đội bắt đầu tiến hành chính xác hỏa lực xác định vị trí áp chế cơ giáp đại bộ đội cũng bắt đầu lấy tấn công mạnh phối hợp áp xúc quái vật phạm vi hoạt động lên lên lên giống như mỗi l i ê n hạm đội liên minh tổng chỉ huy quan tinh môn đặc khu thủ tịch chấp chính q u a n đều một ngựa đi đầu sông vào phía trước là chân chính trên ý nghĩa một ngựa đi đầu bọn hắn những thứ này bên cạnh có chiến hữu đằng sau có chiến hạm càng nắm chắc hơn lượng có thể qua lại hiệp trợ bộ đội cơ giáp có lý do gì không đi theo sông tân vân động tác thật chính là rút dây động d ừ n g đồng dạng tựa như là một viên ném vào bình tĩnh mặt hồ c ụ c đá lọt vào trong c h ả o dầu nước lạnh mang theo gợn sóng cũng mang theo rất lớn phản ứng dây c h u y ể n mà điểm này cũng là tần vân căn bản không có dự liệu được phải biết tần vân từ gia nhập vào chiến đấu bắt đầu liền căn bản không có cùng những người khác lấy được bất cứ liên hệ gì. Trung phong không nói gì. không có bất kỳ cái gì phản ứng đến cùng đang làm gì tần v â n cũng không biết cũng không xem vào tựa như là căn bản không có t r ù n g phong tồn tại đồng dạng mà liền tại ô giả cơ giáp đầu ba lô trên trăng giáp một cái cùng phi ưng không xê xích bao nhiêu như là nghệ thuật t i ê n ổn khoa h u y ễ n chiến xa đồ chơi nhỏ cứ như vậy d á n thật chặt bám vào phía trên so sánh với cái k i ê n màu đen khối sắc tạo hình nhìn không thấy một điểm nghệ thuật cảm giác cái này nho nhỏ chiến xa liền thật vô cùng tinh mỹ lúc này cái này nho nhỏ chiến xa rán đoạn tản ra nhàn nhạt u lục sắc tia sáng tia sáng rất yếu ớt mà ở vào tình thế như vậy liền xem như nhìn kỹ cũng không nhất định có thể nhìn ra cái gì t r u n g phong là cùng tần vân chưa quen thuộc nhưng là đã bị phi ương tán thành tần vân đối với t r u n g phong đến nói cũng không phải không hề quan hệ người huống hồ phi ương đã cho tần vân đại biểu cho bọn hắn văn minh quân đoàn thân phận chứng nhận cũng chính là cái mặt nạ kia nói theo một ý nghĩa nào đó tần vân đã trở thành bọn hắn một viên nếu như thế t r u n g phong là một m súp tơ ai mặc dù là một cái có độc lập tư tưởng cùng nhân cách súp tơ ai nhưng là cũng đồng dạng sẽ đem bảo hộ tần vân an toàn điểm ấy đặt vào đến chức trách của hắn bên trong chỉ là hiện tại trùng phong đối với tần vân cũng không hiểu rõ mà bây giờ trùng phong chính là tại quan sát tần vân xác nhận tần vân năng lực tâm tính chờ một chút cũng tại xác định lấy tần vân sở trường phương hướng cùng phát triển quy tích dù sao mặt nạ sẽ ghi chép có quan hệ với tần vân một chút tin tức có thể cũng không phải là tin tức gì đều sẽ bị ghi chép đến mặt nạ bên trong không có cái gì so với mình quan sát tới rõ ràng hơn thấu triệt Trước cái này rất phi ưng. đối với s u p e tơ ai bọn hắn lo dịp cùng nhân loại tự nhiên là có chỗ khác biệt đối mặt với tần vân cái này bị phi ưng chọn chúng người chúng phong đã từ tần vân mang theo mặt nạ bên trong tiếp thu được rất nhiều tin tức tương quan những thứ này tin tức tương quan dính đến rất nhiều các mặt nhưng cũng giới hạn tại tần vân một chút so cơ bản tin tức càng sâu bên trên một chút tình báo thôi càng giá trị giới hạn tại phi ứng cho phép ghi chép lại đồ vật muốn từ mặt nạ bên trong triệt để hiểu rõ tần vân là làm không được mà muốn đối với một người có đầy đủ hiểu rõ cái tiêu tự mình đi quan sát quan sát hắn chiến đấu thao tác phong cách hành động hình thức vậy cái này liền sẽ là một cái đơn giản nhất đường tắt đặc biệt là đối với sút tơ ai đến nói càng là như vậy tại trung phong xem ra tần vân phong cách chiến đấu quả thực kỳ hoa kỳ hoa đến nhà rõ ràng là một cái chân thực hệ bất kể thế nào nhìn đều là thật sự hệ các loại thao tác cùng phong cách chiến đấu đều là như thế lại vẫn cứ tại cưỡng ép hướng phía hệ siêu cấp t i ế p đi qua loại kia chính là tại dùng chân thực hệ phương thức để phát huy hệ siêu cấp phong cách mấu chốt khung máy này khoang điều khiển kia là thuần chân thực hệ khoang điều khiển a nhiều lắm là cũng chính là nhiều một cái niệm động lực tăng phúc lắp đặt nhưng niệm động lực đồng dạng có thể coi là là chân thực hệ ngày này qua ngày khác liền dùng niệm động lực đến chạy lên tiến về hệ siêu cấp con đường còn nắm giữ kiếm thuật chấp và ý vị rất nặng chúng chi lô đen động cơ cái kia cũng không tính là thông thường hệ siêu cấp nguồn năng lượng a bộ phát đây không phải khung máy tại bộ phát ta đây là người tại bộ phát sau đó cương ép đem chín tầng chân thực hệ một tầng hệ siêu cấp khung máy cương ép phát huy ra hệ siêu cấp năng lực cái này nba giống hệ siêu cấp không phải hệ siêu cấp giống chân thực hệ lại không hoàn toàn là chân thực hệ muốn nói là hỗn hợp ba cái kia còn nói không lên còn không có đạt tới loại trình độ kia muốn nói tại chân thực hệ cùng hệ siêu cấp hai bên đều có tương đương thành tích nha lấy một thí dụ thông thuật đó chính là ơ ghét ký hoa một điểm nã bù kỳ ổ sủ kệ đây đều là súp tơ dô bốt t o g dưới nhân vật ơ ghét là có năng lực như thế nã bù kỳ ổ sủ kệ là nhiệt huyết thôi động nhưng tần vân lại là một loại khác nhiệt huyết không có cảm giác đến mà là một loại năng lực kỳ lạ phối hợp phối hợp khung máy hệ thống phối hợp tới làm đến quan sát một trận chúng phong phát hiện cái này đích sắc là phi ứng có thể làm ra đến sự tình cái thứ hai hàng đem một cái chân thực hệ ra đời phi công ngay tại cưỡng ép thay đổi trở thành hệ siêu cấp mấu chốt cái này tần vân thật đúng là nắm giữ khí thế khí lực ý chí ý niệm những đồ chơi này tựa như là linh hồn cùng thân thể bị chia cắt thành hai bộ phận thân thể đến phụ trách chân thực hệ thao tác chiến đấu cùng kỹ xảo linh hồn đến phụ trách hệ siêu cấp bộc phát mà lại không có chút nào hủy cùng cảm giác ở một m ứ cuối độ nào đó đ nào chiến ấ như vậy, phong cách cùng hình thức vậy mà đạt thành một loại quỷ dị cân bằng cùng tuần hoàn. cách thức vậy vậy loại c đạt một mà quỷ u dị cùng của cuối cùng chúng phong cũng biết tần vân có cường hóa điều chỉnh nhân loại huyết thanh nhưng ở trùng phong trong kho tài liệu tất cả cường hóa điều chỉnh nhân loại huyết thanh người liền không có một người lệch ra từng tới hệ siêu cấp bên trong cái này tần vân quả thực chính là phần độc nhất thuần tinh thần hướng hệ siêu cấp k ỳ hoa siêu k ỳ hoa đây coi là cái gì viễn trình chiến sĩ hoa sen chiến sĩ jd p e t e r chán chúng phong có chúc mộng một cái thật tốt thiên phú cũng không tệ lắm người làm sao liền bị phi ứng cho bồi dưỡng thành cái dạng này rồi xác nhận đếm rõ số lượng theo đây là phi ưng làm ra đến sự t ì n h lưu luyến tại mặt ngoài sau đó đem quá trình mở ra lối riêng cuối cùng đặt thành giống nhau hiệu quả lấy chân thực hệ thôi động trở thành hệ siêu cấp phương thức rất phù hợp phi ưng cái này đối với hệ siêu cấp cũng không vốn chất hiểu rõ chỉ biết là cơ bản lại không rõ ràng hạch o tâm sốt u b ấ p cơ ai có thể làm được sự t ì n h có thể phi ưng phải biết trùng phong hiện tại lúc này ý nghĩ t i a tuyệt đối sẽ t i ê u to vô tội không sai hắn phi ưng là tại viện trợ tần vân hướng phía hệ siêu cấp phát triển nhưng bây giờ liền xem như tấn cấp cấp b phi công đúng không hướng phía hệ siêu cấp phương hướng phát triển cũng mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi cũng chính là vừa mới đánh xong cơ sở hiện tại tần vân phong cách chiến đấu hoàn toàn là chính hắn làm ra đến không có lỗ đen pháo lại có thể bằng vào khung máy bản thân các hạng hệ thống c ư ơ n g ép thi triển ra lỗ đen pháo người đ â y dám tin tại cấp b thời điểm liền làm được loại trình độ này quả thực có thể xưng là kỳ tích phi công cái này nổi hắn phi ưng k ô n g lưng đông nhiên chúng phong cảm thấy mình giống như không nên đến hắn tại sao phải đến tìm phi hắn trùng phong chính là nửa chân thực hệ nửa hệ siêu cấp súp tơ a i hắn tại sao phải tới nơi này hắn đã có thể tưởng tượng phi ưng tại trở về sau sẽ đem cái này gọi là tần vân thiếu niên một cái kín đáo đưa cho hắn sau đó bản thân đi tiêu sái hình tượng c h ờ một chút c h ờ một chút chẳng lẽ đây là phi ưng sớm có kế hoạch phi ưng là biết hắn trùng phong sẽ đầu hóc nóng lên xuyên qua tinh môn đến tìm hắn cho nên mới cố ý xông vào tinh môn cũng làm ra một bộ đi tìm hắn trùng phong giả tượng mục đích đúng là vì đem cái này giống như đã phát triển được đã có chút vạn tần vân ném cho h ắ n để hắn đến trở thành tần vân l sau đó phi ưng ơ bản thân đi tiêu sái lấy phi ưng ơ phong cách hành sự đây là phi ưng ơ có thể làm được đến sự t ì n h t r ù n g phong có chút buồn b ự c shoker h a i cùng nhân loại buồn b ự c phương thức không giống một cái là khí mượn mà t r ù n g phong thì là cảm thấy số liệu thông đạo có chút ngăn chặn hắn nội bộ năng lượng giống như có chút khống chế không nổi chuyển vận công suất biến cao tân vân lúc này mới không biết t r ù n g phong đang làm gì càng không biết trùng phong đối với mình hạ quyết định kỳ hoa phân tích sau đó ghi nhớ cái kia có thể là muốn vung nổi hai hàng s u ố tơ t hai lúc này tần vân đã dùng đến trùng phong trong mắt cái kia kỳ hoa hai vị một thể phong cách chiến đấu vừa rơi rất nhiều rất nhiều quái vật lưu tinh vọt tới cực kỳ xâm nhập vị trí có chân thực hệ nhạy cảm linh hoạt không giống bình thường chi tiết nắm giữ cao tinh độ trúng đích năng lực đồng thời còn gồm cả hệ siêu cấp khí thế thẳng tiến không l ù i nặng nề cùng vong ngã tần vân duy trì độ cao chuyên chú nhìn xem trong mắt càng lúc càng lớn tinh môn trầm rộng mở miệm trùng phong tiên sinh khoảng cách này dưới ngươi có thể liên lạ t r u n g phong tiếng trầm n ộ t ngạt nói ra khoảng cách này đã có thể kỳ thật ngươi không cần thiết xâm nhập đến vị trí này ta vẫn luôn đang nỗ lực liên hệ hắn tân vân lắc đầu không sao loại trình độ này ta còn có thể đối phó tới có thể liên hệ với a t r u n g phong trầm mặc một chút nói ra ngươi phải biết loại này tinh môn cũng không phải là thuộc về song hướng thông đạo tinh môn thuộc về đơn lần mở ra đơn hướng thông đạo tinh môn cái kia hai hàng cưỡng ép x ô n g vào tinh môn mặc dù là có thể thành công đến đối diện nhưng là cái chăn hướng tinh môn cũng có thể không gian thông đạo thôi động xông ra một cái khác tinh môn khả năng lại cao hơn nhưng cũng may hai cái tinh môn một khi thành lập liên hệ về sau siêu không gian thông đạo cũng chỉ sẽ có hai cái bình thường lỗ hổng chỉ cần cái kia hai hàng không l o ạ n tới hẳn là sẽ không bị bại xích đến cái khác trong thông đạo đi đ á n g sợ liền sợ tại cái kia hai hàng sẽ tại không gian trong thông đạo làm loạn hoặc là không gian thông đạo tại hắn đi ra trước đó liền bị sớm đóng lại như vậy liền khó nói chắc hắn đến cùng sẽ bị vung ra đi đâu loại chuyện này cái kia hai hàng cũng không phải lần thứ nhất làm chương ba trăm bốn mươi bảy bị phi ương xuyên thủng khoang điều khiển thần vân chúng phong lời nói này để tần h vân trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra một cái ống nước bên này là mở miệng mà phi ư n g chính là cưỡng ép từ mở miệng xông vào ống nước hơn nữa còn tại ống nước bên trong làm loạn từ nội bộ đánh nổ ống nước kết quả bị từ giữa đó địa phương cho văng ra ngoài mà lại nghe trùng phong lời nói này phi ưng cái kia hai hàng lại còn thật làm qua dạng này sự tỉnh không tự chủ t â n vân khỏe miệng c o q u ắ p động hai lần cái này giống như là phi ưng có thể làm được sự tỉnh từ phi ưng rời khỏi đến bây giờ thời gian kỳ thật đã qua không ngắn nhưng chăm chỉ cũng liền không đến thời gian nửa tiếng tinh môn bây giờ cũng còn duy trì mở ra trạng thái nhưng tiếp xuống lại không thể cam đoàn tinh môn đến cùng sẽ từ lúc nào đóng lại tần vân cũng là cảm thấy có chút đau đầu phi ưng cái này hai hàng cùng với hắn một chỗ đoạn thời gian kia động kinh cơ bản còn giới hạn tại ngôn ngữ bên trên kết quả hôm nay tự thể nghiệm động kinh lần này liền làm ra phiền toái như vậy sự tình nếu quả thật ngoài ý muốn nổi lên ai biết phi ưng gia hỏa này đến cùng sẽ bị vung ra vũ trụ cái góc nào đi hà t r ú n g phong bỗng nhiên phát ra một tiếng mang theo giọng nghi ngờ là cái kia hai hàng tín hiệu càng ngày càng mạnh giống như ngay tại cấp tốc tiếp cận a tân vân trên mặt còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt cao hứng trong đầu còn tại đối với t r ù n g phong lời nói này tiến hành xử lý nhưng sát theo đó chúng phong thanh em liền biến cảm giác có chút tức hồn hển phi ưng ép cờ n g ư ơ i mẹ nó cái hai hàng tiểu tử m a u tránh r a ha ha ha ha ta phi ưng đại nhân lại trở về vừa đến lưu quang chân chính lưu quang như là chùm ánh sáng lưu quang đột nhiên từ tinh môn bên trong vỏ ra sau đó thẳng tắp liền hướng phía ô dạ cơ giáp vị trí lao đến tân vân còn chưa tới phải có bất kỳ phản ứng nào đ ạ o ánh sáng kia liền trực tiếp đâm vào ô dạ cơ giáp phía trên ở trong mắt t â n vân bên trong cơ giáp toàn chu thiên màn hình bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh phảng p t có một cố lực lượng khổng lộ đem toàn bộ khoang điều kiện cho làm cho lon xuống biến hình ngay phía trước vỡ vụn n ô lên tốc độ thật nhanh, thật nhanh. tựa một pha như viên đạn đánh vào pha lê đồng dạng là lê vào tại cuối h ế tạo ra a nhô lên về s tránh thoát trực tiếp đánh xuyên phá hư ổ ra đánh phá giáp cùng đen liền xuyên khoang điều khiển. chói gạch hư sau sau buộc, màu điều cục cơ c đó ổ cùng từ phía trước xuyên thâu t i ề n đến mà tần vân cũng chỉ tới kịp liền tranh thủ đầu tránh ra bên cạnh màu đen c á i bóng ngay lập tức từ đầu hắn bên cạnh bay qua thậm chí còn để tần vân cảm nhận được một trận nóng rực liền tóc cũng đều bị mang xuống đến một túm cuối cùng màu đen cái bóng lại va chạm tại điều khiển khoang thuyền phía sau phát ra một tiếng vang thật lớn cuối cùng chặt chẽ vững vàng kẹt tại bên trong cái này một giây tần vân đầu trống g i n g cái này một giây tần vân hai mắt một mảnh mờ mịt cái này mở dây tần vân hô hấp đã hoàn toàn dừng lại làm sao rồi xảy ra chuyện gì vừa rồi đó là vật gì ta kém chút bị nổ đầu rồi ta khoang điều khiển bị đánh xuyên thoát hơi rồi phi hưng vừa rồi kia là phi hưng cái này hai thiếu hoặc mất hàng hóa điểm bạo đầu của ta mà lại lần này là thật đánh xuyên ta khoang điều khiển tân vân kinh trong lòng c h ậ t lạnh nhưng trên tay lại không quên đem lấy x u ố n g ném đến một bên mũ giáp một lần nữa nắm lên bọc tại trên đầu của mình một hơi kìm nén v ậ n lấy thao tắc cán không chút nghĩ ngợi liền hướng phía bầy bèn cứ địa phương hướng quay người mà quay về giờ khác này tần vân trong lòng tràn ngập vô số danh điểm hắn cũng muốn động kinh thoáng cái lại n h ả y niệm không ngừng nhưng là bây giờ lại làm không được không máy khoang điều khiển phía trước tấm đang đóng trạng thái trực tiếp bị phi ưng cho xuyên thùng đi ra một cái cửa hang không khí liền như là không cần tiền đồng dạng không ngừng ra bên ngoài bước lên liền hô hấp không khí cũng không thể bảo đảm đâu còn có cái gì tinh thần nói chuyện tần vân trong lòng bóng mở lần nữa mở rộng đặc biệt là nhìn qua phía trước cái kia cửa động thời điểm cái kia vô tận tâm h thúy vũ trụ phảng phất ngay tại trước người hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ dôi ra đem hắn tốn vào đến trong vũ trụ đi đồng dạng toàn bộ khoang điều khiển bên trong liền toàn chu thiên màn hình cũng vỡ vụn thật lớn một bộ phận phía ngoài thị giác đối với tần vân đến nói đó chính là một mảnh có một mảnh không nếu như nói bình thường dưới tình huống cái dạng này thật đúng là không tính là cái vấn đề lớn lẫn gì nhưng bây giờ thân ở tại vũ trụ đồng thời tần vân cũng thân ở tại cái kia vô số quái vật tụ q u ầ n bên trong như vậy hiện tại tình trạng như vậy đối với tần vân đến nói đó chính là phi thường trí mạng cực độ nguy hiểm tử vong bóng mở đã bao phủ tại tần vân trên đầu phi ưng ngươi cái siêu cấp hai hàng ha ha là trùng phong ngươi cái này mãng hóa đại gia ta rốt cuộc tìm được ngươi, FG, ngươi tên ta thờ mở lại mãn g có ngươi cái này hai hàng căn mãn g nhìn xem ngươi làm chuyện tốt khoang điều khiển bị xuyên thủng phi công không có vũ trụ sinh tồn năng lực chỉ có một cái mũ giáp không có dưỡng khí cung cấp liền y phục vũ trụ cũng không mặc cái này tất cả đều là ngươi làm phá sự ai nha cơ giáp khoang điều khiển làm sao biến thành dạng này rồi ha ha ha ta đem định vị đặt ở tần vân trên mặt nạ ha ha ha tần vân đầu góc ông ông bên hai chính là phi ưng cùng trùng phong hai người thanh âm một cái nổi giận một cái căn bản không có phát giác mình rốt cuộc làm cái gì hiện tại giờ khắp này tần vân thật có chút muốn đem phi ưng bắt lại cho ném đến trong nhà vệ sinh cái này ngu ngốc không phải có bệnh thích sạch sẽ à, nhất định phải thật tốt buồn nôn buồn nôn một phen cái này h ư n đản lớn h ư n đản hắn một đường điều khiển khung máy từ bên ngoài xông tới toàn bộ quá trình không có bị những quái vật kia đụng phải thoáng cái mà lại xông tới cũng là vì liên lạc đến phi ưng để hắn tranh thủ thời gian trở vậy ề kết quả con mẹ nó phi ưng mẹ Phi v mà đưa hắn như thế một món lễ lớn hiện tại lúc này hắn cũng cảm giác mình muốn chết ta hiện tại lúc này hắn đã mất đi với bên ngoài hơn phân nửa tấm m á ta hoàn toàn là dựa vào toàn lực buộc phát m i ệ m động lực sóng tại quét hình tình huống bên ngoài dùng cái này tới làm ra t ư n g đối muốn chết muốn chết lấy thân thể tố chất của hắn đến nói hiện tại loại tình huống này cũng không tính là hoàn toàn bại lộ tại vũ trụ dù sao chỉ có một cái hố nha chính là hệ thống điều hòa không khí xuất hiện vấn đề từ từ để hắn bắt đầu cảm giác có chút rét run một hơi kìm nén cái này một hai phút còn không có vấn đề gì nhưng nếu kế tiếp còn cần tiến hành cường độ cao thao tác vậy vẫn là chết chết rồi lúc này hắn cũng không có thời gian không có khí lực cũng không có tinh lực gia nhập vào thảo phạt phi ưng chủ đề bên trong chỉ cảm thấy bản thân lông tơ đứng lên đây thần là n trước o à n n g đó cực nhất đáp ứng ngưng dạng đơn giản bọc thép nằm ở trong tay dùng niệm động lực kích hoạt chương ba trăm bốn mươi tám ăn mặc tần vân không chút do dự một phát bắt được phi ưng bức ra dây chuyền tay trái mũ giáp hái một lần trực tiếp đem bản thân toàn bộ n i ệ m động lực liên quan tinh thần lực của mình rót vào đến tay phải bắt lấy dây chuyền bên trên không có thời gian đi xem cái này dây chuyền đến cùng mọc ra cái gì bộ dáng vẹn vẹn cái chú ý tới vậy cái kia một vòng màu xanh lá thủy tinh thể mặt dây chuyền so với ở rét đầu kia chó ngu hoa lệ dây chuyền cứ như vậy liếc mắt duy nhất có thể nhìn ra liền vẹn vẹn có r ằ n g gì. tại n i ệ m động lực cùng tinh thần lực đồng thời rót vào đến dây chuyển màu xanh lá thủy tinh bên trong về sau t ầ n vân trước mắt liền bị một trận ánh sáng hoa nơi bao bọc cảm giác mình bị một c h ố lực lượng vô danh cho c h ố n g rông nâng lên tại sau đó thì cái gì cảm giác đều không có không có cảm thấy đ ấ y lòng hiện ra một c h ố lực lượng cũng thế cũng không có cảm thấy trên thân thể xuất hiện cái gì nặng nề cảm giác hiện tại cảm giác giống như căn bản cũng không có xuất hiện biến hóa gì tầm mắt cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào nhưng rét lạnh cảm giác lại tại bỗng nhiên ở giữa liền biến mất vô tung vô ảnh thử nghiệm tiến hành hô hấp một lần nữa trở lại không khí bên trong cảm giác để tần vân từng ngụm từng ngụm hô hấp mà trước mắt xuất hiện ngẩng đầu giao diện tần vân đã từ lâu quen thuộc mặt nạ bên trong ngẩng đầu màn hình không sai biệt lắm cũng chính là chuyện như vậy chỉ là nhiều một chút vật gì khác túi đầu nhìn một chút hai tay của mình cùng thân thể tần vân trông thấy mình bị bao quát tại một bộ tạo hình cố ý áo giáp phía dưới áo giáp lấy màu đen làm chủ khảm nạm lấy viền vàng ngu bàn tay ngược rất nhiều địa phương đều có hình toi thủy tinh đó cũng không phải loại kia ngay ngắn sắt thép khôi giáp tạo hình hoa lệ đến tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng Đối thiểu, tân h i ể u t vân c nhẹ n không ra trên người mình mặc bộ giáp này nhìn qua cũng không phải là loại kia, hoàn toàn kim loại cảm giác. Tân Vân kia phải thân mặc giống như cũng không là một bộ khoa học kỹ thuật pháp giáp giác. giác giống ra qua một tạo vật, mà là một loại kim mặc cảm cảm bộ bản bộ là là loại kỹ chế chiến tựa ý, ý ở đây chính là dạng đơn chính dạng nhàng bóp bóp nắm tay lại không dám ở làm cái khác càng nhiều động tác cái đồ chơi này hắn là lần đầu tiên sử dụng đối với thứ này thao tác có thể nói là hoàn toàn chống không cũng lo lắng cho mình làm không tốt làm ra cái gì động tác thỏa mãn bộ giáp này một loại nào đó phi cơ tấn công chế loại hình nói không chừng đài này chỉ là khoang điều khiển bị nghiêm trọng phá hư ổ t dạ cơ giáp liền sẽ từ nội bộ vỡ ra ý thức thao tác áo giáp có được phi thường đẳng cấp cao trí năng cùng phi thường chính xác ý thức phân biệt ngươi cái này thuộc về cao định đặc chế bản cụ thể làm sao thao tác ngươi có thể tự mình từ từ xem có cơ hội đang tìm cái địa phương thật tốt làm quen một chút phi ưng hồi phục tần vân một câu tiếp quản lấy đài này khoang điều khiển đã phá hư ổ t dạ cơ giáp cũng không có lại làm loạn cái gì bộ phát toàn pháo tề phát rầm rầm rầm loại hình sự tình cũng không có làm không có làm dư thừa động tác liền trực tiếp khống chế ộ dạ cơ giáp một đường rét trở lại bảy b ệ n cứ điểm mặc dù phi ưng không có tận lực đi đánh chết địch nhân có thể cái này một đường trở về chỉ có thể nói là thuận tiện tiêu diệt quái vật đều đã so với vừa rồi tần v â n tiến lên cái kia trên đường đi tiêu diệt quái vật thêm ra tối thiểu một lần mà lại cũng không có sử dụng vượt qua khung máy này phạm vi năng lực bên ngoài thủ đoạn mặt khác ý niệm khu động hệ thống cùng niệm động lực tăng phúc hệ thống đồng dạng không có sử dụng thuần túy lấy số liệu không chế lấy thuần túy chân thực hệ thủ đoạn vẹn vẹn chỉ là mười phút đồng hồ ột g i cơ giáp liền từ dịn trụ dị cụ ẹ n cá nhân phòng thí nghiệm thông đạo tiến vào bảy bện cứ điểm Mà ở tại r o khung máy dừng lại thời điểm cố định cánh tay máy tại trước tiên liền đem khung máy cố định một đống lớn nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên y tế cũng đồng dạng trông thấy cái kia lom xuống đi và khoang điều khiển đắp cùng khoang điều khiển đắp lên tựa hồ đã xuyên thủng khoang điều khiển cửa hàng người ở chỗ này biểu hiện trên mặt biến đổi lớn hô to để thân thủ linh hoạt người vội vàng leo đến cơ giáp bên trên xác nhận tần vân tình huống hiện tại ột giả cơ giáp bị phi ưng chúng đích hình tượng tất cả đều bị hạm đội liên minh cho trông thấy mặc kệ trước đó tần vân có hay không tiến hành thông tin nhưng là từ sau lúc đó ổ t giả cơ giáp bị tổn thương lại là tất cả hạm đội đều biết bộ tổng chỉ huy tại trước tiên liền bắt đầu liên lạc tần vân nhưng làm sao cũng liên lạc không được mà bởi vì ổ t giả cơ giáp xác thực cũng còn tại hành động một đường phi thường bạo lực lại đẩy ngang trở về điểm ấy mặc dù tối thiểu chứng minh tần vân sẽ không có chuyện gì nhưng tần vân đến cùng là cái gì tình huống ổ t g cơ giáp lại là cái gì tình huống lại là không người có thể biết chỉ là nhìn đường tiến là hướng phía bảy b ệ cứ điểm mà đến cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy ở chỗ này chờ không may dừng hẳn về sau tần vân liền đem dạng đơn giản bọc thép một lần nữa biến trở về đầu kia dây chuyền thử mở ra khoang điều khiển nhưng lại không hề có tác dụng toàn bộ khoang điều khiển đắp đã bởi vì phi ưng siêu cường trùng kích mà triệt để biến hình phi ưng hiện tại cái đầu là nhỏ nhưng lực trùng kích có thể lớn từ một cái điểm kéo theo nguyên một mặt toàn bộ lõm xuống tần vân đem đồ vật sau khi thu trở về cũng là thở phào thở ra một hơi nghĩ mà sợ tim đập nhanh co q u ắ p tại trên đế tận đến giờ phút này hắn mới cảm giác bản thân đầu trái xuất hiện từng đợt nóng bỏng cảm giác không tự giác đưa tay hướng trên đầu sờ một cái liền cảm giác ra đầu đau đến muốn、chết. đ ả o mắt xem xét trên tay vậy mà đều dính đầy chất lỏng màu đỏ vừa rồi bởi vì khẩn trương cung áp lực vậy mà đều không có phát hiện bản thân giống như bị giật xuống một khổ người r a thậm chí không có cảm giác được đau đớn mà bây giờ vừa b u ô n g lỏng liền cảm giác tương đương đau đầu này bị giật xuống một khối r a cái chủng loại k i a đau cũng là không phải là không thể chịu đựng chính là khiến người ta cảm thấy co lại co lại hết lần này tới lần khác chính là mặt nạ bên cạnh không có bị bao lấy cái k i a một khối thương quân thương quân người vẫn khỏe chứ tần vẫn khỏe miệng nghiêng lệ con mắt nhắm lại nhẹ nhàng cắn hàm răng đáp lại một câu ta không sao trước tiên đ đ một, một đôi mắt ngay tại trước người phi ưng trên thân nghiêng mắt nhìn hơi híp càng ngày càng khống chế không nổi lồng ngực của mình chập trùng một hơi dấu ở ngực muốn phát tiết ra ngoài nhưng lại không biết từ chỗ nào bắt đầu mấu chốt thời gian bây giờ cùng tình trạng bên ngoài còn có nhiều người như vậy đang nghĩ biện pháp đem hắn từ khoang điều khiển bên trong cứu ra ngoài càng là không có cách nào lựa chọn tại về sau thời điểm phát tiết phi ưng đoán chừng hiện tại cũng là động kinh kết thúc yên lặng kẹt tại miệng cấm bên trong không nói lời nào cũng không có phản ứng yên lặng hoàn toàn đem bản thân ngụy trang thành một khối chân chính c ụ c gạch ta phi ưng đánh ngay từ đầu liền không tồn tại thế giới này không sai không có phi ưng ở đây hiện tại chỉ có một c ụ c gạch c h ọ n vẹn không sai biệt lắm tại điều khiển trong khoang thuyền ngốc nửa giờ khoang điều khiển mới bị bên ngoài nhân viên kỹ thuật mở ra mà những thứ này nhân viên kỹ thuật cũng là tốn không ít công vụ đồng thời cũng có chú ý tới cái kia bị sỏ xuyên lỗ hổng bọn hắn cũng rất khó tưởng tượng đến cùng lá tiếp nhận ra sao công kích mới có thể dẫn đến khung máy khoang điều khiển đắp xuất hiện loại này kỳ quái lỗ hổng mà tại cái thứ nhất tiến vào khoang điều khiển người tại nhìn thấy tần vân nhìn thấy tần vân phun đầy dược vật nhưng lại hay là đã phiếm hồng đầu về sau cũng là lo lắng hô hào nhân viên y tế vội vang bắt đầu mấy người đem tần vân cho mang ra khoang điều khiển đi qua kiểm tra tần vân trên đầu đúng là làm bị thương nhưng không phải giật xuống đến một khối da mà là bị chảy ra mặc dù tần vân lại là là tại phi ưng bay qua thời điểm né tránh nhưng là lúc kia phi ưng chỗ mang theo khổng lồ lực đạo cũng vẫn là lao tới tần vân đầu bất quá cũng may vấn đề không nghiêm trọng chỉ là nhìn qua lao lửa cũng không có thương tổn đến tần vân nội tại xử lý tốt về sau thật tốt bảo dưỡng lời nói không bao lâu cần phải liền có thể kết cả nhưng dù sao cũng là làm bị thương ra đầu cho nên t ó c phương diện có thể hay không thuận lợi mọc ra vậy thì phải nhìn cá nhân khôi phục mức độ nhưng đối với cái này tần vân cũng không có cái gì tốt lo lắng thân thể của mình tình huống bản thân rõ ràng nhất tần vân cũng không có cảm thấy thương thế nghiêm trọng đến mức nào lấy h ắ n năng lực khôi phục muốn khôi phục lại hẳn là rất dễ dàng huống hồ phi ưng còn có cường hóa trị li chút vấn đề nhỏ này thật không phải chuyện gì thế nhưng là tần vân từ khi gia nhập vũ trụ quân đến nay chưa hề xuất hiện qua t h ụ thương ghi chép lại bị kết thúc lại vẫn cứ hay là cho mình người cho kết thúc tần vân thật sự là có chút khí m u ợ n ngoại giới có đủ loại suy đoán nhưng đối với tần vân thân ở khoang điều khiển bên trong khoang điều khiển bị không h i ể u công kích xuyên thủng tần vân lại có thể tại thời điểm mấu chốt nhất tránh ra đồng thời còn có thể bị phá hư thành như thế khoang điều khiển bên trong kiên trì một đường r ế t trở lại đến đây quả thực không thể dùng sức mạnh hung hãn để hình dung thần siêu dài chi dân quả nhiên không tầm thường chương ba trăm bốn mươi chín thụ thương sau mấy tiếng chiến đấu liền kết thúc có mị dạ do c ù n g gạ lạ bên kia không tại ẩn giấu lực lượng tại tăng thêm ột dạ cơ giáp này một đám vừa đến vốn là tiêu diệt rất nhiều cái vật cuối cùng lần chiến đấu này kết quả xa so với lần trước tổn thất ít đi rất nhiều rất nhiều truy cứu nguyên nhân hay là ột dạ cơ giáp ở trong đó đưa đến dẫn đầu tác dụng cùng vương bài biên đội tại bình thường tác chiến bên trong đưa đến trèo trống mặc dù thụ thương không may cũng bị tổn thương mà vô pháp xuất kích bất quá tần v â n s á c thực một mực tại bảy bện cứ điểm trong phòng chỉ huy quan sát mãi cho đến chiến đấu kết thúc thỉnh thoảng cũng sẽ căn cứ hiện trường tác chiến tình hướng đến tiến hành phân tích h ắ n không có tự đại mù quán tại sau khi quay về tiếp nhận về quyền chỉ huy mà là sẽ đi phân tích phán đoán x í m bị đi ủ n tất cả mệnh lệnh ý nghĩa cùng mục đích là một người đứng xem đi tìm hiểu x í m bị đi ủ n năng lực cũng đi tìm tòi nghiên cứu x í m bị đi ủ n thực hạn còn có chiến thuật của nạn g phong cách từ x í m bị đi ủ n hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất bắt đầu thôi diễn sau đó phối hợp mệnh lệnh này hạ đạt lúc hoàn cảnh tình huống tới làm cụ thể so với một chút xíu đuổi theo x í m bị đi ủ n mạch suy nghĩ còn sẽ còn ý đồ từ x í m bị đi ủ n chỉ huy bên trong tìm ra không thích hợp địa phương một bên học tập một bên thẩm tra một bên tiến bộ cũng đang tìm xỉm bị đi ùn chỉ huy bên trong nhược điểm phi ưng lúc này cũng biết bản thân là làm sai sự tình tuy nói x o n g tới đến thời khắc sống còn hắn chắc chắn sẽ không đem tần vân cho đập chết nhưng là làm không tốt n g h thành cái nào chấn động cái gì hay là có khả năng may mắn tần vân tại thời khắc sống còn tránh ra khả năng phi ưng cũng là cùng trùng phong âm thầm tiến hành một phen giao lưu biết tần vân vì sao lại như vậy tiếp cận tinh môn hoàn toàn chính là muốn liên lạc đến hắn để hắn tranh thủ thời gian trở về việc này nha nhiều đều không nói sai ngay tại hắn cho nên lúc này cũng phi thường phối hợp tần vân còn, còn rất chân thành tại cho tần vân hỗ trợ phân tích xin bỉ ủng chỉ huy có phi ương viện trợ tần vân đối với cục diện chiến đấu quan sát cũng liền giống như là mở sách kiểm tra đồng dạng rõ ràng mà xím bi đi ủng đâu lần này chỉ huy bên trong s á t thực chưa từng xuất hiện cái gì lớn nhỏ vấn đề rất khó tưởng tượng một nữ nhân lại có thể có như thế vững chắc vững vàng chỉ huy thuộc về nam nhân quyết đoán đối với cơ hội nắm giữ còn có thuộc về nữ nhân cẩn thận đối với chi tiết khống chế tại xím bi đi ủng chỉ huy bên trong toàn diện đều có thể nhìn ra được tần vân cũng không thể không thừa nhận mặc dù mình là hệ chỉ huy tốt nghiệp đang chỉ huy phương diện cũng coi là có nhất định năng lực đặc biệt là tại đơn hạm chỉ huy giới cảng là như vậy thế nhưng là tại loại này đại quy mô chỉ huy đối với chi tiết n ắ m chắc lại là kém xa tích t ắ p chí ít tại loại này đại quy mô chỉ huy giới xỉm bị đi ủng đúng là vượt qua hắn hiện tại nhưng tần vân gần nhất trọng tâm một mực cũng đều không có đặt ở cụ thể trên sự chỉ huy chỉ là làm lớn phương hướng an bài theo hạm đội mở rộng tinh hỏa hạm đội bây giờ cũng coi như được là nhân tài đông đúc t ố c ta kỳ thật tần vân cũng không có gì cơ hội tiến hành hiện tại mở rộng sau tinh hỏa hạm đội tiến hành chỉ huy mà trước đó còn không có mở rộng thời điểm tần vân chỉ huy hoàn toàn là căn cứ vào mục đích tác chiến đến tiến hành đại phương hướng an bài chi tiết cùng cụ thể chỉ huy đều là những người khác tại làm hoàn toàn là để chiến hạm phối hợp bộ đội cơ giáp phối hợp hắn đến hành động nhưng bây giờ xím bị đi ủng chỉ huy liền để tần vân trông thấy một loại khác khác biệt cảm giác đó chính là đem tất cả chiến hạm cùng cơ giáp vậy thành một sợi dây t h ư ờ n g đồng dạng liền thành một khối đang chỉ huy mà loại này tác chiến phương thức cũng là mới chân chính thuộc về thế giới này trải qua thời gian dài đối chiến hạm cùng cơ giáp phát triển phương thức bọn hắn càng nhìn chúng chiến hạm cùng cơ giáp liên động tác chiến mà lại là lấy cự hạm đại pháo làm chủ điểm này liền cùng tần vân là hoàn toàn tương phản có lẽ thế giới này đã có rất nhiều người trông thấy cường đại phi công tại tác chiến trong lúc đó có thể đưa đến mấu chốt tác dụng nhưng ở thế giới này chân chính ưu tú phi công cũng không có quá nhiều tần vân thậm chí cảm thấy đến gạ là cái kia cấp b phi công cũng có chút mềm dựa vào khung máy năng lực hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra không sai sức chiến đấu nhưng đối với phối hợp yêu cầu thực tế quá cao cần phải có đầy đủ ăn ý đội ngũ đến phối hợp mới có thể phát huy lớn nhất năng lực tác chiến mà nếu như đổi lại là đơn thể tác chiến nói thật nếu như dựa vào đẳng cấp nghiên ép tự nhiên kia là vô địch thế nhưng là lấy ngang cấp ánh mắt đến xem cái kia cấp b phi công có chút quá mức cường điệu tại vũ khí s đặc biệt là cái k i a đặc thù điện từ hệ thống đối với khung máy bản thân không chế lại làm mềm ộ t chút tân vân thậm chí cảm thấy đến nếu như vị này gạ là cấp bê phi công cùng mỹ dạ d t đ ố i đầu mỹ dạ d ọ t vô pháp đến gần lời nói cả hai vậy khẳng định là một lần dây dưa tiêu hao chiến nhưng nếu là bị mỹ dạ d t n ắ m lấy cơ hội tới gần mà nói trong vòng năm phút đồng hồ đại khái liền có thể kết thúc chiến đấu mà đổi lại là hắn không quan tâm tiếp cận chiến hay là viễn trình chiến Tân Vân chiến đấu kết thúc tiếp xuống lại là lập trường chiến trường quét dọn tinh môn bị quan bế thời điểm kỳ thật liền đã xác định chiến đấu sẽ không ở tiếp tục thời gian quá dài cái này tinh môn đúng là cho cái này tinh hệ mang đến nhất định nguy hiểm có thể tinh môn có thể mở ra thời gian cũng bị hạn định tại nhất định phạm vi bên trong nói như vậy điểm này giống như lại đang trình độ nhất định hạn chế nguy hiểm lớn nhỏ quy mô tại chiến đấu bắt đầu kết thúc thời điểm bạch lễ cũng quay đầu nhìn về phía một mực bận rộn lấy tần vân nhìn thấy tần vân trên đầu bọc lấy băng vải trông thấy tháo mặt nạ xuống về sau tần vân trẻ tuổi khuôn mặt thất thần như vậy một nháy mắt bạch lễ mở miệng hỏi thương thế của ngươi không có sao chứ tần vân khe khẽ lắc đầu cũng không dám dùng sức dung không có việc gì chính là chảy ra một chút mức độ bạch lễ lật gật đầu không có việc gì liên tốt có cái gì không thoải mái liền nhanh đi kiểm tra một chút bên này công việc giao cho ta. thủ thương ngươi cũng liền nhanh đi về nghỉ ngơi cùng những hạm đội khác kết nối ta cũng sẽ làm tốt bất quá ngươi đến cùng là thế nào thủ thương ta chỉ nhìn thấy một vệ ánh sáng từ trong tinh môn xuất hiện liền thẳng tắp hướng phía ngươi cơ giác bay đi có phải hay không là tinh môn một bên khác địch nhân đối với ngươi phát động tính nhắm vào công kích may mắn ngươi né tránh vừa nhắc tới cái này tần vân liền lòng tràn đầy danh điểm muốn p h ơ n l ra nghĩ thì nghĩ làm về làm tần vân cũng không có khả năng thật ở thời điểm này đi nhà danh phi ưng tần vân ậ n n vân nói ra không rõ ràng nhưng đánh trúng công kích của ta lúc ấy đúng là có chút đột nhiên ta chỉ tới kịp tr Ta thấy cảm c đây à nhìn g giống n ư là l một thấy bạch lễ cảm thán tần vân nói ta tin tưởng không được bao lâu chúng ta liền sẽ biết những thứ này cũng khó nói liền tinh môn cũng sẽ bị chúng ta phá giải rơi vào đến chúng ta trong khống chế nói xong tần vân liền từ trên ghế đứng lên như vậy tiếp xuống liền xin nhờ sư thúc bộ tổng chỉ huy bên kia cũng thông chi bọn hắn một tiếng tiếp xuống nếu có hội nghị liền phiền phức sư thúc mang ta đi mở liền nói ta bị thương nhẹ cẩn thận tốt tu dưỡng bạch lễ đáp ứng tần vân cũng liền rời khỏi phòng chỉ huy nhưng cũng không phải là trực tiếp trở về gian phòng của mình mà là lại một lần đi vào dìn c h ụ dị cụ hẹn cá nhân phòng thí nghiệm lúc này phòng thí nghiệm lại lần nữa khôi phục quẩn cụ v duy chỉ có dìn c h ụ dị cụ hẹn cùng bị dìn c h ụ dị cụ hẹn lấy xuống trùng phong những người khác thì là toàn bộ rời khỏi nơi này lần này tới tần vân cũng rốt cục trông thấy trùng phong đến cùng là cái gì bộ dáng phi ưng là không có chút nào nghệ thuật cảm giác cục gạch nhưng trùng phong liền biến thành một cái tác phẩm nghệ thuật lớn nhỏ cùng phi ưng không sai b i ệ nhiều khoa huyễn chi tiết cũng tương đương giảng cứu. phi ưng đại nhân thần vân đại nhân tại đi vào phòng thí nghiệm về sau d ì n chu dị cụ hẹn liền tạm thời bông u xuống trên tay mình công việc bắt đầu vân an phi ưng phía trước tần vân càng giống là một cái phụ dựng tần vân nhìn về phía bản thân bộ kia nhận phi ưng và chạm khung máy hỏi chữa trị cần bao lâu thời gian d ì n chu dị cụ hẹn nói ra ba năm ngày liền đủ rồi nếu có cơ giới sư thiết bị cái kia rất nhanh liền có thể hoàn thành chữa trị tần vân k h o á t tay áo tạm thời còn không n ổ i vật kia coi như cầm tới hiện tại cũng không biết muốn an trí tới chỗ nào ba năm ngày cần phải sẽ không còn có xuất hiện cần ta điều khiển k u n g máy thời điểm